Mời các bạn cùng nghe phần 11 của chuyện xuyên qua tinh tế, phu quân lâm môn. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ đọc hai mươi 421 tiến vào cổ mộ. cửa đá sau là một cái càng vì rộng lớn không gian, tràn ngập nhàn nhạt sương mù tầm mắt đã chịu trình độ nhất định trở ngại. Trên mặt đất phủ kín tản ra u quang đá phiến tựa hồ có khắc nào đó cổ xưa trận pháp nhưng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân biệt này sử dụng. Bốn phía trên vách tường được khảm thật lớn giả minh châu tản ra thanh lãnh quang huy, đem không gian chiếu sáng lên. Tống thần dẫn đầu đi tới phía trước mễ cổ kéo phía sau đi theo thiết sơn cùng với anh cách cùng tề tư, bốn người thật cẩn thận mà bước vào trong đó cảnh giác mà quan sát đến chung quanh động tĩnh. Đột nhiên, một trận du dương mà lại hơi mang quỷ dị tiếng sáo từ nơi xa truyền đến, phảng phất đến từ một thế giới khác làm người không tự chủ được sản sinh một loại hoảng hốt cảm giác. Cẩn thận, này tiếng sáo khả năng có cầu quái. Tống Thần thấp giọng nhắc nhở nói, trong tay vũ khí nắm chặt, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Nếu đáp ứng rồi Mễ Cổ kéo, đối đãi bốn người, Tống Thần vẫn là thượng chút hiểu lòng xem. Chờ đến Tống Thần nói, Mễ Cổ kéo bốn người sôi nổi gật đầu, làm thành một cái chặt chẽ trận hình phòng ngự, chậm rãi hướng tới tiếng sáo nơi phát ra tới gần. Theo bọn họ thâm nhập chung quanh sương mù càng thêm dày đặc, phảng phất có sinh mệnh giống nhau ở bọn họ bên người lượn lờ. Đột nhiên, vài đạo hắc ảnh từ sương mù chung nhanh chóng hiện lên tốc độ cực nhanh làm người không kịp phản ứng. Ngay sau đó, một trận dày đặc công kích từ bốn phương tám hướng đánh úp lại tống thần đám người nhanh chóng phản kích trong lúc nhất thời, binh khí tương giao thanh âm ở không gian chung quanh quần. Này đó là thứ gì? Tệ tư hoảng sợ mà hô trong tay kiếm lung tung mà múa may ý đồ ngăn cản những cái đó thấy không rõ công kích. chi tiết trên tay hắn bất quá là một phen nhất bình thường kim loại đúc ra thành kiếm, bất quá ngăn cản vài cái kiếm khẩu liền xuất hiện lỗ thủng Mễ cổ kéo cùng thiết sơn tắc lưng tựa lưng, trầm ổn mà ứng đối không biết tên địch nhân, bọn họ có thể thu luyện cho tới bây giờ cũng coi như là kinh nghiệm xa trường người. Tuy rằng trong lòng cũng có chút khẩn trương, nhưng trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì chấn định. Tống thần ánh mắt sắc bén, thành thạo ngăn cản công kích đồng thời cẩn thận quan sát đến chung quanh tình huống. Hắn phát hiện này đó hắc ảnh tựa hồ là nào đó u linh tồn tại, thân hình mơ hồ không chừng, công kích phương thức cũng thập phần quỷ dị, làm người khó lòng phòng bị. Không cần hoảng loạn, bảo trì trận hình, tống thần trầm giọng hô, ổn định bốn người cảm xúc. Bọn họ biên chiến biên lui, ý đồ tìm được một cái tương đối an toàn góc, để càng tốt mà ứng đối này đó không biết định nhân. Một mảnh đen nhánh chiến đấu đối với Tống Thần mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, rốt cuộc ở Tống Điềm Tâm trong không gian, bọn họ đều đối đủ loại tình cảnh từng có huấn luyện. Hơn nữa hắn hiện giờ tu vi, đêm coi cũng không phải vấn đề. Chỉ là xem mẽ cổ kéo bốn người tình huống, thực rõ ràng loại này tu chân giới đối chiến cũng không thuần thục. Tống Thần phát hiện này đó U Linh tự hồ đối trong tay bọn họ vũ khí phát ra quang mang có điều kiêng kỵ. Hắn trong lòng vừa động lập tức nghĩ tới một cái biện pháp. Các người đem linh lực rót vào vũ khí, phát ra quang mang tụ tập ở bên nhau, nhìn xem có thể hay không bức lui mấy thứ này. Tống thần hô, mẽ cổ kéo trong lòng không ngừng may mắn chính mình vừa mới lắm miệng hỏi một câu tống thần, bốn người liếc nhau sau, sôi nổi đem trong tay vũ khí quang mang hội tụ, hình thành một đảo mảnh liệt quang đoàn. Những cái đó u linh ở quang đoàn chiếu dọi xuống, quả nhiên phát ra từng trận thê lương tiếng kêu, sôi nổi lui về phía sau, không dám gần chút nữa. Tiền bối, hữu dụng. Mễ cầu kéo có chút kích động nói, thừa dịp cơ hội này, Tống Thần mang theo bốn người nhanh chóng hướng tới không gian chỗ sâu trong chạy tới ý đồ thoát khỏi này đỏ u linh dây dưa. Bọn họ dọc theo một cái thật dài thông đạo đi trước thông đạo trên vách tường khắp đầy các loại kỳ quái ký hiệu cùng đồ án tựa hồ ở kể ra một cái cổ xưa mà thần bí chuyện xưa. Mà ở cổ mộ bên kia, Hoàng Phù Thiều Cam cùng Ly cũng gặp được phiền toái. Đã không có mễ cầu kéo xuất hiện, không ai quấy dày. Hoàng Phù Thiều Cam thực mau liền dùng máu tươi mở ra cổ mộ sau đại môn, một cổ lực lượng cường đại ập vào trước mặt đưa bọn họ hai người chấn đến lui về phía sau vài bước. Đây là có chuyện gì? Hoàng Phù Thiều Cam cao mày, nhìn trước mắt chậm rãi mở ra đại môn, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác bất an. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, một đám thủ hộ thú từ bên trong cánh cửa vọt ra, này đó thủ hộ thú thân hình thật lớn, trong ánh mắt để lộ ra hung ác quang mang, dương nanh múa vuốt mà hướng tới bọn họ đánh tới. hừ, bất quá là chút xúc sinh thôi. ly hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe hướng tới những cái đó thủ hộ thú vọt qua đi. hắn trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen màu đen lưỡi hái, lưỡi hái thượng tản ra từng trận màu đen sương mù, có vẻ thập phần quỷ dị. nếu sở tinh vũ tại đây, nhất định có thể phân rõ ra tới, này lưỡi hái là lịch tự thân bản mạng vũ khí. Hoàng Phù Thiều Cam cũng không cam lòng yếu thế, trong tay hắn đại đao dùng sức phung lên, một đạo sắc bén nhuệ khí hướng tới thủ hộ thú chém tới. Đây là hắn vì lúc này đây di tích nơi hành trình, riêng đi đổi mới một chuyến huấn luyện tháp thí luyện thông qua một lần địa ngục cấp hình thức tân đạt được khen thưởng. Hai người cùng thủ hộ thú triển khai một hồi kịch liệt chiến đấu trong lúc nhất thời quang mang lập lòe, bụi mù tràn ngập. Nhưng mà, này đó thủ hộ thú thực lực viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Hoàng Phù Thiều Cam càng đánh càng cảm thấy lực bất tòng tâm, hắn trên người đã xuất hiện mấy chỗ miệng vết thương, máu tươi nhiễm hồng hắn quần áo. Lì cũng đồng dạng lâm vào khốn cảnh, hắn màu đen lưỡi hái tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng đối mặt số lượng đông đảo thủ hộ thú cũng có chút khó có thể chống đỡ. Như vậy đi xuống không được chúng ta đến tưởng cái biện pháp. Hoàng Phù Thiều Cam hô, hắn một bên ngăn cản thủ hộ thú công kích một bên quan sát đến chung quanh hoàn cảnh ý đồ tìm được này đó thủ hộ thú nhược điểm. đúng lúc này hoàng phù thiều cam phát hiện này đó thủ hộ thú tựa hồ đang nghe từ nào đó vô hình chỉ huy chúng nó không kích tuy rằng hung mãnh nhưng lại có nhất định quy luật hoàng phù thiều cam tâm trung vừa độc hắn nghĩ tới một cái khả năng biện pháp giải quyết ly người hấp dẫn chúng nó lực chú ý ta đi tìm ra chúng nó người chỉ huy hoàng phù thiều cam hô Ly tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết tình huống hiện tại nguy cấp đành phải gật gật đầu tăng lớn công kích lực độ ý đồ đem sở hữu thủ hộ thú lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người mình. Hoàng Phù Thiều Cam thừa dịp cơ hội này, thân hình trợt lóe, hướng tới thủ hộ thú đàn phía sau phóng đi. Hắn thật cẩn thận mà tránh đi những cái đó thủ hộ thú công kích hướng tới chính mình suy đoán phương hướng đi tới. Rốt cuộc ở một góc hắn phát hiện một cái tản da mỏng manh quang mang thủy tinh cầu thủy tinh cầu trung tựa hồ có một bóng hình ở thao tác hết thảy. Tìm được rồi, Hoàng Phù Thiều Cam trong mắt hiện lên một tia vui sướng, hắn không chút do dự hướng tới thủy tinh cầu vọt qua đi, trong tay đại đao cao cao dơ lên chuẩn bị đem này đánh nát. Nhưng mà liền ở hắn sắp tiếp cận thủy tinh cầu thời điểm, một đạo cường đại hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện ở thủy tinh cầu chung quanh, đem hắn công kích chắn xuống dưới. Hừ tưởng phá hư ta chỉ huy, không dễ dàng như vậy. Một cái âm trầm thanh âm từ thủy tinh cầu trung truyền đến, ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại hướng tới Hoàng Phù Thiều Cam đánh úp lại, đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Hoàng Phù Thiều Cam nặng nề mà ngã trên mặt đất trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Hắn dẫy rụa bỏ dậy trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên nghị. Cái quỷ gì đồ vật, giả thần giả quỷ, hắn tự mình lẩm bẩm lại lần nữa hướng tới thủy tinh cầu vọt qua đi. Cùng lúc đó Tống Thần đám người ở thoát khỏi U Linh dây dưa sau, đi tới một cái thật lớn điện phủ trước. Điện phủ đại môn nhắm chặt trên cửa có khắc một bức thật lớn bản đồ tựa hồ là toàn bộ di tích nơi phân bố đồ. Này phiến môn như thế nào mở ra, Tống Thần nhìn trước mắt đại môn trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hắn cẩn thận quan sát đến trên cửa bản đồ ý đồ tìm được mở ra đại môn phương pháp. Quan sát hồi lâu Tống Thần phát hiện trên bản đồ có mấy cái địa phương tự hồ ở lập lòe mỏng manh quang mang, hắn trong lòng vừa động nghĩ tới một cái khả năng biện pháp. Tiền bối, nghĩ đến biện pháp, mễ cầu kéo cùng thiết sơn vẫn luôn nhìn Tống Thần quan sát đến hắn nhất cử nhất động. Thấy hắn khuôn mặt có dị cao hứng suy đoán Tống Thần có lẽ tìm được rồi biện pháp. Ân, này mấy cái địa phương có chút kỳ quái, có lẽ đây là mở ra đại môn mấu chốt. Tống Thần chỉ vào trên cửa lập lòe quang mang địa phương nói. Bốn người nghe vậy, xôi nổi vây quanh lại đây, cẩn thận quan sát đến những cái đó địa phương. Ta cảm thấy tống tiền bối nói được có đạo lý, có lẽ chúng ta yêu cầu dựa theo nhất định trình tự đụng vào này đó địa phương, mới có thể mở ra đại môn. Mễ cổ kéo nói, mọi người trải qua một phen thương nghị, quyết định dựa theo tống thần suy đoán nếm thử một chút. Cũng không cần tống thần phân phó, mễ cổ kéo bốn người thật cẩn thận mà dựa theo trên bản đồ lập lòe quang mang trình tự đụng vào những cái đó địa phương, mỗi động vào một chỗ trên cửa liền sẽ phát ra một đạo quang mang. Khi bọn hắn động vào xong cuối cùng một chỗ khi chỉ nghe được một trận thật lớn tiếng gầm rú, điện phủ đại môn chậm rãi mở ra, một cổ cổ xưa mà thần bí hơi thở ập vào trước mặt. Tống thần trong lòng cũng có chút kích động đi vào điện phủ, điện phủ nội bày đủ loại bảo vật cùng sách cổ tản ra mê người quang mang. Nhưng mà bọn họ còn không có tới kịp cao hứng, liền phát hiện điện phủ nội còn có người khác. Chương 422 dị biến nổi lên. Hoàng phù Thiều Cam, Tống Thần nhìn đến Hoàng phù Thiều Cam cùng Ly đứng ở điện phủ một góc, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Tuy nói hắn hiện tại tu vi cao hơn hai người quá nhiều, nhưng là cũng cũng không coi khinh địch nhân ý tứ. Hoàng phù Thiều Cam cùng Ly cũng đồng dạng thấy được Tống Thần đám người, bọn họ sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Tống thần, ngươi không phải thanh cao, không phải không sao cả sao. Không nghĩ tới ngươi cũng tìm được rồi nơi này. Hoàng phù thiều cam lạnh lùng mà nói, trong tay trường kiếm nắm chặt làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tống thần tuy rằng sẽ không coi khinh hai người, nhưng muốn nói thực sự có nhiều coi trọng, cũng cũng không có. Trong tay vũ khí tùy tay vung lên, nói, hoàng phù tộc lão, này cổ mộ lại không phải nhà ngươi. Có phải hay không hoàng phủ gia tống thần ở vừa mới tiến vào cổ mộ khi, đừng nói, trong lòng thật đúng là đã biết đáp án. Cổ mộ thượng văn tự, hắn truyền thừa trong trí nhớ có. Chỉ là nói rất mơ hồ, nhưng là liền này cổ mộ đối hắn vẫn luôn chịu hoán hình thức tới xem, hắn cảm thấy thê chủ nói rất đúng, nơi này có lẽ cùng hắn thật sự có chút quan hệ. Tựa như lúc trước tiểu thất bắt được cái kia hộp giống nhau, nơi này không chừng có mỗ dạng đồ vật chú định cùng hắn có duyên. chỉ là này đó, hắn đương nhiên sẽ không nói cấp hoàng phủ Thiều Cam đám người nghe. Như thế nào không phải chúng ta hoàng phủ gia? Này cổ mộ đại môn, nhưng đều là dùng ta huyết mở ra, nếu không phải hoàng phủ gia tộc sớm đều bị người khác cấp đoạt đi rồi. Chỉ có ta huyết mới là tốt nhất xứng đôi mở ra chìa khóa, người phía sau cái kia là linh gió lớn lục tu sĩ đi. Lần trước nếu không phải bọn họ ngăn trở ta lần trước liền vào được. Nghe được Tống thần nói, hoàng phủ Thiều Cam nóng nảy Hắn huyết lưu nhiều như vậy, những người này lại nghĩ cái gì cũng không trả giá, liền chia cắt hắn hoàng phủ gia tộc tiền bối di lưu bảo bối. Một hồi kịch liệt chiến đấu tự hồ liền phải ở cái này cổ xưa điện phủ nội bùng nổ. Hai bên đều hoài bất đồng mục đích cùng quyết tâm, vì tranh đoạt nơi này bảo vật cùng bí mật triển khai một hồi sinh tử đánh giá. ta nói ngươi đừng cho mặt lại không cần ta chính là tiếp hồ đôi tiền bối bảo hộ nhiệm vụ cái gì kêu ta ngăn trở. Ta nhiệm vụ chính là ngăn chờ các ngươi này đó người từ ngoài đến." Mễ Cổ kéo nghe ra tống thần cùng Hoàng phủ Thiều Cam có chút không đúng sau, đánh bạo hô. "Chính là này Cổ Mộ là hồ đôi tiền bối, như thế nào liền thành các ngươi Hoàng phủ gia tộc? Chúng ta nhưng đều là tiếp nhiệm vụ muốn bảo hộ nơi này hết thảy." Tể tư đôi mắt vẫn luôn vội không ngừng ở Cổ Mộ khắp nơi nhìn xung quanh, nghe được Hoàng phủ Thiều Cam nói sau, cũng vội vàng hô. Bọn họ là người thủ hộ, đó chính là cùng hồ đôi tiền bối là một đám, hắn cũng không biết tống thần cũng là hoàng phủ gia tộc người. Cái gì hồ đôi tiền bối ta chưa thấy qua. Các ngươi cũng đừng ý đồ tưởng nói bừa một cái người nào tới, này cổ mộ ngoài cửa, vết máu loang lổ có thể tưởng tượng đến đã từng có bao nhiêu người muốn tiến vào. Nhưng bọn họ đều vào không được bởi vì bọn họ huyết không xứng. Hiện giờ chỉ có ta huyết có thể mở ra cổ mộ đại môn, này liền đủ để chứng minh rồi, nơi này là thuộc về chúng ta Hoàng Phủ gia tộc. Hoàng Phủ Thiều Cam nhìn lần trước ngăn cản hắn mẽ cầu kéo cùng thiết sơn, trong lòng ứa ra hỏa. Lần trước liền bởi vì hai người, hại hắn không có thể thành công tiến vào. Lúc này mới kêu ly hợp tác, còn có khi ăn cây táo, rào cây sung Hoàng Phủ thần, không giúp đỡ người trong nhà, ngược lại vẫn luôn giúp đỡ người ngoài. Phía trước một bộ không sao cả bộ dáng, còn không phải mắt trông mong theo tới. Theo tới còn chưa tính, thế nhưng còn cùng linh gió lớn lục tu sĩ hợp tác khí sát hắn. Ly đứng ở một góc tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm hướng tới điện phủ một bên lặng lẽ di động. Người dám lại động một bước thử xem. Tống thần ánh mắt vẫn luôn liền đặt ở Ly trên người. Trùng tộc hắn cùng Sở Tinh Vũ tiếp xúc quá nhiều quá nhiều, đối với chúng nó hành động cũng không xa lạ. So sánh khởi Hoàng phù Thiều Cam người này Tống thần đối ly chú ý cùng địch ý lớn hơn nữa. Tống thần một bên nói chuyện, một bên hiện ra cường đại hơi thở, hắn mỗi một sợi hơi thở đều mang theo sắc bén khí thế, làm Hoàng Phù Thiều Cam cùng ly cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng mà Hoàng Phù Thiều Cam cùng ly cũng đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. bọn họ hai người phối hợp ăn ý, ý đầu ngăn cản trụ tống thần. Hừ các ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn chờ ta sao? Tống thần hừ lạnh một tiếng, trong tay vũ khí đột nhiên quang mang đại phóng, hắn tùy tay thi triển ra nhất chiêu cường đại võ kỹ, hướng tới Hoàng Phù Thiều Cam cùng ly công tới. Này nhất chiêu uy lực thật lớn, chung quanh không khí đều phảng phất bị xé rách giống nhau, phát ra từng trận tiếng gầm rú. Hoàng Phù Thiều Cam cùng ly sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận được này nhất chiêu uy lực trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng cảm giác. Nhưng mà, liền tại đây thời khắc mấu chốt, ly đột nhiên làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người hành động. Hắn đột nhiên đem Hoàng Phù Thiều Cam đẩy hướng về phía Tống Thần công kích Phạm Vi, chính mình tác nhân cơ hội hướng tới điện phủ chỗ sâu trong chạy tới. Ly, người cái này đáng chết trùng tộc. Hoàng Phù Thiều Cam phẫn nộ mà hô, hắn không nghĩ tới Ly sẽ ở ngay lúc này đâm sau lưng hắn. Nhưng mà hắn đã không kịp tránh né Tống Thần công kích chỉ có thể căng ra đầu ngăn cản. Tống Thần công kích nặng nề mà dừng ở Hoàng Phù Thiều Cam trên người, Hoàng Phù Thiều Cam miệng phun máu tươi, ngã xuống trên mặt đất. Hắn trong ánh mắt để lộ ra một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào như thế kết cục. Tống thần cũng không có để ý tới hoàng phù thiều cam, hắn mục tiêu là đã trốn tiến điện phủ Ly. Hắn thân hình trượt lóe hướng tới Ly chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ở điện phủ chỗ sâu trong, Ly tìm được rồi một cái che giấu mật thất, hắn nhanh chóng trốn rồi đi vào ý đồ tránh né tống thần truy kích. Chỉ là tống thần thực mau liền tìm tới rồi cái này mật thất. Hắn đứng ở mật thất cửa trong ánh mắt để lộ ra một tia lạnh băng sát ý. ly người không chỗ nhưng chạy thoát. Hắn lạnh lùng mà nói, trong tay vũ khí vung lên, hướng tới mật thất môn công tới. ly ở trong mật thất hoảng sợ mà nhìn tống thần, hắn biết chính mình hôm nay chỉ sợ khó thoát một kiếp. Chính là, hắn cũng không cam tâm cứ như vậy chết đi, hắn ý đồ tìm kiếm mật thất xuất khẩu, hoặc là tìm được một kiện có thể trợ giúp hắn ngăn cản tống thần công kích bảo vật. Liền ở tống thần sắp công phá mật thất môn thời điểm, Ly đột nhiên ở mật thất trong một góc phát hiện một cái ngăn bí mật. Hắn trong lòng vừa động nhanh chóng chạy tới, mở ra ngăn bí mật. Ngăn bí mật nội phóng một quyển sách cổ cùng một viên tản ra thần bí quang mang hạt châu Ly không kịp xem xét mấy thứ này sử dụng, hắn cầm lấy hạt châu hướng tới mật thất vách tường ném qua đi. chương 423 Ly đào tàu. Hạt châu ở chạm vào vách tường nháy mắt phát ra một đạo mãnh liệt quang mang. Ngay sau đó trên vách tường xuất hiện một cái cửa động, ly không chút do dự chui đi vào. Tống Thần nhìn đến ly chạy trốn trong lòng thập phần phẫn nộ. Hắn nhanh chóng đuổi theo qua đi, nhưng mà đương hắn chui vào cái kia cửa động sau lại phát hiện chính mình đi tới một cái xa lạ địa phương. Nơi này tràn ngập càng đậm sương mù, chung quanh hoàn cảnh thập phần quỷ dị. Hắn đã tìm không thấy ly tung tích. Bất quá có lẽ là ly chỉ lo chạy trốn quá mức hấp tấp sách cổ rơi trên cửa động chỗ. Tống thần co mày tiểu tâm mà thu hồi sách cổ sau, mở ra bàn tay, bên trong nằm vừa mới bị ly quang ra ngoài hạt châu Chỉ là hiện giờ không phải nghiên cứu này đó thời điểm, ở cái này xa lạ địa phương đi trước tống thần biết chính mình cần thiết tiểu tâm cẩn thận, nếu không rất có thể sẽ lâm vào không biết nguy hiểm bên trong. Càng đi tống thần trong lòng càng là kinh hãi. hắn phát hiện nơi này tựa hồ cất giấu rất nhiều cường đại cấm chế cùng bẫy dập liền tính là hiện giờ hắn tu vi đại trướng hơi có vô ý cũng có khả năng sẽ mệnh tang tại đây ở di tích nơi bên kia mễ cổ kéo đám người đang ở thu thập điện phủ nội bảo vật cùng sách cổ bọn họ thật cẩn thận mà đem này đó chân quý vật phẩm thu hồi tới trong lòng tràn ngập vui sướng nhưng mà bọn họ cũng biết nơi này vẫn cứ tràn ngập nguy hiểm bọn họ cần thiết mau rời khỏi nơi này Đến nỗi trên mặt đất hơi thở thoi thóp hoàng phù thiều cam, ai cũng không đi để ý tới. Các ngươi động tác mau một chút chúng ta không biết tống tiền bối khi nào trở về cũng không biết nơi này còn có thể hay không có mặt khác nguy hiểm. Mễ cầu kéo nói, mọi người nghe vậy, sôi nổi nhanh hơn trong tay động tác. Liền ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được một trận kịch liệt chấn động thanh. Toàn bộ di tích nơi tựa hồ đều đang run rẩy phảng phất sắp phát sinh một hồi tai họa thật lớn. Không tốt nơi này khả năng muốn sụp chúng ta cần thiết lập tức rời đi. Mễ cổ kéo sắc mặt đại biến, la lớn. Mọi người nghe vậy, xôi nổi hướng tới xuất khẩu phương hướng chạy tới. Nhưng mà bọn họ phát hiện con đường từng đi qua đã bị ngăn chặn, bọn họ cần thiết tìm kiếm mặt khác xuất khẩu. buông tất cả đồ vật rời đi, tha các ngươi bất tử. Không biết từ nơi nào xuất hiện một đạo thanh âm như có như không. Hồ đôi tiền bối, hồ đôi tiền bối, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta đây liền phóng, còn thỉnh xem ở phía trước vài lần bảo hộ phân thượng tha chúng ta một lần. Nghe được quen thuộc thanh âm, mễ cổ kéo lập tức phân rõ ra, đây là cho hắn nhiệm vụ hồ đôi tiền bối. Nghe được hắn nói ý thức, nghĩ đến hắn nguyên bản chính là bảo hộ nhiệm vụ, không nghĩ tới lại nổi lên tham niệm, hiện tại bị phát hiện cấp bách xin tha. Thiết sơn nghe được mẽ cổ kéo nói, cũng là lập tức đem chính mình vừa mới lấy tất cả đồ vật đặt ở trước người trên mặt đất. Tệ tư cùng anh cách trong lòng rất là không cam lòng, có chút quật cường, không có bất luận cái gì cử động. A nháy mắt lưỡng đạo huyết quang hiện lên cùng với hai người hoàng sợ thống khổ tiếng quát tháo. Mễ cầu kéo cung thiết sơn theo thanh âm nhìn lại, phát hiện hai người đã ngã xuống đất thân thể càng là chậm rãi hóa thành một quán máu loãng. Cho đến, hoàn toàn biến mất, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, lan, lan tự kết thúc mễ cầu kéo cùng thiết sơn liền nhìn đến một cái đen nhánh thông đạo xuất hiện ở trong góc. Này thông đạo thập phần hẹp hòi hơn nữa tràn ngập một cổ gai mũi khí vị, nhưng lúc này bọn họ đã không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể căng ra đầu đi vào này thông đạo. Mà tống thần ở cái kia xa lạ địa phương tiếp tục tìm kiếm đường ra. Hắn bằng vào chính mình nhạy bén trực giác cùng cường đại thực lực, không ngừng mà tránh đi các loại nguy hiểm cùng bẫy dập. Ở phía trước hành trong quá trình, hắn cũng phát hiện một ít về cái này di tích nơi bí mật cùng manh mối. Hắn phát hiện cái này di tích nơi tựa hồ là một cái cổ xưa tu luyện trường sở, đã từng có rất nhiều cường đại tu sĩ ở chỗ này tu luyện. Nhưng mặc sau lại nơi này đã xảy ra một hồi tai họa thật lớn, dẫn tới toàn bộ di tích nơi bị phong ấn lên. Mà hiện tại, bởi vì nào đó nguyên nhân, phong ấn tựa hồ buông lỏng, mới làm cho bọn họ có cơ hội tiến vào nơi này. Tống thần trong lòng đối cái này di tích nơi bí mật tràn ngập tò mò. Hắn quyết định tiếp tục thăm dò đi xuống, nhìn xem có không tìm được càng nhiều về cái này địa phương bí mật cùng bảo tàng. Hắn tin tưởng, nơi này nhất định còn cất giấu rất nhiều không người biết đồ vật chờ đợi hắn đi phát hiện. Đến nỗi cái kia cổ mộ càng như là dùng để phong ấn cái này địa phương mà cố ý xây cất. Cái kia cường giả chuyện xưa có lẽ là thật sự, nhưng cổ một tuyệt đối không phải nàng cùng nàng phu quân chân chính mai táng nơi. Theo tống thần thâm nhập thăm dò, hắn phát hiện hắn tựa hồ đã sớm ra di tích nơi phạm vi. Trong không khí linh khí cũng có biến hóa, nhiều rất nhiều hắn hiện tại nguyên anh kỳ sở tu luyện pháp tác cùng áo nghĩa. Chẳng lẽ nơi này đã không còn là linh gió lớn lục? Tống thần trong lòng không ngừng nói thầm, có chút lo lắng một ngày sau khi kết thúc, hắn còn có thể hay không trở lại hư không nơi. Càng muốn trong lòng cũng liền càng đổ hoảng Liền ở tống thần thất thần khi trước mặt hắn xuất hiện một cái thần bí lão nhân. Lão nhân trên người tàn ra một cổ cường đại mà lại thần bí hơi thở, làm người nắm lấy không ra. Người trẻ tuổi, ngươi vì sao sẽ đến nơi này? Lão nhân nhìn Tống Thần, nhàn nhạt hỏi. Tống Thần bị thanh âm này hoảng sợ trong lòng cảnh giác nhưng trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì lễ phép. Vãn bối là vì thăm dò nơi này bí mật mà đến, không biết tiền bối là người phương nào? Hắn hỏi. Lão nhân hơi hơi mỉm cười, nói ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi đã lâm vào một cái thật lớn nguy hiểm bên trong. Nơi này bí mật đều không phải là ngươi có khả năng thừa nhận, ngươi vẫn là mau rời khỏi đi. Tống thần cao mày, hắn nhưng thật ra tưởng rời đi. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không biết chính mình hiện tại ở đâu, lại phải dùng tới rời đi. Tiền bối, vãn bối nếu tới, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Còn thỉnh tiền bối báo cho nơi này bí mật, vãn bối vô cùng cảm kích. Nhưng nghe xong lão giả nói, tống thần nghĩ nghĩ, không có nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ. Mà là cô ý nói. Lão nhân lắc lắc đầu, nói, ngươi này người trẻ tuổi thật là cố chấp. Hảo đi, nếu ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi. Nơi này là một cái cổ xưa tu luyện thánh địa, đã từng có một vị cường đại tu sĩ ở chỗ này tu luyện một loại cấm kỵ công pháp dẫn tới nơi này hơi thở trở nên thập phần quỷ dị Mà hiện tại, loại này công pháp lực lượng tự hồ lại bắt đầu sống lại, nếu ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, rất có thể sẽ bị loại này lực lượng sờ khắn nuốt. Tống thần nghe xong lão nhân nói, trong lòng hơi hơi vừa động. Hắn nghĩ tới chính mình ở di tích nơi gặp được đủ loại quỷ dị sự tình, trong lòng đối lão nhân nói có vài phần tin tưởng. Nhưng là nội tâm vẫn là chờ mong, nơi này vẫn là linh gió lớn lục chờ thời gian vừa đến, hắn là có thể trở lại hư không nơi cùng thê chủ huynh đệ bọn nhỏ đoàn tụ. Chỉ là hắn hiện tại, xác thật không biết nên như thế nào mới có thể trở về. Tiền bối, đa tạ ngài báo cho. Nhưng vãn bối vẫn là tưởng tiếp tục thăm dò đi xuống, nhìn xem có không tìm được biện pháp giải quyết. Tống thần nói, lão nhân nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Hảo đi, nếu ngươi như thế chấp nhất kia ta liền giúp ngươi một phen. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không cần bị nơi này lực lượng sở mê hoặc. Lão nhân nói xong, liền mang theo tống thần hướng tới di tích nơi chỗ sâu trong đi đến. Ở lão nhân dẫn dắt hạ, tống thần tránh đi rất nhiều nguy hiểm cùng bẫy dập cũng phát hiện một ít càng thêm chân quý bảo tàng cùng bí mật nhưng hắn đều lựa chọn bỏ mặc. Theo bọn họ thâm nhập tống thần cảm nhận được một cầu càng ngày càng lực lượng cường đại ở hấp dẫn hắn. Hắn biết bọn họ đã tiếp cận cái này di tích nơi trung tâm khu vực. Rốt cuộc bọn họ đi tới một cái thật lớn huyệt động trước. Huyệt động nội tàn ra một cổ cường đại mà lại quỷ dị hơi thở, làm người không rét mà run. Nơi này chính là trung tâm khu vực bên trong đồ vật thập phần nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Lão nhân nhắc nhở nói. Tống thần gật gật đầu, hít sâu một hơi, hướng tới huyệt động nội đi đến. chương 424 sao trời đại lục, huyệt động nội tràn ngập nồng đậm sương mù tầm mắt đã chịu cực đại hạn chế. Tống thần thật cẩn thận mà đi trước cảnh giác mà quan sát đến chung quanh động tĩnh. Đột nhiên, hắn thấy được phía trước có một đạo quang mang ở lập lòe. Hắn trong lòng vừa động hướng tới quang mang địa phương đi đến. Đến gần sau tống thần mới phát hiện quang mang là từ một viên thật lớn thủy tinh trung phát ra. Mà thủy tinh nội tựa hồ phong ấn nào đó lực lượng cường đại, làm hắn tim đập nhanh không thôi, từ đi theo ly tiến vào cái này động phủ sau, hết thảy, loại này thấp thỏm liền vẫn luôn tồn tại. Chỉ là hiện tại càng cường Liền ở tống thần chuẩn bị cẩn thận quan sát này viên thủy tinh khi đột nhiên nghe được một trận âm trầm tiếng cười. Ha ha, rốt cuộc có người tới ta đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Một thanh âm ở huyệt động nội quanh quẩn Tống thần sắc mặt đại biến, không ngừng truyền động thân mình, xem xét bốn phía, xem ra hắn có lẽ là gặp được đại phiền toái. Hắn nhanh chóng điều chỉnh dáng người, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị cảnh giác mà nhìn chung quanh. Nhưng mà hắn lại nhìn không tới bất luận kẻ nào thân ảnh. Ngươi là ai, ra đây đi, không thấy bất luận cái gì địch nhân tống thần la lớn. Tiếng cười lại lần nữa vang lên, ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Tống thần trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, hắn biết chính mình cần thiết mau chóng tìm được thanh âm này nơi phát ra, nếu không hắn đem lâm vào thuyệt cảnh. Bằng vào nhạy bén trực giác tống thần hướng tới thanh âm phương hướng đi đến. Ở huyệt động chỗ sâu trong, hắn phát hiện một bóng hình. Thần ảnh bị một đoàn màu đen sương mù bao phủ thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng từ đối phương trên người phát ra hơi thờ có thể phán đoán, người này thực lực thập phần cường đại Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn ở chỗ này thiết hạ bẫy dập? Tống thần hỏi, thần ảnh lạnh lùng mà nói ta là cái này di tích nơi người thủ hộ ta nhiệm vụ chính là phòng ngừa nơi này bí mật bị tiết lộ. Mà ngươi lại xâm nhập nơi này cho nên ngươi cần thiết chết. Nói xong, thân ảnh hướng tới Tống Thần công lại đây. Tống Thần nhanh chóng phản kích hai người triển khai một hồi kịch liệt chiến đấu. Ở trong chiến đấu Tống Thần phát hiện người này cái gọi là người thủ hộ thực lực vượt qua tưởng tượng cường đại, hắn công kích phương thức cũng thập phần quỷ dị, làm Tống Thần cảm thấy thập phần cố hết sức. Phải biết hiện giờ Tống Thần đã là nguyên anh kỳ cường già, nhưng đối phương lại còn có thể cho hắn áp lực lớn như vậy. Bất quá tuy rằng chiến đấu thực cố hết sức, nhưng Tống Thần cũng không có từ bỏ, cũng không có khả năng từ bỏ. Từ bỏ tắc đại biểu cho chết, hiện giờ có thê chủ, có huynh đệ, có hài tử ở, hắn nhưng không muốn chết. Tống Thần bằng vào chính mình ngoan cường ý chí cùng đối Tống Điểm Tâm đáng người vướng bận, hơn nữa cường đại thực lực cứ như vậy không ngừng mà ngăn cản người thủ hộ công kích. Cũng may, trời xanh không phụ lòng người, ở quá trình chiến đấu chung, hắn dần dần phát hiện người thủ hộ nhược điểm. Hắn phát hiện người thủ hộ mỗi khi ở liên tục phát động mấy sóng công kích sau, sẽ có một cái ngắn ngủi tạm dừng. Tống Thần bắt lấy cơ hội này, thi triển ra chính mình mạnh nhất công kích hướng tới người thủ hộ công qua đi. Này nhất chiêu uy lực thật lớn, là hắn từ đột phá đến nguyên anh kỳ sau, mạnh nhất nhất chiêu áo nghĩa, cũng may trực tiếp đánh trúng người thủ hộ yếu hại. Người thủ hộ phát ra hết thảm một tiếng, trên người màu đen sương mù bắt đầu tiêu tán. Tống thần nhân cơ hội lại lần nữa phát động công kích suốt cuộc đem người thủ hộ hoàn toàn đánh bại. Thực rõ ràng, này cái gọi là người thủ hộ, đã sớm bị nơi này màu đen sương mù cấp ăn mòn tâm trí. Mà phía trước dẫn hắn tiến vào cái kia lão già, có lẽ là người thủ hộ cận tồn thiện niệm. Dẫn hắn tiến vào mục đích cũng chính là làm chính mình giúp hắn giải thoát. Theo người thủ hộ ngã xuống, huyệt động nội hơi thở bắt đầu trở nên bình tĩnh lên. Điều viên thật lớn thủy tinh cũng không hề tàn ra quỷ dị quang mang, tựa hồ hết thảy đều khôi phục bình thường. Tống thần đi đến thủy tinh trước cẩn thận quan sát đến nó. Hắn phát hiện thủy tinh nội phong ấn một quyển sách cổ, hắn thật cẩn thận mà đem sách cổ lấy ra tới, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Lại phát hiện sách cổ bên ngoài cùng phía trước ly rơi xuống kia bổn giống nhau như đúc, nhưng bên trong nội dung lại có cách biệt một trời. Lại cẩn thận đoan xem thủy tinh, lại phát hiện mặt trên có khắc sao trời đại lục chữ. Sao trời đại lục này không phải thượng thần cấp gia cao cấp đại lục tên sao? Chẳng lẽ hắn đã không ở linh gió lớn lục, cũng không ở địa cấp đại lục, chính là cao cấp đại lục không phải đơn hướng thông đạo sao? Như thế nào sẽ liên tiếp di tích nơi? Tống thần trợn tròn mắt, bên kia sở tinh vũ cùng tống điểm tâm rốt cuộc hội hợp. Thê chủ, tinh vũ, thê chủ có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Sở tinh vũ nhìn tống điềm tâm, này sẽ tống điềm tâm sắc mặt không quá đẹp, lo lắng hỏi. Hắn liền sợ tống điềm tâm vi phạm di tích nơi quy tắc lợi dụng không gian lỗ hồng, đem người mang tiến di tích nơi, sẽ chịu khiển trách. Rốt cuộc việc này, sợ là trước đây cũng không ai làm như vậy quá, có hay không hậu quả, ai cũng vô pháp đoán trước. Ta không có việc gì, chỉ là vừa mới đột nhiên cảm ứng không đến tống thần, có chút lo lắng. Tống Điềm Tâm cùng Tống Thần có khế ước trong người, hai người là có thể cảm ứng đối phương tình cảnh. Nhưng từ hai người từng người vào di tích nơi sau, ngay từ đầu nàng còn không có bất luận cái gì không khỏe. Chính là liền ở nhìn thấy Sở Tinh Vũ trước một phút nàng đột nhiên trong lòng đau xót, sau đó nàng liền phát hiện nàng cảm ứng không đến Tống Thần tin tức. Cảm ứng không đến lão ngũ, Sở Tinh Vũ nghe nói Tống Điềm Tâm nói, nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ một chút mới phát hiện hắn cũng cảm ứng không đến Tống Thần tin tức. Bởi vì cùng là tống điểm tâm phu quân, phu quân chi gian tuy rằng không có thê phu chi gian có khế ước cảm ứng mãnh liệt. Nhưng tám người đồng tâm hiệp lực lại bởi vì tu vi trước tiên, mấy người chi gian cũng là có nhất định cảm ứng năng lực. Nhưng này sẽ chính như tống điểm tâm theo như lời cảm ứng không đến tống thần tin tức. Thê chủ đừng nóng vội, trừ bỏ cảm ứng không đến, mặt khác không có khác bệnh trạng kia ít nhất thuyết minh lão ngũ là an toàn. Thê phu chi gian. Một phương bị thương hoặc là tử vong, thê chủ đồng dạng có thể cảm thụ được đến. Trừ phi thê phu quan hệ đặc biệt kém cái loại này, không có cảm tình ràng buộc cảm giác năng lực mới có thể rất kém cỏi. Tưởng tống điểm tâm mấy người, làm thu vi cường đại bạn nữ cảm giác năng lực chỉ biết theo tu vi gia tăng mà trở nên càng vi cường đại. Vân, nghe sở tinh vũ nói, tống điểm tâm trong lòng tuy rằng vẫn là thấp thỏm, nhưng cũng có một tia yên ổn. Tựa như Sở Tinh Vũ nói, Tống Thần này sẽ khẳng định không có việc gì, có việc nói thân thể của nàng cũng sẽ có bệnh trạng xuất hiện. Duy nhất có thể giải thích chính là Tống Thần có lẽ đi một cái bị che chắn cảm giác địa phương. Nếu không nữa thì chính là hai người cách xa nhau địa lý vị trí quá xa cảm giác năng lực biến kém. Phụ thân bọn họ có khỏe không? Sở Tinh Vũ đem đối Tống Thần lo lắng đặt ở đáy lòng, dò hỏi Tống Điềm Tâm Trần Vân Chu đám người tình huống. Ý đồ làm Tống Điềm Tâm phân tâm. Nga, phụ thân bọn họ thực hào, ở hắc thổ địa tu luyện đâu ta đây liền làm phụ thân bọn họ ra tới. Tống điểm tâm nghe được sở tinh vũ nhắc tới Trần Vân Chu, đem đối tống thần lo lắng, cũng cẩn thận che giấu lên. Một bên trả lời sở tinh vũ, một bên câu thông không gian, dùng ý thức nhắc nhở bên trong người, chuẩn bị dẫn bọn hắn ra tới. chương 425 thăm lại trốn xưa, cùng sở tinh vũ nói xong, tống điểm tâm liền ý thức câu thông không gian, đem ở hắc thổ địa tu luyện người, cấp tặng ra tới. Đây là di tích nơi sao? Trần Thiên Nguyên từ không gian ra tới sau tò mò nhìn nhìn bốn phía hỏi. Bọn họ hiện tại ở vị trí chính là đá vụn đại lục mạch lưu niên lần đầu tiên bị truyền tống an toàn khu. Trừ bỏ nơi này, địa phương khác đều là sương mù mênh mông một mảnh. Mà hắn ngay từ đầu nhìn đến phòng luyện đan còn sự tại nơi xa, nghĩ đến hoàng phù thiều cam tâm sơ cũng cũng không có giải trừ rớt ảo cảnh, không có thể đi vào đan phòng. Nhị ca, nơi này chính là đá vụn đại lục di tích nơi, ta lần đầu tiên truyền tống vị trí chính là nơi này. Tống điểm tâm cùng sở tinh vụ cũng là thông qua mạch lưu niên biết đến cái này địa phương, ngay từ đầu tiến vào di tích nơi trước cũng đã nói tốt. Nếu hai người cách xa nhau quá xa cảm giác không đến vị trí, liền ở chỗ này gặp nhau. Nơi này là an toàn khu, liền tính Trần Vân Chu đám người lần đầu tiên tiến vào, nơi này sẽ không có nguy hiểm, còn có thể mông lung nhìn đến quanh thân tình huống. Có thể nói là tốt nhất nơi đặt chân. Hiện giờ sở tinh Vũ cùng Tống Điềm Tâm đều đã là nguyên anh đỉnh kỳ cường giả, biết đại khái vị trí, muốn phân rõ vẫn là tương đối dễ dàng. Nguyên bản nơi này không thể sử dụng linh lực cấm chế, hiện giờ đối bọn họ Tu Vi mà nói, này cấm chế cũng có vẻ cực kỳ bé nhỏ. Nơi này nơi nơi đều là xám xịt một mảnh, thoạt nhìn nhưng thật ra rất thần bí. Phi Vũ đi theo Trần Thiên Nguyên bên người, khắp nơi đánh giá. Bên kia có cái đan phòng. Phụ thân, chúng ta đi nơi nào nhìn xem đi. Mạch giật phong lôi kéo mạch lưu niên ống tay áo, nói. Nói lên, lần trước mạch lưu niên cùng chung ly mặc là trực tiếp thượng không trung lầu cắp rồi sau đó trong chiến đấu, mơ màng hồ đồ tiến vào đi thông huyền nhai huyệt động. Này đan phòng, bọn họ vẫn luôn đều còn không có xông qua. Lần đầu tiên cho rằng sông vào, kết quả lại là đụng phải ảo trận tiếp nhiệm vụ. Ngũ ca, đan phòng có cái gì hào ngoạn? Lục thuốc phụ ta muốn đi ngươi nói cái kia không trông lầu các đi chơi ngươi không phải nói, tứ thúc phụ lò luyện đan chính là ở nơi đó tìm được sao ngươi dẫn ta đi tìm bảo bối, được không? Tống dục nghe được mạch giật phong nói, lôi kéo chung ly mặc ống tay áo, làm nũng nói Đan dược mẫu thân cùng tứ thúc phụ đều có thể chính mình luyện chế Hơn nữa đều là thượng phẩm đan dược đan văn cũng xinh đẹp Còn không bằng đi tìm bảo bối đâu, bảo bối khẳng định càng đáng giá từ trong nhà lục tục nhiều rất nhiều hài tử sau trung ly mặc có chút trầm ổn quái gở tính cách cũng bị này đó tiểu thiên sứ cấp thay đổi không ít phụ thân trọng phụ cùng mặt khác thúc phụ nhìn dễ nói chuyện lại mỗi người đều thực nghiêm khắc thất thúc phụ cùng bát thúc phụ càng là chính mình gặp rắc rối còn sẽ giá họa đến bọn họ trên người chỉ có lục thúc phụ tốt nhất sẽ thường xuyên cho bọn hắn giảng rất nhiều rất nhiều trải qua nguy hiểm tiểu chuyện xưa Ở phụ thân hoặc là trọng phụ muốn trừng phạt bọn họ khi còn sẽ giúp đỡ cầu tình, hoặc là còn sẽ bao che che chờ bọn họ còn sẽ dẫn bọn hắn trên không đi bay lượn Đúng vậy, đúng vậy, lục thúc phụ ngươi liền mang chúng ta đi tìm bảo bối đi. Tống huyền cũng ôm chung ly mặc chân cùng tống dục hai người một bên một cái, không ngừng làm nũng. Lục thúc phụ ta tưởng phi, phi rất cao rất cao. Tiêu tiêu từ tiêu từ hiên trong tay vươn đôi tay, ý đồ làm chung ly mặc ôm nàng. lục thúc phụ ta đã trả ổn có thể bay lệ xuyên bốn huynh đệ trực tiếp biến thân thành con rắn nhỏ bỏ đến trung ly mặc cánh tay thượng cuốn lấy sau chờ mong nói ta ta nghe phụ thân an bài sở duệ uyên mới vừa nói một chữ nhìn nhìn sở tinh vũ sau thành thành thật thật đứng ở một bên nói nhìn các đệ đệ muội muội hành động rất là tâm động chính là hắn là đại ca đến làm tốt tấm gương chính là hắn cũng hào tưởng phi a lục thúc phụ phi đến nhưng nhanh nghe được sở duệ uyên nói vừa mới còn xảo chung ly mặc mấy cái ánh mắt đầu tiên là nhìn nhìn sở duệ uyên cuối cùng mắt trông mong nhìn về phía sở tinh vũ cuối cùng lại đem đôi mắt nhìn về phía chung ly mặc từng cái trong mắt đều là kỳ vọng phát hiện lục thúc phụ thế nhưng không có trước tiên hống bọn họ đáp ứng lúc này mới mắt trông mong nhìn về phía tống Điềm tâm không trung lầu các cục cưng nghe tới thực hảo chơi phi vũ có chút thần kinh đại điều hỏi tống Điềm tâm nam sư hòa ly mặc không phải nói Phía trước rời đi khi, như là đụng chạm cái gì cơ quan, lầu các có sụp xuống hiện tượng sao? Chúng ta đi trước đan phòng nhìn xem, sau đó lại đi lầu các nhìn xem tình huống đi. Tống điểm tâm bọn người nghe mạch lưu niên cùng Trung Ly mặc nói lên qua trước trải qua. Trần Vân Chu, Trần Thiên Nguyên, Phi Vũ, Trần Thiên Hảo, Trần Thiên Tề cùng với bọn nhỏ, đều là lần đầu tiên tới di tích nơi. Tống điểm tâm cảm thấy lấy bọn họ hiện tại tu vi, đi nơi nào đều không sao cả. nhưng là suy xét đến trần vân chu phi vũ trần thiên hạo trần thiên tề bốn người tu vi vì an toàn khởi kiến vẫn là ảo cảnh nguy cơ càng tiểu một ít cũng có thể càng tốt chiếu cố đến những người khác nghe muội muội chúng ta đi trước đan phòng không đợi những người khác nói chuyện trần thiên nguyên dành trước nói hiện giờ phi vũ mang thai trần thiên nguyên cũng không phải lo lắng nàng quá mức sinh động làm chính mình chịu khổ mà là thật lo lắng nàng phi vũ tính cách cũng không có bởi vì trở thành thê chủ có hài tử mà thay đổi ngược lại từ tới rồi trần gia mọi người đều sủng nàng làm nàng càng thêm hoạt bát hiếu động nghe được trần thiên nguyên cứ như vậy cấp nói chuyện đứng ở trần phong trần hồng bên người trần thiên hạo cùng trần thiên tề hai người thực không đồng tình tâm cười tuy rằng hai người thê chủ cũng ở trần gia đại gia cũng đều thực sủng nhưng là lưu tuệ cùng trương sơ tạ tính cách ngược lại càng thêm dịu ngoan đối hai người cũng đều thực hảo Tàm huynh đệ hiện giờ sinh hoạt đều quá đến có tư có vị, rất là mỹ mãn, không được hoàn mỹ chính là lưu tuệ cùng trương sơ tạ tốc độ tu luyện chậm một chút. Hai người là xác định gia nhập trần ra sau, tống điểm tâm mới đưa tẩy tùy đan cùng tu luyện tâm pháp hiện giờ mới luyện khí 12 tầng. Bất quá tin tưởng thực mau các nàng cũng có thể tiến vào hư không nơi. Rốt cuộc hiện giờ trần gia tộc địa cũng là có tụ linh trận Linh khí phi thường sung túc. Bị đại ca cùng tam đệ chê cười loại chuyện này, Trần Thiên Nguyên sớm đã thành thói quen, cũng không có bởi vậy mà tức giận. Hành chúng ta đây đi trước đan phòng. Phong Nhi, Hồng Nhi, các ngươi hảo sinh chiếu cố đại ca tam ca. Phụ thân ca cùng phi vũ, các ngươi liền đi theo ta cùng tinh vũ phía sau. Tống Điềm Tâm cười cười an bài một chút trận doanh. Di tích nơi thiên biến vạn hóa, Tống Điềm Tâm cũng không có bởi vì thu vi cường đại, liền thả lòng cảnh giác. Đến nỗi vì cái gì không có an bài tiểu ra hỏa nhóm, tự nhiên là yên tâm mặt khác mấy cái phu quân sẽ xem trọng hài tử. Tiêu tiêu ở trung ly mặc trong tay tiêu tử hiên cũng không tiếp nhận tới, mà là một tay một cái nắm tống dục cùng tống huyên. Lệ vô ngân đem chính mình bốn cái hài tử từ trung ly mặc trên người bắt xuống dưới, vòng tới rồi chính mình cánh tay thượng còn nhỏ thanh cảnh cáo một phen. Sở duệ uyên cùng sở duệ trạch thành thành thật thật đi theo khổng ngôn hy bên người, người muốn hỏi vì cái gì không có cùng lâm diễm bên người. Kia còn không phải bởi vì so sánh với Lâm Diễm, hai người cảm thấy vẫn là khổng ngôn hy muốn càng ổn trọng một chút ít nhất sẽ không cố ý hù dọa bọn họ. Mạch liêu niên xem hai người đã lựa chọn đi theo khổng ngôn hy bên người cũng không nói nữa, mang theo mạch giật phi mạch giật thần mạch giật phong ba người thường thường xem xét liếc mắt một cái sở rượi uyên hai huynh đệ. chương 426 ảo cảnh, mọi người y theo tống điểm tâm an bài, theo sát ở nàng cùng sở tinh vũ phía sau, hướng tới nơi xa phòng luyện đan chậm rãi đi trước. Không biết là tống điểm tâm ảo giác vẫn là nguyên bản liền như thế. Dọc theo đường đi, di tích nơi tràn ngập sương mù tựa hồ càng thêm dày đặc dưới chân đá vụn thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ lăn lộn tiếng vang. Vì này yên tĩnh di tích nơi, tăng thêm vài phần thần bí lại khẩn trương bầu không khí. Khi bọn hắn rốt cuộc đi vào phòng luyện đan nhập khẩu, một cổ cũ kỹ mà thần bí hơi thở ập vào trước mặt. Nơi này cùng lúc trước ta cùng lão lục cùng nhau tiến vào đan phòng tình huống không quá giống nhau. Mạch Lưu Niên nhìn đan phòng nhập khẩu có chút kinh ngạc nói: "Phòng luyện đan đại môn nhắm chặt trên cửa điêu khắc cổ xưa mà phức tạp hoa văn, ẩn ẩn tản ra mỏng manh quang mang, tựa hồ ở kể ra vãng tích huy hoàng cùng thần bí. Có lẽ là các ngươi xuất hiện, cũng hoặc là mặt sau hoàng phủ Thiều Cam ở chỗ này lưu lại quá, di tích nơi luân chuyển vài lần cho nên tình cảnh cũng có biến hóa." Tống Điểm Tâm dẫn đầu tiến lên, vừa nói, một bên cẩn thận đoan trang trên cửa hoa văn ý đồ từ giữa tìm được mở ra đại môn manh mối. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng phất qua những cái đó thần bí hoa văn, ánh mắt chuyên chú mà thâm thúy. Sở tinh vũ tắc đứng ở nàng bên cạnh cảnh giác mà quan sát đến bốn phía động tĩnh, linh lực âm thầm vận chuyển, để ngừa có bất luận cái gì đột phát nguy hiểm. Này đó hoa văn thoạt nhìn tựa hồ có nào đó quy luật tống điềm tâm nhẹ giọng nỉ non nói. Mọi người ở đây súm lại lại đây, cùng nghiên cứu đại môn thời điểm, đột nhiên, một trận mãnh liệt quang mang từ hoa văn chung nở rộ mà ra, nháy mắt đem mọi người bao phủ trong đó. Chờ quang mang tiêu tán, bọn họ phát hiện chính mình đã là đặt mình trong với một cái kỳ dị không gian bên trong. Đây là một cái rộng lớn hoa viên, phồn hoa tự cầm, ngũ thải ban lan đóa hoa cạnh tương nở rộ tàn mát ra từng trận mê người hương thơm. Trong hoa viên, còn bướm nhẹ nhàng khởi vũ, ong mật ẩm ẩm vang lên, phẳng phất là một cái nhân gian tiên cảnh. Nơi này thật xinh đẹp a. tiêu thiêu ở trung ly mặc trên cổ tay, vui vẻ duỗi tay muốn bắt giữ nơi xa con bướm. Đây là có chuyện gì? Chúng ta không phải ở phòng luyện đan sao? Phi vũ kinh ngạc hỏi tay nàng không tự giác mà xoa hơi hơi phồng lên bụng. Trần Thiên Nguyên lập tức đi đến nàng bên người, thần sắc khẩn trương mà bảo vệ nàng, cẩn thận, này có thể là ảo cảnh. Tống điểm tâm ánh mắt một ngưng, nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện cái này hoa viên nhìn như mỹ lệ, lại ẩn ẩn lộ ra một cổ không chân thật hơi thở. Nàng ý đồ điều động linh lực, lại phát hiện linh lực ở chỗ này tựa hồ đã chịu nào đó hạn chế, vô pháp toàn lực thi triển. Đại gia cẩn thận, không cần bị trước mắt cảnh tượng sở mê hoặc. Này hẳn là phòng luyện đan thiết chí ảo cảnh, linh lực bị giam cầm, chúng ta cần thiết tìm được phá giải phương pháp mới có thể tiến vào chân chính phòng luyện đan. Tống điềm tâm cao giọng nhắc nhở nói, nàng hiện giờ tu vi tuy rằng đã đạt tới nguyên anh kỳ, nhưng cũng không có hoàn toàn nắm giữ pháp tắc chi lực đan điền có vẫn là linh lực. Mọi người sôi nổi gật đầu, bắt đầu thật cẩn thận mà ở trong hoa viên thăm dò lên. sở duệ uyên cùng sở duệ trạch gắt gao đi theo khổng ngôn hy phía sau ánh mắt cảnh giác mà đánh giá trung quanh hết thảy sở duệ uyên nhỏ giọng cùng bên người sở duệ uyên thảo luận nói cái này ảo cảnh thoạt nhìn hảo chân thật chúng ta muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài đâu khổng ngôn hy thần sắc trầm ổn, hắn cẩn thận quan sát đến chung quanh hoa cỏ cây cối ý đồ tìm được một ít dấu vết để lại Đại gia lưu ý một chút ảo cảnh bên trong tất nhiên sẽ có một ít cùng hiện thực không hợp chi tiết chỉ cần chúng ta tìm được này đó sơ hở liền có khả năng tìm được đường ra. Hắn tự thân là học quá một ít đơn giản ảo thuật cùng mỹ thuật cùng tống điểm tâm lập khế ước sau, lại học tập tương quan võ kỹ. Mà bên kia, mạch liêu niên mang theo mạch giật phi, mạch giật thần cùng mạch giật phong ba người cũng ở cẩn thận mà đi trước. Mạch giật phong tò mò mà nhìn chung quanh đóa hoa, vừa muốn rỗi tay đi chạm đến, mạch lưu niên vội vàng ngăn lại hắn, đừng chạm vào, này đó hoa khả năng có vấn đề. Đúng lúc này, một con thật lớn con bướm đột nhiên hướng tới bọn họ bay tới, con bướm cánh lập lòe năm màu quang mang, thoạt nhìn thập phần mỹ lệ, nhưng lại mang theo một cổ sắc bén hơi thở. Mạch lưu niên ánh mắt dùng mình, hắn nhanh chóng điều động trong cơ thể hữu hạn linh lực trong người trước hình thành một đạo phòng ngự cái chắn. Đại gia cẩn thận, hắn hô. Còn bướm hung hăng mà va chạm ở cái chắn thượng phát ra một tiếng vang lớn cường đại lực đánh vào làm mạch lưu niên đều nhịn không được thân thể đong đưa. Năm xưa, không có việc gì đi. Mạch lưu niên tiếng hô, đưa tới những người khác chú ý, tống điểm tâm lo lắng hỏi. Cục cưng ta không có việc gì. Lúc này, toàn bộ hoa viên bắt đầu phát sinh biến hóa, đóa hoa nhanh chóng khô héo, mặt đất bắt đầu chấn động, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Tống điểm tâm thấy thế trong lòng vừa độc hô, đại gia tập trung đến cùng nhau, không cần phân tán. Mọi người nghe vậy, nhanh chóng hướng tới tống điểm tâm phương hướng dựa sát. Đúng lúc này, từ khô héo bụi hoa trông bỏ ra từng điều thật lớn dây đằng, dây đằng thượng mọc đầy bén nhọn thứ, hướng tới mọi người nhanh chóng lan tràn lại đây. Sở tinh vũ động thân mà ra, trong tay hắn xuất hiện một phen trường kiếm, thân kiếm thượng quang mang lập loè, chỉ là đơn giản vung lên, một đạo kiếm khí chém về phía dây đằng. Nhưng mà, dây đằng lại dị thường cứng cỏi kiếm khí chỉ là đem chúng nó chặt đứt một bộ phận thực mau lại lần nữa sinh trường ở bên nhau. Đại ca, như vậy không được chúng ta đến tìm được này đó dây đằng căn nguyên. Tiêu tử hiên nắm tống dục cùng tống huyên, nói. Tống điểm tâm nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung tinh thần ý đồ cảm giác cái này ảo cảnh sơ hở. Đột nhiên, nàng cảm giác được một khổ mỏng manh linh lực giao động từ hoa viên trung tâm truyền đến. Ở bên kia. Tống Điềm Tâm mở to mắt chỉ vào hoa viên trung tâm phương hướng nói: Mọi người lập tức hướng tới cách kia phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi không ngừng có dây đằng cùng mặt khác kỳ quái sinh vật công kích bọn họ, nhưng bọn hắn lẫn nhau phối hợp ra sức chống cự. Trần Vân Chu đám người muốn ra tay lại phát hiện chính mình bên người dây đằng đều bị Tống Điềm Tâm cùng Sở Tinh Vũ giải quyết. Trần Thiên Hạo cùng Trần Thiên Tề cũng là nơi này không thể sử dụng linh lực, nhưng là hai người cũng đều có Tống Điềm Tâm truyền phát nhanh gửi cho bọn hắn vũ khí. chỉ là chiêu thức còn không có ra tay, liền kêu chính mình nhi tử đã sớm chắn bọn họ phía trước. Trong mắt lại là kinh hỉ, lại là đau lòng. Kinh hỉ nhà mình thiếu niên lang hiện giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía, so với bọn hắn này đó làm phụ thân còn mạnh hơn. Đồng thời, lại đau lòng hài tử vất vả như vậy tu luyện. Bất quá nhìn thoáng qua tống điểm tâm sau, lại cảm thấy này hai tiểu tử thật hạnh phúc có thể đi theo muội muội cùng nhau tu luyện. Nghĩ đến kia hắc thổ địa thần kỳ, hai người đều không khỏi hiện lên một loại ý tưởng kỳ thật đổi thành bọn họ vất vả tu luyện bảo hộ người nhà cũng man hào. Hai người đầu óc không ngừng miên man suy nghĩ chân lại rất thành thật đi theo đại gia hành động. Dừng lại khi hai người mới phát hiện bọn họ đã đi tới hoa viên trung tâm, chỉ thấy nơi đó có một cây thật lớn cổ thụ, cổ thụ thượng treo một viên lấp lánh sáng lên hạt châu Kia hạt châu khả năng chính là khống chế ảo cảnh mấu chốt. Tống điềm tâm nói. Thê chủ, này hạt châu khổng ngôn hy ở tống điểm tâm nói chuyện khi đã cầm lòng không đậu đi tới nàng bên người, hai mắt nhìn trước mắt hạt châu. Tiểu tám, làm sao vậy? Lầm diễm mang theo sở duệ uyên cùng sở duệ chạy theo lại đây. Ngôn hy, sở tinh vũ ở một bên trong lòng có một ít suy đoán. Nhưng mà không đợi bọn họ tới gần cổ thụ, đột nhiên từ ngầm chui ra một con thật lớn quái thú, quái thú cả người tản ra màu đen hơi thở, một đôi màu đỏ đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm mọi người. Này lại là thứ gì? Trần Thiên Hảo kinh hô, quái thú rít gào một tiếng, hướng tới mọi người nhào tới. Sở tinh vũ, lệ vô ngân, mạch liêu Niên đáng người lập tức đón đi lên cùng quái thú triển khai kịch liệt chiến đấu. Tiêu tử hiên mang theo nhỏ nhất hai đứa nhỏ cùng Trung Ly Mạc Lâm Diễm cùng nhau che chờ Trần Vân Chu mấy người cùng hài tử. Bối, sở tinh vũ phát hiện quái thú nhược điểm tựa hồ ở nó phần lưng, nói một câu. Nhưng bởi vì quái thú công kích thập phần hung mãnh lại muốn cố kỵ hài từ cùng Trần Vân Chu đám người liền ở cách đó không xa, bọn họ rất khó tìm đến thích hợp thời cơ công kích này nhược điểm. Đại ca bên này ngươi không cần phải xen vào. Nghe được sở tinh vũ nói tiêu tử hiên cười cười sau, phất tay gian, mọi người trước mặt xuất hiện một đảo trong suốt hàn băng cái chắn. Tống điểm tâm cùng lệ vô ngân mạch lưu niên ba người lui về, một người một góc canh giữ ở mặt khác ba phương hướng. Sở tinh vũ thấy những người khác đã chuẩn bị hào. lúc này mới buông tay phóng thích công kích quái thú chung quanh không gian bắt đầu xuất hiện vạn vẹo nó hành động trở nên chậm chạp lên sở tinh vũ thấy thế nắm lấy cơ hội hướng tới quái thú phần lưng phát động công kích mãnh liệt quái thú ầm ầm ngã xuống trần vân chu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi tu chân giới chiến đấu hắn này cũng mới miễn cưỡng tính lần thứ hai tham gia Lần đầu tiên, vẫn là thứ năm tái nạp dẫn người sông vào trần gia kia một lần, nhưng khi đó Tu Vi cùng chiến đấu, căn bản là vô pháp cùng hiện tại so sánh với. Tống Điềm Tâm hướng tới cầu thụ đi đến cũng không có động thủ. Ngôn Hy, người tới. Khổng Ngôn Hy nghe được Tống Điềm Tâm nói thật cẩn thận mà gỡ xuống trên cây hạt châu Liền ở hắn gỡ xuống hạt châu nháy mắt chung quanh cảnh tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa, bọn họ rốt cuộc về tới phòng luyện đan lối vào. Lúc này, phòng luyện đan đại môn chậm rãi mở ra, một cổ nồng đậm dược hương tràn ngập mà ra. mươi 427 suy đoán, thề chủ, ngươi trong tay hạt châu có thể cho ta nhìn xem sao. Khổng ngôn hy khẩn trương lại kích động nói, những người khác ánh mắt đều đi theo nhìn về phía mở ra phòng luyện đan đại môn, chỉ có khổng ngôn hy nhưng vẫn nhìn tống điềm tâm trong tay hạt châu Cấp có phải hay không có loại rất quen thuộc cảm giác. Tống điềm tâm đem hạt châu đưa cho khổng ngôn hy, suy đoán hỏi. Khổng Ngôn Hy ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía tống điềm tâm, rồi sau đó gật đầu. Tiểu tám có phải hay không nhìn đến nó, tựa như nó ở triệu hoán ngươi, tựa như nó nguyên bản hẳn là chính là thuộc về ngươi cảm giác. Lâm Diễm cũng nhìn về phía Khổng Ngôn Hy, hỏi. Bởi vì lúc trước ở Linh Ách Thảo Cảnh, được đến cái kia hộp khi, hắn chính là loại này cảm thụ. Đúng vậy, nghe Lâm Diễm hỏi, Khổng Ngôn Hy lại lần nữa khẳng định gật đầu, trả lời. a vì cái gì? Vì cái gì tứ ca lò luyện đan là trực tiếp được đến, người Hạt Châu cũng là trực tiếp bắt được ta liền như vậy nhiều điều kiện. Không công bằng, nghe được khổng ngôn hy trả lời, lầm diễm có chút vì khuất hô. Không công bằng quá, không công bằng. Hắn hộp đến nay còn không có mở ra, bởi vì tam muội chân hỏa biến thành sáu muội chân hỏa, hắn đến nay còn không có tu luyện ra tới. Nghe được lâm diễm ủy khuất hô to, tống điềm tâm cũng cảm thấy có chút buồn cười, tự hồ trời cao đều đối hắn lãng phí thiên phú, không hảo hảo tu luyện xem bất quá mắt. Đại khái chính là người quá lời nhác, vì chính là thúc dục người tu luyện. Những người khác khó mà nói, sở tinh vũ là cũng không sẽ miệng hạ lưu tình. Thật sự là lâm diễm tu luyện thái độ chọc bực hắn. Cục cưng, đại ca các ngươi có hay không phát hiện một cái kỳ dị hiện tượng. Linh ách thảo cảnh có ảo cảnh còn tất cả đều là cây xanh, lại làm tiểu thất được đến đối hắn có triệu hoán cảm giác hộp. Không trung lầu các nếu không có lão lục ở ai có thể thượng đến đi, hoặc là nói muốn đến đi lên. Lại làm lão tứ được đến lò luyện đan. Này đan phòng ngoại ảo cảnh, lão tứ cùng lão lục đều xông qua, lại chỉ là cảnh trong mơ giống nhau, hiện tại lại làm tiểu tám được đến hạt châu này. Tiêu tử hiên ở lâm diễm hô to ủy khuất khi, lại nghĩ đến một khác chuyện. Này đủ loại dấu hiệu nói không hề liên hệ sao, lại đều hoàn hoàn tương khấu. Nếu linh ách thảo cảnh được đến hộp chính là tiểu tám kia mộc hệ linh căn khổng ngôn hy, lại sao có thể có được tam muội chân hỏa? Nếu ở không trung lầu các được đến lò luyện đan chính là lão lục kia phong hệ linh căn trung ly mà cầm lò luyện đan lại như thế nào luyện đan? Mà quan hệ linh căn mạch lưu niên lại muốn như thế nào mới có thể đi đến không trung lầu các? Không đi lại như thế nào có thể đạt được lò luyện đan? Đan phòng ngoại cấm chế ảo cảnh, nếu không phải bọn họ cùng nhau tiến vào tiểu tám một người lại đem như thế nào giải quyết. Đi vào trước nhìn xem, chờ trở về tộc địa lại thảo luận này đó đi. Tống điểm tâm trong lòng sớm có suy đoán, vừa mới mới có thể hỏi khổng môn hy. Nhưng di tích nơi có thời gian hạn chế, không thích hợp lãng phí thời gian ở chỗ này. Hơn nữa, nàng còn có chút lo lắng một người đi linh gió lớn lục tống thần, không biết hắn gặp được tình huống như thế nào. Hảo, nghe cục cưng. Tiêu Tử Hiên nghe Tống Điềm Tâm nói như vậy, biết nàng có lẽ đã phát hiện cái gì. Mọi người đi vào phòng luyện đan, trong nhà tràn ngập cũ kỹ mà thần bí hơi thở. Trên vách tường lập loè như ẩn như hiện phù văn, tựa ở nói nhỏ vãng tích bí mật. Trung ương trên thạch đài, một tôn cổ xưa lò luyện đan lặng lặng đứng lặng, lò thân điêu khắc kỳ dị thú văn, phảng phất ở kể ra năm tháng tang thương. Tống Điềm Tâm cẩn thận mà tới gần lò luyện đan, ánh mắt bị lò trên người một cái khe lõm hấp dẫn. Nàng vừa muốn rỗi tay chạm đến, đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng gầm rú vang lên, phòng luyện đan mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động. Đại gia cẩn thận, sở tinh vũ hô, hô to một tiếng, đem tống điểm tâm hộ ở sau người. Mọi người nhanh chóng làm thành một vòng, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào bốn phía. Chỉ thấy từ phòng luyện đan góc trào ra một đám màu đen u linh ảo ảnh, chúng nó dương nhanh múa vuốt mà nhào hướng mọi người. sở duệ uyên cùng sở duệ trạch sở tới mức tránh ở khổng ngôn hy phía sau nắm chặt hắn góc áo khổng ngôn hy ánh mắt kiên định trong tay nắm chặt phượng minh sáo chuẩn bị ứng đối ảo ảnh công kích mạch lưu niên mang theo ba cái nhi tử mạch giật phi mạch giật thần cùng mạch giật phong nhanh chóng kết trận quan hệ linh lực kích động hình thành một đạo phòng ngự quầng sáng đem trần vân chu chờ Tu vi thấp người cùng với mặt khác hài từ đều hộ ở trong đó ảo ảnh va chạm ở trên quầng sáng phát ra chói tai tiếng vang Tiêu Tử Hiên, Trung Ly mặc cùng lâm diễm ba người tác lẫn nhau phối hợp công kích tới gần ảo ảnh. Tiêu Tử Hiên băng hệ võ kỹ cùng lâm diễm hòa hệ võ kỹ đan chéo ở bên nhau, hình thành một mảnh băng hỏa giao hòa công kích khu vực. Trung Ly mặc thì tại một bên dùng phong hệ võ kỹ nhiễu loạn ảo ảnh hành động. Sở tinh vũ cùng lệ vô ngân liếc nhau, hai người đồng thời nhằm phía ảo ảnh đàn, trong tay vũ khí lập loài hàn quang, mỗi một lần huy động đều có thể đánh lui một mảnh ảo ảnh. Tống điểm tâm tác nhắm mắt lại tập trung tinh thần cảm giác này đó ảo ảnh nhược điểm. Nàng phát hiện ảo ảnh năng lượng trung tâm ở phía sau eo vị trí, chỉ cần công kích nơi đó là có thể đem này tiêu tán. Công kích chúng nó sau eo. Tống điểm tâm hô, mọi người nghe vậy, xôi nổi thay đổi công kích phương thức hướng tới ảo ảnh sau eo công tới. Trải qua một phen kịch liệt chiến đấu ảo ảnh bị toàn bộ tiêu diệt phòng luyện đan cũng khôi phục bình tĩnh. Tống điềm tâm lại lần nữa đi đến lò luyện đan trước cẩn thận quan sát đến lò trên người khe lõm. Khe lõm hình dạng là một bàn tay bộ dáng. Giơ tay phát hiện cùng tay nàng trưởng lớn nhỏ thập phần tương tự, rỗi tay để vào khe lõm chung. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lò luyện đan chậm rãi mở ra, một cổ nồng đậm dược hương tràn ngập mà ra. Mọi người để sát vào vừa thấy, lò nội có một quyền tản ra kim sắc quang mang sách cổ cùng mấy cái lập loè kỳ dị quang mang đan dược. Tống Điềm Tâm thật cẩn thận mà cầm lấy sách cổ, mở ra trang thứ nhất mặt trên viết 12 cấm chế 4 cái chữ to. Này chẳng lẽ là một quyền thất truyền đã lâu trận pháp bí tịch? Đứng ở nàng bên cạnh bị nàng vẫn luôn bảo hộ rất khá phi vũ, nhìn về phía Tống Điềm Tâm trong tay sách cổ kinh hỉ mà nói. Sở tinh vũ đám người cũng vây quanh lại đây, nhìn sách cổ thượng nội dung, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Cục cưng, xem ra người cùng lão nhị suy đoán là chính xác, chỉ tiếc lão ngũ không ở. Sở tinh vũ nói, cấm chế, trận pháp, bọn họ những người này đều không có thu tập phương diện này kỹ năng, chỉ có tống thần hiện giờ đã xem như trận pháp đại sư. Nếu là không hề tương quan người được đến này bổn cấm chế cầm ở trong tay là dâu lấy ra đi lại sợ hoài bích có tội. Một cái luyện đan sư lại được đến một quyền cấm chế cầm đi giao dịch sao? Làm sao có thể vừa lúc giao dịch đến chính mình hợp tâm ý lò luyện đan? Tống Điềm Tâm gật gật đầu, nàng đem sách cổ thu lên, chuẩn bị sau khi trở về cẩn thận nghiên cứu. Sau đó, nàng cầm lấy lò nội đan dược cẩn thận quan sát đến. Này đó đan dược thoạt nhìn đều không bình thường, nói không chừng có cái gì thần kỳ công hiệu. Tống Điềm Tâm nói, thê chủ, liền không cảm thấy này lò luyện đan cùng ta trên tay này một cái thực tương tự sao. Mạch Lưu Niên từ túi càn khôn lấy ra chính mình lò luyện đan đặt ở một bên tương đối. Gì, này hai cái đan lô thoạt nhìn giống một đôi. Nghe được mạch lưu niên nói, lệ vô ngân đã đi tới. Thê chủ, đây là cùng thứ ca dùng tình lữ lò luyện đan. lâm diễm có chút ê ẩm nói. Liền ở tống điểm tâm thu hồi lò luyện đan khi, đột nhiên, phòng luyện đan trên vách tường xuất hiện một đạo cửa đá. Cửa đá thượng lập lòe thần bí quang mang. Này cửa đá mặt sau có thể hay không còn có cái gì bảo tàng. Mạch giật phi tò mò mà nói. Nơi này được đến bảo bối đều bị mẫu thân cùng thúc phụ nhóm cầm đi, như thế nào liền không có bọn họ có thể sử dụng đâu. Tống Điềm Tâm đi ra phía trước cẩn thận quan sát đến cửa đá. Nàng phát hiện cửa đá trên có khắc một ít văn thực cùng án, tự cùng đồ án tựa hồ là một câu đố. Đây là một câu đố chúng ta yêu cầu cười bỏ nó mới có thể mở ra cửa đá. Tống Điềm Tâm nói, mọi người bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cửa đá thượng câu đố. Cục cưng ta tưởng ta biết đáp án, Tiêu Tử Hiên nói. Hắn đi ra phía trước dựa theo câu đố nhắc nhở, ở cửa đá thượng ấn xuống mấy cái cái nút. Chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng, cửa đá chậm rãi mở ra, một cầu cường đại linh lực sao động ập vào trước mặt. Mọi người đi vào cửa đá, bên trong là một cái mật thất. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào mật thất khi, đột nhiên, mật thất mặt đất bắt đầu sụp đổ. Không tốt cục cưng đem người mang đi ta đi đứng vững. Sở tinh vũ hô to một tiếng, nhanh chóng đi đến mật thất nhập khẩu, dùng linh lực khởi động Trường 428 sụp xuống, tình huống khẩn cấp tống điểm tâm cũng không kịp nói cái gì trực tiếp phất tay thưởng đem ở chỗ này những người khác đều thu vào không gian. Chỉ là biết không gian đặc tính tiêu tử hiên đáng người cũng không có nghe theo an bài. Tiêu tử hiên cùng mạch lưu niên trực tiếp hộ ở tống điểm tâm bên người, lệ vô ngân, lầm diễm, khổng ngôn hy cùng với chung ly mặc đi tới sở tinh vũ bên người. Cùng nhau thi triển linh lực giúp hắn củng cố mật thất sụp xuống vị trí. Trần Vân Chu đám người cùng với Hải Tử phát sinh biến cố trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc, không có làm ra phản ứng, đã bị tống điểm tâm cấp thu vào không gian. Lão Nhị Lão Tứ che trở thê chủ trước rời đi, Lão Tam Hòa ly mặc tại đây tiểu thất tiểu tám tiến không gian đi trấn An Hải Tử. Cục cưng có ly mặc ở chúng ta sẽ không có việc gì. Sở tinh vũ nhìn không có rời đi huynh đệ, trong lòng lại cấp lại cảm thấy cảm động. Bất quá khổng ngôn hy tu vi tuy cao, nhưng là công kích cũng không phải hắn cường hạng lầm diễm tính cách quá mức thuần túy sơ ý, vẫn là tiến vào không gian đi càng tốt. Đến nỗi vài người khác, hắn sợ là muốn uy chấn bọn họ, làm cho bọn họ tiến vào không gian có chút khó khăn. Ta không cần, phải đi đại gia cùng nhau đi. Quả nhiên, ngày thường đối sở tinh vũ liền làm nũng pha trò lâm diễm nghe được hắn nói trực tiếp cự tuyệt. Đi vào trấn an hảo hài tử Sở tinh vũ trừng mắt nhìn lâm diễm liếc mắt một cái càng thêm nghiêm khắc nói. Hảo ta tiến không gian, không đợi lâm diễm lại lần nữa phản bác Khổng ngôn hy nhìn thoáng qua sở tinh vũ sau, nói. Hắn tin tưởng lấy tống điểm tâm cùng vài vị huynh đệ tu vi, điểm này chuyện nhỏ, khẳng định có thể xử lý tốt. Trong không gian Trần Vân Chu đám người, còn có hài tử, vừa mới bị dọa tới rồi, này sẽ cũng sát thật yêu cầu người Trấn an. Hắn linh lực lực công kích không cường, phụ trợ hoàn cảnh cũng không được, vẫn là không cần thêm phiền. Chỉ là nhìn về phía sở tinh vũ trong ánh mắt có lo lắng đồng thời cũng có khẩn cầu. Khẩn cầu đại ca đám người, nhất định phải bảo vệ tốt thê chủ hòa tự thân. Vâng, vào đi thôi, chúng ta sẽ không có việc gì. Sở tinh vũ nhìn ra khổng ngôn hy không có nói ra cảm xúc gật gật đầu. Lầm diễm nghe được khổng ngôn hy nói, biết hắn lại tưởng lưu tại bên ngoài, là không có khả năng, hồng hốc mắt không nói nữa. Tống điểm tâm đối với sở tinh vũ an bài tự nhiên sẽ không phản đối, thấy hai người từ bỏ chống cự sau, đem người thu vào không gian. Những người khác đồng tâm hiệp lực củng cố mật thất sụp xuống vị trí. Nhưng mà mật thất sụp xuống chi thế càng thêm hung mãnh không ngừng có cự thạch từ đỉnh chóp rơi xuống, mặt đất cái khe cũng ở nhanh chóng lan tràn. Sở tinh vũ hét lớn một tiếng, trên người linh lực quang mang đại thịnh ý đổ lấy bản thân chi lực đem sụp xuống lực lượng ngăn chờ một bộ phận, làm cho những người khác có thể có nhiều hơn dư lực ứng đối. Đại gia nỗ lực hơn, trước ổn định này một đợt. Hắn hô, lệ vô ngân trong tay vũ khí lập lòe u lãnh quang mang, hắn đem linh lực rót vào trong đó, hướng tới rơi xuống cự thạch chém tới. Mỗi một kích đều có thể đem cự thạch chém thành toái khối, giảm bớt một ít sụp xuống áp lực. Đại ca chống đỡ Ta còn có thể hành, trung ly mặc tắc không ngừng mà thi triển phong hệ võ kỹ, hình thành từng đạo cuồng phong, đem một ít đá vụn cuốn đến một bên tránh cho chúng nó tạp hướng mọi người. Đồng thời, hắn còn phân ra một bộ phận linh lực hiệp trợ sở tinh vũ củng cố mật thất nhập khẩu. Đại ca phong hệ linh lực có lẽ có thể trì hoãn một chút sụp xuống, nhưng kiên trì không được lâu lắm. Lầm diễm đứng ở không gian đất đỏ mà tứ hợp viện ngoại, nôn nóng mà nhìn trên không, hận không thể lao ra đi hỗ trợ. Cục cưng, đại ca các ngươi nhất định phải không có việc gì à? Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Tống điềm tâm ở tiêu tử hiên cùng mạch lưu niên dưới sự bảo vệ cũng ở nhanh chóng tự hỏi đối sách. Như vậy ngạnh căng đi xuống không phải biện pháp cần thiết muốn tìm được một cái có thể hoàn toàn giải quyết nguy cơ phương pháp. Đột nhiên, nàng linh quang chợt lóe nghĩ tới phía trước ở lò luyện đan trung được đến kia bổn 12 cấm chế. Có lẽ bên trong có có thể hóa giải trước mắt nguy cơ trận pháp. Tống điềm tâm vội vàng lấy ra sách cổ, nhanh chóng lật xem lên. Đại gia lại kiên trì một chút ta nhìn xem có thể hay không tìm được biện pháp. Nàng hô, tiêu tử hiên một bên cảnh giác mà nhìn bốn phía, phòng ngừa có ngoài ý muốn phát sinh, một bên dùng băng hệ linh lực ở mật thất lối vào ngừng kết ra một tầng thật dày băng thuẫn, gia tăng phòng ngự. Cục cưng, người tìm chúng ta nhất định sẽ chống đỡ. Mạch Lưu Niên tắc đem chính mình quang hệ linh lực cùng sở tinh vụ đám người linh lực dung hợp ở bên nhau, hình thành một đạo càng thêm kiên cố phòng hộ tầng. Thế chủ, ngươi yên tâm tìm phương pháp, chúng ta sẽ không làm ngươi cùng đại gia có việc. Một cái mật thất sụp xuống mà thôi. Đối với hiện giờ bọn họ tu vi tới nói vốn không phải cái gì việc khó, nhưng là cũng không biết này di tích nơi là như thế nào giả thiết bọn họ tu vi ở bên trong này cũng không thể hoàn toàn thi triển ra. này mật thất sụp xuống đồng thời tựa hồ còn mang theo nào đó pháp tác chi lực uy áp làm cho bọn họ có chút vô pháp kháng cự cũng may ở mọi người nỗ lực hạ mật thất tạm thời không có tiến thêm một bước sụp xuống nhưng mọi người đều có thể cảm giác được linh lực tiêu hao càng lúc càng lớn thể lực cũng ở dần dần chống đỡ hết nổi tống điểm tâm nhanh chóng lật xem sách cổ rốt cuộc tìm được rồi một cái tựa hồ được không trận pháp càn khôn củng cố trận cái này trận pháp có thể mượn dùng thiên địa chi lực củng cố một phương không gian Nhưng muốn thi triển cái này trận pháp yêu cầu nhiều người phối hợp hơn nữa yêu cầu tìm được thích hợp mắt trận. Mà đối với trận pháp nhất quen thuộc Tống Thần, này sẽ cũng không ở chỗ này. Tống điềm tâm nhìn nhìn sách cổ, nghĩ đến nàng ngày thường luyện đan, khắc họa đan văn khi thủ pháp cùng này cấm chế có chút quen mắt vội vàng đem trận pháp yếu lĩnh nói cho đại gia. Đại gia nghe ta nói, chúng ta muốn thi triển một cái trận pháp tới cùng cố mật thất ta yêu cầu các ngươi dựa theo ta chỉ thì tìm được mắt trận, sau đó đem linh lực rót vào trong đó. Sở Tinh Vũ đám người sôi nổi gật đầu. "Cục Cưng, ngươi nói như thế nào làm chúng ta làm theo chính là?" Lệ Vô Ngân nói, Tống Điểm Tâm nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm giác mật thất trung linh lực lưu động, ý đồ tìm được mắt trận vị trí. Một lát sau, nàng mở to mắt chỉ vào mật thất bốn cái góc nói, "Mắt trận phân biệt ở bốn cái góc tử hiên, năm xưa, Vô Ngân, Ly Mặc các ngươi phân biệt đi một góc dựa theo sách cổ thượng phương pháp xót vào linh lực." "Ta cùng Tinh Vũ ở chỗ này ổn định trung tâm, dẫn đường linh lực." mọi người nhanh chóng hành động lên tiêu từ hiên lệ vô ngân mạch lưu niên cùng chung ly mặc phân biệt nhằm phía bốn cái góc dựa theo tống điểm tâm chỉ thị bắt đầu rót vào linh lực sở tinh vũ cùng tống điểm tâm tắc đứng ở mật thất nhập khẩu trung tâm đem chính mình linh lực phóng xuất ra tới cùng mặt khác bốn người linh lực lẫn nhau hô ứng theo mọi người linh lực rót vào mật thất trung bắt đầu lập lòe khởi từng đạo thần bí quang mang quang mang dần dần hội tụ thành một cái thật lớn trận pháp đồ án bao trùm ở mật thất đỉnh chóp cùng bốn phía Càn khôn cùng cố trận bắt đầu phát huy tác dụng, sụp xuống tốc độ rõ ràng, chậm lại, rơi xuống cự thạch cũng bị trận pháp lực lượng chắn trở về. Nhưng mà, liền ở trận pháp sắp hoàn toàn cùng cố mật thất thời điểm, đột nhiên một cổ cường đại lực phản chấn lượng từ ngầm truyền đến. Nguyên lai like là di tích chung nào đó thần bí lực lượng đã nhận ra trận pháp quấy nhiễu, bắt đầu tiến hành phản kích. Này cổ lực phản chấn lượng thế tới rào rạt mọi người tức khắc bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn, linh lực cũng có chút hỗn loạn Sở Tinh Vũ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì tăng lớn linh lực phát ra. Không thể từ bỏ, đại gia lại kiên trì một chút. Tiêu Tử Hiên đám người cũng sôi nổi cố nén thân thể không khỏe, tiếp tục đem linh lực rót vào mắt trận. Bọn họ sắc mặt trở nên tái nhợt ướt đẫm mồ hôi quần áo, nhưng không ai có chút lùi bước ý tứ. Tống Điểm tâm tập trung toàn bộ tinh thần, dẫn đường mọi người linh lực ý đồ tìm được lực phản chấn lượng bạc nhược điểm. Nàng nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ được chung quanh linh lực biến hóa, rốt cuộc phát hiện lực phản chấn lượng ngọn nguồn là từ mật thất ngầm một cái thần bí phù văn truyền đến. Tống điểm tâm mở to mắt trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Nàng đối sở tinh vũ nói tinh vũ ta đi giải quyết cái kia phù văn, người giúp ta ngăn trở mặt khác công kích. Sở tinh vũ muốn ngăn cản, nhưng nhìn đến tống điểm tâm kiên định ánh mắt biết lúc này không phải do dự thời điểm, hắn gật gật đầu. Hảo, ngươi cẩn thận. Tống điểm tâm thân hình chợt lóe hướng tới mật thất ngầm phù văn phóng đi. Nàng trong tay ngưng tụ ra một đảo linh lực chi nhận chuẩn bị đang tới gần phù văn thời điểm đêm này phá hư. Nhưng mà liền ở nàng sắp tiếp cận phù văn thời điểm, từ phù văn chung quanh trào ra một đám màu đen năng lượng xúc tua hướng tới nàng thổi quét mà đến. Sở tinh vụ thấy thế, vội vàng huy động vũ khí hướng tới năng lượng xúc tua chém tới, giúp tống điểm tâm chặn một bộ phận công kích. Tiêu tử hiên đám người cũng phân ra một bộ phận linh lực, hình thành từng đạo công kích ý đồ đánh tan năng lượng xúc tua. Tống điểm tâm thừa dịp mọi người công kích năng lượng xúc tua khoảng cách nhanh hơn tốc độ nhằm phía phù văn. Xem chuẩn thời cơ đem linh lực chi nhận hung hăng mà cắm vào phù văn bên trong. chương 429 tống điểm tâm học máu. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, phù văn lập lòe vài cách, sau đó hoàn toàn rách nát lực phản chấn lượng cũng tùy theo biến mất. Theo phù văn rách nát Càn khôn củng cố trận rốt cuộc thành công mà củng cố mật thất sụp xuống cũng hoàn toàn đình chỉ. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi nằm liệt ngồi dưới đất linh lực cùng thể lực quá độ tiêu hao làm cho bọn họ mỏi mệt bất kham. Thành công tống điểm tâm nhìn đình chỉ sụp xuống mật đạo nhập khẩu nói. Sở tinh vũ miễn cưỡng đứng dậy, đi đến tống điểm tâm bên người. Cục cưng, ngươi không sao chứ? Tống điểm tâm lắc lắc đầu. Ta không có việc gì tinh vũ, mọi người đều vất vả. Tiêu tử hiên đám người cũng sôi nổi đã đi tới trên mặt lộ ra tươi cười. Không thể nói sống sót sau tai nạn rốt cuộc chỉ là một cái tiểu nhạc đệm nhưng cũng vẫn là thực vui vẻ. May mắn có cục cưng ở bằng không lần này thật sự nguy hiểm. Cấm chế trận pháp cũng liền tống thần hiểu thê chủ ngộ tính là thật tốt. Bất quá chúng ta hiện tại còn không thể ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Sở tinh vũ nói, nói xong nhìn hạ mọi người. Tiếp theo tiếp tục nói di tích nơi thời gian hạn chế còn ở chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này, trở lại tộc địa lại chậm rãi nghiên cứu mấy thứ này. Hơn nữa chúng ta còn không rõ ràng lắm lần này sụp xuống cụ thể nguyên nhân. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khi bọn hắn đi ra mật thất khi, phát hiện phòng luyện đan ngoại ảo cảnh đã biến mất thay thế chính là một cái không biết thông hướng nơi nào đen nhánh thông đảo. Mọi người dọc theo thông đạo nhanh chóng đi trước còn chưa đi ra thông đạo, đột nhiên Tống điểm tâm chỉ cảm thấy ngực từng đợt đau tiếp theo phụt lên ra một ngụm máu tươi. Cục cưng, thê chủ, cục cưng, ngươi làm sao vậy? Thê chủ, khi nào bị thương? Năm xưa, mau, mau, mau cấp thê chủ nhìn xem. Ta tâm đau lòng, A thần Tống điểm tâm ôm ngực, muốn nói chuyện lại đột nhiên đau đến nàng như thế nào cũng nói không nên lời. Cùng tống thần khế ước liên hệ hiện ra, nàng lần đầu tiên như thế rõ ràng cảm giác khế ước chân thật tồn tại, nàng cùng tống thần chi gian tựa hồ bị vô hình dây thường lôi kéo. Mà tống thần không biết đã xảy ra sự tình gì tựa hồ chịu đựng cái gì. Nếu không, nàng không có khả năng cũng đi theo bị thương, còn như thế nghiêm trọng tống điềm tâm tầm mắt bắt đầu dần dần trở nên hoảng hốt. Thê chủ, cục cưng, ba thần, đã xảy ra chuyện. Sở tinh vũ đầu tiên là xem xét một chút Tống Điềm Tâm thân thể, nghe được Tống Điềm Tâm nói, ý đồ cảm ứng cùng Tống Thần Chi Gian liên hệ. Bất quá hai người Chi Gian chỉ là cùng thê chủ huynh đệ, liên hệ cũng không giống Tống Điềm Tâm như vậy mãnh liệt. Nhưng là có thể cảm ứng được một chút, lão ngũ hơi thờ càng ngày càng yếu, hắn rốt cuộc gặp được cái gì? Là Hoàng Phù Thiều Cam cùng Ly Sao? Chính là liền này hai người, như thế nào sẽ lấy hắn tu vi còn không thể ứng đối? Tiêu tử hiên cũng cảm ứng được tống thần biến hóa, có chút lo lắng, lại có chút vô pháp lý giải. A thần, khẳng định là đã xảy ra mặt khác biến cố. Mạch lưu niên cấp tống điểm tâm bắt mạch sau, xác định tình huống của nàng là tống thần bên kia khiến cho. Có thể hay không cùng vừa mới sụp xuống có quan hệ. Hồi lâu chưa từng xuất hiện tóc đen lệ vô ngân thanh âm vang lên. Thề chủ có thể cảm ứng được ngũ ca vị trí sao? Trung ly mặc nhìn nhìn sụp xuống địa phương, dò hỏi tống điểm tâm. Rất xa, rất mơ hồ, A thần thân thể ở suy yếu. Tống điểm tâm lắc lắc đầu, đau lòng còn ở liên tục nhưng là không giống vừa mới như vậy đột nhiên. Chúng ta trước đi ra ngoài, sở tinh vũ nhìn nhìn thông đạo khom lưng bế lên tống điểm tâm sau, nói. Hắn cùng tống thần cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ có thể nói tống thần vẫn luôn đều thực che chở hắn, hắn cũng thực lo lắng tống thần. Nhưng là tình huống hiện tại, bọn họ không có biện pháp tìm được tống thần, mà bọn họ tình cảnh hiện tại cũng không cũng không phải nói liền an toàn. Đúng vậy, cục cưng. A thần, hắn nhất định sẽ không có việc gì, chúng ta trước đi ra ngoài. Tiêu tử hiên từ sở tinh vũ hành động chung, minh bạch hắn ý tưởng, cũng đi theo nói. Trước đi ra ngoài, lại nghĩ cách liên hệ lão ngũ. Lệ vô ngân đi theo sở tinh vũ phía sau, nhìn tống điểm tâm nói. mặc kệ như thế nào chúng ta đến đi tìm hắn. Tống điểm tâm khẽ cắn môi nói, cố nén ngực đau đớn muốn từ sở tinh vũ trong tay xuống dưới. Hào, sở tinh vũ đem tống điểm tâm ôm đến càng khẩn, đáp ứng nàng nói cũng ý bảo nàng đừng nhúc nhích. Mọi người cho nhau nhìn thoáng qua, toàn từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến kiên định. Phía trước lệ vô ngân ở rừng sương mù cũng là gặp được quá nguy hiểm, càng là thân bị trọng thương, nhưng là khi đó tống điểm tâm cũng không có giống lần này như vậy trực tiếp thương đến học máu. Có lẽ là bởi vì ngay lúc đó nàng cùng lệ vô ngân lập khế ước thời gian không lâu, cũng có lẽ là ngay lúc đó tu vi không cao, ràng buộc không có sâu như vậy cùng nhạy bén. Chỉ là bất luận như thế nào có thể dẫn tới tống điểm tâm bởi vì lập khế ước ràng buộc mà học máu kia trực tiếp nhất nguyên do, khẳng định là tống thần bị thương phi thường nghiêm trọng. Rốt cuộc là sự tình gì có thể làm tu vi đã đạt tới nguyên anh kỳ tống thần đã chịu như thế nghiêm trọng thương thế. Ở sở tinh vũ trong lòng ngực tống điểm tâm cho mày không ngừng suy tư. Mà đồng dạng ôm nàng sở tinh vũ cùng theo bên người tiêu tử hiên lệ vô ngân đám người ẩn tàng rồi lo lắng thần sắc cũng ở suy xét. Sở dĩ che giấu thần sắc đương nhiên là không nghĩ tống điểm tâm càng thêm tâm yêu. Bên kia tống thần phát hiện thủy tinh thượng sao trời đại lục bốn chữ sau còn không có tới kịp làm ra phản ứng đã bị cuốn vào một đạo màu lam quang mang chung. Lại lần nữa tỉnh lại khi hắn đã ở vào sao trời đại lục một mảnh sa mạc bên trong. Đây là hắn tỉnh lại khi, trong đầu truyền đến Thượng Thần Thanh Âm, do đó biết được. Chúc mừng cấp thấp đại lục tu sĩ Tống Thần, thành công truyền Tống đến cao cấp đại lục sao trời đại lục. Nơi này là sao trời đại lục Thái Hòa cực sa mạc, hoan nghênh ngươi đã đến. Tống Thần thử vận truyền trong cơ thể linh lực, lại phát hiện nơi này linh khí nồng đậm đến vượt quá tưởng tượng, nhưng chính mình linh lực vận truyền lại cực kỳ trệ sát. Hắn trong lòng minh bạch đây là vượt đại lục truyền thống sau không khỏe chính mình hiện giờ tu luyện vẫn là linh khí trong cơ thể linh lực cũng không có hoàn toàn chuyển hóa thành pháp tác chi lực. Mà này sao trời đại lục thuộc về cao cấp đại lục hắn tu vi ở đá vụn đại lục có lẽ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ở chỗ này trừ bỏ những cái đó mới sinh ra trẻ con không chừng thuộc về lót đế tồn tại. Lúc này nơi xa các bụi cuồn cuộn hình như có thứ gì nhanh chóng bôn tập mà đến. Tống thần cảnh giác lên, miễn cưỡng đứng lên, chỉ thấy một đám ngoại hình cùng loại lạc đà lại trường ba con giác cự thú hướng tới hắn sông tới. Hắn muốn tránh tránh, nhưng liền ở nhìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc một đạo thân ảnh thoáng hiện đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Người này cả người tản ra thần bí hơi thở. Người là ai? Chúng ta bò cặp tộc lãnh thổ khi nào xuất hiện kim sư nhất tộc? Còn như vậy nhược, người kia hỏi nói. Tống Thần nghe được đối phương khinh miệt ngữ khí khẽ nhíu mày, nhưng là nghĩ đến vừa mới đối phương tốc độ lại nhịn xuống. Đi ngang qua, đối phương tu vi so với hắn cao, hắn lại mới đến. Tống Thần giả vờ chấn định, nhàn nhạt nói, kia kẻ thần bí cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, đi ngang qua. Này Thái Hòa cực xa mà chỗ sâu trong cũng là ngươi có thể tùy tiện đi ngang qua địa phương. Nói hắn quanh thân hơi thở lưu truyền, cường đại cảm giác áp bách nháy mắt hướng Tống Thần đánh úp lại. Tống thần chỉ cảm thấy ngực một buồn, trong cơ thể linh lực vận chuyển càng thêm gian nan, nhưng hắn vẫn cường chống. ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kẻ thần bí, không dám có chút chậm trễ. Hừ, xem ngươi này chật vật dạng, cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Bất quá nếu tới, cũng đừng tưởng dễ dàng rời đi. Kẻ thần bí đôi tay ôm ngực tựa hồ ở tự hỏi xử trí như thế nào tống thần. Tống thần trong lòng âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới đối phương như thế, không nói lý, nói động thủ liền động thủ. Hắn biết rõ chính mình hiện giờ tình cảnh nguy hiểm vạn phần. Này sao trời đại lục nguy hiểm viễn siêu hắn tưởng tượng không chỉ có linh lực vận chuyển không thoải mái còn gặp được như vậy ngang ngược vô lý cường giả. Hắn bất động thanh sắc mà đánh giá trong quanh hoàn cảnh ý đồ tìm kiếm khả năng chạy thoát cơ hội nhưng mênh mang sa mạc mênh mông vô bờ căn bản không có có thể ẩn thân chỗ. Đúng lúc này đám kia tam giác cự thú đã vọt tới phụ cận ở kẻ thần bí ý bảo hạ ngừng lại. Chúng nó trong mắt lập lòe thị huyết quang mang chân không ngừng bào bờ cát tựa hồ tuy thời chuẩn bị nghe theo kẻ thần bí mệnh lệnh phát động công kích. Tống thần nắm chặt nắm tay âm thầm điều động trong cơ thể cận tồn linh lực chuẩn bị liều chết một bác. Nhưng mà liền ở hắn sắp ra tay khoảnh khắc đột nhiên từ xa mạc chỗ sâu trong truyền đến một trận du dương tiếng sáo. Tiếng sáo linh hoạt kỳ ảo mà thần bí phảng phất có một loại vô hình lực lượng làm tam giác cự thú nhóm trở nên sao động bất an lên. Kẻ thần bí sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn phía tiếng sáo truyền đến phương hướng, trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ thần sắc. Tống thần cũng nhân cơ hội về phía sau lùi lại mấy bước kéo ra cùng kẻ thần bí khoảng cách. Chỉ thấy nơi xa cồn cát thượng, chậm rãi đi tới một bóng hình. Theo thân ảnh dần dần rõ ràng, Tống thần thấy rõ người tới bộ dáng. Đó là một cái người mặc màu trắng trường bào nữ tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất siêu phàm thoát tục, một đầu đen nhánh tóc dài theo gió phiêu động, trong tay nắm một chi xanh biếc sáo ngọc. Bò cặp tộc người, vì sao tại đây khó xử một cái người xứ khác? Nữ tử thanh âm thanh thúy dễ nghe, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Kẻ thần bí hừ lạnh một tiếng, này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Bớt lo chuyện người, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nữ tử nhẹ nhàng cười, tiếng cười như chuông bạc êm tai, tại đây sao trời đại lục còn không tới phiên ngươi đối ta như vậy vô lễ? Như thế nào, các ngươi bò cặp tộc đây là cho rằng các ngươi thánh nữ trở về, liền bắt đầu tác oai tác phúc Nói, nàng nhẹ nhàng huy động sáo ngọc một đạo nhu hòa quang mang từ sáo trung bắn ra, đem tống thần bao phủ trong đó. Tống thần chỉ cảm thấy một cổ ấm áp mà lực lượng cường đại dũng mãnh vào trong cơ thể, nguyên bản trệ sáp linh lực thế nhưng bắt đầu chậm rãi thông thuận lên. Kẻ thần bí thấy thế, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn thân hình trượt lóe hướng về nữ tử nhào tới, trong tay ngưng tụ khởi màu đen linh lực giống như một con thật lớn bò cặp đuôi, đâm thẳng nữ tử yết hầu. nữ tử không chút hoang mang sáu ngọc trong người trước nhẹ nhàng vừa truyền một đạo cái chắn nháy mắt hình thành chặn kẻ thần bí công kích hai người nháy mắt chiến ở cùng nhau trong lúc nhất thời trong sa mạc linh lực kích động cát bay đá chạy tống thần ở một bên âm thầm kinh ngạc cảm thán này nữ tử tu vi thế nhưng như thế cao thâm giơ tay nhấc chân gian đều ẩn chứa cường đại pháp tác chi lực hắn biết rõ chính mình không thể tại đây ngồi chờ chết thừa dịp hai người chiến đấu kịch liệt khoảnh khắc hắn xoay người hướng tới sa mạc bên kia chạy tới Tuy nói này nữ tử nhìn như giúp hắn, nhưng là hắn vừa tới, không quen biết đối phương, là địch là bạn trước không nói, đối phương thoạt nhìn, rõ ràng là cùng bò cạp tàu có chút ân oán. Không biết chạy bao lâu tống thần rốt cuộc dừng lại bước chân, lúc này hắn đã sức cùng lực kiệt tê liệt ngã xuống trên mặt cát Hắn nhìn không chung, trong lòng tràn đầy mê mang cùng lo lắng. Hắn không biết chính mình nên như thế nào ở cái này xa lạ mà nguy hiểm đại lục sinh tồn đi xuống cũng không biết Tống điểm tâm đám người hay không biết hắn tình cảnh hiện tại. Qua hồi lâu Tống thần phục hồi tinh thần lại, hắn dẫy ruộng đứng lên quyết định trước tìm một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Hắn bằng vào nhiều năm tu luyện kinh nghiệm ở trong sa mạc tìm kiếm nguồn nước cùng có thể tránh né nguy hiểm địa phương. Rốt cuộc hắn ở một chỗ cồn cắt sau lưng phát hiện một cái nho nhỏ huyệt động, huyệt động nội khô giáo thả ẩn nấp là cái tạm thời đặt chân hảo địa phương. Tống thần tiến vào huyệt động sau, bắt đầu nhắm mắt điều thức ý đồ mau chóng khôi phục linh lực. Hắn biết tại đây sao trời đại lục thực lực mới là sinh tồn căn bản. Chỉ có tăng lên chính mình tu vi, đem linh lực chuyển hóa vì pháp tắc chi lực mới có thể có một đường sinh cơ. Ở bên kia cùng kẻ thần bí chiến đấu kịch liệt nữ từ dần dần chiếm cứ thượng phong. Nàng sáo ngọc pháp quyết biến ảo vô cùng, mỗi một lần huy động đều có thể cấp kẻ thần bí tạo thành không nhỏ thương tổn Kẻ thần bí thấy tình thế không ổn, đột nhiên hư hoảng nhất chiêu, xoay người hướng tới sa mạc chỗ sâu trong chạy trốn mà đi. Nữ từ cũng không có truy kích nàng thu hồi sáo ngọc, nhìn phía tống thần rời đi phương hướng, trong ánh mắt để lộ ra một tia tò mò. Nàng nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, thân hình hóa thành một đạo liêu quang, hướng tới tống thần nơi huyệt động bay đi. Một lát sau, nữ tử đi tới huyệt động ngoài, nàng cảm nhận được huyệt động nội tống thần hơi thở, nhẹ giọng nói, trong động bằng hữu ra đây đi. Tống thần trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới này nữ tử sẽ tìm được nơi này. Hắn cảnh giác mà đi ra huyệt động, nhìn trước mắt nữ tử, hỏi, ngươi vì sao phải giúp ta? Nữ tử hơi hơi mỉm cười, xem ngươi không giống người xấu, hơn nữa ngươi mới đến này sao trời đại lục chắc là gặp được cái gì phiền toái. Tại đây cường giả vi tôn trong thế giới, nếu là không có đủ thực lực tùy thời đều khả năng vứt bỏ tánh mạng. Tống thần khẽ gật đầu trong lòng đối nữ tử nói rất tán đồng. Hắn cảm kích mà nói, đa tạ cô nương ra tay tương trợ Tống thần vô cùng cảm kích. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, không cần khách khí tương phùng tức là có duyên. Ta kêu linh giao, là này sao trời đại lục linh tộc người. Người đâu, tại hạ Tống thần, đến từ cấp thấp đại lục, Tống thần đúng sự thật nói. Linh Giao khẽ nhíu mày cấp thấp đại lục, người có thể đi vào nơi này, chẳng lẽ các ngươi đại lục đã mở ra truyền tống trận? Bất quá, người nếu muốn tại đây sao trời đại lục sinh tồn đi xuống, cần thiết mau chóng tăng lên tu vi quen thuộc nơi này pháp tắc chi lực. Linh Giao vừa nói, trong lòng một bên suy thư, người này có thể tới cao cấp đại lục theo lý hẳn là trước truyền tống đến độ tiên đài, như thế nào sẽ trực tiếp xuất hiện ở bò cạp tộc địa bàn? Chẳng lẽ đối phương không phải trải qua truyền tống lại đây? Đó có phải hay không đối phương có cái gì mặt khác phương pháp có thể xuyên qua ở hai cái đại lục chi gian. Bò cạp tộc cái kia mới vừa trở về thánh nữ, còn không phải là bị bò cạp tộc tư thế từ cấp thấp đại lục cấp triệu hoán trở về. Tống thần trong lòng vừa độc, hắn biết Linh Giao nói được không sai. Vì thế, hắn hướng Linh Giao thỉnh giáo rất nhiều về sao trời đại lục sự tình, bao gồm tu luyện phương pháp các thế lực phân bố cùng với yêu cầu chú ý nguy hiểm thư từ. Linh Giao đều nhất nhất kiên nhẫn giải đáp Tống Thần được lợi không ít. Nói lên, ngươi sẽ không chính là đá vụn đại lục truyền Tống lại đây đi. chương 430 Thái Hòa cực sa mạc, cảm giác đã không sai biệt lắm, đối phương nhìn chằm chằm vào nàng xem, hẳn là đối nàng là có chút ý tưởng, Linh Giao làm bộ lơ đãng hỏi một câu. Tống Thần tuy rằng vẫn luôn ở cùng Linh Giao nói chuyện phiếm, nhưng là cũng có chú ý nàng khuôn mặt. Đối với nữ tử này, hắn vẫn luôn liền không có thả lỏng quá cảnh giác chi tâm. Vừa nghe đá vụn đại lục tống thần trong lòng lục bục một chút. Đối phương như thế nào biết đá vụn đại lục, chẳng lẽ phía trước còn có đá vụn đại lục người đã tới sao trời đại lục? Chính là đá vụn đại lục tu vi tối cao người, đều là tống gia người, theo hắn biết cũng không có ai tới quá sao trời đại lục. Ngươi gặp qua đá vụn đại lục người tu chân? Tống thần không có hồi phục linh giao nói, mà là hỏi lại một câu. Người tu chân thật ra chưa thấy quá, bất quá bỏ cạp tộc tư tế gần nhất động tác thường xuyên, hôm nay càng là bốn phía mở tiệc chiêu đãi sao trời đại lục rất nhiều tông tộc người. Linh dao nhìn tống thần, này nam nhân không chỉ có lớn lên soái, không nghĩ tới còn rất thông minh, rõ ràng vẫn luôn nhìn lén chính mình, lại còn có thể như thế cảnh giác. Tuy rằng tu vi là kém một chút bất quá cấp thấp đại lục linh khí thiếu thốn, còn có thể tuổi còn trẻ liền tu luyện đến nguyên anh kỳ, này tư chất linh căn sợ là bất phàm. Thu làm tình nhân cũng rất không tồi. Này cùng đá vụn đại lục có quan hệ gì? Tống thần nghe được Lâm Diễm nói, rất là nghi hoặc. Quan hệ, nghe nói bò cạp tộc tư tế dùng triệu hoán tri thuật ở đá vụn đại lục tìm về bọn họ lần này thánh nữ. Lần này một thiệt chiêu đáy chính là chúc mừng bọn họ triệu hồi thánh nữ, về phương diện khác còn lại là chúc mừng thánh nữ cùng tư tế đại hôn. Đây là bò cạp tộc xưa nay thực hành quy củ, linh dao cố ý muốn mời chào Tống thần cũng không giấu giếm. Ngươi là đi tham gia một tiệc chiêu đãi. nghe thế tống thần nơi nào còn có cái gì không rõ chỉ là đối với từ đá vụn đại lục triệu hoán thánh nữ việc này có chút kỳ quái. Nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là bình đạm tự thuật một câu. Đúng vậy, từ bò cặp tộc triệu hồi bọn họ thánh nữ sau, bọn họ tư tế ỉ vào thọ mệnh khôi phục gần nhất rất là bành trướng, vẫn luôn đối chúng ta linh tộc thường xuyên động tác. Ta nhưng thật ra muốn đến xem, bọn họ thánh nữ có gì đặc biệt hơn người. Nói lên yến hội, linh giao có chút khịt mũi coi thường. Bò cạp tộc tư tế đều đã 1900 hơn tuổi còn không có đột phá, nàng nguyên bản cho rằng chỉ cần tư tế vừa chết linh tộc liền không có nỗi lo về sau. Cho nàng cũng đủ nhiều thời giờ, linh tộc khẳng định có thể mạnh hơn bò cạp tộc đến lúc đó nàng nhất định phải làm nàng đại phu quân san bằng bò cạp tộc. Ai biết bọn họ tư tế thế nhưng ở ngay lúc này thành công triệu hoán trở về bọn họ thánh nữ, chỉ cần hai người thành hôn tư tế là có thể cùng chung thánh nữ thọ mệnh. Đáng giận, rõ ràng nhiều năm như vậy đều không có động tĩnh, vì cái gì cái này thời điểm mấu chốt liền thành công đâu. Người cùng bọn họ thánh nữ có thù oán. Tống thần nghe được linh dao miến răng nghiến lợi nói, suy đoán hai cái chủng tộc sợ là có cái gì ân oán. Nhưng là hắn có chút tò mò cái kia từ đá vụn đại lục bị triệu hoán hồi sao trời đại lục thánh nữ cố ý vặn vẹo Linh Giao nói. Phi, chỉ bằng nàng tống đường tâm cũng xứng cùng ta là địch. Ta chính là nghe nói, nàng bất quá là một cái bình thường bỏ cặp tộc nữ tử, hơn nữa ở đá vụn đại lục sớm đã có đại phu quân. Một chút tu vi đều không có, bất quá thắng ở tuổi trẻ, mới không đến 20 tuổi. Cả ngày trả lý trả khí yêu lý yêu khí. Nói lên tống đường tâm, linh giao liền một trận dốc hết tâm can. Đồng dạng làm tông tộc thánh nữ, nàng chính là từ nhỏ thiên tư hơn người, ngắn ngủn 800 năm cũng đã tu luyện tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Nàng đại phu quân càng là linh tộc tu vi tối cao người, hiện giờ đã là hóa thần trung kỳ cường giả. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, nhất định có thể vượt qua bò cạp tộc tư tế, đến lúc đó, nàng nhất định phải vì nàng yêu nhất phu quân báo thù. Linh tộc cùng bò cạp tộc đã láng giềng mà cứ mấy vạn năm, nàng ở bò cạp tộc tự nhiên cũng là có nhãn tuyến. Tống Đường Tâm, nghe được Lâm Diễm nói từ đá vụn đại lục triệu hoán trở về bò cạp tộc thánh nữ tên là Tống Đường Tâm, Tống Thần có chút chấn động. Người nhận thức thấy Tống Thần kinh ngạc Linh giao híp lại đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đảo cũng nhận thức một cái, chỉ là trùng tên trùng họ người không ít, có lẽ chỉ là trùng hợp đi. một cái tên mà thôi trùng tên trùng họ người nhiều như vậy tống thần nỗ lực khôi phục chính mình thần sắc sau bình đạm nói nội tâm lại là có tâm muốn đi bò cạp tộc xem xét một phen chỉ là này trời xa đất lạ này linh giao hắn cũng không tín nhiệm hắn cũng không muốn cùng bất luận cái gì nữ nhân có liên lụy liền tính nữ nhân này tu vi so với hắn cao nhưng phòng chừng cũng chính là cùng thê chủ đại ca không sai biệt lắm Hắn tuy rằng nhìn không ra đối phương tu vi, nhưng là cũng thường xuyên cảm thụ loại này uy áp Phía trước cái kia bò cặp tộc nam tử hơi thở so nữ nhân này càng cường, vì cái gì đối phương sẽ lui lại, sợ là có khác băn khoăn. Này ngươi cùng ta cùng nhau qua đi tham gia yến hội, chẳng phải sẽ biết có phải hay không ngươi nhận thức người nọ. Linh Giao nhìn Tống Thần cười nói, nàng cảm giác Tống Thần đối Tống đường tâm cũng không có thực vui sướng cảm giác suy đoán hai người quan hệ. Không cần ta còn có khác sự tình. Tống thần tuy rằng tò mò bò cặp tộc thánh nữ có phải hay không chính là hắn biết đến cái kia tống đường tâm, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt. Hắn cũng không phải phi thăng truyền tống lại đây, mà là thông qua di tích nơi lại đây, hắn không quá xác định đã đến giờ chính mình có thể hay không trở lại đá vụn đại lục. Hơn nữa tống đường tâm lúc trước là bị tiêu tử hiên cấp lộng đi giàn tinh phục dịch đối bọn họ khẳng định trong lòng có oán. Gặp mặt hắn cảm thấy không cần phải. Nhưng là trong lén lút đi biết rõ ràng, này tống đường tâm có phải hay không bị tống đường tâm, vẫn là cần thiết. Chẳng qua việc này, liền không cần làm Linh Giao đã biết. Hành, này yến hội thời gian cũng không sai biệt lắm, kia ta liền đi trước rời đi. Linh Giao nhìn thoáng qua tống thần, người này chẳng lẽ là tưởng lạt mềm buộc chặt. Từ tống thần bên người đi qua, nâng nâng tay, Linh Giao nói xong đầu cũng không quay lại rời đi. Tống thần chờ Linh Giao đi rồi một đoạn thời gian, lúc này mới bắt đầu hướng tương phản phương hướng rời đi. Lại qua vài phút sau, lúc này mới lợi dụng độn thuật chiều Linh Giao rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Không có biện pháp, hắn cũng không biết bò cạp tộc một tiệc chiều đã địa phương, chỉ có thể đi theo Linh Giao khí vị truy đuổi qua đi. Cũng may này Thái Hòa cực sa mạc đối với thổ hệ Linh Căn hắn mà nói có thể nói là phi thường hữu hào. Bất quá 15 phút thời gian, Tống Thần liền thông qua di lưu hơi thở, đuổi theo Linh Giao. Bất quá hắn lúc này vì không bị đối phương phát hiện chỉ có thể rất xa đi theo. Tống Thần thật cẩn thận mà đi theo Linh Giao, dọc theo đường đi lợi dụng sa mạc địa hình cùng tự thân thổ hệ Linh Căn ẩn nấp hơi thở. Giống như một con ẩn núp ở nơi tối tăm săn sư, gắt gao nhìn chằm chằm con mồi hành tung. Linh Giao không hề có nhận thấy được phía sau cái đuôi. nàng một lòng nghĩ sắp tới bò cặp tộc yến hội tính toán như thế nào ở trong yến hội thăm dò bò cặp tộc chi tiết cùng với nhìn xem cái kia bị truyền đến vô cùng kỳ diệu thánh nữ đến tột cùng ra sao bộ dáng không lâu nơi xa đăng hòa huy hoàng ẩm ý thanh tiệm khởi bò cặp tộc mở tiệc chiêu đãi nơi liền ở trước mắt linh dao sửa sang lại quần áo ngẩng đầu mà bước mà chiều nhập khẩu đi đến tống thần tắc thừa dịp thủ vệ đổi gác khoảng cách thi triển thổ độn thuật lặng yên tiềm nhập yến hội nơi sân hắn thân hình như quỷ mị nhanh chóng tránh ở một cây thật lớn cột đá mặt sau ánh mắt ở trong đám người siêu tầm cái kia quen thuộc lại xa lạ tên tống đường tâm trong yến hội mọi người thôi bôi hoán chản hoan thanh thiếu ngữ không ngừng bò cặp tộc tộc nhân mỗi người người mặc hoa lệ phục sức trong ánh mắt lại lộ ra một cổ khó có thể miêu tả rào hoạt cùng ngạo mạn yến hội trong sân người rất nhiều tống thần thật cẩn thận mà xuyên qua ở đám người bên cạnh tận lực tránh đi người khác tầm mắt Đột nhiên, một trận du dương âm nhạc vang lên, mọi người ánh mắt sôi nổi đầu hướng chính giữa đại sành. Chỉ thấy một vị người mặc màu đỏ áo gấm nữ từ chậm rãi đi tới, nàng khuôn mặt rào hào, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia mê mang cùng bất lực đúng là tống đường tâm. Tống thần trong lòng chấn động cứ việc trước mắt nữ từ người mặc hoa lệ phục sức cùng hắn trong trí nhớ tống đường tâm có điều bất đồng, nhưng gương mặt kia lại rõ ràng chính là nàng. Lúc này tống đường tâm ở mọi người vây quanh hạ có vẻ có chút không biết làm sao. Nàng máy móc về phía người chung quanh mỉm cười ý bảo ánh mắt lại lỗ trống vô thần, phảng phất bị rút ra linh hồn giống nhau. Tống thần đang muốn tiến thêm một bước tới gần, biết rõ ràng tống đường tâm vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này cùng với nàng chân thật trạng huống. Nhưng không phải lo lắng nàng, mà là tống đường tâm hiện giờ trở thành bò cặp tộc thánh nữ, trừ phi bọn họ về sau không tới này sao trời đại lục. Nếu không, sợ là nhiều ít có chút liên lụy. Đột nhiên, một cầu cường đại hơi thở từ phía sau đánh úp lại. Hắn đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy bò cạp tộc tư tế chính vẻ mặt âm trầm mà đứng ở hắn phía sau, cặp kia lạnh băng đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Tống thần nội tâm lột bộ một chút, bị phát hiện. Hừ, không biết sống chết đồ vật dám thực tiện xông vào ta bò cạp tộc yến hội. Tư tế lạnh lùng mà nói, thanh âm giống như từ cửu u địa ngục truyền đến, làm người không rét mà run. Tống thần trong lòng thầm kêu không tốt, hắn biết chính mình đã bại lộ, nhưng giờ phút này đã không có đường lui. không kịp giải thích cũng không có gì hảo giải thích tống thần nhanh chóng điều động trong cơ thể linh lực chuẩn bị ứng đối sắp đến công kích sở dĩ nhận ra đối phương chính là bò cặp tộc tư tế tự nhiên là bởi vì đối phương khí thế cùng ăn mặc tư tế hừ lạnh một tiếng thân hình chợt lóe nháy mắt đi vào tống thần trước mặt giơ tay chính là một cái sắc bén trường phong tống thần nghiêng người tránh né lại vẫn là bị trường phong bên cạnh quét đến ngực một trận đau nhức ngươi là ai vì sao phải nhìn trộm ta bò cặp tộc thánh nữ Tà Thàn Uyên từng bước ép sát trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Thánh nữ chính là hắn thật vất vả chịu hoán trở về, há dung người khác nhìn trộm Đặc biệt là này thánh nữ, một chút tu vi đều không có chỉ là một phàm nhân bình thường liền tính thế nhưng ở một cái cấp thấp đại lục liền cưới chính phu còn hòa ly. Nề hà liền tính như thế, hắn cũng chỉ có thể cùng nàng lập khế ước. Bò cặp tộc thánh nữ cùng tư tế lập khế ước đây là tự lão tổ khai tông lập tộc tới nay định ra quy củ. Tống thần cố nén đau đớn, nói ta chỉ là một cái đi ngang qua tu sĩ, nghe nói bò cặp tộc thịnh yến tò mỏ dưới tiến vào nhìn xem cũng không ác ý. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, tư tế nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa phát động công kích. Lúc này đây, chiêu thức của hắn càng hung hiểm hơn, mỗi nhất chiêu đều mang theo cường đại linh lực dao động phảng phất muốn đem tống thần đưa vào chỗ chết. Tống thần ra sức ngăn cản nhưng hắn tu vi rốt cuộc cùng tư tế tà than uyên kém khá xa. Bất quá ngăn cản hai cái hiệp hắn đã mình đầy thương tích khóe miệng giật huyết. Nhưng mặc hắn trong ánh mắt lại lộ ra một cầu quật cường cùng bất khuất trước sau không chịu từ bỏ chống cự. Linh Giao cũng thấy được Tống Thần cũng không có ra tiếng. Nàng đang đợi chờ Tống Thần mệnh ở sớm tối lại ra tay. Cũng không thể lại giống như phía trước như vậy, sớm ra tay. ta than Uyên không nghĩ tới trước mắt người này, bất quá Nguyên Anh Trung Kỳ là có thể ngăn cản chính mình bảy thành công lực. Nói như thế nào hắn cũng là hóa thần kỳ cường giả tuy rằng hiện giờ kề bên thọ mạnh trung điểm tu vi có điều giảm xuống, nhưng cũng không đến mức lộng không dậy nổi một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Này trước công chúng, hắn về sau còn như thế nào thống lĩnh bò cặp tộc. Càng muốn liền sắc mặt càng khó xem thà than uyên chuẩn bị phát ra một đòn chí mảng. Tống đường tâm đột nhiên hô, hoàng phủ thần. Nàng thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng hôm nay nàng là toàn bộ yến hội vai chính, rất nhiều người nghe được nàng ra tiếng nói chuyện đều chiều nàng nhìn qua đi. Tà than Uyên cũng không ngoại lệ, hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Tống Đường Tâm, Thánh Nữ, nhận thức người này. Vẫn là nói hắn chính là người người này ý đồ gây rối không thể lưu hắn tánh mạng. Tà than Uyên đang muốn hỏi Tống Đường Tâm, Tống Thần có phải hay không chính là nàng ở cấp thấp đại lục phu quân, chính là nhìn đến rất nhiều người đều đứng ở một bên xem diễn. lại vội vàng sửa miệng trực tiếp thuyên án tống thần tống đường tâm bước nhanh đi đến tống thần bên người nhìn hắn vết thương đầy người trong mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc đi đến tà than uyên bên người mang theo làm nũng ngữ khí lôi kéo tay áo hắn nói phô quân không cần lo lắng người này nói đến vẫn là ta kẻ thù đâu tà than uyên nhíu nhíu mày trong lòng tràn ngập nghi hoặc bất quá xem tống đường tâm cười này vẫn là nàng hôm nay lần đầu tiên cười hơn nữa chiều hắn làm nũng Phải biết hắn đem tống đường tâm triệu hoán lại đây thời gian dài như vậy, ngày thường cũng chỉ có ở hắn không ngừng lấy lòng nàng, đưa nàng đồ vật khi, nàng mới có thể cho phép hắn lưu lại đi ngủ. Nếu không, nàng luôn là một bộ cao cao tại thượng buồn không hé răng bộ dáng, cao ngạo lãnh ngôn. Nhưng hắn là xem qua nàng đối đãi một ít tuổi trẻ soái khí nam tử, mặt giãn ra cười vui. Liền bởi vì như vậy, hắn càng là muốn chinh phục nàng. Hắn cũng cần thiết chinh phục nàng, làm nàng cùng chính mình ký kết cùng chung sinh mệnh khế ước. Đến lúc đó, hắn thực cấp nàng tu luyện tài nguyên, bồi dưỡng nàng tu vi, hắn mới có thể có cũng đủ thọ mệnh lại đi đánh sâu vào càng cao tu vi. Chỉ cần hắn lại lần nữa đột phá, hắn là có thể lại gia tăng 3.000 năm thọ mệnh. Tà than nguyên ánh mắt chuyển hướng tống đường tâm, chậm rãi thu hồi sắc bén sát chiêu trên mặt cười như không cười. Ngữ khí mang theo vài phần hài hước nói, thê chủ, người này thân phận thành mê, lại cùng ngài tố có thù oán khổng đối ngài bất lợi a. Tống đường tâm chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở tống thần trên người, khóe miệng đồng dạng gợi lên một mặt ý vị không rõ cười. Đối Ta Thản uyên nói, Phu quân, người nói đem người này nhốt lại, sau đó mỗi ngày tăng thêm tra tấn, như thế nào? Hắn có thể từ đá vụn đại lục đi vào nơi này, trên người nói vậy cất giấu không ít bí mật cùng pháp bảo chẳng lẽ ngươi liền không có một tia tò mò. Tống đường tâm bị triệu hoán đến sao trời đại lục đã có ba tháng, trong khoảng thời gian này, nàng đối tu chân giới đủ loại công việc đã xong dài rất nhiều. Mà trước đây ở giản tinh quân doanh phục dịch nửa năm càng làm cho nàng đối nam nhân tâm tư có khắc sâu thấy rõ. Nàng biết rõ giống ta than uyên như vậy nam nhân. Không thể một mặt mà nhân nhượng sùng nịch đến thích hợp lạnh, nếu không càng là chủ động kỳ hào, hắn càng sẽ không quý trọng. Vì thế, nàng bắt đầu cố tình bắt trước tống điểm tâm ngày thường môn hành cử chỉ quả nhiên, tà than uyên đối nàng càng thêm hào. Nàng cũng rõ ràng mà biết tà than uyên đối tu luyện chấp nhất trình độ cho nên chỉ cần khơi màu hắn đối tống thần trên người tu luyện tài nguyên hứng thú, lường trước tà than uyên định sẽ không dễ dàng buông tha tống thần. Người là nói, hắn đến từ cấp thấp đại lục. Tà Thàn Uyên khẽ nhíu mày nguyên bản hắn cho rằng tống đường tâm chỉ là cố ý lấy kẻ thù vì lấy cơ tới che giấu tống thần thân phận thật sự. Lại không nghĩ rằng, hai người lại là thật sự quen biết thả thù hận thâm hậu. Rốt cuộc nếu đối phương thật là thánh nữ muốn bảo hộ tình nhân, nàng đoạn sẽ không nói ra muốn ngày ngày tra tấn đối phương nói còn không chút nào giữ lại mà bại lộ đối phương chi tiết. Xem ra trước mắt nam nhân cư nhiên thật đúng là thánh nữ kẻ thù. Không sai, hắn cùng ta giống nhau, đều là đá vụn đại lục người. Ta là nhận được người Triệu Hoán mới đến sao trời đại lục mà hắn, định là thông qua mặt khác con đường mà đến. Có thể từ cấp thấp đại lục vượt qua đến sao trời đại lục trên người hắn nhất định có không ít thứ tốt. Tống Đường Tâm kỳ thật cũng không rõ ràng Tống thần rốt cuộc có hay không bảo bối, nhưng nàng rất rõ ràng, Tà Than Uyên là tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này. Audio truyện được đăng ở coookdocchuyen.com Trường 431 Thánh Nữ Tống Đường Tâm, Tống Thần nằm trên mặt đất, từ đầu đến cuối đều không có phát ra một tia thanh âm, chỉ là lặng lặng mà nghe Tống Đường Tâm cùng Tà Than Nguyên đối thoại âm thầm không ngừng tích tụ lực lượng. Mới vừa rồi Tà Than Nguyên kia vài cái công kích uy lực kinh người, trực tiếp đem thân hình hắn đánh bay đi ra ngoài, như như diều đứt dây thật mạnh nện ở trên mặt đất. Ngực chỗ, một đạo thâm có thể thấy được cốt trào ngân nhìn thấy ghê người, tựa như giữ tợn cự thú mồm to, máu tươi như suối phu nào ạt mà ra, nháy mắt liền nhiễm hồng hắn quần áo. Hắn chỉ cảm thấy một cổ rời non lấp biển khủng bố lực lượng mãnh liệt đánh úp lại, cả người tựa như bị búa tạ hung hăng đánh trúng rối gỗ, không hề sức phản kháng. Xương sườn ở thật lớn lực đánh vào hạ căn căn đứt gãy kia chói tai nứt xương thanh ở trong không khí quanh quẩn, phảng phất là từ thần trung tang. nội tạng phẳng phất bị một đôi vô hình bàn tay to rào thành một cuộn chỉ rối mỗi một lần hô hấp đều cùng với xuyên tim đau nhức đau đến hắn gần như ngất kia cường đại một kích càng là trực tiếp đem hắn cánh tay phải đánh đến dập nát huyết nhục mơ hồ phần còn lại của chân tay đã bị cụt ở không trung vẩy ra trường hợp thảm không nỡ nhìn cường đại lực đánh vào còn làm hắn ngũ tạng lục phù đều di vị khoang bụng nội giống như sông cuộn biển gầm giống nhau máu tươi không chịu khống chế mà từ hắn miệng mũi trung cuồng phun mà ra ở không trung hình thành một mảnh huyết vụ. Hắn cột sống phảng phất cũng bị đánh gãy cả người sụi lơ trên mặt đất liền một chút ít sức lực đều xử không ra, rốt cuộc vô pháp đứng thẳng. Trên người da thịt càng là tất tất dạn nứt máu tươi từ vô số tinh mịn miệng vết thương chung chậm rãi thẩm thấu ra tới, mỗi một tấc da thịt đều như là bị vô số đem lưỡi dao sắc bén đồng thời cắt đau nhức khó nhịn. Mặc dù thừa nhận như thế thật lớn thống khổ tống thần cũng không dám có chút ngất ý niệm. Hắn chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là trốn. Hắn tuyệt không thể chết ở chỗ này, bởi vì hắn biết rõ chính mình nếu đã chết cục cưng nhất định sẽ bởi vậy gặp trọng thương. Giờ phút này cục cưng đang cùng đại ca đám người ở di tích nơi, nơi đó nguy cơ tứ phía, hắn tuyệt không thể bởi vì chính mình chết mà làm thê chủ thân thể đã chịu tổn thương. Hắn không dành bận tâm chính mình thương thế, trong lòng duy nhất lo lắng đó là chính mình bị thương, có thể hay không liên lụy đến cục cưng cũng đi theo bị thương. Thánh nữ lời nói cực kỳ, người này dám nhìn trộm ta bò cạp tộc thánh nữ, chọc thánh nữ không mau, người tới, đem hắn dẫn đi nhốt lại. Tà than Uyên nghe xong tống đường tâm nói sau, cũng không hề bận tâm trong yến hội mọi người ánh mắt, trực tiếp cao giọng hạ lệnh. Tại đây tu chân giới, từ trước đến nay là cường giả vi tôn. Nơi này là hắn bò cạp tộc địa bàn, mà hắn thân là bò cạp tộc trí cao vô thượng tư thế, xử lý một cái nho nhỏ tán tu. Hơn nữa vẫn là một cái mới vừa phi thăng đi lên. Không hề bối cảnh tán tu lại có ai dám nói cái gì đâu. ta Thàn Uyên nói âm vừa ra, nguyên bản ở trong yến hội xem diễn mọi người, trong lòng đều là một trận nói thầm nhưng không có một người dám đứng ra nói chuyện. Ngay cả nguyên bản tính toán chờ tống thần tánh mạng đe dọa khi lại ra tay cứu giúp Linh Giao, giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nàng trong lòng rõ ràng, chính mình hiện tại nếu là dám mở miệng bảo hạ tống thần, chẳng những cứu không được hắn, ngược lại sẽ bị tà than uyên hiểu lầm chính mình là tưởng cùng hắn tranh đoạt tống thần trên người pháp bảo. Đến lúc đó, hai tộc chi gian ân oán nhất định sẽ tiến thêm một bước gia tăng, thật sự là mất nhiều hơn được. Tống thần cô nén quanh thân đau nhức dưới đáy lòng yên lặng tính toán thời cơ. Đường kia mấy cái phụng mạnh tiến đến kéo hắn bò cặp tộc người tiếp cận, hắn dùng hết cuối cùng một tia sức lực đem tay chậm rãi tham nhập trong túi càn khôn. Đầu ngón tay chạm vào cái kia sớm đã chuẩn bị tốt có chứa mê huyện tác dụng vây trận pháp bảo Liền ở hai người tay sắp bắt được hắn nháy mắt tống thần đột nhiên đem vây trận vứt ra. Trong phút chốc một đạo quang mang hiện lên trận pháp nháy mắt triển khai đem toàn bộ yến hội bao phủ trong đó, đây là hắn trước mắt có thể bố trí ra tới lớn nhất trận pháp. trận kỳ sử dụng vật tư càng là hắn cùng cục cưng ở không gian rừng rậm cùng nhau góp nhặt hồi lâu mới thu thập đầy đủ hết trong yến hội nguyên bản rõ ràng cảnh tượng trở nên vạn vẹo mơ hồ lên những cái đó bỏ cặp tộc người tính cả tham gia yến hội mọi người phảng phất lâm vào vô tận mê cung ánh mắt trở nên mê mang mà lỗ trống khắp nơi loạn đâm trong miệng phát ra từng trận kinh hô tống thần thừa dịp này ngắn mùi hỗn loạn cắn răng đứng dậy lảo đảo về phía trước chạy đi Mỗi một bước đều như là đạp lên mũi đao thượng xuyên tim đau đớn từ lòng bàn chân thẳng thoáng đỉnh đầu, nhưng hắn không dám ngừng lại. Hắn biết một khi bị trào trở về, chờ đợi hắn sẽ là vô tận tra tấn cùng tử vong, mà cục cưng cũng sẽ bởi vậy lâm vào nguy hiểm bên trong. Hắn bằng vào đối cảnh vật chung quanh mơ hồ ký ức hướng tới ít người địa phương bôn đào. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có bò cặp tộc tộc nhân bị bên này động tĩnh hấp dẫn lại đây, nhưng đều bị thống thần xảo diệu mà tránh đi. Hắn thân ảnh ở yến hội nơi sân bên cạnh xuyên qua tuy vết thương trồng chất lại như cũng ngoan cường về phía tự do đi trước. Nhưng mà bò cặp tộc lãnh địa há là dễ dàng như vậy chạy thoát hơn nữa tư thế tà than uyên vượt qua hắn rất nhiều tu vi. Thực mau, phía sau liền truyền đến từng trận tiếng quát tháo cùng rồn dập tiếng bước chân, hiển nhiên là tà than uyên phát hiện hắn chạy trốn sau, phái ra càng nhiều nhân thủ tới đuổi bắt. Tống thần trong lòng căng thẳng, dưới chân nện bước lại không dám có chút giảm bớt. Ở hoàng không chọn lộ mà chạy vội chung tống thần đi tới một mảnh xa lạ rừng cây. Này phiến trong rừng cây tràn ngập nhàn nhạt sương mù cây cối cao lớn mà rậm rạp, đan xen cành lá che đậy đại bộ phận ánh sáng, khiến cho rừng cây nội có vẻ âm trầm mà yên tĩnh. Hắn cũng không rảnh lo rất nhiều càng thêm vô pháp đi tự hỏi, rõ ràng là sa mạc mảnh đất, vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy một cái rừng rậm một đầu chát đi vào, hy vọng có thể mượn dùng rừng cây phức tạp địa hình thoát khỏi truy binh. Tiến vào rừng cây sau, Tống Thần phát hiện nơi này hơi thờ có chút quỷ dị, tựa hồ cất giấu nào đó không biết nguy hiểm. Nhưng lúc này hắn đã không có đường lui, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục thâm nhập. Hắn thật cẩn thận mà đi trước tận lực không phát ra một chút thanh âm, đồng thời cảnh giác mà quan sát đến bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, phía trước lùm cây trung truyền đến một trận sàn sạt thanh, Tống Thần lập tức dừng lại bước chân, toàn thân căng chặt chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chỉ thấy một con hình thể thật lớn yêu thú chậm rãi từ lùm cây trung chui ra tới. Nó thân hình chừng hai người cao toàn thân bao trùm màu đen vảy, phiếm lạnh băng ánh sáng. Một đôi đỏ như máu đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tống thần trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Tống thần trong lòng kêu khổ không ngừng, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể đón khó mà lên. Hắn điều động khởi trong cơ thể còn sót lại linh lực ngưng tụ ở lòng bàn tay, hình thành một đạo mỏng manh quang mang, làm chính mình duy nhất vũ khí. Yêu thú tự hồ cảm nhận được tống thần khiêu khích đột nhiên nhào tới, sắc bén móng vuốt mang theo hô hô tiếng gió thẳng lấy tống thần yết hầu. Tống thần nghiêng người trượt lóe hiểm hiểm mà tránh đi này một đòn chí mạng nhưng đầu vai vẫn là bị yêu thú móng vuốt cọ qua, vẽ ra một đạo thật sâu miệng vết thương, máu tươi nháy mắt trào ra. Hắn cô nén đau đớn, thừa dịp yêu thú vồ hụt nháy mắt, đem trong tay linh lực hung hăng mà hướng tới yêu thú đôi mắt ném đi. Yêu thú ăn đau, phát ra gầm lên giận dữ, điên cuồng mà loạn choạng đầu. Tống Thần nhân cơ hội vòng đến yêu thú phía sau, dùng hết toàn thân sức lực hướng tới nó chân bộ đá vào. Này một chân tuy rằng không có đối yêu thú tạo thành tổn thương chí mạng, nhưng cũng làm nó hành động trở nên trì hoãn một ít. Tống Thần không dám ham chiến, thừa dịp cơ hội này tiếp tục về phía trước chạy tới. Phía sau yêu thú ở ngắn mùi hỗn loạn sau, lại bám giết không tha mà đuổi theo. Tại đây khẩn trương truy đuổi chung, tống thần phát hiện trong rừng cây sương mù càng ngày càng nùng, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, hắn cơ hồ đã thấy không rõ phía trước con đường. Nhưng phía sau truyền đến thanh âm nói cho hắn, truy binh cũng không có từ bỏ, liền ở hắn cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái sơn động. Tống thần không kịp tự hỏi, không chút do dự vọt đi vào. Trong sơn động âm u ẩm ướt tràn ngập một cổ mùi hôi hơi thở. Hắn dựa vào động bích từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hển nghe bên ngoài yêu thú tiếng gầm gừ cùng truy binh tiếng gọi ẩm ý, trong lòng cầu nguyện bọn họ không cần phát hiện cái này sơn động. Qua hồi lâu, bên ngoài thanh âm dần dần biến mất tống thần căng chặt thần kinh lúc này mới hơi chút thả lỏng một ít. Hắn kéo mỏi mệt bất kham thân thể ở trong sơn động sờ soạng đi trước. Trong sơn động bộ rắc rối phức tạp, thỉnh thoảng có lối rẽ xuất hiện, nhưng Tống Thần đã không có tinh lực đi phân biệt nào con đường mới là chính xác, chỉ có thể dựa vào trực giác lựa chọn một cái đường đi đi xuống. Ở trong sơn động không biết đi rồi bao lâu Tống Thần rốt cuộc thấy được phía trước có một tia ánh sáng. Hắn trong lòng vui vẻ, nhanh hơn bước chân hướng tới ánh sáng chỗ đi đến. Đường hắn đi ra sơn động khi, phát hiện chính mình đi tới một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc bốn phía vờn quanh cao ngất trong mây ngọn núi, sơn gian mây mù lượn lờ tựa như thiên cảnh giống nhau. Nhưng tống thần không dành thưởng thức này mỹ lệ cảnh sắc, hắn biết chính mình còn không có hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong sơn cốc sinh trường rất nhiều quý hiếm thảo dược cùng linh thực này đó thảo dược cùng linh thực tản ra nhàn nhạt linh khí, làm hắn bị thương thân thể cảm thấy một trận thoải mái. Bên người liền có luyện đan tông sư tống điềm tâm cùng mạch liêu nhiên luyện đan đại sư, đối linh thực tống thần nhiều ít cũng hiểu biết một ít. Hắn trong lòng vừa động có lẽ này đó thảo dược có thể trợ giúp hắn khôi phục một ít thương thế. Vì thế tống thần thật cẩn thận mà ngắt lấy một ít gặp qua nhận thức thảo dược, sau đó tìm một cái ẩn nấp góc ngồi xuống. Hắn vận dụng trong cơ thể mỏng manh linh lực đem thảo dược nghiền nát đắp ở chính mình miệng vết thương thượng Thảo dược dược lực dần dần phát huy tác dụng miệng vết thương đau đớn giảm bớt rất nhiều, đổ máu cũng ngừng. Trải qua này một phen lăn lộn tống thần cảm thấy mỏi mệt bất kham, bất chi bất giác trông liền nặng nề ngủ. Đường hắn lại lần nữa tỉnh lại khi phát hiện chính mình về tới quen thuộc địa phương, hàn đàm hạ động phủ. Bên người tống điềm tâm sở tinh vũ đám người, một cái cũng không thiếu canh giữ ở hắn phòng. a thần tỉnh cảm giác thế nào? Lão ngũ, ngũ ca, phụ thân... Tống thần nhìn vây quanh ở bên người vẻ mặt quan tâm người nhà cùng bằng hữu, hốc mắt không cấm hơi hơi ướt át trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn cùng cảm động. Hắn há miệng thở dốc thanh âm bởi vì thời gian dài không nói chuyện mà có vẻ có chút khàn khàn, thê chủ đại ca ta ta không có việc gì, chính là có chút mệt. Thê chủ, người thế nào? Có phải hay không có bị liên lụy? Đừng lo lắng ta không có việc gì. Tống điềm tâm nhìn trọng thương tống thần, lại chỉ lo lo lắng cho mình có hay không bị liên lụy, trong lòng có chút hụt hắng mạch lưu niên vội vàng bưng tới một chén nước đỡ tống thần ngồi dậy chờ hắn uống xong thủy làm hắn dựa vào đầu giường lại lần nữa cho hắn bắt mạch đem xong mạch sau ôn nhu mà nói ngươi này một hôn mê chính là vài thiên nhưng đem thê chủ hòa đại gia lo lắng ngươi không biết khi chúng ta ở di tích nơi biết ngươi bị thương khi thê chủ hòa đại gia có bao nhiêu lo lắng ngươi nói tới đây không chỉ có nói chuyện mạch lưu niên những người khác bao gồm tống điểm tâm hốc mắt chung đều nổi lên màu đỏ Sở tinh vũ cũng đi lên trước, vỗ vỗ Tống thần bả vai, nói, đúng vậy, A thần, chúng ta tìm khắp toàn bộ di tích đều không có người tung tích. Còn tưởng rằng, còn tưởng rằng ngươi ta ngộ bất chắc, hắn trong thanh âm mang theo một tia sống sót sau tai nạn may mắn cùng một tia chưa tan hết lo lắng. Tống thần uống lên nước miếng, nhuận nhuận ít hầu trong lòng tràn đầy nghi hoặc ta cũng không biết sao lại thế này, ta rõ ràng nhớ rõ chính mình ở linh gió lớn lục di tích nơi, truy đuổi chạy trốn ly. Sau đó đổi tới một chỗ huyệt động sau, phát hiện một thủy tinh cầu, mặt trên phóng một khối ngọc bội có khắc sao trời đại lục chữ. Sau đó liền trực tiếp bị truyền tống qua đi, sau lại bị bò cặp tộc người đuổi giết lại sau lại chạy trốn tới một cái sơn cốc hôn mê qua đi. Mọi người nghe xong tống thần nói, hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sở tinh vũ cao mày nói, sao trời đại lục, là cao cấp đại lục sao, kia không phải đơn hướng thông đạo sao. kia chính là cùng chúng ta đá vụn đại lục cách xa nhau khá xa địa phương, người như thế nào sẽ đi nơi đó? Còn có bò cặp tộc đuổi giết lại là sao lại thế này? Tống thần lắc lắc đầu, đem chính mình ở sao trời đại lục bị tà than uyên công kích lại bị tống đường tâm tính kế cùng với sao lại ở linh gió lớn lục đủ loại tao ngộ kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Mọi người nghe xong, không cấm lòng đầy cam phẫn, lệ vô ngân nắm chặt nắm tay oán hận mà nói cái kia tống đường tâm thế nhưng như thế nhẫn tâm. Chờ ta có cơ hội, lần này tuyệt không thể lại dễ dàng buông tha nàng. Lâm Diễm cũng gật đầu nói, không sai, còn có cái kia ta than uyên, dám thương tổn ngũ ca chúng ta tuyệt không thể buông tha bọn họ. Tống thần khẽ thở dài một cái, nói trước mắt việc cấp bách là biết rõ ràng ta vì sao sẽ đột nhiên trở lại đá vụn đại lục hơn nữa ta tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Ta ở sao trời đại lục khi thân bị trọng thương cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, lại đột nhiên về tới nơi này, phảng phất có một cổ lực lượng thần bí đang âm thầm thương trở. Có hay không có thể là di tích nơi đã đến giờ, mới bị truyền tống trở về. Chính là nếu là di tích nơi, ngũ ca hẳn là bị truyền tống hồi hắn tiến vào di tích nơi linh gió lớn lục hư không nơi. Đúng vậy, lão ngũ chính là trực tiếp xuất hiện ở đá vụn đại lục hư không nơi. Đúng vậy còn có cái kia hoàng phù thiều cam thế nào? Cái kia trùng tộc đâu? Tống đường tâm, một chút tu vi đều không có, một người bình thường thật sự có thể bị triệu hoán đến khác đại lục sao? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, lâm vào trầm tư, hồi lâu Tống điểm tâm mở miệng nói có lẽ là A thần trên người nào đó cơ duyên hoặc là bảo vật kích phát không gian rời đi linh tinh hiệu quả. Chúng ta đến cẩn thận kiểm tra một chút trên người của ngươi đồ vật, nhìn xem có hay không cái gì dị thường. Tống điểm tâm chính mình là xuyên qua lại đây, đối với tống đường tâm bị triệu hoán đến sao trời đại lục việc này tiếp thu năng lực vẫn là càng cường một ít cũng không có quá nhiều chú ý. Bất quá trở thành bò cặp tộc thánh nữ việc này còn cùng hóa thần kỳ tư tế tà than uyên lập khế ước xem ra về sau muốn nhiều ra rất nhiều phiền toái. Hiện tại còn chỉ là khai thông đơn hướng thông đạo, nhưng có thể khai thông đơn hướng thông đạo liền khẳng định sẽ có song hướng mở ra kia một ngày. Tống Thần nghe được Tống Điềm Tâm nói, đem chính mình túi cản khôn đem ra, mọi người cùng nhau đem bên trong đồ vật một kiện một kiện mà xem xét. Đột nhiên Tống Điềm Tâm phát hiện một khối tản ra mỏng manh quang mang ngọc bội, này khối ngọc bội phía trước chưa bao giờ gặp qua. Nàng cầm lấy tới đưa cho Tống Thần, A Thần, này khối ngọc bội có phải hay không chính là ngươi lúc ấy ở huyệt động được đến kia một khối. Có cái gì chỗ đặc biệt, Tống Thần tiếp nhận ngọc bội cẩn thận đoan trang lên. Chỉ thấy ngọc bội trên có khắc một ít phức tạp phù văn, hắn thử đem linh lực rót vào trong đó, đột nhiên, ngọc bội quang mang đại phóng, một đạo hình ảnh từ ngọc bội trung phóng ra ra tới. Hình ảnh chung là một vị người mặc cổ trang lão giả, lão giả chậm rãi mở miệng nói, người có duyên, đưa ngươi nhìn đến này đạo hình ảnh khi thuyết minh ngươi đã kích phát ngọc bội chung cấm chế. Ta nãi viễn cổ đại năng, này khối ngọc bội là ta lưu lại truyền thừa chi vật. Người ở sống chết trước mắt kích phát rồi ngọc bội hộ chủ chi lực đem ngươi truyền tống trở về quê nhà của ngươi. Nhưng này ngọc bội bí mật còn không ngừng tại đây, nó ẩn chứa cường đại tu luyện công pháp cùng bảo tàng yêu cầu chính ngươi đi thăm dò cùng lĩnh ngộ. Mọi người nghe xong lão giả nói, đều kinh ngạc đến không khép miệng được. Tống thần trong lòng một trận kích động không nghĩ tới chính mình nhờ họa được phúc được đến như vậy một phần cơ duyên. chương 432 Truyền tống Phi Thăng Đài di tích nơi hữu hạn khi nhưng hư không nơi truyền tống trận cũng không có bọn họ nếu hiện tại muốn đi sao trời đại lục cũng không phải không thể a thần ngươi nói ta than nguyên là hóa thần kỳ tu vi trước mắt chúng ta tối cao cũng chính là nguyên anh kỳ đỉnh cho ta điểm thời gian ta khẳng định sẽ vì ngươi báo thù tống điềm tâm nhìn suy yếu tống thần có chút xấu hổ nói Tống thần bị như thế trọng thương, nàng cũng làm không đến ngồi yên không nhìn đến, nhưng nàng hiện tại đi sao trời đại lục liền tính là cùng đi cũng không làm gì được tà than uyên có khả năng còn muốn phản bị người chế trụ. Hiện tại đi không phải sáng suốt cử chỉ, nghe được tống điểm tâm nói tống thần cố nén trong cơ thể đau xót, khẽ lắc đầu. Thành âm suy yếu lại kiên định, thê chủ, lúc này không thể lỗ mãng. Kia tà than uyên thực lực xa ở chúng ta phía trên tùy tiện tiến đến sao trời đại lục không khác lấy trứng trọi đá. không chỉ có báo không được thù còn sẽ làm đại gia lâm vào hiểm cảnh tống thần nói tống điềm tâm tự nhiên là hiểu trong đó đạo lý lúc này mới càng thêm áy náy nghĩ đến tống thần bị ngọc bội truyền tống khi trở về bộ dáng tống điềm tâm đều nhịn không được cắn chặt môi dưới hốc mắt phiếm hồng nàng biết tống thần lời nói cực kỳ nhưng trong lòng lừa giận cùng áy náy như thủy chiều cuồn cuộn khó có thể bình ổn lệ vô ngân ở một bên nắm chặt nắm tay trên mặt tràn đầy không cam lòng chẳng lẽ liền như vậy tính Lão ngũ, người chịu này đại nhục chúng ta có thể nào nuốt đến hạ khẩu khí này? Tống thần tái nhợt trên mặt lộ ra một tia cười khổ quân tử báo thù, 10 năm không muộn. 10 năm, lâu lắm, chúng ta hiện tại liền đi vào không gian hắc thổ địa tu luyện. Sở tinh vũ nhìn hốc mắt hồng nhuận tống điềm tâm trong lòng cố nén. Tống thần thảm thiết tống điềm tâm học máu kia hình ảnh vẫn luôn nắm hắn tâm. Làm cái này thê chủ đại phu quân, các huynh đệ đại ca, giờ phút này bất lực ép tới hắn có chút khuôn mặt đều có một tia vặn vẹo. Tống điểm tâm hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục cảm xúc nàng dơ tay vung lên, một đạo màu đen xoáy nước chậm rãi hiện lên tản ra thần bí mà thâm thúy hơi thở. Hảo chúng ta đây liền trước tiến vào hắc thổ địa không gian tăng lên tu vi, đãi thực lực cũng đủ, nhất định phải kia tà than uyên cùng tống đường tâm nợ máu trả bằng máu. Tống điềm tâm hiện tại rất là hối hận lúc trước đối tống đường tâm quá mức nhân từ. Trải qua ngoại giới hơn 2 tháng, không gian hơn 2 năm thời gian, hắc thổ địa hiện giờ đã sớm lại nhiều rất nhiều biến hóa. Mọi người không hề do dự lần lượt bước vào này phương thần bí không gian. Mới vừa tiến vào hắc thổ địa không gian, một cổ nồng đậm linh khí ập vào trước mặt. xung quanh cảnh tượng như mộng như ảo, diện tích rộng lớn thổ địa tàn ra màu đen ánh sáng, kỳ dị cây cối ở linh trong gió lay động, phảng phất ở kể ra 5 tháng bí mật. Đất đỏ mà đối gieo trồng thu hoạch thời gian, so hắc thổ địa càng là gia tăng rồi gấp đôi, là ngoại giới 20 lần. Tống điểm tâm đám người phía trước ở hắc thổ địa tu luyện hơn 2 năm, mà đất đỏ mà thu hoạch sát thật gieo trồng đào tạo gần 4 năm. Không gian nguyên bản là không có phong, nhưng là ở trung ly mặc tiến vào không gian tu luyện sau theo hắn tu vi tăng lên, không gian không biết như thế nào liền có phong. Còn có mạch lưu niên quan hệ, lệ vô ngân ám hệ, đều từng bước một cải thiện không gian, bổ sung này phiến không gian quy tắc cùng với pháp tác chi lực. Tiêu tử hiên ngồi xếp bằng ở một khối màu đen cự thạch phía trên, bắt đầu nhắm mắt điều tức vận chuyển công pháp hút vào này dư thừa linh khí. Tại đây hắc thổ địa không gian chung, thời gian tốc độ chảy là ngoại giới gấp 10 lần, mỗi một phút mỗi một giây đều có vẻ di đủ chân quý. Ngay cả Trần Vân Chu Trần Thiên Nguyên đám người cũng tĩnh hạ tâm tới. Tống Điềm Tâm, Sở Tinh Vũ đám người bởi vì vô pháp kịp thời vì Tống Thần báo thù, vì thế càng thêm khắc khổ mà tu luyện, ngay cả luôn luôn lười biếng lâm diễm, lúc này đây cũng so dĩ vãng càng thêm khắc khổ. Theo thời gian trôi qua Tống Thần Thương Thế dần dần chuyển biến tốt đẹp tu vi cũng ở vững bước tăng lên Hắn trong cơ thể, linh lực càng thêm cô đọng kinh mạch cũng ở linh khí thẩm bổ hạ trở nên cứng cỏi lên. Mà tống điểm tâm cùng sở tinh vũ ở tu luyện trong quá trình, trước sau đột phá nguyên anh kỳ bình cảnh, đạt tới hóa thần kỳ thực lực tăng nhiều. Đương nhiên tiêu tử hiên đám người cũng các có tiến bộ toàn bộ đoàn đội thực lực ở lặng yên gian phát sinh biến hóa. Nhưng mà tu luyện chi lộ đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Có lẽ bởi vì mọi người linh căn bất đồng, tu luyện linh lực bất đồng, trong khoảng thời gian này hắc thổ địa cũng không ngừng biến hóa. Không gian chung thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít linh lực xoáy nước quấy nhiễu mọi người tu luyện. Này đó xoáy nước ẩn chứa cùng bạo linh lực hơi có vô ý liền sẽ bị cuốn vào trong đó, bị thương không nhẹ. Nhưng tống điểm tâm đám người bằng vào ngoan cường ý chí cùng ăn ý phối hợp lần lượt mà hóa giải nguy cơ từ này đó xoáy nước chung hấp thu càng vì thuần tịnh linh lực hóa thành mình dùng. Ở một lần linh lực xoáy nước bùng nổ khi tống điềm tâm nhạy bén mà nhận thấy được trong đó ẩn chứa một tia đặc thù pháp tác chi lực. Nàng ánh mắt sáng ngời, không mà nguy hiểm mà thâm nhập xoáy nước trung tâm ý đồ tìm hiểu này ti pháp tác chi lực. Trung quanh linh lực như lưỡi dao sắc bén gào thét mà qua, cắt vỡ nàng quần áo, nhưng nàng lại hồn nhiên bất giác. Rốt cuộc ở mỗi một khắc nàng thành công mà bắt giữ tới rồi kia tia pháp tác chi lực cũng đem này dung nhập đến chính mình linh lực bên trong. Nháy mắt nàng linh lực đã xảy ra chất biến hóa trở nên càng thêm thần bí mà cường đại có đột phá nguyên anh đỉnh dấu hiệu. Sở tinh vụ đám người thấy thế cũng bắt đầu đi theo. Thời gian lặng yên trôi đi, rồi sau đó tiêu tử hiên, lệ vô ngân, trung ly mặc mạch lưu niên đám người, liên tiếp một người đi theo một người. Tại đây phương trong không gian, bọn họ quên mất ngoại giới hỗn loạn, một lòng đắm chìm ở tu luyện thế giới, hướng về càng cao cảnh giới rào bước tiến lên. Ngoại giới hai tháng rưỡi sau. cũng chính là không gian hắc thổ địa 2 năm sau, theo thời gian chậm rãi trôi đi, hắc thổ địa không gian nội mọi người đều đắm chìm đang khẩn trương mà có tự tu luyện bên trong. Tống Thần thương thế đã là hoàn toàn khang phục, hắn quanh thân hơi thở trở nên càng thêm trầm ổn mà nội liễm, giơ tay nhấc chân gian ẩn ẩn lộ ra một cổ sắp đột phá dấu hiệu. Ngày này, mọi người tề tụ ở không gian chung một chỗ linh lực nhất nồng đậm linh chỉ bên. Tống Điểm tâm cảm thụ được trong cơ thể mênh mông linh lực, trong mắt lập loè tự tin quang mang. Dẫn đầu mở miệng nói, hiện giờ chúng ta thực lực đều có nhảy vọt tiến bộ, đặc biệt là ta cùng Sở Tinh Vũ đã là đột phá đạt tới hóa thần kỳ ta tưởng, là thời điểm đi ra ngoài thăm thăm tình huống. Hai năm thời gian, Tống Điểm Tâm cùng Sở Tinh Vũ đã đạt tới hóa thần kỳ trung kỳ. Mà Tiêu Tử Hiên, Lệ Vô Ngân cùng Trung Ly mặc cũng lần lượt đột phá tới rồi hóa thần kỳ. Mạch lưu Niên, Tống Thần, Lâm Diễm, Khổng Ngôn Hy cũng đạt tới Nguyên Anh kỳ hậu kỳ đỉnh. Lúc này đây tiêu đông đám người, Tống Điềm Tâm không lại mang tiến trong không gian, mà là đổi thành Trần Vân Chu Trần Thiên Nguyên Phi Vũ Trần Thiên Hạo Trần Thiên Tề năm người. Đến nỗi bọn nhỏ tự nhiên cũng là vào được, có lẽ là Tống Thần bị thương duyên cớ, mấy năm nay, bọn nhỏ từng cái cũng đều càng thêm nỗ lực tu luyện. Nghe được Tống Điềm Tâm nói, sở tinh vũ khẽ gật đầu trầm giọng nói cục cưng nói đúng, bất quá chúng ta cũng không thể tùy tiện hành sự truyền tống tiến sao trời đại lục sau, trước tìm cái ẩn nấp địa phương đặt chân, âm thầm tìm hiểu tà than nguyên hành tung cùng sao trời đại lục hiện giờ thế cục. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Sở tinh vũ cho tới nay, thừa hành chính là không đánh không nắm chắc trưởng. Tuy rằng tống thần đi qua sao trời đại lục, nhưng thời gian quá ngắn, hiểu biết tư liệu cũng quá ít. Lâm diễm rũi người, một sự ngày xưa lười nhác bộ dáng, cười nói, rốt cuộc có thể đi ra ngoài hoạt động hoạt động, này hát thổ địa không gian tuy nói tu luyện hiệu quả tuyệt hào, nhưng cũng bị đè nén đến hoảng. Tống thần thấy Lâm diễm lười nhác bộ dáng, thần sắc ngưng trọng mà nói, đại gia thiết không thể thiếu cảnh giác, chúng ta tuy rằng thực lực tăng lên, nhưng tà than uyên cũng tuyệt phi thiện tra. Hơn nữa sao trời đại lục dân bản xứ tu luyện hoàn cảnh tốt, chỉnh thể thực lực đều sẽ cao hơn đá vụn đại lục rất nhiều. Mà tà than uyên này hơn hai tháng, không có thọ mệnh lo lắng, có lẽ Tu Vi nói không chừng cũng có điều tinh tiến. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, liền chuẩn bị rời đi hắc thổ địa không gian. Đến nỗi Trần Vân Chu đám người, Tống Điểm Tâm cũng không chuẩn bị đem bọn họ cũng mang đi sao trời đại lục. Rốt cuộc Tu Vi quá thấp nàng cũng không thể vẫn luôn đem người giấu ở trong không gian, vạn nhất nàng phát sinh điểm sự tình gì, những người này sợ là đều phải đi theo nàng thừa nhận hậu quả. Phụ thân, đá vụn đại lục hiện giờ vẫn là thực an toàn, chúng ta tu sĩ tu vi cũng cao hơn mặt khác bốn cái cấp thấp đại lục. Ta tưởng, có thể hay không đem hài từ thỉnh ngươi hỗ trợ chiếu cố một đoạn thời gian. Tống điểm tâm ở ra trong không gian, tìm được Trần Vân Chu sau, nói. Bọn họ là đi mạo hiểm, đi một cái hoàn toàn xa lạ đại lục nơi đó có cái gì ai cũng không biết. Cho nên cuối cùng đại gia thương nghị quyết định, vẫn là đem bọn nhỏ lưu tại đá vụn đại lục. Hiện tại sở rượi uyên đám người, đã bốn tuổi nhiều tu vi càng là trực tiếp đạt tới kim đan kỳ. So Trần Vân Chu đám người tu vi còn cao hơn một ít. Nói là thỉnh Trần Vân Chu hỗ trợ chiếu cố kỳ thật cũng chính là hài từ tuổi tác còn quá thiểu các nàng thương lượng sau cố ý làm bọn nhỏ trở về chân chính thơ ấu sinh hoạt. Trần Vân Chu nhìn nữ nhi, mấy năm nay tống điểm tâm biến hóa quá lớn quá lớn, hắn có thể lý giải nữ nhi biến cường mục tiêu nhưng cũng đau lòng nàng. Đau lòng nàng. vì trần gia vì tống gia vì hài tử vẫn luôn thận trọng từng bước trưởng thành muốn nói gì rồi lại cảm thấy chính mình không có phản bác lập trường các ngươi an tâm đem hài tử lưu lại chính là ta sẽ hào dẫn bọn hắn chỉ là cục cưng phụ thân chỉ hy vọng các ngươi bình an khỏe mạnh đi sao trời đại lục nhất định phải hộ hào chính mình trừ bỏ duy trì nữ nhi trần vân chu cũng chỉ có thể dặn dò tống Điềm tâm bảo vệ tốt chính mình Phụ thân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thê chủ. Sở tinh vũ đám người nghe được Trần Vân Chu nói, chăm miệng một lời, nghiêm túc trả lời. Tống điềm tâm quyết định đã sớm cùng sở duệ uyên đám người nói qua, mười mấy hài tử ai cũng không dám làm ẩm ý. Theo một trận quang mang lập loè bọn họ xuất hiện ở hàn đàm phía dưới động phủ. Rồi sau đó, đại gia lại cùng đi hư không nơi. Làm cuối cùng cáo biệt sau tống điềm tâm sở tinh vũ đám người cùng thông qua đơn hướng thông đạo truyền tống trận đi tới sao trời đại lục. Tiêu tử hiên cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía thấp giọng nói, nơi này không nên ở lâu chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân. Lúc này đây, bọn họ không hề là tùy cơ xuất hiện ở Thái Hòa cực sa mạc mà là trực tiếp xuất hiện ở sao trời đại lục phi thăng đài. Trung quanh top 5 top 3 xuyên qua sao trời đại lục nguyên trụ dân, nhìn đến phi thăng đài đột nhiên trực tiếp xuất hiện 9 người, đại gia bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bên kia có một chỗ núi non, chúng ta trước hướng bên kia đi. Tống điểm tâm ngược kiếm phi hành, đi trước ra phi thăng đài. Bọn họ hiện tại nhất quan trọng chính là vùng thoát khỏi người ngoài giám thị. Hào, mọi người cũng đều từng người thi triển ra chính mình vũ khí, đi theo tống điểm tâm, ở giữa không trung xuyên qua, rốt cuộc tìm được rồi một cái ẩn nấp sơn động Mới vừa vào sơn động, lệ vô ngân liền nhíu mày, này trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, chỉ sợ này phụ cận có cái gì nguy hiểm. Tiêu tử hiên từ trong lòng móc ra một cái la bàn, sắc mặt khẽ biến, không tốt này núi non trung tựa hồ có một cổ cường đại tà ác lực lượng đang ở thức tỉnh, chỉ sợ sẽ cho vùng này mang đến không nhỏ tai nạn. Tống Điềm Tâm trong lòng vừa động, nói có lẽ chúng ta có thể lợi dụng lần này cơ hội, nhìn xem có không từ giữa thu hoạch một ít cơ duyên, đồng thời cũng có thể kiểm nghiệm một chút chúng ta trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả. Tống Thần có chút lo lắng mà nhìn nhìn Tống Điềm Tâm, thê chủ, này cứ quá mức mạo hiểm, vạn nhất khổ lực lượng này vượt qua chúng ta khống chế phạm vi. Tống điềm tâm ánh mắt kiên định mà đánh gãy hắn nói, a thần, chúng ta không thể vẫn luôn sợ đầu sợ đuôi, muốn báo thù, liền cần thiết bắt lấy mỗi một cái tăng lên thực lực cơ hội. Mọi người thương nghị một phen sau, quyết định làm Tống thần trước tiên ở sơn động chung quanh bố trí một ít phòng ngự trận pháp để ngừa vạn nhất. Theo sau, bọn họ liền hướng tới kia cổ tà ác lực lượng ngọn nguồn xuất phát. Dọc theo đường đi, bọn họ tao ngộ các loại kỳ dị quái vật cùng nguy hiểm bẫy dập nhưng đều bằng vào xuất sắc phối hợp cùng cường đại thực lực nhất nhất hóa giải. Rốt cuộc bọn họ đi tới một cái sâu thằm hẻm núi trước kia gồ tà ác lực lượng đúng là từ hẻm núi chỗ sâu trong phát ra. Trong hạp cốc tràn ngập cuồn cuộn khói đen thường thường có màu đen tia chớp xẹt qua không trung. Tống điểm tâm hít sâu một hơi, nói ta đi vào trước nhìn xem các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta. Sở tinh vũ một phen giữ chặt tay nàng. Không được quá nguy hiểm, muốn đi chúng ta cùng đi. Tống thần cũng đi lên trước tới, thê chủ chúng ta là một cái trình thể, vô luận như thế nào đều sẽ không làm ngươi một mình mạo hiểm. Tống điềm tâm trong lòng ấm áp, khẽ gật đầu. Mọi người thật cẩn thận mà tiến vào hẻm núi, chỉ thấy hạp cốc trung ương có một cái thật lớn màu đen tế đàn, tế đàn trên có khắc đầy các loại thần bí phù văn tản ra lệnh nhân tâm giật mình hơi thở. Tiêu Tử Hiên kinh hô, này tựa hồ là một loại cổ xưa tà ác hiến tế nghi thức, nếu làm nó hoàn thành chỉ sợ sẽ dẫn phát một hồi đại hỏa. Đúng lúc này, tế đàn chung quanh đột nhiên chào ra một đám người áo đen, cầm đầu một người phát ra một trận âm trầm tiếng cười, không nghĩ tới thế nhưng có không sợ chết sông tới. Vừa lúc đem các ngươi tới hiến tế, này nghi thức chắc chắn càng thêm hoàn mỹ. Lệ vô ngân hừ lạnh một tiếng, các ngươi này đó tà ác đồ đệ, hôm nay đó là các ngươi ngày chết. rút lời, hắn dẫn đầu vọt đi lên, trong tay trường kiếm vung lên, một đạo sắc bén kiếm khi hướng tới người áo đen chém tới. Sở tinh vũ theo sát sau đó, trong tay trường kiếm vũ động kiếm tốn chút điểm cùng lệ vô ngân kề vai chiến đấu. Tống điểm tâm tống thần đáng người cũng sôi nổi thi triển chính mình tuyệt kỹ cùng người áo đen kịch liệt chiến đấu ở bên nhau. Tống điểm tâm nhạy bén mà nhận thấy được cái màu đen tế đàn tự hồ là người áo đen mấu chốt nơi, chỉ cần phá hủy tế đàn là có thể đánh vỡ bọn họ âm mưu. vì thế nàng một bên chiến đấu một bên hướng tới tế đàn tới gần người áo đen thủ lĩnh tựa hồ cũng đã nhận ra nàng ý đồ liều mạng ngăn trở nàng nhưng tống điềm tâm lúc này thực lực xưa đầu bằng nay nàng thi triển ra vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thân hình như quỷ mị xuyên qua ở người áo đen chi gian rốt cuộc đi tới tế đàn trước trong tay trường kiếm hung hăng mà thứ hướng tế đàn chỉ nghe một tiếng vang lớn tế đàn ầm ầm sụp đổ một cầu cường đại lực phản chấn đem tống điềm tâm đánh bay đi ra ngoài. Sở tinh Vũ thấy thế, vội vàng phi thân tiếp được nàng quan tâm hỏi cục cưng, người thế nào? Tống điểm tâm xoa xoa khóe miệng vết máu, cười nói, ta không có việc gì, xem chúng ta thành công. Theo tế đàn sụp đổ kia gồ tà ác lực lượng cũng dần dần tiêu tán, người áo đen mất đi lực lượng chống đỡ, sôi nổi tan tác. Mọi người đồng tâm hiệp lực đem người áo đen một lưới bắt hết. Trải qua trận chiến đấu này. Mọi người đối chính mình hiện giờ thực lực lại có nhất định nhận thức còn thu hoạch không ít người áo đen trên người bảo vật cùng tu luyện tài nguyên. chương 433 Mây Tía Thành, cùng H. y nhân đối chiến, làm tống điểm tâm đáng người đối thực lực của chính mình có một ít hiểu biết nhưng là đối với sao trời đại lục chỉnh thể thực lực tự nhiên là còn chưa đủ. Nơi này làm cứ điểm thật đúng là không tồi, hẻm núi nhập khẩu là một cái ẩn nấp huyệt động, huyệt động bên ngoài lại là khu rừng rậm rạp chỗ sâu trong. Chỉ cần ở huyệt động ngoại bố trí một cái trận pháp liền rất khó tìm đến. Cũng không biết còn có hay không khác cửa ra vào còn có chính là đám y nhân này bối cảnh. Tiêu tử hiên nhìn nhìn toàn bộ tế đàn, nói. Bởi vì bọn họ đã đến, này tế đàn cũng không có khởi động. Vừa mới nguyên bản tưởng lưu một cái người sống, cuối cùng bởi vì lo lắng có người có mặt khác ẩn nấp thủ pháp đưa tin, bọn họ cũng liền từ bỏ người sống ý tưởng. Thê chủ, đại ca, đám hắc y nhân này thực lực cũng cũng chỉ có trong đó một người lợi hại một ít này tu vi ở hóa thần kỳ lúc đầu. Những người khác tu vi đều ở nguyên anh kỳ trung kỳ cùng lúc đầu. Mạch lưu niên kiểm tra rồi một chút sở hữu hắc y nhân tình huống sau, nói. Mà hắn trong miệng hóa thần sơ kỳ người nọ, đúng là bị tống điềm tâm cùng sở tinh vũ cấp một kích trí mạng. Ta mới vừa đi xem qua, không có khác cửa ra vào, duy nhất chính là vừa mới cách kia ẩn nấp huyệt động. Từ bên ngoài dạo qua một vòng trở về lệ vô ngân, vừa đi vừa nói chuyện. Tế đàn còn không có bắt đầu người sống hiến tế, sở dĩ mùi máu tê trọng, là tế đàn phía dưới có một cái hố sâu, bên trong có rất nhiều dã thú huyết cốt. Nhưng là tế đàn cắn nuốt trận pháp rất mạnh, hẳn là nhằm vào nhân thiết chí. Tống thần xem xét một phen tế đàn sau, cũng đã đi tới, nói. Ta đều xem qua, không có cá lọt lưới. Trung Ly mặc tìm cái địa phương cùng Lâm Diễm cùng nhau đem H. y nhân thi thể đốt cháy xong lại dạo qua một vòng. Ta đã cho bọn hắn siêu đổ. Khổng Ngôn Hy nghe được mấy cái huynh đệ, mỗi người hội báo một chút chính mình công tác nói. Tiểu tám, ngươi còn sẽ siêu độ A, ta cho rằng chỉ có hòa thượng mới có thể đâu. Khó trách ngươi vừa mới không thể hiểu được còn thổi sáo. Lâm Diễm nghe được Khổng Ngôn Hy nói, trêu chọc nói. Tất cả, người vẫn là ly ta xa một chút người vừa mới đốt thi trên người thật lớn vị. Khổng ngôn hy thấy Lâm Diễm chuẩn bị phàn bờ vai của hắn, lập tức cười chạy đi. Lâm Diễm chừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt người, thanh âm không tự giác mà để cao 8 độ, việc nặng việc dơ nhưng đều là ta một người làm a Mà kệ nhiều khổ nhiều mệt ta chưa từng có nửa câu oán hận vẫn luôn yên lặng mà thừa nhận này hết thảy. Mà hiện tại đâu, người cương nhiên còn ghét bỏ khởi ta tới. Chẳng lẽ ta trả giá liền như vậy không đáng một đồng sao? Nói tới đây, hắn hốc mắt hơi hơi phím hồng, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Nhìn đến lâm diễm như vậy bộ dáng, mọi người nhịn không được cười vang lên, thật sự là hắn kỹ thuật diễn qua kém. Hốc mắt tuy rằng hơi hơi phím hồng, nhưng rõ ràng chính là bụng mặt đang cười, phòng chừng là vừa rồi đốt thi thời điểm, đôi mắt bị huân tới rồi. Tống điểm tâm đi ra phía trước vỗ vỗ lâm diễm bả vai. Được rồi, tiểu tám chỉ là cùng ngươi nói giỡn, chúng ta biết người nhất vất vả. Lầm diễm hừ một tiếng, xem như tiếp nhận rồi cái này cách nói. Lúc này tống điềm tâm biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Tuy rằng tạm thời giải quyết đám hắc y nhân này, nhưng sau lưng sai sự bọn họ thế lực khẳng định sẽ không thiện bãi cam hiu. Tiêu tử hiên đề nghị nói, vừa mới chúng ta là tốc chiến tốc thắng, cũng không có làm người truyền ra đi tin tức liền tính phát hiện hẳn là cũng còn cần một ít thời gian. Tạm thời sẽ không có việc gì, chúng ta cũng liền ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, ngày thường cũng có thể trực tiếp đãi ở trong không gian, ngoại giới cũng nhìn không tới. A thần ở huyệt động bên ngoài thiết chí trận pháp một khi có người bước vào, liền sẽ bị chúng ta phát hiện. Sở tinh vũ trần an tống điềm tâm, biết nàng là lo lắng tống thần bị thương sự tình lại lần nữa phát sinh có chút quá mức khẩn trương. Tống thần lúc trước bị thương, trừ bỏ hắn bản nhân bên ngoài cũng chỉ có cùng hắn lập khế ước tống điềm tâm cảm thụ sâu nhất. Sở tinh vũ biết thê chủ thiên phú cao thông tuệ, học đồ vật thực mau, cũng có nhất định kinh nghiệm chiến đấu. Lúc ban đầu nhận thức khi thoạt nhìn thực lãnh khốc, đối mặt địch nhân cũng chưa từng nương tay quá, nhưng người thực tế lại rất là thiện lương. Bị thương chính là nàng chính mình, tin tưởng nàng đều không đến mức khẩn trương, ngược lại là bọn họ này đó cùng nàng ở bên nhau phu quân, người nhà, nàng càng vì lo lắng. Ân, mọi người đều muốn cẩn thận một chút, không cần thiếu cảnh giác. Chúng ta là người một nhà, một cái vận mệnh thể cộng đồng. Mọi người đều là cộng sinh khế ước cùng vinh hoa chung tổn hại. Được đến Sở Tinh Vũ Trần An, Tống Điềm Tâm cũng thả lỏng không ít. Bất quá, vẫn là lại nhắc nhở một lần. Từ Tống Thần sau khi bị thương, những người khác lo lắng Tống Điềm Tâm thân thể ở Sở Tinh Vũ đề nghị, đại gia nhận đồng hạ 9 người lại lần nữa ký kết cộng sinh khế ước. 9 người thọ mệnh cùng tánh mạng đều bị trói định ở cùng nhau, cộng đồng chia sẻ. Không hề là đơn phương tống điềm tâm cùng bọn họ. Không chỉ có như thế cộng sinh khế ước làm chín người chi gian cũng không hề chỉ có thể truyền âm hoặc là thông qua vòng tay liên hệ mà là có nhất định tâm linh cảm ứng. Mà vòng tay ở mấy người thông qua truyền tống trận sau phát hiện vòng tay đã tự động che chắn có lẽ là không ở một cái đại lục nguyên nhân. Hiện tại động phủ xác định. Thê chủ đại ca ta đi ra ngoài tìm hiểu hả tin tức đi ta tốc độ mau. Trung ly mặc nói ta và ngươi cùng đi. Tống điểm tâm nghe được Trung Ly mặc chuẩn bị đi ra ngoài tìm hiểu tin tức đi theo nói. Bọn họ vừa tới sao trời đại lục, hai mắt một bôi đen, sát thật cần thiết đi bên ngoài thăm dò một chút. Cũng đúng, thê chủ hòa lão lục đi, chúng ta vừa mới lại đây phi thăng đài, ta cùng A thần đi hỏi một chút thái hòa cực sa mạc, sau đó đi tra xét một phen. Sở tinh vũ nghe hai người nói sau, nhận đồng tỏ vẻ. Lão thức công tiểu thất thủ ra, ta cùng lão nhị còn có tiểu tám đến phụ cận rừng rậm đi dạo. Thấy không thể cùng tống điềm tâm cùng nhau, lệ vô ngân rảnh trước nói. Muốn nói, hắn càng muốn một người đi ra ngoài, bất quá khổng ngôn hy là một hệ linh căn, rừng rậm có thể phát huy lớn nhất ưu thế. Đến nỗi mang lên tiêu tử hiên, thuần túy là không nghĩ người này đoạt hắn công tác không cho hắn đi ra ngoài. Hảo trời tối trước vô luận như thế nào cần thiết trở về. Đối với lệ vô ngân hành động, sở tinh vũ không có nhiều lời. Tứ ca lưu lại cái này có thể lý giải, vì cái gì đem ta một người lưu lại? Ta không đồng ý, lầm diễm nghe được chỉ có hắn một người lưu lại nơi này, lập tức tỏ vẻ phản đối. Không phải còn có lão tứ ở sao? Ngươi không phải một người. Đem lầm diễm lưu lại, là lệ vô ngân nói, này sẽ tự nhiên cũng là hắn. Tam ca, không công bằng, ta nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi nói rõ ta xin lỗi. Tiểu tám đều có thể đi ra ngoài, vì sao không mang theo hắn? Không đúng, hắn không cần mang. Mạch lưu niên nhìn theo lý cố gắng lâm diễm trực tiếp đem hắn bỏ qua lâm diễm khí thường cho người ta một cái đầu băng. Tiểu thất, người lưu lại cùng ta cùng nhau rửa sạch tế đàn hạ huyết trì, sau đó cho ta hỗ trợ đi. Mạch lưu niên cùng lâm diễm ở trước kia chính là bạn tốt đối hắn cũng là hiểu biết lười đến cùng hắn so đo. Ở không gian thời gian, mọi người đều vội vàng tu luyện tăng lên tu vi, hắn đã thật lâu không có luyện đan. Tống điểm tâm đất đỏ trong đất linh thực sinh trưởng khả quan, hắn vừa lúc sấn hiện tại luyện đan tăng lên một chút luyện đan kỹ năng. Hảo đi, nghe được mạch lưu niên nói như vậy, lầm diễm bất đắc dĩ đồng ý. Tống điểm tâm cùng chung ly mặc hướng tới phi thang đài bay nhanh mà đi chung ly mặc bằng vào nhanh nhẹn thân hình cùng đối hơi thở nhạy bén cảm giác cùng tống điểm tâm thực mau liền về tới phi thang đài phụ khẩn. Tống điềm tâm trên mặt nhẹ nhàng, kỳ thật cảnh giác mà lưu ý bốn phía động tĩnh, không buông tha bất luận cái gì một tia khả năng tiềm tàng nguy hiểm. Sao trời đại lục trung ương trên quảng trường, chung quanh tụ tập không ít nguyên trụ dân. Xem nột truyền tống trận có động tĩnh, chẳng lẽ lại có cường giả buông xuống. Một cái dáng người cường trắng đại hán mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm truyền tống trận. Người hoa mắt đi, nơi nào có động tĩnh gì? Này phi thăng đài ở trung ương quảng trường đều mấy ngàn năm cũng không gặp nó từng có chẳng sợ một tia động tĩnh. Một cái nhìn không ra tuổi tác lão già, giả ý vuốt ve có lẽ có dâu, nói. Tu sĩ bề ngoài đều là có cơ hội tự hành sửa đổi tuổi tác càng lớn, không nhất định tu vi liền càng cao. Mà càng tuổi trẻ, không đại biểu liền tu vi thấp. Cái gì mấy ngàn năm, ba cái canh giờ trước nơi này lại đột nhiên xuất hiện một đám người, một đám người đâu. Trong đám người lập tức có người phản bác nói, hắn phía trước chính là tận mắt nhìn thấy đến, bất qua đám kia người lập tức đã không thấy tâm hơi, hắn cũng chưa xem đến rất rõ ràng. Một đám người, sao có thể, người gặp được, ta đương nhiên gặp được ta chính mắt nhìn thấy. Chính là ba cái canh giờ trước nơi này xuất hiện tám nam một nữ. Kia nữ người mặc một bộ hồng nhạt vái dài, linh động mắt to tò mò mà đánh giá xung quanh, mà nam từ còn lại là một bộ áo đen thần sắc lạnh lùng. Mỗi người đều lớn lên phi thường soái khí không nói còn đều thực tuổi trẻ. Trong đám người lại lần nữa xuất hiện một người, sinh động như thật nói. Người lừa quỷ đâu, còn hồng nhạt váy dài tám nam một nữ là không sai, lớn lên xinh đẹp soái khí tuổi trẻ cũng chưa sai, nhưng rõ ràng kia tiên nữ xuyên chính là một thân màu trắng váy tiên khí phiêu phiêu. Phía trước cái thứ nhất làm mai mắt thấy đã có người phi thăng người, lại lần nữa ra tiếng phản bác. Những người này là từ đâu tới? Như thế nào chưa bao giờ gặp qua như vậy trang điểm. Lão giả tay vút tròm dâu, đầy mặt nghi hoặc, còn tiên khí phiêu phiêu, như thế nào. Người yêu người khác, người liền một phàm nhân bình thường, thiếu ở chỗ này cấp lão nương nói hưu nói vượn còn không mau trở về làm việc. Trong đám người, đột nhiên xuất hiện một cái phì đầu phì nhĩ nữ nhân, nắm phía trước nói chuyện nam nhân lỗ tai quát. Tống điểm tâm cùng chung ly mặt, rất xa, tìm một cái yên lặng không người ngõ nhỏ từ giữa không chung rơi xuống. Hai người ẩn nấp thân hình, lặng yên tới gần đám người, nghe bọn họ đàm luận. Chín người, xem ra về sau nơi này lại muốn nhiều rất nhiều người thu chân. Trung ly mặc mang theo tống điểm tâm, trà trộn vào đám người, cố ý nói. Lúc này hai người đã thay đổi chính mình khuôn mặt thoạt nhìn một bộ cùng mọi người không sai biệt lắm bộ dáng trang phẫn. Trung ly mặc một thân áo bông áo quần ngắn, bộ dáng tục tằng không có quá nhiều tân trang. Tống Điềm Tâm còn lại là đem tóc dài tú cao, dùng một cây đơn giản châm cài cố định một thân đơn giản trường bào tựa nam từ giả giảng. Này sao trời đại lục trung ương trên quảng trường, đám người không ít nhưng nữ từ rất ít rất ít xem ra cùng đá vụn đại lục giống nhau nam nhiều nữ thiếu. Vì tránh cho phiền toái Tống Điềm Tâm lúc này mới làm nam từ giả dạng miễn cho trêu chọc chú mục. Đúng vậy, này mây tía thành đã có bốn nghìn nhiều năm không có nhìn thấy quá phi thăng người. Nghe nói muốn tư cấp thấp đại lục phi thăng yêu cầu ít nhất đột phá đến kim đan kỳ, mới có thể phi thăng. Vị đạo hữu này cũng là nghe nói có người phi thăng, lại đây xem náo nhiệt sao. Trong đám người xuất hiện một nữ tử, đi đến Trung Ly mặc cùng tống điểm tâm trước mặt tuy rằng trả lời Trung Ly mặc nói, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm tống điểm tâm, nói. sưng hô đạo hữu tự nhiên cũng cùng là người thu chân. Tống điểm tâm không cần thần thức cũng liếc mắt một cái liền xem thấu nữ tử Tu Vi, đan điền chỗ có một viên chứng gà lớn nhỏ đan châu kim đan hậu kỳ Tu Vi. Tống điểm tâm biết đối phương trong ánh mắt ý tứ, không nghĩ đối phương hiểu lầm, nhìn thoáng qua nữ tử sau, đôi mắt liền thần sắc ngạo mạn truyền hướng về phía phi thăng đài cũng không có trả lời. Thê chủ, đối phương Tu Vi cao hơn chúng ta rất nhiều, vẫn là không cần quấy giày. Nữ tử bên người một cái nguyên anh sơ kỳ nam tử, nhỏ giọng khuyên nhủ nữ tử. Tống điểm tâm cùng Trung Ly mặc hai người tu vi cao hơn đối phương rất nhiều tuy rằng nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng là cũng đều nghe rõ. Tiền bối, tại hạ bành văn kiệt đây là ta thê chủ lý doanh doanh, ngượng ngùng, quấy giày. Nam tử khuyên nhủ xong nữ tử, sau đó hướng tới tống điểm tâm cùng Trung Ly mặc khom lưng sau, nói. Tu chân giới, cường giả vi tôn, đạt giả vì trước. Tuy rằng Tống Điềm Tâm cùng Trung Ly mặc tuổi tác không lớn, nhưng là Tu Vi thấp thượng một đại giai người tự nhiên là muốn xưng hô một tiếng tiền bối. Cùng giai, nhưng thật ra có thể xưng hô một tiếng đạo hữu Nam từ sở dĩ xin lỗi, cũng là nhìn ra hai người Tu Vi so với chính mình cao hơn quá nhiều căn bản thần thức vô pháp cha xét đến. Mà thê chủ còn chỉ là Kim Đan Kỳ, lại xưng hô đối phương đạo hữu này nghiêm khắc nói lên, đúng là mạo phạm. Đây cũng là mặt khác ở đây người, vì cái gì những người khác đều không có tiếp chung ly mặc lời nói nguyên nhân. Bởi vì, không dám, có chút người tu chân, tính tình táo bảo, cũng sẽ không quản cái gì giết hay không người, chọc tới, đương trường bị đánh chết, đó là hết sức bình thường. huống chi nữ từ còn một bộ xem con mồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào tống điểm tâm, này nhưng xem như tối kỵ Không ngại, chung ly mặc nghe được nam tử xin lỗi, chỉ là tùy ý nói một câu. Không tính nhiệt tình, nhưng cũng không tính hung ác. Nữ tử mang theo đoạt lấy khuyên mộ xem tống điểm tâm ánh mắt trung ly mặc cũng không thích nhưng đối phương lại cho bọn hắn lộ ra mấy cái tin tức. Nơi này là sao trời đại lục mây tía thành, 4.000 năm chưa từng có phi thăng giả, đột phá đến kim đan kỳ là có thể phi thăng. Phía trước cũng nghe đến trong đám người có người nói, nơi này là mây tía thành trung ương quảng trường. Nếu là trung ương quảng trường, kia hẳn là xem như mây tía thành nhất náo nhiệt địa phương. Nơi này tụ tập không ít người, khả nhân trong đàn có một nửa tả hữu đều là bình thường phàm nhân, hoặc là nói là luyện khí cấp tu sĩ. Hai người ở trong đám người, nhìn đến một nửa kia người tu chân, chỉ phát hiện tiểu bộ phận thu vi đạt tới Nguyên Anh trở lên. Đại bộ phận đều là hậu thiên tiên thiên trúc cơ cảnh, chiếm cứ người tu chân hơn phân nửa. Kim Đan Kỳ lại chỉ chiếm cứ trong đó rất lớn một bộ phận. Nói cách khác một phần hai người tu chân, một phần tư trúc cơ cảnh, một phần tám Kim Đan Kỳ. Nguyên Anh Kỳ chỉ có 6 người, vừa mới bành văn kiệt chính là trong đó một cái. Cao hơn Nguyên Anh Kỳ đột phá đến hóa thần kỳ người, bọn họ tại đây một đám người chung tạm thời còn không có phát hiện. Mà tống điểm tâm hiện giờ là hóa thần kỳ chung kỳ, chung ly mặc là hóa thần kỳ lúc đầu. Trong đám người có người nhận ra bành văn kiệt là Nguyên Anh Kỳ cường giả, thê chủ lý doanh doanh cũng là người thu chân, càng là Nguyên Anh Kỳ đỉnh cường giả, hai người ở mây tía thành cũng coi như được với một nhân vật. Tên không thể nói đại danh đỉnh đỉnh kia cũng là tương đương vang dội. Thấy bành văn kiệt đối hai cái nam tử, như thế có lẽ còn xưng hô tiền bối, những người khác càng là không ai còn dám đáp lời. chương 434 mây tía trở, bên kia sở tinh vũ cùng tống thần hai người ngược kiếm phi hành chiều tống điểm tâm trung ly mặc trái ngược hướng đi trước. Ở phi hành một giờ sau, lúc này mới thấy được một cái cùng loại với chợ giống nhau địa phương. Hai người chậm rãi đáp xuống ở chợ bên cạnh. ở đây người đến người đi lại đều là người mặc trường bào ngẫu nhiên có mấy người ăn mặc áo quần ngắn phẳng phất xuyên qua trở về thê chủ miêu tả quá cổ đại giống nhau cũng may như vậy trường bào tống điềm tâm đã từng cũng đưa cho quá bọn họ tại hạ tới thời điểm hai người cũng đều nhanh chóng thay không ai phát hiện bọn họ bất đồng sở tinh vũ tò mò mà đánh giá bốn phía quầy hàng thượng bãi đầy các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật có tản ra ánh sáng nhạt có còn phát ra rất nhỏ ong ong thanh tống thần nhìn về phía một cái bán đan dược tiểu quán Quán chủ là cái dâu bạc lão nhân, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng toàn thân hiện ra cũng không có tu vi. Tống thần nhẹ xả một chút sờ tinh vũ quần áo, rồi sau đó đi hướng lão nhân, hỏi, lão nhân ra, ngươi này đan dược bán thế nào? Lão nhân cười hắc hắc nói, đan dược không bán, chỉ lấy vật đổi vật. Thế gian người thiên kỳ bách quái, đối phương trên người rõ ràng cảm thụ không đến tu vi, lại có đan dược bán ra, đối mặt chính mình còn rất là thong dong. Tống thần đồng dạng cười cười, nói, không biết lão nhân ra nơi này, nhưng đều có cái gì hiệu dụng đan dược. Lại muốn giao dịch cái gì? Đan dược đối với tống gia mà nói, có thể nói là nhất không thiếu đồ vật phải biết tống gia hiện giờ chính là có một cái luyện đan tông sư, một cái luyện đan đại sư gia tộc. Từ cấp dưỡng nguyên đan, một lọ đổi một viên tẩy tùy đan, hoặc là trúc cơ đan, không thèm để ý phẩm cấp cùng đan văn, có người cấp thượng phẩm tốt nhất địa cấp hạ phẩm càng tốt. Ta có thể dùng mặt khác linh thực đổi lấy. Lão nhân nghe được tống thần hỏi, lúc này mới có chút ngượng ngùng nói. chúc cơ đan tuy rằng cũng là tứ cấp đan dược nhưng là so với dưỡng nguyên đan tự nhiên là muốn chân quý một ít. Mà tẩy tủy đan càng là ngũ cấp đan dược tuy rằng hắn dưỡng nguyên đan đã đạt tới người cấp thượng phẩm phẩm tướng, đan văn đạt tới 10 đảo. Nhưng bất luận là chúc cơ đan vẫn là tẩy tùy đan đều không phải hắn dưỡng nguyên đan có thể so. chỉ là hắn cũng không có biện pháp hắn yêu cầu này hai loại đan dược hắn tiểu nhi tử hiện giờ đã đạt tới hậu thiên trúc cơ cảnh không có trúc cơ đan vô pháp đột phá đến bẩm sinh này trúc cơ đan thoạt nhìn chỉ là tứ cấp đan dược nhưng áp dụng tính lại so với ngũ cấp đan dược cũng không sai biệt mấy rất nhiều luyện đan sư có thể luyện chế ngũ cấp bồi nguyên đan dưỡng nguyên đan từ từ đan dược cũng không nhất định có thể luyện chế ra tốt trúc cơ đan mà hảo phẩm tướng trúc cơ đan đối với trúc cơ là có kỳ hiệu Hắn một người bình thường sở dĩ có thể ở mây tía chợ bầy quán mà không bị người quấy dậy tống tiền kia cũng là ít nhiều với hắn đại nhi tử ở trong phù thành chủ làm việc. Tuy rằng chỉ là trong phù thành chủ một cái đánh tạp chính là hắn đại nhi tử thê chủ đại phu quân chính là thành chủ phù thủ vệ nhưng cũng là có chút thực quyền. Đều nói tệ tướng trước cửa thất phẩm quan thành chủ phù thủ vệ nói như thế nào cũng là so thủ vệ chức quan muốn lớn hơn một ít. Lúc này mới cho hắn mưu được một cái quầy hàng, mà hắn giao dịch trở về đồ vật cũng là có hơn phân nửa muốn thượng cống. Tống thần nghe được bình xứ chỉ là thứ cấp dưỡng nguyên đan khi cũng không có thất vọng bởi vì hắn vốn là không tưởng giao dịch đan dược. Bất quá nhìn toàn bộ chợ bán đan dược sạp cũng liền hai cái, mà lão nhân này vị trí cách bọn họ gần nhất. Giao dịch tẩy tùy đan cùng trúc cơ đan, đối với bọn họ mà nói thật đúng là không phải cái gì khó được đan dược. Nhưng từ lão nhân lời này, lại nghe ra sao trời đại lục đan dược xem ra cũng là cực kỳ quý hiếm khuyết thiếu. Muốn nói người cấp thượng phẩm, địa cấp hạ phẩm trúc cơ đan, hắn túi càn khôn, thật đúng là không có. Bởi vì liền mạch lưu niên hiện tại luyện chế đan dược cũng đã đạt tới thiên cấp phẩm tướng, chỉ là đan văn mới đạt tới chín đạo trình độ. Càng miễn bàn thê chủ luyện đan kỹ năng, tống thần có chút khó xử nhìn nhìn sở tinh vũ thấy đại ca hơi hơi gật gật đầu, lúc này mới cao hứng cười Nhìn về phía lão nhân hỏi, đan dược ta không cần, bất quá ngươi trả lời ta mấy vấn đề, chúc cơ đan ta có thể tặng cho ngươi. Lão nhân vừa nghe Tống Thần nói như vậy, phía trước Tống Thần khó xử biểu tình hắn cũng thấy được chính thất vọng đâu. Liền thấy đối phương nhìn nhìn bên cạnh nam tử sau, lại cười, rồi sau đó tìm chính mình giao dịch, hắn biết đối phương có lẽ thật là có hắn muốn chúc cơ đan. Ngài nói, ngài nói, lão hồi nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Lão nhân vui mừng khôn xiết nhìn về phía Tống Thần nói. Người biết nơi nào có thể giao dịch đến sao trời đại lục huyền đồ? Tống Thần thấy đối phương đồng ý cũng không có trực tiếp hỏi thái hòa cực phía trước như thế nào đi, mà là tưởng mua một phần huyền đồ. Huyền đồ cũng chính là bản đồ. Nếu có một phần sao trời đại lục huyền đồ kia đối với bọn họ về sau tới nói càng vì phương tiện rất nhiều. Lão nhân nào nào theo sau trong mắt hiện lên một tia do dự thấp giọng nói, huyền đồ thứ này nhưng không hào tìm, giống nhau đều là chút thế lực lớn hoặc là độc hành cường giả mới có. Một bức bản đồ mà thôi tống thần nguyên bản cho rằng loại này vật phẩm, muốn mua sắm hẳn là không khó. Rốt cuộc ở tinh tế tùy tiện cái nào tinh cầu đều có bán. Bất quá cẩn thận tưởng tượng liền tính ở tinh tế, mỗi người đi qua địa phương bất đồng, bản đồ đánh dấu cũng sẽ bất đồng, đặc biệt là một ít đặc thù nhảy lên điểm. Nhìn nhìn lão nhân thần sắc nghĩ có lẽ đối phương cho rằng bọn họ muốn giao dịch chính là cái loại này có chứa các đại bí cảnh tư nhân huyền đồ. Cùng sở tinh vũ liếc nhau sau tống thần tiếp tục hỏi, người nói chính là không hào tìm, đó chính là nói người biết nơi nào có thể tìm được. Lão nhân nghe được tống thần nói, cười cười, cái này huyền đồ đến địa phương khác có lẽ xác thật khó tìm, bất quá ở mấy tía chợ lại là không khó. Hắn không nói, đối phương nhiều đi dạo cũng liền sẽ phát hiện không bằng bán một cái nhân tình cấp đối phương. Nghĩ đến này, đầu hơi hơi tới gần Tống Thần, nhẹ giọng nói ta nghe nói chợ nhất phía đông có cái thần bí quầy hàng, ngẫu nhiên sẽ có loại này hiếm lạ vật xuất hiện. Tống Thần lại hỏi kia ngài biết thái hòa cực sa mạc ở cái gì phương hướng sao? Lão nhân nhíu mày, suy tư một lát nói, thái hòa cực sa mạc a kia chính là cái nguy hiểm nơi, các ngươi đi nơi đó làm cái gì? Ở sao trời đại lục Tây Bắc phương hướng, nghe nói nơi đó có mấy cái không tốt lắm chọc thú nhân tông tộc còn có quỷ dị gió cắt không quen thuộc địa hình người đi vào rất ít có thể tồn tại ra tới. Sở tinh vũ sen mồm nói, lão nhân gia kia ngài biết trên đại lục có này đó tương đối cường đại thu chân tông tộc sao. Lão nhân tới hứng thú, hắn một người bình thường, đối với người thu chân sự tình tự nhiên rất là tò mò. Mà mây tía trở lại là cái ngư lòng hỗn tạp địa phương, này đó hắn thật đúng là nghe nói không ít. Thanh Thanh giọng nói nói kia nhưng nhiều đi, nổi tiếng nhất phải kể tới Thanh Vân Tông, Vạn Ma Điện cùng Linh Kiếm Tông. Thanh Vân Tông lấy chính đạo tự cho mình là công pháp lấy hạo nhiên chính khí là chủ Vạn Ma Điện còn lại là ma đạo đứng đầu am hiểu các loại quỷ dị tà thuật Linh Kiếm Tông lấy kiếm tu nổi tiếng, môn hạ đệ từ kiếm thuật cao siêu. Chúng ta mây tía thành thuộc về Thanh Vân Tông địa bàn. Mà ngươi vừa mới nhắc tới Thái Hòa cực sa mạc đó là thuộc về Vạn Ma Điện hoạt động phạm vi. Đối phương chỉ là một người bình thường, kiến thức hữu hạn thấy hỏi đến không sai biệt lắm, sở tinh vũ không lại làm tống thần tiếp tục hỏi đi xuống. Từ túi càn khôn lặng yên không một tiếng động lấy ra một cái cái chai đưa cho tống thần. Tống thần thần sắc nhạt như tiếp nhận sau, làm bộ chọn lựa quầy hàng thượng đan dược khi, lặng lẽ đem cái chai đặt ở trong đó. Duỗi đầu tới gần lão nhân lỗ tai, nhỏ giọng nói chốc cơ đan cho ngươi buông xuống, không cần lộ ra. Tuy rằng không rõ ràng lắm đại ca cho hắn chút cơ đan phẩm tướng, nhưng là xuất từ tống ra đan dược vô luận như thế nào đều sẽ không kém. Nói xong, tống thần cùng sở tinh vũ liền rời đi lão nhân quầy hàng ở mây tía chợ chung tiếp tục tìm kiếm sao trời đại lục tin tức. Vì không làm cho người khác chú ý, hai người tùy ý xuyên qua ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người cũng không có trực tiếp đi đến lão nhân nói cái kia thần bí quầy hàng. Lão nhân nghe thấy Tống Thần nói ở người rời đi sau, có chút kích động ở quầy hàng thượng cầm lấy một cái không thuộc về hắn quầy hàng bình xứ. Vừa mới kia hai người vừa thấy khí chất liền cùng người bình thường bất đồng, này trang đan dược bình xứ thoạt nhìn đều tinh mỹ tuyệt luân đan dược khẳng định không kém. Tả hữu nhìn nhìn, phát hiện cũng không ai chú ý hắn sau, lặng lẽ mở ra bình xứ một tia khe hở. Vừa mới mở ra một cái phùng, đã nghe tới rồi nồng hậu đan dược mùi hương, khẩn trương vội vàng đắp lên bình xứ. Dun dày tay lung tung thu thập quầy hàng thượng đồ vật, hắn phải về nhà, lập tức lập tức trở về. Ông trời a, hắn vừa mới là đụng phải cái gì thần tiên cường giả, này đan dược nghe cũng quá thơm. Trung quanh quầy hàng bày rực rỡ muôn màu vật phẩm, từ lập loè thần bí quang mang pháp bảo đến tản ra kỳ dị hương khí linh thảo, cái gì cần có đều có. Tống thần ánh mắt lại lần nữa dừng ở một cái bán sách của quầy hàng thượng, quán chủ là một vị khuôn mặt tang thương trung niên nam tử, trong ánh mắt lộ ra vài phần khôn khéo. Tống thần đi ra phía trước cầm lấy một quyền cũ nát điển tịch nhìn như tùy ý hỏi, lão bản này sao trời đại lục huyền đồ gần nhất nhưng có người giao dịch quá. Nghe nói có chút đặc thù phiên bản, không biết ngươi nhưng có nghe nói. Tuy rằng lại lần nữa tìm người hỏi thăm huyền đồ sự tình, sẽ dẫn nhân chú mục nhưng là liền tính như thế tống thần cũng không nghĩ liền tin lão nhân nói. Quán chủ hơi hơi sừng sốt, cảnh giác mà đánh giá tống thần liếc mắt một cái, theo sau hạ giọng nói, tiểu ca, này huyền đồ nhưng không hào tìm, bình thường liền khó gặp càng đừng nói đặc thù phiên bản. Bất quá ta nhưng thật ra nghe nói, ở chợ chỗ sâu trong có cái chuyên môn thu thập các loại kỳ đồ quái nhân, có lẽ hắn nơi đó sẽ có người muốn đồ vật. Sở tinh vũ ở một bên nghe được bất động thanh sắc mà quan sát đến chung quanh động tĩnh, bảo đảm không có người ở nghe lén bọn họ nói chuyện. lúc này cách đó không xa một cái bán pháp bảo quầy hàng trước đột nhiên truyền đến một trận khắc khẩu thanh một cái người mặc hắc y tuổi trẻ tu sĩ đang cùng quán chủ tranh chấp giá cả hắn trong ánh mắt để lộ ra một tia vội vàng cùng không cam lòng sở tinh vũ trong lòng vừa động đi qua đi giả ý chọn lựa pháp bảo lỗ tai lại lưu ý bọn họ đối thoại chỉ nghe hắc y tu sĩ nói này pháp bảo tuy hào nhưng giá cả cũng không thể như thế thái quá Ta còn phải lưu trữ tiền tài đi tìm kiếm thái hòa cực sa mạc bí mật ngươi cũng không thể hố ta. Quán chủ cười lạnh một tiếng, thái hòa cực sa mạc. Kia chính là cái ăn người địa phương, ngươi cho rằng ngươi có thể tồn tại trở về. Này Pháp bảo nói không chừng còn có thể bảo ngươi một mạng đâu. Tống thần cũng không lại nghe quán chủ nói chuyện, theo lại đây, chen vào nói nói, vị này huynh đài, nghe ngươi lời nói, ngươi là muốn đi thái hòa cực sa mạc. Chúng ta cũng đối kia địa phương có chút hứng thú. Không biết người có không báo cho một vài hắc y tu sĩ trên dưới đánh giá tống thần cùng sở tinh vũ một phen, do dự một chút nói kia sa mạc nguy hiểm đến cực điểm nghe nói bên trong có cường đại yêu thú bảo hộ thần bí bảo tàng. Hơn nữa trong sa mạc hoàn cảnh thập phần ác liệt chính là một hồi đơn giản thường thấy gió cát đều có thể nháy mắt đem người cắn nuốt. Ta cũng là được đến một phần cổ xưa bản chép tay, mặt trên nhắc tới ở sa mạc chỗ sâu trong có một chỗ di tích khả năng cất dấu tuyệt thế công pháp cùng pháp bảo, lúc này mới tính toán mạo hiểm thử một lần. Tống thần cùng sở tinh vũ liếc nhau, lại dò hỏi một ít về y tu sĩ bản chép tay chi tiết. Di tích, sẽ không nói chính là tống thần được đến ngọc bội, sau đó xuất hiện ở bò cặp tộc địa bàn cái kia đi. Rời đi cái này quầy hàng sau, bọn họ tiếp tục thâm nhập trở. Ở một cái không chớp mắt góc có một cái bói toán xem bói lão giả quầy hàng trước lạnh lẽo. Sở tinh vũ trong lòng vừa động mang theo tống thần đi qua. Lão nhân ra có không giúp chúng ta tính một quẻ, nhìn xem chúng ta chuyến này hay không thuận lợi. Tống thần không chờ sở tinh vũ mở miệng nói chuyện cung kính mà nói. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, sở tinh vũ tính cách khẳng định sẽ không dễ dàng tiến lên đến gần. Cũng chưa nói chuyến này là làm cái gì, sở dĩ công kính, là hắn thế nhưng nhìn không thấu lão giả tu vi, nhưng hắn có thể khẳng định đối phương nhất định là có tu luyện. Lão giả nâng lên vần đục hai mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó vươn khô khốc tay, ý bảo tống thần vươn tay tới. Tống thần có chút trần chờ, bất quá vẫn là vươn tay. Lão già nắm tống thần ngón tay, một lát sau, đột nhiên sắc mặt biến đổi, nói các ngươi sở tìm kiếm việc liên lụy cực quảng, sao trời đại lục sắp lâm vào một hồi thay đổi bất ngờ bên trong, các ngươi hành động có lẽ sẽ trở thành trận này tình thế hỗn loạn mấu chốt. Bất quá, phía trước hiểm trở thật mạnh, các ngươi hành động có lẽ có chút khúc chết, kết quả đảo cũng có thể được như ý nguyện, chỉ là các ngươi phải cẩn thận khắp nơi thế lực ngăn trở Tống thần trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, lão nhân ra chúng ta đây nên như thế nào ứng đối Sao trời đại lục các đại tu chân tông tộc lại sẽ tại đây chàng tình thế hỗn loạn chung sắm vai cái gì nhân vật? Lão giả lắc đầu, nói thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều ta chỉ có thể nói các ngươi muốn thiện dùng bên người tài nguyên cùng nhân mạch. Các đại tu chân tông tộc đều có chính mình tính toán cùng giả tâm thanh vân tông nhìn như chính đạo mẫu mực kỳ thật bên trong cũng có quyền lực chi tranh. Vạn ma điện tuy là ma đạo nhưng cũng đều không phải là bền chắc như thế. linh kiếm tông một lòng theo đuổi kiếm đạo đỉnh đối mặt khác sự vụ nhìn như lạnh nhạt lại cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay các ngươi muốn tại đây rắc rối phức tạp thế cục chung tìm được chính mình phương hướng sở tinh vũ từ trong lòng móc ra một chương bùa hộ mệnh giấy đưa cho lão già đây là hắn trước mắt có thể vẽ nhất cao cấp phù chú nói đa tạ chỉ điểm chút tâm ý này mong rằng ngài nhận lấy lão già tiếp nhận lá bùa để vào trong lòng ngực nói các ngươi đi thôi nhớ kỹ lời nói của ta Tống thần sở dĩ cha xét không đến đối phương Tu Vi, là bởi vì lão già Tu Vi cao hơn hắn, thậm chí cao hơn sở tinh vũ. Cho nên, bất quá là tính một quẻ, sở tinh vũ lại cấp ra một chương thánh cấp thượng phẩm bùa hộ mệnh giấy làm thù lao. Phải biết đó là hắn đột phá đến tông sư, mới vẽ ra tới số lượng không nhiều lắm lá bùa, trước mắt cũng cũng chỉ có tống điểm tâm cùng vài vị huynh đệ các có một chương. Liền mấy cái hài từ đều không có cấp đương nhiên cũng là cảm thấy bọn họ ở đá vụn đại lục cũng không dùng được thánh cấp lá bùa. Tống thần cùng sở tinh vũ rời đi bói toán quán sau trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn họ ý thức được sao trời đại lục thế cục xa so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp mà bọn họ ở chợ chung điều tra đến mỗi một cái tin tức đều khả năng trở thành bọn họ tương lai hành động mấu chốt. Hai người quyết định trước tìm được cái kia thu thập kỳ đồ quái nhân, bắt được sao trời đại lục huyền đồ, lại căn cứ y tu sĩ cung cấp manh mối, chế định đi trước thái hòa cực xa mà kế hoạch. Đồng thời, bọn họ cũng muốn thời khắc chú ý các đại tu chân tông tộc hướng đi, để ngừa bị cuốn vào đến một ít không cần thiết tranh đoạt chung đi. Ở trở càng sâu chỗ, hai người rốt cuộc ở một cái hẻo lánh hẻm nhỏ tìm được rồi một tòa cũ nát phòng ốc cũng chính là lão nhân nói quầy hàng. cửa bày các loại kỳ quái đồ vật có rách nát la bàn, tàn khuyết trận kỳ, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Tống Thần tiến lên gõ cửa, sau một hồi, môn chậm rãi mở ra, một cái đầu bù tóc rối nam tử nhô đầu ra, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Chương 435 điều tra. Các ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Trong phòng ra tới một cái đầu bù tóc rối nam tử, khàn khàn thanh âm hỏi. Tống Thần nhìn trước mắt nam tử tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng là thực rõ ràng đối phương hẳn là bị thương. Sừng hô một tiếng, nói: "Đạo hữu chúng ta nghe nói ngài nơi này có sao trời đại lục huyền đồ, muốn cùng ngài trao đổi." Nam tử cười lạnh một tiếng, "Ta huyền đồ há là dễ dàng như vậy là có thể làm người được đến." Rồi sau đó đợi một lát sau, lại tiếp tục nói một câu. "Các ngươi tưởng lấy cái gì đồ vật trao đổi?" Sở Tinh Vũ lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc, mở ra sau, bên trong tản ra nồng đậm linh khí, là một viên thiên cấp thượng phẩm hộ linh đan. Tuy rằng hắn sẽ không bắt mạch cũng không có cục cưng cùng mạch lưu niên luyện đan thuật nhưng là làm tu sĩ nhiều ít đều hiểu một ít chứng bệnh. Trước mắt nam tử thực rõ ràng thần hồn bị hao tổn dẫn tới tu vi cảnh giới ngã xuống. Nguyên anh kỳ thiên cấp thượng phẩm vậy là đủ rồi. Nam tử đôi mắt tức khắc sáng ngời nhưng thực mau lại khôi phục cảnh giác. Một viên đan dược nhưng không đủ giao dịch ta tư nhân huyền đồ ta muốn càng nhiều thù lao. Nam tử nói. Chỉ tiếc Nam Tử cũng không tán thành sở tinh vũ giao dịch. Nghĩ đến huyền đồ quan trọng sở tinh vũ lại lấy ra một gốc cây linh thảo, xứng với này viên linh thảo thoa ngoài ra tương tất đối phương thương thế thực mau là có thể ngăn chặn. Quả nhiên, Nam Tử phi thường vừa lòng gật gật đầu. Xoay người đi vào phòng trong, một lát sau chỉ thấy trong tay hắn cầm một bức cũ nát quyền trục đi ra. đây là các ngươi muốn huyền đồ bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi này huyền đồ chung cất giấu một ít bí mật khả năng sẽ cho các ngươi mang đến họa sát thân nam tử nói nói xong liền cũng không quay đầu lại nhanh chóng trở về phòng trong tống thần tiếp nhận huyền đồ thật cẩn thận mà triển khai chỉ thấy mặt trên vẽ sao trời đại lục sơn xuyên địa mạo thành trấn phân bố còn có một ít thần bí đánh dấu cùng ký hiệu Bọn họ cẩn thận nghiên cứu huyền đồ, phát hiện thái hòa cực xa mà kỹ càng tỉ mỉ vị trí cùng với chung quanh một ít hư hư thực thực cất giấu nguy hiểm hoặc bảo tàng địa phương. Đang lúc bọn họ chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Tống thần trong lòng căng thẳng, ý thức được có thể là bọn họ giao dịch khiến cho người khác chú ý. Hắn cùng sở tinh vũ nhanh chóng làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ thấy một đám người mặc hắc y người đem phòng ốc vây quanh lên. cầm đầu chính là một cái thân hình cao lớn nam tử trong ánh mắt để lộ ra hung ác quang mang đem huyền đồ giao ra đây tha các ngươi bất tử nam tử quát lớn tống thần cười lạnh một tiếng muốn huyền đồ chỉ bằng các ngươi nói xong hắn cùng sở tinh vũ đồng thời ra tay một đạo linh lực quang mang hiện lên cùng hắc y nhân triển khai kịch liệt chiến đấu sở tinh vũ thi triển ra sắc bén kiếm pháp mỗi nhất kiếm đều mang theo cường đại linh lực đem hắc y nhân bức lui Tống thần tác vận dụng thổ hệ võ kỹ công kích tới hắc y nhân. Một bên chiến đấu đồng thời tống thần cũng không quên chú ý phát hiện hắc y nhân công pháp, phát hiện đối phương võ kỹ có chút quỷ dị tựa hồ là nào đó tà ác ma đạo công pháp. Bọn họ chiêu thức tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. ra tay khi mang theo nùng liệt mùi máu tươi cùng kỳ quái hương vị không nói, đối phương thần sắc cũng rất là vặn vẹo, rất giống cục cưng cho bọn hắn nói qua ma tu. tống thần cùng sở tinh vũ thấy thế lẫn nhau phối hợp lại không lưu thủ dần dần chiếm cứ thượng phong nhưng hắc y nhân cũng không cam tâm thất bại cầm đầu nam từ đột nhiên lấy ra một cái màu đen lục lạc lay động lên nháy mắt một cổ màu đen xương khói tràn ngập mở ra làm người tầm mắt chịu trở tống thần sở tinh vũ hai người trong lòng cả kinh biết đây là hắc y nhân ám chiêu Sở Tinh Vũ nhanh chóng từ trong lòng móc ra một tấm phù triện, nhẹ nhàng bóp nhẹ hai hạ phù triện phát ra một đạo quang mang xua tan bộ phận màu đen xương khói. Sở Tinh Vũ nhân cơ hội thi triển ra tuyệt chiêu một đạo cường đại kiếm khí chém về phía Hắc Y Nhân thủ lĩnh. Hắc Y Nhân thủ lĩnh tránh né không kịp bị kiếm khi đánh chúng, thân bị trọng thương. Mặt khác Hắc Y Nhân thấy thủ lĩnh bị thương tức khắc hoảng loạn lên sôi nổi chạy trốn. Tống Thần cùng Sở Tinh Vũ không có truy kích biết nơi đây không nên ở lâu. tu hồi huyền đồ, hai người nhanh chóng rời đi chợ. Đến nỗi đầu bù tóc rối quán chủ, đã sớm trốn vào trong phòng sau, không thấy tung tích hai người cũng không rảnh lo đi tìm đối phương. Mà ở trong rừng rậm lệ vô ngân tiêu tử hiên cùng khổng ngôn hy chậm rãi đi trước. Sương sớm như lụa mỏng bao phủ này phiến cổ xưa mà thần bí rừng rậm ánh nắng gian nan mà xuyên thấu qua rậm rạp cành lá khe hở tưới xuống vài sợi loang lồ quang ảnh. Tiêu tử hiên tay cầm trường kiếm thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương, hắn ánh mắt cảnh giác mà nhìn quét bốn phía, mỗi một bước đều cẩn thận mà đạp hạ, sợ quấy nhiễu này trong rừng rậm tiềm tàng không biết. Lệ vô ngân thân hình mạnh mẽ tựa như quỷ mị xuyên qua với cây cối chi gian, hắn đầu ngón tay thỉnh thoảng đụng vào bên cạnh thân cây. Tựa hồ ở cùng khu rừng này giao lưu tìm kiếm những cái đó rất nhỏ khác thường, tốc độ bay nhanh, nhưng cũng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Khổng ngôn hi tắc theo ở phía sau, trong tay hắn nắm chặt một cây nhánh cây, nhưng nhánh cây đỉnh lại được khàm một viên màu xanh lục đá quý. Tản ra nhu hòa lục quang, chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực hắn mày nhíu lại ánh mắt không ngừng trên mặt đất cùng lùm cây chung tìm tòi manh mối. Khổng ngôn hi mộc hệ linh căn cùng chung quanh cây cối sinh ra kỳ diệu cộng minh, hắn có thể cảm giác đến trong rừng rậm một ít rất nhỏ động tĩnh. Đột nhiên, khổng ngôn hy dừng lại bước chân, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt nói, nhị ca tam ca, phía trước tựa hồ có một cổ tà ác hơi thở, hơn nữa này cổ hơi thở đang ở dần dần tới gần. Lệ vô ngần ánh mắt lạnh lùng, rút ra bên hông bội kiếm tiêu tử hiên cũng ngưng thần đề phòng. Hiện tại tống ra người, trong tay là nhân thủ một phen kiếm. Mà lúc ban đầu tống điềm tâm cho bọn hắn từ tù đó nơi đó giao dịch tới binh khí, đã sớm một lần nữa luyện chế, nhưng đều là làm đòn sát thủ mới dùng. Ngày thường đều là dùng bình thường linh khí. Một lát sau, một đám diện mạo giữ tợn ma thú từ trong rừng cây vụt ra, này đó ma thú quanh thân tản ra nồng liệt huyết tinh chi khí, hiển nhiên là bị lực lượng nào đó sử dụng mà đến. Lệ vô ngân hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu vọt đi lên, hắn kiếm pháp sắc bén, mỗi nhất kiếm đều mang theo cường đại linh lực nháy mắt liền đem mấy chỉ ma thú chém giết. Tiêu tử hiên thì tại một bên thi triển băng hệ pháp thuật từng đạo linh lực quang mang bắn về phía ma thú đàn cùng lệ vô ngân lẫn nhau phối hợp. Khổng ngôn hy đôi tay kết ấn, điều động chung quanh mộc hệ linh lực cây cối phẳng phất có sinh mệnh giống nhau, vươn thô tráng nhánh cây, đem một ít ma thú quấn quanh trụ, hạn chế chúng nó hành động. Nơi này âm khí ngưng trọng, chỉ sở có không tầm thường chi vật. Lệ vô ngân hạ giọng nói, hắn thanh âm phảng phất bị này rừng rộng cắn nuốt chỉ ở gần chỗ mới có thể nghe rõ. Xà là hỷ âm hỷ chiều, nơi này có thể nói là lệ vô ngân bản thể nhất thích đãi địa phương, nhưng là hắn cũng không phải thuần dã thú, mà là thú nhân. Đối với xà tập tính, hiểu biết, nhưng cũng không thích, tiêu tử hiên khẽ gật đầu, mày kiếm khẩn ninh, các người hai cẩn thận một chút, không thể phân tán. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, lá cây sàn sạt sung động phát ra như khóc như tố thanh âm. Khổng ngôn hy không cấm đánh cái rồng mình, trong tay hắn nhánh cây quang mang lập loè không chừng. bên kia tiêu tử hiên đột nhiên xoay người hướng tới một phương hướng chạy gấp mà đi chỉ thấy một đoàn hắc ảnh ở nơi xa trong rừng cây chợt lóe mà qua ba người nhanh chóng đuổi theo dưới chân lá rộng bị dẫm đến sàn sạt sung động truy đến một chỗ đất trống chung quanh tràn ngập một cổ mùi hôi hơi thở tiêu tử hiên dừng lại bước chân mũi kiếm chiều hạ cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía lệ vô ngân ngồi xổm xuống thân mình ngón tay nhẹ nhàng đụng vào mặt đất bùn đất Này thổ nhưỡng thập phần mềm xốp hình như có thứ gì mới từng ngầm chui qua. Khổng ngôn hy huy động nhánh cây trong miệng lẩm bẩm màu xanh lục quang mang nháy mắt đại thịnh chiếu sáng đất trống một góc. Chỉ thấy trên mặt đất có một ít thật lớn trào ấn, hãm sâu bùn đất bên trong, trào ấn chung quanh thảo diệp toàn đã khô héo. Này tuyệt phi tầm thường dã thú trào ấn, khổng ngôn hy thần sắc ngưng trọng mà nói, tiêu tử hiên tiến lên một bước cẩn thận quan sát trào ấn hình dạng cùng lớn nhỏ. Nhìn dáng vẻ thứ này hình thể khổng lồ, hơn nữa cực có công kích tính. Lệ vô ngân đứng dậy, ánh mắt nhìn phía rừng rậm chỗ sâu trong. Sợ là chúng ta đã tiến vào nó lãnh địa. Đang lúc bọn họ chuẩn bị tiếp tục thâm nhập khi, trung quanh độ ấm đột nhiên giảm xuống. Một trận trầm thấp tiếng gầm gư từ bốn phương tám hướng chuyển đến, phảng phất toàn bộ rừng rậm đều ở phát ra giống giận. Ba người lưng tựa lưng, từng người nắm chặt trong tay vũ khí chuẩn bị nghênh đón sắp đến không biết nguy hiểm. Chỉ thấy từng đôi u lục sắc đôi mắt trong bóng đêm sáng lên, giống như quỷ hỏa lập loè. Một lát sau, một đám tựa lang phi lang huyền thú từ trong rừng cây chậm rãi đi ra từ chúng nó cái chán đánh dấu tới xem, đều thuộc về Nguyên Anh Sơ Kỳ, đều đã tu luyện ra nội đan. Chúng nó thân hình cao lớn cơ bắp căng chặt trong miệng răng nanh lộ ra ngoài, nước bọt theo khóe miệng nhỏ giọt phát ra lệnh người sờn tóc gáy gầm nhẹ thanh. Ở thế giới này, có nhân loại, dã thú, ma thú cùng linh thú. nhân loại chia làm nhân tu, yêu tu, ma tu là thuộc về có thể biến ảo thành nhân loại chủng tộc ngày thường cũng đều lấy nhân tộc tập tính sinh hoạt chỉ là ma tu lại có bất đồng bọn họ có chút tu luyện đến hậu kỳ sẽ trở nên người không người quỷ không quỷ thậm chí có chút còn sẽ bắt đầu vô pháp khống chế chính mình ý thức mà giả thú chia làm vô linh trí cùng có linh trí hai loại vô linh trí liền kêu giả thú nhưng dùng ăn Nhưng phần lớn đều có độc thiếu bộ phận nhưng dùng ăn chỉ là thịt chất đại bộ phận đều thực xài, nhiều vì bình thường phàm nhân thực chi. Có linh trí kêu huyền thú, đồng dạng nhưng dùng ăn thịt chất so giả thú tốt một chút có chút hảo thực người thu chân sẽ ăn. Đại bộ phận người thu chân càng thích đan dược tích cốc. Nhưng cùng giả thú bất đồng chính là huyền thú bởi vì có linh trí có thể tu luyện giống nhau tu luyện cấp bậc đều sẽ trực tiếp hiện ra ở giữa chán. Mà ma thú cùng linh thú cũng đều là không thể biến ảo thành nhân, hơn nữa không lấy hình người sinh hoạt thú tộc. Giống nhau thuộc về ám thuộc tính mang độc một lòng làm ác có cắn nuốt hoặc là ăn qua nhân loại huyết nhục thú tộc xưng là ma thú. Không có cắn nuốt qua nhân loại huyết nhục một lòng vì thiện thú tộc xưng là linh thú. Tiêu tử hiên đám người đụng tới này đàn huyền thú, giữa chán có ba điều đạo văn cuối cùng một cái nhan sắc thực thiền. Đối ứng chính là bẩm sinh kim đan nguyên anh kỳ. Chỉ có tới rồi bẩm sinh kỳ huyền thú mới có điều thứ nhất đạo văn, mà nhan sắc từ thiền đến thâm, tác đối ứng chính là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh bốn cái cấp bậc. Này đó là tống điểm tâm bọn họ thông qua truyền tống trận phi thăng khi tự nhiên xuất hiện ở trong đầu tin tức. Chính là chúng nó, tiêu tử hiên nhìn đến huyền thú khi phân biệt ra này đó chính là bọn họ căn cứ dấu vết phân biệt ra tới huyền thú. Dẫn đầu làm khó dễ, hắn thân hình chợt lóe nhằm phía huyền thú đàn, trong tay trường kiếm múa may xuất đạo đạo kiếm khí, nơi đi đến, huyền thú sôi nổi lui về phía sau. Lệ vô ngân cũng không yếu thế, hắn đôi tay kết ấn từng đạo màu đen phù văn từ trong tay hắn bay ra, dán ở huyền thú thân thượng, nháy mắt đem này giam cầm. Hắn cũng không có dùng ám linh lực bởi vì một khi dùng ra linh lực, liền sẽ trực tiếp cắn nuốt sớt chung quanh toàn bộ sinh vật. Hắn hiện giờ còn không có hoàn toàn khống chế hảo ám hệ pháp tác chi lực sử dụng. Khổng môn hy thì tại phía sau, không ngừng thi triển ngâm sướng, vì tiêu tử hiên cùng lệ vô ngân trồng lên phụ trợ, hắn lực quang có thể đạt được chỗ huyền thú hành động rõ ràng chậm chạp xuống dưới. Mà tiêu tử hiên cùng lệ vô ngân ở khổng môn hy bắt đầu ngâm sướng bắt đầu tắc rõ ràng cảm nhận được thân thể trạng thái càng ngày càng tốt lực lượng tốc độ cũng đều có đại biên độ tăng lên. Nhưng mà huyền thú số lượng đông đảo còn ở một đợt tiếp một đợt mà vọt tới Tiêu tử hiên kiếm chiêu dần dần có chút hỗn độn trên người cũng nhiều vài đạo miệng vết thương Lệ vô ngân linh lực tiêu hao thật lớn cái chán che kín mồ hôi Khổng ngôn hy sắc mặt cũng trở nên tái nhợt nhánh cây quang mang càng thêm mỏng manh Tại đây nguy cấp thời khắc tiêu tử hiên hét lớn một tiếng Hắn điều động toàn thân linh lực trường kiếm quang mang đại phóng Rõ ràng là hắn lấy ra ban đầu băng phách hàn linh kiếm Thi triển ra nhất chiêu hàn băng đóng cửa, một đạo sắc bén kiếm khí như cầu vòng quán ngày nhằm phía huyền thú đàn, đem phía trước huyền thú trực tiếp đóng băng sau bạo phá. Lệ vô ngân ám linh lực này sẽ cũng thi triển ra tới, một trận xương đen đem chung quanh huyền thú cùng với thực vật cắn nuốt. Rồi sau đó, huyền thú nhóm mắt thường có thể thấy được hóa thành một quán huyết bùn Một màn này nếu làm cùng sở tinh vũ tống thần đối chiến hắc y nhân nhìn đến có lẽ sẽ tự biết xấu hổ. Bọn họ ma tu công pháp cùng trước mắt lệ vô ngân so sánh với quả thực chính là gặp sư phụ. Khổng ngôn hy cường chống thân thể, niệm động chú ngữ triệu hồi ra một đạo thực vật hợp thành lục tường, đem ba người bao phủ trong đó, tạm thời chặn huyền thú công kích. Thừa dịp này ngắn ngồi thở dốc chi cơ tiêu tử hiên từ trong lòng móc ra một quả chữa thương đan dược ăn vào, lệ vô ngân cũng nhắm mắt điều thức khôi phục linh lực. Huyền thú nhóm ở xương đen cùng băng tinh chung dãy rủa không có bị nhốt thì tại lục ngoài tường bồi hồi thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ nhưng tựa hồ đối trước mắt chướng ngại có điều kiêng kỵ lấy ba người tu vi theo lý thuyết đối mặt một ít cùng đẳng cấp huyền thú không đến mức như vậy chật vật nhưng nề hà kinh không được huyền thú số lượng quá nhiều quá nhiều nhưng vào lúc này phương xa không trung đột nhiên xẹt qua một đạo kỳ dị ánh sáng cùng với một trận du dương tiếng huyết gió huyền thú nhóm như là đã chịu cực đại kinh hách đình chỉ công kích sôi nổi quay đầu nhìn về phía kia ánh sáng chỗ Tiêu tử hiên đám người nhân cơ hội nhẹ nhàng thở ra cho nhau nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy nghi hoặc bị bắt lưu tại huyệt động bảo hộ Lâm Diễm cùng Mạch Lưu Niên thủ vững trận đỉa. Lâm Diễm không ngừng oán giận chính mình bị lưu lại, Mạch Lưu Niên tắc bất đắc dĩ mà cười nói tiêu thất đừng oán giận chúng ta bảo vệ tốt nơi này cũng là quan trọng nhất. Vạn nhất có người sấn những người khác không ở, đặc biệt là phía trước đám kia H y nhân tới thị sát chúng ta nhưng đến bảo vệ tốt đại gia phía sau. Nơi này dễ thủ khó công, về sau chính là bọn họ ở sao trời đại lục cứ điểm cũng không thể dễ dàng bị người cướp cướp đi. Tuy rằng, bọn họ cũng là đoạt tới. Lâm Diễm bĩu môi, nói, "Hừ, ta biết chỉ là trong lòng buồn khó chịu thôi." Chương 436 10 Huân 10 tố. Tống Điểm Tâm cùng Chung Ly Mặc bất động thanh sắc mà từ trong đám người bước ra mà ra, hướng tới cách đó không xa một nhà tiểu lầu đi đến. Tống Điềm Tâm phát hiện bất luận là từ trung ương quảng trường, phi thăng đài phụ cận kiến trúc vẫn là đến trước mắt cổ hương cổ sắc tiểu lầu. Này sao trời đại lục sinh hoạt tựa hồ càng thiên hướng cổ đại cũng càng phù hợp nàng trong đầu tu tiên giới tình cảnh. Hai người mới vừa bước vào tiểu lầu ẩm ý thanh liền ập vào trước mặt môn hình muôn vẻ người xuyên qua trong đó có mồm to uống rượu tục tầng hán tử cũng có thấp giọng nói chuyện với nhau văn nhã người. Nhưng thực rõ ràng đều là nam nhân. Toàn bộ tiểu lầu lầu một liếc mắt một cái xem qua đi, liền không có một nữ tử tống điềm tâm suy đoán có lẽ nữ tử đều ở lầu hai xương phòng. Hai người là tới tìm hiểu tin tức tự nhiên cũng liền tùy ý tìm lầu một một chỗ góc ngồi xuống. Trung ly mà gọi tới điếm tiểu nhị các ngươi này đều có cái chiêu gì bài đồ ăn. Hai vị khách quan hảo chúng ta cửa hàng chiêu bài đồ ăn kia đã có thể nhiều chỉ cần ngươi có thể nói ra tới linh thú, bổn tiệm đều có còn mỗi một đạo đều bảo đảm tươi ngon thịt nổ viêm lòng nướng thịt công hiệu dùng ăn sau nhưng trên diện rộng tăng cường trong cơ thể hòa thuộc tính linh lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu luyện giả lực công kích linh phòng hạc bô công hiệu có thể đề cao tu luyện giả thân pháp tốc độ cùng phản ứng năng lực xử hành động càng thêm nhanh nhẹn bích thủy giao tùy canh công hiệu tầm bồ kinh mạch cường hóa linh lực ở trong cơ thể vận chuyển có trợ giúp đột phá tu luyện bình cảnh từ kim kỳ lân đề công hiệu tăng cường tu luyện giả thân thể tăng lên lực phòng ngự cùng sức chịu đựng ảo ảnh chồn thịt canh công hiệu dùng sau nhưng tăng cường tu luyện giả tinh thần lực tăng lên cảm giác năng lực lôi ương tâm can nấu công hiệu kích phát trong cơ thể tiềm tàng lôi thuộc tính linh căn có tỷ lệ thức tỉnh lôi hệ pháp thuật thiên phú thất tinh lộc thịt cuốn công hiệu bổ sung đại lượng linh lực nhanh chóng khôi phục tu luyện giả linh lực tiêu hao bảo trì tốt nhất trạng thái huyền băng mãng gan rượu công hiệu điều hòa trong cơ thể âm dương chi khí xử linh lực càng thêm thuần tịnh tu luyện càng thêm thông thuận Thành loàn cánh thiêu công hiệu giao cho tu luyện giả năng lực phi hành ngắn ngồi tăng lên, ở trong chiến đấu chiếm cứ không chung ưu thế. Linh hoạt kỳ ảo hồ đôi hầm công hiệu tinh lọc tâm linh, bài trừ tâm ma quấy nhiễu, đề cao tu luyện ổn định tính. Này đó nhưng đều là hôm nay tân đến cửa hàng Mỹ vị món ngon. Điếm tiểu nhị vừa nghe Trung Ly mặc nói chiêu bài đồ ăn, liền suy đoán trước mắt hai vị này, hẳn là lần đầu tiên tới mây tía thành. Cố ý khoe khoang trực tiếp âm dương ngừng ngắt ngay cả nói mười đạo chân tu Mỹ soạn đều là dùng thập phần sang quý linh thú thịt sở nấu nướng mà thành. Mỗi một đạo đồ ăn không chỉ có nói tên còn giới thiệu công hiệu. Muốn nói lên tống điểm tâm thật đúng là không ăn qua linh thú sở nấu nướng món ăn bởi vì ở đá vụn đại lục nguyên liệu nấu ăn quá ít. Mà tống điểm tâm hệ thống cũng chỉ có nàng gặp qua dùng quá nhận thức một ít thức ăn. Chính là hệ thống thăng cấp sau tựa hồ cũng yêu cầu nàng kích phát một loại tương quan đồ vật phẩm loại sau, mới có thể xuất hiện này đó. Điếm tiểu nhị một bên nói, hai người trong lòng kỳ thật là có chút ngốc này đó linh thú ở hai người xem ra, không nên xuất hiện ở trên bàn cơm. Đặc biệt là trong đó còn nhắc tới kỳ lân đề, viêm long thịt giao thùy canh từ từ. Trung ly mặc nhìn ra tống điểm tâm nghi hoặc chính hắn cũng đồng dạng nghi hoặc liền thuận miệng hỏi ra tới. Mười loại cắt tới một mâm, nói tiểu nhị ca, người này tiểu lầu bối cảnh không tồi a. Khách quan hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta cửa hàng đi, chúng ta mây tía đệ nhất lâu chủ nhân, chính là mây tía thành thiếu thành chủ. Người yên tâm, này Mỹ vị món ngon, ở khác tiểu lầu kia khẳng định là thấy đều không thấy được, nhưng ở chúng ta này, chỉ cần ngươi linh tinh đủ, đồ ăn quản đủ. Này mười đạo đều là món ăn mặn, hai vị khách quan cần phải lại đến điểm thức ăn chay. Nghe được Trung ly mặc nói, điếm tiểu nhị nơi nào sẽ không rõ hắn ý tứ trong lời nói, hợp với giải thích nói. Xem Trung ly mặc như thế đại khí, hỏi cũng không hỏi giá cả đôi mắt nhỏ giọt vừa truyền, lại hỏi một câu. Đến nỗi đồ ăn nhiều có thể ăn được hay không xong. Nói dỡn như vậy chân quý thức ăn chẳng lẽ còn có thể quản no không thành. Có thể làm ngươi nếm cái vị, liền không tồi. Nói nữa, người tu chân bụng, lại nhiều linh thú thịt đều không ngại nhiều, muốn xen vào no. Hắn tử lầu còn muốn hay không kiếm tiền Đương nhiên, điếm tiểu nhị cũng không lo lắng đối phương không cho linh tinh Bọn họ tử lầu còn không ai dám ăn bá vương cơm Còn có cái gì thức ăn chay Nghe được điếm tiểu nhị nói trung ly mặc nhìn thoáng qua tống điểm tâm sau Tiếp tục hỏi Không có biện pháp bọn họ tống ra tương đối đặc thù Đều là thê chủ kiếm tiền dưỡng ra Bọn họ đều là ăn cơm trắng Thật đúng là ứng lúc trước nhị ca câu nói kia Bọn họ đều thành tiểu bạch kiểm Thức ăn chay sao, chín dương tiên thảo nấu công hiệu trên diện rộng tăng cường dương khí tăng lên tu luyện giả hòa thuộc tính công pháp uy lực. Nguyệt linh hoa bánh công hiệu tầm bổ linh hồn tăng cường tu luyện giả tinh thần lực cùng chuyên chú lực. Bích tâm tuyết liên canh công hiệu thanh trừ trong cơ thể tạp chất cùng độc tố tinh lọc linh lực. Tím lôi đằng xào trứng công hiệu có tỷ lệ dẫn động lôi kiếp trợ giúp tu luyện giả ở lôi kiếp chung rèn luyện thân thể đột phá tu vi. Sao trời quả salad công hiệu, dùng sao có thể hiểu được sao trời chi lực tăng lên tu luyện giả đối thiên địa pháp tác lý giải Linh mộc u thảo canh công hiệu cải thiện giấc ngủ chất lượng trong lúc ngủ mơ tu luyện tăng cường linh lực tích lũy. long thiên hương măng xào thịt công hiệu cường hóa thân thể tăng cường lực lượng cùng sức chịu đựng. Linh hoạt kỳ ảo nấm hầm gà công hiệu tăng lên tu luyện giả ngộ tính nhanh hơn công pháp lĩnh ngộ tốc độ. Chín dương quỳ bàn chiên, công hiệu, bổ sung đại lượng sinh mệnh nguyên khí, nhanh chóng khôi phục thương thế. Ảo ảnh đằng ớt cá, công hiệu, dùng ăn sau có thể xử thân thể ngắn mùi hư hóa, tránh né bộ phận công kích. Lại là bùm bùm một chuỗi, điếm tiểu nhị đem trong tiệm quý nhất 10 đạo thức ăn chay báo ra tới. Bất quá nói là thức ăn chay, trong đó cũng là thêm một ít linh thú thịt điều hòa. Muốn nói, này đó đồ ăn trực tiếp đương thành bình thường thức ăn một đốn ăn là có chút đáng tiếc, rốt cuộc có chút công hiệu đều là có khi hiểu. Nghĩ vậy, điếm tiểu nhị hảo ý nhắc nhở một câu. Hai vị khách quan tiểu nhân kiến nghị hai vị có chút món ăn không bằng đóng gói đến túi càn khôn. Yêu cầu thời điểm lại thực chi, điếm tiểu nhị giới thiệu thật sự kỹ càng tỉ mỉ tống điểm tâm cùng Trung Ly mặc cũng nghe rất rõ ràng, đối với hắn hảo ý nhắc nhở nhưng thật ra cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Cảm ơn tiểu nhị ca nhắc nhở, này mười đạo thức ăn chay, cũng cắt tới một phần, đợi lát nữa ăn không hết chúng ta lại đóng gói. Không biết các ngươi cửa hàng, chính là chỉ thu linh thạch. Trung ly mặc là biết tống điểm tâm hệ thống có thể dùng tích phân đổi linh thạch cũng không lo lắng. Sở dĩ hỏi, là vừa rồi hắn cảm ứng được tống điểm tâm cho hắn đồn đãi cố ý dùng đan dược đài thọ. Tuy rằng không biết thê chủ vì cái gì làm như vậy, nhưng trung ly mặc biết thê chủ khẳng định có chính mình dụng ý. Này 20 món ăn cấp khách quan đánh cái chiết tổng cộng 1.880 thượng phẩm linh thạch. Nếu như dùng từ kim tệ đài thọ nói thành huệ 18 cái từ kim tệ. Điếm tiểu nhị nghe được Trung Ly mặc nói, nghi hoặc trong chốc lát sau, nói. Một cái từ kim tệ tương đương 100 viên thượng phẩm linh thạch bất quá từ kim tệ chính là phi thường khó được cũng liền mấy đại thông tộc dòng chính con cháu mới có. Nhưng là phòng chừng một tháng cũng liền nhiều nhất một cái. Này còn phải là thiên phú linh căn nhất ưu tú con cháu mới có thể hưởng thụ đãi ngộ 18 cái từ kim tệ Vậy tính miễn 80 thượng phẩm linh thạch kia cũng là kiếm tin tưởng thiếu thành trụ cùng trường quầy Chỉ biết khen hắn mà sẽ không trách tội Từ kim tệ, trung ly mà có chút khó hiểu, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài Kia có không dùng đan dược giao dịch tam cấp hồi xuân đan, tứ cấp trúc cơ đan, ngũ cấp thiên linh đan Đều là thiên cấp thượng phẩm, 12 đạo đan văn Không biết cùng các ngươi tiểu lầu thức ăn so sánh với giá trị nhiều ít cái từ kim tể. Tống điểm tâm nhìn điếm tiểu nhị không nhanh không chậm nói. Ở vừa mới nghe được điếm tiểu nhị giới thiệu cùng với nhìn đến tiểu lầu mặt khác trên bàn thức ăn sau. Tống điểm tâm hệ thống, sinh hoạt hàng ngày phân loại, liền tự nhiên đổi mới tân thức ăn, bất quá giá cả thực quý. Mà từ kim tệ bởi vì nàng còn không có gặp qua, nhưng là này đó thức ăn ở hệ thống giá cả cũng có biểu hiện từ kim tệ giá cả. Nhưng Tống Điềm Tâm hiện giờ không có từ kim tệ cho nên cũng không rõ ràng thứ này là bộ dáng gì. Mà nàng cũng cố ý bại lộ chính mình luyện đan sư thân phận, lúc này mới cố ý dò hỏi điếm tiểu nhị, giao dịch phương thức. Cũng cố ý nói ra mấy cái đan dược tên cùng phẩm tướng. Bọn họ về sau phòng trừng rất dài một đoạn thời gian, đều sẽ ở đá vụn đại lục sinh hoạt, linh thạch hào thuyết, liền tính quý còn có thể dùng tích phân đổi. Nhưng là dùng tích phân đổi thượng phẩm linh thạch quá không có lời. Tống điểm tâm cảm thấy vẫn là đến kiếm điểm linh thạch hơn nữa có cái luyện đan sư danh hào, có lẽ có thể tra xét đến càng nhiều tin tức cũng có thể càng phương tiện một ít. Bất luận như thế nào, ở tu chân giới, luyện đan sư luyện khí sư đều hẳn là phi thường nổi tiếng cùng với tới tiền nhanh nhất chức nghiệp. Đến nỗi nguy hiểm, chỉ cần các nàng cũng đủ cường đại ai lại sẽ dễ dàng đắc tội một cái có cường đại thu vi luyện đan tông sư. Bất quá, nàng cũng chỉ bại lộ luyện đan đại sư thực lực ngũ cấp đan dược thiên cấp thượng phẩm, 12 đạo đan văn phẩm tướng chỉ có đại sư mới có thể luyện chế ra tới. Mà tông sư cần thiết có thể luyện chế ra thất cấp đan dược. Này, vị này, tiền bối, việc này ta không làm chủ được ta đây liền đi bẩm báo trường quầy, hai vị khách quan chờ một lát, đồ ăn lập tức liền thưởng. Nghe được đối phương nói ra đan dược cấp bậc cùng phẩm tướng điếm tiểu nhì có chút trợn tròn mắt. Sao trời đại lục rất lớn, lớn đến có 26 tòa thành. Mà mây tía thành chỉ có thể xem như sao trời đại lục tam đẳng thành trì, mà giống mây tía thành như vậy thành trì, tổng cộng có 7 tòa. Ngũ đẳng thành tứ đẳng thành các tám, tam đẳng thành cũng chính là cùng mây tía thành đồng dạng cấp bậc tổng cộng là 5 cái. Cuối cùng là nhị đẳng thành ba cái, nhất đẳng thành hai cái. Thiên hạ đệ nhất lâu chỉ là ở mây tía trong thành lợi hại bởi vì chủ nhân là thiếu thành chủ. Nhưng là ra mây tía thành cũng liền danh hào không như vậy vang dội Hắn tại đây tiểu lầu làm điếm tiểu nhị, đã năm trăm nhiều năm, bởi vì chủ nhân bối cảnh, rất nhiều chuyện tự nhiên cũng so người khác rõ ràng một ít biết nhiều hơn một ít. Ở tống điểm tâm mở miệng trong nháy mắt kia, hắn nhận ra đối phương nữ từ thân phận, lại đã biết đối phương luyện đan đại sư bản lĩnh, lúc này mới nói chuyện trở nên có chút không nhanh nhẹn Đương nhiên, đây cũng là tống điểm tâm, không có ăn dịch dung đan duyên cớ cũng không có cố ý thay đổi thanh nói. Đi thôi, nghe được điếm tiểu nhị nói tống điểm tâm cũng không khó xử, nói. Tiền bối, trên lầu còn có một cái thiên tự hào xương phòng, nếu không ta lãnh hai vị lên lầu đi. Điếm tiểu nhị đang chuẩn bị đi sau bếp thông chi trường quầy. Xoay người, phát hiện tiểu lầu không biết khi nào an tĩnh xuống dưới, đặc biệt là tống điểm tâm cùng chung Ly mặc quanh thân vị trí bàn tiệc càng là an tĩnh đến đáng sợ. Vừa mới bọn họ nói chuyện thanh cũng không có cố tình phóng nhẹ, nghĩ đến là quanh thân bàn tiệc đều nghe được hắn cùng hai vị khách quan đối thoại. Lúc này mới, lại xoay người dò hỏi tống điềm tâm, hay không nguyện ý đổi cái địa phương ăn cơm. Dẫn đường đi, ở nghe được điếm tiểu nhị giới thiệu này tiểu lầu chủ nhân là mấy tía thành thiếu thành chủ kia một khắc tống điềm tâm kỳ thật cũng liền có tân chủ ý. Ở ngư lòng hỗn tạp tiểu lầu thám thính tin tức nghe được còn cần lại đi chứng thực. chi bằng trực tiếp tìm này mây tía thành thiếu thành chủ giao dịch, rốt cuộc có ích lợi quan hệ có lẽ càng vì ổn thỏa. bất quá cũng đến nhìn xem này thiếu thành chủ có đáng giá hay không. người hỏi tống điềm tâm liền không lo lắng, này cái gọi là thiếu thành chủ có phải hay không người xấu? có phải hay không, lại có quan hệ gì? theo như nhu cầu, đến nỗi hắc ăn hắc, vậy các bằng bản lĩnh, nàng tự tin trung ly mặc hiện giờ tốc độ liền tính thật đánh không lại chạy trốn khẳng định không thành vấn đề. Nói nữa, nàng cũng không tin có người sẽ ngốc đến đi đắc tội một cái luyện đan đại sư. Tu chân giới, đan dược phụ trợ có bao nhiêu quan trọng. Là cá nhân, đều minh bạch. Điếm tiểu nhị lãnh hai người đi vào thiên tự hào xương phòng. Phòng bố trí điển nhã tinh xảo trên bàn đã bày biện hào cha cụ. Tống điểm tâm cùng chung ly mặc mới vừa ngồi xuống không lâu trường quầy liền vội vàng tới rồi. Chỉ thấy hắn đầy mặt tươi cười, thái độ cực kỳ cung kính. Nghe nói tiểu lâu tới một vị đại sư, tại hạ thật sự ngưỡng mộ, lúc này mới nhịn không được tiến đến quấy giày. Còn thỉnh đại sư không lấy làm phiền lòng. Tiểu nhị nói, đại sư muốn dùng đan dược trả tiền. Tống điềm tâm khẽ gật đầu từ túi càn khôn lấy ra một cái bình sứ, cười đặt ở trên bàn. Không tồi, đây là tam cấp hồi xuân đan. trưởng quầy có phải hay không ngưỡng mộ? Tống điềm tâm như thế nào sẽ không biết. Nói vậy, tới xương phòng mục đích chính là tưởng xác nhận nàng trong tay có phải hay không có nàng theo như lời đan dược. Tống điểm tâm cũng lười đến vòng vo trực tiếp lấy ra một lọ thấp nhất cấp đan dược đặt ở trên bàn. tam cấp hồi xuân đan có thể nói là các nàng túi cản khôn thấp nhất cấp đan dược. Nói lên, này đan dược thật đúng là không phải nàng luyện chế thậm chí đều không phải mạch lưu niên luyện chế. Lấy hai người hiện giờ trình độ là không có khả năng lãng phí tinh lực đi luyện chế như vậy cấp thấp đan dược. Đây là Tống Điềm Tâm cùng Mạch Liêu Niên Đại Nhi Tử Mạch Giật Phi luyện chế. Chỉ là những việc này Tống Điềm Tâm khẳng định sẽ không lấy ra tới nói. Trường Quầy Vội không ngừng xưng là, cảm tạ Đại Sư, này tam cấp hồi Xuân Đan, xác thật phẩm tướng Phi Thường Hảo, hai đạo Đan Văn càng là rõ ràng có thể thấy được. Chỉ là, tam cấp Đan Dực giống nhau luyện Đan Sư đều có thể luyện chế tuy rằng muốn luyện chế ra phẩm chất tốt như vậy thật là không dễ nhưng cũng không phải là không thể. Này vô pháp chứng minh Tống Điềm Tâm liền cụ bị đại sư danh hiệu. Đây là tư cấp huyền linh đan. Tống Điềm Tâm cũng minh bạch trưởng quầy ý tưởng lại lần nữa lấy ra một cái bình xứ đặt ở trên bàn. Nhưng nàng cũng không có lấy ra phía trước theo như lời chúc cơ đan, bởi vì mạch giật phi còn vô pháp đem chúc cơ đan luyện đến hoàn mỹ phẩm tướng trình độ. Nghe được không phải chúc cơ đan, trưởng quầy có chút thất vọng, bất quá vẫn là cười cầm lấy bình xứ nhìn nhìn. Trong lòng cũng rất rõ ràng, hoàn mỹ chúc cơ đan, nơi nào là như vậy dễ dàng liền sẽ lấy ra tới, vạn nhất bị người thuận đi rồi, không được đau lòng. Đương nhiên, hắn cũng không biết liền tính là một cái hoàn mỹ phẩm tướng thứ cấp trúc cơ đan, đối với tống điềm tâm tới nói cũng không đến mức đau lòng. Đang lúc trưởng quầy còn tưởng tiếp tục nói cái gì, điếm tiểu nhị bưng một cái mâm, gõ vang lên xương phòng cửa phòng. Khách quan thỉnh trước dùng cơm tại hạ cáo lui trước. Xác định đối phương là đan đạo đại sư trường quầy này sẽ cũng không hảo lại tiếp tục quấy giày Nói xong liền mở ra môn làm điếm tiểu nhị vào nhà thượng đồ ăn Trường 437 thiếu thành chủ từ kim tể Điếm tiểu nhị tay chân lanh lẹ mà đem rượu và thức ăn bưng lên bàn sau trung ly mặc nhìn như thủy ý mà giữ chặt hắn Đem vừa mới đặt ở trên bàn tam cấp hồi xuân đan nhét ở trong tay hắn thấp giọng hỏi nói tiểu nhị ca này mây tía thành gần nhất nhưng có cái gì mới mẻ chuyện này Hỏi trung ly mặc vì cái gì không cần linh thạch, thề chủ đưa thượng phẩm linh thạch hắn luyến tiếc chính là trung phẩm hạ phẩm, hắn cũng luyến tiếc. Đến nỗi hồi xuân đan này sao, ở tống gia là thật sự rất nhiều rất nhiều. Nhiều đến bọn họ không ai túi càn khôn, đều có mấy cái tiểu tệ tử lấy các loại danh nghĩa đưa tới. Lúc trước mạch giật phi mạch giật thần mạch giật phong đi theo Trần Hồng học tập luyện đan khi, bốn người chính là luyện chế không ít. điếm tiểu nhị ánh mắt sáng lên kích động đến vội không ngừng mà nói khách quan ngài này nhưng hỏi đối người đã nhiều ngày a ngoài thành tới một đám kẻ thần bí hành sự cực kỳ điệu thấp nhưng nghe nói mỗi người thân thù bất phàm còn có a trong thành linh tài giá cả gần nhất dao động đến lợi hại đặc biệt là một ít cao dai linh tài giá cả chướng đến thái quá cũng không biết là chuyện như thế nào Cho nên vừa nghe nói hai vị chuẩn bị dùng đan dược tính tiền, đừng nói trường quầy, sợ là đợi lát nữa thiếu thành chủ hẳn là liền sẽ tới rồi. Thu đối phương một lọ hoàn mỹ phẩm tướng tam cấp hồi Xuân Đan, điếm tiểu nhị rất là nhiệt tình nói chính mình biết đến tin tức. Bọn họ ở tiểu lầu làm việc người, muốn nói có cái gì bản lĩnh kia lớn nhất bản lĩnh chính là nghe khách nhân thảo luận các loại đại sự, Mà hắn càng là tai nghe bát phương, lại ký ức siêu quần. Ở Tiểu lầu làm việc 500 nhiều năm, muốn nói hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt hào phóng như vậy hai vị khách quan. tam cấp hoàn mỹ phẩm tướng đan dược hắn cũng là lần đầu tiên có được. Liền này đan dược sợ là phóng tới đấu giá hội không biết có thể bán ra nhiều ít linh thạch tới. Điếm tiểu nhị vừa nói trong lòng cao hứng một bên tính toán. Rốt cuộc là bán đổi linh thạch vẫn là lưu trữ chính mình bảo mệnh. Phải biết hồi xuân đan, đối với bị thương người, chính là có khởi tử hồi sinh hiệu quả, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Tống điểm tâm khẽ nhíu mày cùng Trung Ly mặc liếc nhau, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy những việc này có lẽ cùng những cái đó hắc y nhân có quan hệ. Trung Ly mặc lại hỏi, vậy ngươi cũng biết này sao trời trên đại lục có này đó thế lực tương đối cường đại. điếm tiểu nhị gãi gãi đầu nghĩ nghĩ nói này cường đại thế lực sao số một đương thuộc mây tía tông kia chính là truyền thừa mấy ngàn năm đại tông phái môn trung cao thủ nhiều như mây còn có chính là hắc phong trại tuy rằng là cái sơn tặc thế lực nhưng trại chủ tu vi cao thâm thuộc hạ người cũng đều không phải thiện tra, liền mây tía tông đều lấy bọn họ có chút đau đầu mặt khác này trong thành mấy đại gia tộc cũng không dung khinh thường giống bành gia lý gia tại đây mây tía thành chính là có không nhỏ thế lực Tống điểm tâm yên lặng ghi nhớ này đó tin tức lại hỏi, vậy ngươi nhưng nghe nói qua có chỗ nào tương đối thần bí, hoặc là thường xuyên có kỳ quái sự tình phát sinh? Điếm tiểu nhị trong mắt chuyển động, để sát vào chút nói, khách quan ta nghe nói a ở thành tây phương nam hướng rừng rậm đi vào người rất ít có có thể hoàn chỉnh ra tới. Bên trong nghe nói có không ít lợi hại huyền thú, còn có một ít thần bí linh thực. Bất quá kia địa phương nguy hiểm thật sự, người bình thường cũng không dám dễ dàng đặt chân. ta nghe nói hôm nay phi thăng đài có cấp thấp đại lục phi thăng đi lên tu sĩ, việc này chính là thật sự. nghe điếm tiểu nhị nhắc tới bọn họ phía trước đi rừng rậm chung ly mặc yên lặng rời đi đề tài. việc này a là thật sự. chi tiết lúc ấy ta ở tiểu lầu vội không có tận mắt nhìn thấy đến. khách quan, này sao trời đại lục có bao nhiêu lâu không có phi thăng giả tin tưởng các ngươi cũng đều rõ ràng. Không nghĩ tới, lần này sẽ có cấp thấp đại lục người phi thăng đến chúng ta mây tía thành, xem ra về sau chúng ta mây tía thành thực mau liền phải tấn trước thành nhị đằng thành trì Nghe Trung Ly mặc nói lên phi thăng người, điếm tiểu nhị trong mắt cũng rất là kích động, có loại có trung vinh dự cảm giác. tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, điếm tiểu nhị buông xuống đầu, nhìn nhìn bốn phía, rồi sau đó nhỏ giọng đối với tống điềm tâm cùng Trung Ly mặc. Nói kỳ thật ta còn nghe nói một cái tiểu đạo tin tức nói là hơn hai tháng trước kỳ thật liền có cấp thấp đại lục người phi thăng. Bất quá không phải phi thăng đến phi thăng đài, mà là thông qua khác phương pháp tới sao trời đại lục. chi tiết mệnh không tốt xông vào thái hòa cực bò cạp tộc địa bàn, sau đó bị bọn họ tư tế cấp giết. Việc này, lúc ấy có người tham gia bò cạp tộc yến hội tận mắt nhìn thấy tới rồi, bởi vì việc này chúng ta thành chủ còn cố ý mệnh thiếu thành chủ đi một chuyến bò cạp tộc. Nhưng lạc sau lại thế nào ta cũng không biết. Điếm tiểu nhị cũng là cảm thấy trước mắt hai vị khách quan thoạt nhìn không giống như là người xấu. Rốt cuộc cái nào người xấu ra tay như thế rộng rãi, bất quá là muốn nghe mấy cái việc vui, liền thưởng hắn một viên hoàn mỹ phẩm tướng tam cấp hồi xuân đan đâu. Người như vậy nếu là người xấu thế giới này liền không có người tốt. Này bò cặp tộc to gan như vậy, người này ra thật vất vả phi thăng đến cao cấp đại lục liền như vậy bị hắn cấp đánh chết. Trung ly mặc tự nhiên là biết tống thần không chết, nhưng là tống thần trọng thương, thiếu chút nữa cũng chưa về là sự thật. Tức giận hắn, muốn mắng vài câu, nhìn nhìn bên cạnh thê chủ cùng một bên đột nhiên quỳ xuống điếm tiểu nhị, lại nhịn xuống. Bởi vì hắn nhất thời không có khống chế được cảm xúc mà có chút tiết ra ngoài hơi thở, dẫn tới điếm tiểu nhị bị uy áp quỳ gối trên mặt đất. Thu hồi uy áp Trung ly mặc khống chế một chút cảm xúc. Tiền bối ai nói không phải đâu. Này bò cặp tộc quá đáng giận, chúng ta thiếu thành chủ vì thế còn bị thành chủ cấp mắng cho một trận, lúc ấy tới tiểu lầu uống lên không ít rượu. Trung ly mặc thu hồi uy áp sau, điếm tiểu nhị cũng không để ý, chỉ là vì lấy lòng hai người, đứng dậy thời điểm, lại tiếp tục nói. Đến nỗi hắn bị uy áp ép tới quỳ trên mặt đất sự tình, cũng coi như làm không có phát sinh quá. Rốt cuộc hắn chính là thua đối phương một viên đan dược. Hơn nữa, hắn cũng biết trước mắt khách nhân cũng không phải cố ý, là chính hắn tu vi quá thấp khiêng không được. Cảm ơn ngươi, cái này đưa ngươi, ngươi đi xem mặt khác đồ ăn hảo không? Tống điểm tâm nhìn cái chán không ngừng đổ mồ hôi điếm tiểu nhị, lại lần nữa đưa qua đi một viên hồi xuân đan. Làm chung ly mặc xin lỗi, tống điểm tâm luyến tiếc. Tới rồi bọn họ hiện giờ tu vi, có chút tôn nghiêm là không dung có thất. Không phải khinh thường điếm tiểu nhị. Nhưng là lại lần nữa tặng một viên hồi xuân đan, so với hư vô một câu xin lỗi, tin tưởng càng vì thật sự. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn hai vị khách quan ta đây liền đi phòng bếp thúc dục một chút thượng đồ ăn. Điếm tiểu nhị tiếp nhận tống điểm tâm cấp đan dược nơi nào có cái gì không vui. Trước không nói hắn có hay không tự tin sinh khí, này sinh khí lại có thể được đến cái gì. Ở như thế cường hãn đại nhân vật trước mặt, bọn họ loại này tiểu nhân vật có thể không đắc tội cũng đã là may mắn. Không nghĩ tới, đối phương sẽ bởi vì vừa mới sự tình, lại lần nữa cho hắn một viên hồi xuân đan. Nếu là như vậy tính, hắn không ngại lại đến 10 lần 8 lần, chẳng sợ trăm lần cũng không phải không được a Thê chủ, chờ đếm tiểu nhị rời đi, trung ly mặc hô một tiếng tống điềm tâm. Đừng nghĩ nhiều ăn cơm trước, đợi lát nữa lại đóng gói cấp trong nhà những người khác mang một phần. Đến nỗi bò cặp tộc sự tình, đợi lát nữa lại tìm cái kia thiếu thành chủ hỏi một chút. Tống Điềm Tâm biết Trung Ly mặc vì sao kêu nàng. Đúng vậy, Trung Ly mặc thấy Tống Điềm Tâm không có trách tội hắn vừa mới xúc động, trong lòng rất là vui vẻ ân cần cấp Tống Điềm Tâm gắp đồ ăn. Muốn nói lên, hai người lập khế ước thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên đơn độc như vậy ở chung cùng nhau ăn cơm. Trung Ly mặc trong lòng, chỉ cảm thấy chính mình hảo vui vẻ. Người cũng ăn, ăn nhiều một chút. Tống Điềm Tâm nhìn hắn khó được nhếch miệng tươi cười cấp Trung Ly mặc cũng gắp một chiếc đũa đồ ăn, phóng tới trong chén. trước mắt nam nhân ở tống gia vẫn luôn là yên lặng ít nói nhiều làm có thể nói tính thượng là phi thường hiền huệ có nam đức phu quân cùng lúc trước còn ở lính đánh thuê liên minh làm minh chủ khi hoàn toàn bất đồng ngoài phòng trên đường phố vẫn là náo nhiệt phi phàm mà tống điềm tâm cùng trung Ly mặc tương đối mà ngồi trên này phố xá sầm uất trung tiểu lầu nhã gian Phòng trong ôn nhu bốn phía, đầy bàn món ngon màu sắc mê người, nhàn nhạt rượu hương cùng thức ăn hương khí đan chéo tràn ngập vì này phương nho nhỏ thiên địa thêm vài phần kiều diễm. Trung ly mặc giơ tay vì tống điểm tâm rót một chén rượu, rượu ở ly trung lắc nhẹ tựa như hắn trong mắt tàng không được thâm tình cục cưng, mấy ngày nay vất vả, hôm nay liền hào hào thả lỏng một chút. Hắn thanh âm trầm thấp mà ôn nhu tựa có thể xuyên thấu này trần thế ồn ào náo động thẳng tắp lọt vào tống điểm tâm trái tim Tống Điềm Tâm ngước mắt nhìn phi hắn, khóe miệng nhẹ dương, lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền, có người ở, liền không cảm thấy vất vả. Giờ khắc này, Tống Điềm Tâm cũng thức thời không nhắc lại những người khác. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng bưng lên chén rượu, đưa đến bên môi, nhẹ nhấp một ngụm quyền băng mãng gan rượu rượu cay độc chung mang theo nhè nhẹ ngọt lành, đúng như nàng giờ phút này tâm tình. Thức ăn trên bàn nhiều là linh thú hoặc là linh thực sở làm tống điểm tâm cũng là lần đầu tiên ăn, chỉ cảm thấy miệng đầy đi xuống, linh khí bốn phía rồi sau đó tiến vào đan điền. Nói không nên lời thoải mái, một bên còn có chút trung ly mặc ôn nhu hầu hạ Trung ly mặc thỉnh thoảng lại kẹp lên một đũa tươi mới thịt cá cẩn thận mà loại bỏ xương cá sau, để vào nàng trong chén ăn nhiều chút ngươi đều gầy. Tống điềm tâm nhìn trong chén thịt cá, lại nhìn xem đối diện cái kia lạnh lùng trầm ổn lại vào giờ phút này tẫn hiện ôn nhu nam tử. Trong mắt tràn đầy ý cười cùng hạnh phúc người cũng ăn nha, không cần chỉ lo ta. Nàng nơi nào gầy, tu luyện người, dáng người biến hóa cơ hồ là rất ít có biến động. Trung ly mặc khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại trước sau dừng lại ở trên người nàng, làm như như thế nào cũng xem không đủ. Dựa quá ba tuần tống điểm tâm gương mặt nhiễm một mặt nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng ánh mắt cũng trở nên càng thêm sáng ngời động lòng người. Nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì từ trong lòng móc ra một cái từ kim sắc đặc thù hình dạng đồ vật. Đưa tới trung ly mặc trước mặt đây là hệ thống vừa mới đổi mới ra tới từ kim tệ ta nhìn hạ dùng để cấp con rối bổ sung năng lượng có kỳ hiệu. Liền ở vừa mới trường quay rời đi sau tống điểm tâm liền phát hiện hệ thống thế nhưng đổi mới ra từ kim tệ không biết nó là từ đâu thu hoạch đổi mới điều kiện. Tống điểm tâm suy đoán có khả năng là trường quầy trên người có từ kim tệ bằng không phía trước vẫn luôn không đổi mới, ở trường quầy đi thời điểm, lại đổi mới. Hệ thống giống loài đổi mới, là có kích phát điều kiện. Từ kim tệ, xem tên đoán nghĩa toàn thân từ kim sắc đến nỗi hình dạng như là một mảnh hơi mỏng lá cây, mặt trên đồ án, một đoá tịnh đế liên sinh động như thật. Trung ly mặc tiếp nhận thật cẩn thận mà vuốt ve, phảng phất trong tay nắm chính là thế gian này chân quý nhất bảo vật ta thực thích chắc chắn thời khắc mang theo trên người. Tống điểm tâm mặt càng đỏ hơn, oán trách nói, nào có người như vậy trắng ra cũng không biết xấu hổ. Lời tuy như thế, nhưng nàng trong lòng lại tràn đầy vui mừng. Một cái từ kim tệ mà thôi, liền cùng một khối linh thạch giống nhau, có lẽ thưa thớt nhưng cũng không đến mức. Ngoài cửa sổ, đầu đường cuối ngõ ồn ào thanh liên tục nhã gian nội chỉ còn lại có hai người nhẹ giọng cười nói cùng ngẫu nhiên bộ đồ ăn va chạm thanh thúy tiếng vang. Trung ly mặc vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tống điểm tâm đặt lên bàn tay. Hắn bàn tay dày rộng mà ấm áp, đem tay nàng hoàn toàn bao vây trong đó, đến nỗi thê chủ cấp sở hữu cho dù là một viên xa một cây tuyến, đối ta mà nói, đều rất quan trọng. Tống Điềm Tâm phản nắm lấy hắn tay, khẽ gật đầu. Ăn cơm trước chờ ổn định xuống dưới sau, chúng ta cũng muốn một thai kim điêu bảo bảo đi. Đối với hiện tại Tống Điềm Tâm, chủ động nói lên sinh hài tử, sớm đã không có lúc ban đầu thẹn thùng. Này mấy cái phu quân, là của nàng. Đều là nàng người, chỉ cần nàng tưởng, là có thể đem người áp đảo tại thân hạ. Liền ở hai người vui sướng dùng cơm là lúc ngoài phòng truyền đến một trận ẩm ý thanh. Chỉ thấy một cái người mặc hoa lệ phục sức người đi vào tiểu lầu, đúng là điếm tiểu nhị trong miệng mây tía thành thiếu thành trù. Tống điểm tâm cùng Trung Ly mặc nghe được thanh âm, lấy hai người tu vi tự nhiên có thể cảm ứng được bên ngoài tình huống thu thập một chút cảm xúc bình tĩnh ăn cơm. thịt thích, thích, thích. Hai vị khách quan ta là trưởng quầy chúng ta chủ nhân tưởng tiến vào cùng hai vị nói chuyện không biết có không. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa rồi sau đó truyền đến trưởng quầy thanh âm. Mời vào, đối phương không có trực tiếp tiến vào mà là phi thường có lễ tống điểm tâm cũng rất là lễ phép thỉnh người tiến vào. Trưởng quầy đẩy cửa thiếu thành chủ liếc mắt một cái liền thấy được tống điểm tâm cùng chung ly mặc lập tức chiều bọn họ đi tới. Nghe nói nhị vị hỏi thăm bò cặp tộc việc. Thiếu Thành Chủ ngồi xuống sau đi thẳng vào vấn đề mà nói. Nhưng là ngược lại trực tiếp hỏi Tống Điềm Tâm cùng Trung Ly mặc triều Điếm Tiểu Nhị hỏi thăm sự tình cũng không có nói khởi đan dược giao dịch. Tống Điềm Tâm gật gật đầu. Xác có việc này, không biết Thiếu Thành Chủ có không báo cho một vài. Tống Điềm Tâm không có ngựa ngùng, nơi này là người ta địa bàn, nàng cũng không nghĩ tới Điếm Tiểu Nhị sẽ giúp đỡ bọn họ giấu giếm chủ nhân. Thiếu Thành chủ thở dài nói, kia bò cặp tộc năm gần đây càng thêm bừa bãi, lần đó sự kiện lúc sau tuy mặt ngoài thu liễm kỳ thật ám mà động tác nhỏ không ngừng. Chung Ly mặc nắm chặt nắm tay, chẳng lẽ mặc cho này làm sằng làm bậy? Thiếu Thành chủ cười khổ, đều không phải là không nghĩ quản, chỉ là này trong đó liên lụy rất nhiều ích lợi quan hệ. Tống Điểm tâm trầm tư một lát, nếu chúng ta muốn đi tra xét một phen đâu? Thiếu Thành chủ kinh ngạc mà nhìn bọn họ, vội vàng mở miệng ngăn cản. Nhị vị chưa có xúc động kia bò cạp tộc lãnh địa nguy hiểm thật mạnh. Người này chính là trường quầy cùng điếm tiểu nhị trong miệng đan đạo đại sư, người như vậy cũng không thể bởi vì bò cạp tộc một chuyện mà không có. Phải biết toàn bộ mây tía thành sở cũng tìm không ra một cái đan đạo đại sư. Toàn bộ sao trời đại lục đan sư đều thiếu chi lại thiếu, huống chi vẫn là đan đạo đại sư. Theo hắn biết luyện đan đại sư cũng liền nhị đằng thành trì thánh quang thành thành chủ phủ có cung cấp nuôi dưỡng một cái. Còn chỉ là một cái lục cấp đan đạo đại sư, luyện chế lục cấp đan dược phẩm tướng ở thiên cấp hạ phẩm, 7 đạo đan văn. trưởng quầy vừa mới chính là nói, đối phương nói qua có thể dùng làm giao dịch, là một viên tam cấp hồi xuân đan, tư cấp trúc cơ đan, ngũ cấp thiên linh đan. Đều là thiên cấp thượng phẩm, 12 đạo đan văn hoàn mỹ phẩm tướng Tuy rằng không bằng thánh quang thành lục cấp đan sư, nhưng là này phẩm chất nhưng cao hơn quá nhiều. Lại nói ai lại biết trước mắt người có phải hay không cố ý giấu rốt mới chưa nói lục cấp đan dược đâu. Rốt cuộc ngũ cấp đan dược thiên linh đan cũng không phải là giống nhau đan sư có thể luyện chế. Trước mắt người, xác thật có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm tướng. Kia lục cấp có lẽ cũng không nói chơi. mươi 438 cơ vô đêm, tống điểm tâm ngước mắt nhìn thẳng trước mắt nam tử ánh mắt kiên định thiếu thành chủ ta hai người đã có tra xét chi ý, liền cũng có vài phần tự tin. Chỉ là mới đến, đối bò cạp tộc việc hiểu biết hữu hạn, mong rằng thiếu thành trù có thể nhiều báo cho chút. Cơ vô đêm hơi hơi hít mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này hai người thoạt nhìn không giống như là đơn giản nhân vật, nhưng nếu dễ dàng đem biết tin tức giao ra, lại sợ lâm vào bị động. Hai vị đạo hữu không cần khách khí trực tiếp xưng hô tên của ta là được ta kêu cơ vô đêm. Nói xong hắn khóe miệng dơ lên, lộ ra một mặt nhìn như thân thiết tươi cười, nhị vị, này bò cạp tộc việc ta tất nhiên là biết được không ít. Nhưng này tin tức cũng không phải dễ dàng có thể nói, rốt cuộc ta mây tía thành cùng bò cặp tộc chi gian quan hệ rắc rối phức tạp. Trung ly mặc hừ lạnh một tiếng, thiếu thành chủ đây là tính toán làm bộ làm tịch. Vừa mới ngươi cũng nói kia bò cặp tộc bừa bãi vô độ, ngươi thân là mây tía thành thiếu thành chủ chẳng lẽ không nghĩ sửa trị bọn họ. Hai người cũng không có bởi vì cơ vô đêm chuyển biến, mà thay đổi thái độ thực rõ ràng, đối phương đây là muốn thả lòng bọn họ cảnh giác bày ra hắn dễ nói chuyện một mặt thử bọn họ. Cơ vô đêm sắc mặt bất biến, khẽ cười nói, sửa chỉ tự nhiên là tưởng, nhưng cũng đến bàn bạc kỹ hơn. Nhị vị nếu đối bò cặp tộc cảm thấy hứng thú, nói vậy cũng không phải không hề chuẩn bị người, không ngại nói nói các ngươi tính toán, có lẽ chúng ta có thể tìm được hợp tác cơ hội. Tống điềm tâm cùng chung ly mặc liếc nhau trong mắt hiện lên một tia ăn ý. Tống điểm tâm từ trong túi càn khôn lấy ra một cái bình ngọc nhẹ nhàng đặt lên bàn thiếu thành chủ, nơi này là một quả ngũ cấp thiên linh đan cùng trường quầy trên tay thứ cấp đan dược giống nhau, cũng là hoàn mỹ phẩm tướng. Nói vậy ngươi cũng rõ ràng này đan dược giá trị. Này xem như chúng ta thành ý, chỉ cần ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ nói nói bỏ cặp tộc lãnh địa phạm vi, bên trong thế lực phân bố cùng với bọn họ sắp tới một ít dị thường hành động này đan dược đó là ngươi. Tống Điểm Tâm cũng không có lấy tư cấp Chúc Cơ Đan, mà là cầm một viên ngũ cấp Thiên Linh Đan ra tới. Chúc Cơ Đan tuy rằng chỉ là tư cấp, nhưng là đối với hiệu dụng tới nói, nhưng lại so ngũ cấp đan dự còn quý trọng. Hơn nữa trước mắt cái này Cơ Vô Đêm, hiện giờ Tu Vi đã không dùng được Chúc Cơ Đan, cho hắn Chúc Cơ Đan, nghĩ đến cũng không đủ làm hắn tâm động. Cơ Vô Đêm trong mắt hiện lên một tia tham lam, nhưng thực mau che giấu qua đi. Hắn cầm lấy bình ngọc làm bộ tùy ý mà xem xét ngũ cấp thiên linh đan, xác thật khó được. Bất quá, nhị vị cũng chỉ muốn biết này đó. Ta xem chưa chắc đi. Hắn trong lòng rõ ràng, này hai người mục đích chỉ sợ không ngừng tại đây, chỉ là ở thử chính mình có thể cho ra nhiều ít tin tức. Lời tuy như thế, nhưng là cơ vô đêm vừa mới tham lam cũng không có tránh thoát tống điểm tâm cùng chung ly mặc đôi mắt. Trung Ly mặc đôi tay ôm ngực thiếu thành chủ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám chúng ta lần này tiến đến không chỉ là vì hiểu biết bò cặp tộc càng là muốn biết sao trời trên đại lục khắp nơi thế lực cùng bò cặp tộc tiềm tàng liên hệ rốt cuộc này quan hệ đến chúng ta kế tiếp hành động nếu thiếu thành chủ có thể cung cấp càng toàn diện tin tức chúng ta tự nhiên cũng sẽ có càng phong phú thủ lao đối mặt người ngoài Trung Ly mặc không hề là ở tống điểm tâm trước mặt như vậy biểu hiện như bây giờ có chút kiêu ngạo. Lại có chút không sợ bộ dáng, mới là lúc trước đá vụn đại lục lính đánh thuê liên minh minh chủ tư thái. Cờ vồ đêm ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn tự hỏi một lát sau nói, sao trời trên đại lục khắp nơi thế lực cùng bò cạp tộc chi gian quan hệ rắc rối phức tạp. Liền lấy mây tia tông tôi nói, bọn họ cùng bò cạp tộc mặt ngoài nước giếng không phạm nước sông, nhưng trên thực tế ở một ít linh tài tranh đoạt thượng âm thầm phân cao thấp. mà Hắc Phong Trại đã từng cùng Bò Cặp Tộc từng có một lần ngắn ngủi liên minh, nhưng sau lại bởi vì ích lợi phân phối không đều, quan hệ tan vỡ. đến nỗi mặt khác mấy đại gia tộc giống Bành Gia, Lý Gia, bọn họ ở Bò Cặp Tộc thương nghiệp thẩm thấu thượng cũng có chính mình tiểu tâm tư. Tống Điềm Tâm khẽ nhíu mày thiếu thành chủ này đó tin tức tuy nói có nhất định giá trị, nhưng còn chưa đủ thâm nhập ta tin tưởng hơi có ích lợi là có thể tìm hiểu được đến. Chúng ta yêu cầu càng cụ thể, tỉ như bò cạp tộc cùng mây tía tông ở đâu chút linh tài thượng có tranh đoạt. hắc phong chạy cùng bò cạp tộc liên minh khi cụ thể hợp tác hạng mục công việc cùng với bành gia, lý gia thương nghiệp thẩm thấu thủ đoạn cùng trình độ. Cờ vô đêm muốn dùng một ít dễ hiểu tin tức liền đổi lấy thiên linh đan tống điểm tâm đương nhiên không có khả năng đồng ý. Này đó tin tức không đáng giá. cơ vô đêm khẽ cười một tiếng, nhị vị này nhưng đều là các thế lực cơ mật việc thu hoạch này đó tin tức ta chính là phí không ít sức lực. Nếu muốn càng kỹ càng tỉ mỉ, chỉ sở còn phải lại thêm chút lợi thế. Cơ vô đêm đương nhiên biết chính mình nói những việc này, không tính là cái gì cơ mật đối phương nếu là có tâm, không cần lãi nặng hơi chút một chút ngon ngọt phòng chừng là có thể thám thính rõ ràng. Nhưng lạc hắn tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Trung ly mặc sắc mặt trầm xuống, thiếu thành chủ, không cần quá phận. Chúng ta đã lấy ra thành ý, người nếu là một mặt mà thắc muốn cũng đừng trách chúng ta tìm cách khác. Tuy rằng một viên thiên linh đan mà thôi, ở tống gia mà nói cũng không phải cái gì quan trọng chi vật thậm chí có thể nói thực chướng mắt. Nhưng đó là tống gia người, mà ở người ngoài trong mắt, đặc biệt là cùng đá vụn đại lục đồng dạng, khuyết thiếu đan dược sao trời đại lục thiên linh đan nói vậy cũng là hiếm có chi vật. Người hỏi, vì cái gì trung ly mặc như thế khẳng định đan dược tầm quan trọng. Tự nhiên là từ phía trước điếm tiểu nhị, đến sau lại trường quầy, lại cho tới bây giờ trước mắt thiếu thành chủ biểu hiện phát sát tới. một phần có chứa dược hiệu linh thú thịt liền quý thái quá kia trần chính đan dược không được nhiều phiên vài lần giá trị cờ vô đêm vội vàng xua tay đừng vội đừng vội ta chỉ là ăn ngay nói thật như vậy đi ta lại nói cho các ngươi bò cạp tộc gần nhất ở bí mật luyện chế một loại vũ khí nghe nói loại này vũ khí có thể tăng lên người tu chân vũ lực giá trị là bọn họ tân trở về thánh nữ từ các nàng đại lục mang đến đồ vật. hơn nữa bọn họ ở thái hòa cực xa mà chỗ sâu trong thiết lập một bí mật căn cứ chuyên môn dùng để luyện chế loại này vũ khí cùng tiến hành một ít thần bí hiến tế nghi thức nhưng này căn cứ cụ thể vị trí ta còn cần tiến thêm một bước kiểm chứng làm trao đổi ta hy vọng nhị vị có thể giúp ta dẫn tiến vị kia đan đạo đại sư chẳng sợ chỉ là thấy thượng một mặt làm ta thỉnh giáo mấy vấn đề cũng hào Tuy rằng cơ vô đêm cũng không rõ vì cái gì bò cặp tộc tư tế sẽ đột nhiên đi luyện chế vũ khí, vẫn là từ một cái cấp thấp đại lục mang lại đây vũ khí. Nhưng, này cũng không gây trở ngại, hắn dùng này tới cùng tống điểm tâm đám người giao dịch. Tống đường tâm mang đến vũ khí, tống điểm tâm trong lòng vừa động, này tin tức xác thật mấu chốt nhưng nàng cũng không nghĩ dễ dàng đáp ứng cơ vô đêm điều kiện. Càng quan trọng nguyên nhân là, nàng đối tống đường tâm hiểu biết cũng không cho rằng đối phương có thể có cái gì đặc thù vũ khí. Nàng ra vẻ do dự mà nói, thiếu thành chủ, này đan đạo đại sư cũng không phải là chúng ta có thể tùy ý tả hữu. Bất quá chúng ta có thể suy xét giúp ngươi truyền đạt thỉnh cầu của ngươi, nhưng không thể bảo đảm nhất định có thể làm ngươi nhìn thấy hắn. Hơn nữa, ngươi còn phải tiếp tục cung cấp về bò cặp tộc tin tức tỉ như bọn họ nhân viên phối trí cao thù thực lực chờ. Này thiếu thành chủ xem ra cũng không tin tưởng đan dược là nàng luyện chế. Nàng nguyên bản còn nghĩ bại lộ ra đi, mới càng phương tiện giao dịch. Bất quá hiện tại xem ra, liền tính không bại lộ càng tốt. Cơ vô đêm trầm tư một lát sau gật đầu, hảo, một lời đã định. Theo ta được biết bò cạp tộc tư tế thực lực cao thâm khó đoán, đã đạt tới hóa thần kỳ đỉnh tùy thời khả năng đột phá hợp thể kỳ. Nguyên bản hắn thọ mệnh đã còn thừa không có mấy, mắt thấy đột phá không hẹn, không nghĩ tới hảo mệnh hắn, ở cấp thấp đại lục triệu hồi bọn họ thánh nữ. Vẫn là một cái mới vừa mãn 19 tuổi thú nhân nữ từ cái này làm cho hắn lại nhiều 100 nhiều năm thọ mệnh Bọn họ còn có vài vị hộ pháp tu vi cũng đều ở hóa thần kỳ trở lên Trong tộc bình thường thành viên, phần lớn am hiểu độc thuật cùng hiến tế chi thuật sức chiến đấu không dung khinh thường Tống điểm tâm cùng chung ly mặc nghe xong, trong lòng đối bò cặp tộc thực lực có càng rõ ràng nhận thức cũng càng thêm cẩn thận lên Nói lên hiến tế tống điểm tâm không khỏi nghĩ đến bọn họ mới vừa phá hư cũng cướp đoạt sơn động Sẽ không trùng hợp như vậy đi, nếu lạc vậy khi bọn hắn trước thu điểm lợi tức đi tống điểm tâm lại lần nữa lấy ra một cái hộp ngọc bên trong vài cọng chân quý linh thực thiếu thành chủ đây là chúng ta một chút tâm ý hy vọng ngươi có thể mau chóng kiểm chứng ra bò cạp tộc căn cơ bí mật vị trí sự thành lúc sau chúng ta chắc chắn tận lực giúp ngươi dẫn tiến đan đạo đại sư cơ vô đêm tiếp nhận hộp ngọc vừa lòng mà cười hảo nhị vị yên tâm ta sẽ mau chóng cha được trong lúc này nhị vị nếu là có cái gì mặt khác vấn đề cũng có thể tùy thời tới tìm ta nói xong cơ vô đêm đứng dậy cáo từ Tống điểm tâm cùng Trung Ly mặc nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng tự hỏi. Thê chủ, này cơ vô đêm có thể tin sao? Trung Ly mặc thấp giọng hỏi nói. Tống điểm tâm khẽ lắc đầu, không thể toàn tin, nhưng trước mắt chúng ta yêu cầu mượn dùng hắn tin tức tới hiểu biết bò cạp tộc. Kế tiếp chúng ta phải cẩn thận hành sự, phòng ngừa bị hắn tính kế. Trung Ly mặc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chúng ta đây về trước chỗ ở, chờ hắn tin tức. Đồng thời cũng đến chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa bò cạp tộc có điều phát hiện. Nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, Tống Điềm Tâm cùng Trung Ly mặc rời đi thiên hạ đệ nhất lâu, phía trước mấy người đều có ước định cần thiết trời tối phía trước trở về huyệt động. ân trở về đi. Tống Điềm Tâm nói xong, gọi tới điếm tiểu nhị tính tiền. Tuy rằng ở hệ thống dùng tích phân đổi từ kim tệ thực không có lời, bất quá hiện tại cũng không có cách nào. Hai vị khách quan, thiếu thành chủ rời đi khi, đã công đạo quá, nói là cho hai vị khách quý miễn đơn. Xem như cùng khách quý giao dịch đan dược thù lao, nghe được điếm tiểu nhị lời này, tống điểm tâm đối cơ vô đêm, lúc này mới có một tia hào cảm, bất quá cũng liền một tia. Rốt cuộc hai viên hoàn Mỹ phẩm tướng đan dược giá trị, nơi nào là này một bàn đồ ăn có thể mua được. Đến nỗi cơ vô đêm sở trao đổi tin tức hắn không phải muốn gặp đan đạo đại sư sao. Đến lúc đó cho hắn dẫn tiến một phen, cũng coi như là công bằng giao dịch. Dù sao luyện đan đại sư, bọn họ tống ra là thật sự nhận thức. Tống điểm tâm cùng Trung Ly mặc rời đi tiểu lầu, nhanh chóng hướng tới rừng rậm huyệt động chạy đến. Dọc theo đường đi, hai người cảnh giác mà quan sát đến chung quanh động tĩnh, để ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Khi bọn hắn thông qua trận pháp tiến vào huyệt động khi, sở tinh vũ tiêu tử hiên đám người đã ở nôn nóng chờ đợi. Nhìn đến tống điểm tâm cùng chung Ly mặc trở về, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thê chủ còn thuận lợi sao? Sở tinh vũ đi đến tống điểm tâm bên người, đem người kéo vào trong lòng ngực nhẹ giọng dò hỏi. Đã thật lâu không có cùng thê chủ tách ra lâu như vậy, hắn là thật sự có điểm thưởng nàng. Thực thuận lợi các ngươi đâu, nhưng có gặp được cái gì phiền toái? Tống điểm tâm tùy ý sở tinh vũ ôm nhẹ giọng hỏi. Cục cưng, ngươi trong mắt cũng chỉ có đại ca sao? Ngươi nhìn xem ta này một thân, ngươi đều không quan tâm quan tâm một chút chúng ta sao. Không đợi sở thinh vũ mở miệng hồi phục lệ vô ngân đi tới có chút ủy khuất nhìn tống điềm tâm. Hắn cùng tiêu tử hiên còn có khổng ngôn hy ở trong rừng cây đại chiến ba nghìn hiệp toàn thân đều là huyền thú máu, hắn vẫn luôn không thay quần áo chính là muốn cho tống điềm tâm nhìn xem. Sau đó đau lòng đau lòng hắn, ai biết cục cưng vừa mới tiến vào, đã bị đại ca cấp đoạt đi rồi. Trực tiếp từ đại ca trong lòng ngực đoạt người. Hắn làm không được. Chính là tóc đen cũng làm không đến. Nhưng, sợ, hắn là thật không sợ. Quả nhiên, tống điểm tâm nghe được lệ vô ngân thanh âm quay đầu nhìn về phía hắn, nhìn đến trên người hắn nơi nơi đều là máu, có chút sốt ruột hỏi. Vô ngân, ngươi bị thương. Nơi nào bị thương, như thế nào nhiều như vậy huyết? Hồi xuân đan đâu, ăn không? Tống điểm tâm nhìn lệ vô ngân toàn thân trên dưới, không có một chỗ sạch sẽ địa phương, trong lúc nhất thời nghĩ tới lúc trước tống thần trọng thương bị truyền tống trở về khi bộ dáng Xem tống điểm tâm là thật sự bị dọa đến bộ dáng sở tinh vũ trừng mắt nhìn lệ vô ngân liếc mắt một cái, nói cục cưng, đừng nóng vội, ngươi cẩn thận cảm thụ lão tam cũng không có bị thương. Còn không chạy nhanh cùng thê chủ giải thích rõ ràng, lại có lần sau, ngươi ba tháng đừng nghĩ thị tầm. Sở tinh vũ đầu tiên là Trần An hạ Tống Điềm Tâm, rồi sau đó đối với lệ vô ngân thả ra nhất nghiêm khắc tàn nhẫn lời nói. Nga, tranh sùng thất bại còn dọa tới rồi Tống Điềm Tâm, lệ vô ngân cảm thấy chính mình có chút ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo thất bại cảm. Bất quá xem Tống Điềm Tâm thật sự thực lo lắng hắn, trong lòng lại là vui vẻ, lại là áy náy. tống điểm tâm kỳ thật cũng chính là đột nhiên nhìn đến như là huyết người giống nhau lệ vô ngân thị giác thượng có chút đánh sâu vào rồi sau đó bất quá vài giây liền phản ứng lại đây nghe được sở tinh vũ cùng lệ vô ngân đối thoại chỉ cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười nàng hiện tại là thật sự càng ngày càng để ý bọn họ cho nên mới sẽ kinh hoàng thất thố có tâm muốn quát lớn vài câu lệ vô ngân lại thấy hắn bị sở tinh vũ giáo huấn đến gục xuống cái đầu có chút đáng yêu cuối cùng cái gì cũng chưa nói buông tha lệ vô ngân Tống Điềm Tâm chỉ cảm thấy tóc đỏ lệ vô ngân, hiện giờ là trở nên càng ngày càng nhỏ tính trẻ con cùng lâm diễm có đến một so. Tử Hiên, sao lại thế này? Lệ vô ngân đến một bên đi thay quần áo Tống Điềm Tâm quay đầu nhìn về phía cùng hắn đồng hành tiêu Tử Hiên, hỏi. Gặp được một đám tựa lang phi lang huyền thú, hẳn là bị nhân vi khống chế, hoặc là nói có khả năng này đó huyền thú là bị nhân vi cải tạo gen. So đấu hồi lâu, sau lại huyền thú bị người cấp dùng cây sáo triệu hoán đi rồi? Tiêu Tử Hiên sau khi trở về, vẫn luôn ở phục bàn. Tổng cảm thấy bọn họ gặp được đám kia huyền thú rất là kỳ quái. Huyền thú là không có gì linh trí có thể như vậy ngay ngắn chật tự tác chiến, như thế nào đều như là nhân vi. Đặc biệt là cuối cùng bị tiếng sáo cấp triệu hoán đi Tiêu Tử Hiên Tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Nghe được tống điểm tâm hỏi, vì thế đem chính mình ba người ra huyệt động sau sự tình cấp nói một lần, đồng dạng cũng đem chính mình nghi hoặc vấn đề cấp nói ra. Tình vũ các người đâu? Nghe được tiêu tử hiên nói, nghĩ đến này huyệt động thế đàn, lại nghĩ đến cơ vô đêm cung cấp tin tức tống điềm tâm trong lòng có chút suy đoán. Bất quá này sẽ cũng không có nói thẳng ra tới, mà là hỏi sở Tinh vũ cùng tống thần đi ra ngoài tra xét tình huống. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 439 bò cặp tộc kế hoạch. Sở tinh vũ nghe được tống điểm tâm hỏi, thần sắc ngưng trọng không chút do dự mà nói ta cùng A thần từ nơi này xuất phát sau, thấy được một chỗ chợ rất là náo nhiệt. Ở mây tía chợ tìm kiếm khi, dùng đan dược ở chợ thượng đổi lấy một tin tức sau lại được đến một phần sao trời đại lục huyền đồ. Nghe nói này huyền đồ tựa hồ cất giấu nào đó không người biết bí mật khả năng cùng này trên đại lục Linh Mạch phân bố cùng với một ít cổ xưa di tích có quan hệ. Hơn nữa chúng ta mới vừa bắt được huyền đồ không lâu, đã bị một đám hắc y nhân theo dõi, những cái đó hắc y nhân mỗi người thân thủ bất phàm rõ ràng là có bị mà đến. Tống thần tiếp nhận sở tinh vũ nói, tiếp tục nói, bọn họ chiêu chiêu trí mệnh tựa hồ không tiếc hết thảy đại giới muốn cướp đoạt huyền đồ. Chúng ta cùng bọn họ triển khai một hồi kịch liệt vật lộn từ chợ đầu đường đánh tới cuối hẻm, những cái đó hắc y nhân phối hợp ăn ý, hiển nhiên là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Tống điểm tâm nghe xong, cau mày. bọn họ hôm nay tam đội người đi ra ngoài thám thính đến tin tức tự hồ đều cùng hắc y nhân có quan hệ tống điềm tâm trong lòng ẩn ẩn cảm thấy này hết thảy tựa hồ cùng bò cặp tộc thoát không được can hệ chỉ là lớn như vậy sự tình chẳng lẽ mấy tía thành thành chủ liền không có một chút nhận chi sao hoặc là nói chẳng lẽ thật sự liền không biết gì vẫn là nói này cũng tham dự nghĩ vậy tống điềm tâm nhìn hai người hỏi các ngươi có hay không phát hiện những cái đó hắc y nhân cái gì đặc thù Hoặc là bọn họ có hay không sử dụng cái gì đặc biệt công pháp hoặc vũ khí. Sở tinh vũ hồi ước nói, bọn họ công pháp âm ngoan độc ác đến nỗi vũ khí, xác thật có mấy người sử dụng vũ khí thượng tựa hồ có chứa bò cặp tộc đặc có độc văn đánh dấu. Hơn nữa bọn họ hành động phương thức rất có tổ chức tính, như là ở chấp hành cái gì nghiêm mật kế hoạch. Tống thần bổ sung nói ta còn chú ý tới trong đó một cái y nhân tựa hồ ở cùng người nào âm thầm truyền âm. Có thể là ở hướng bọn họ thủ lĩnh hội báo tình huống, chỉ là lúc ấy trường hợp quá mức hỗn loạn ta không có thể truy tung đến kia truyền âm phương hướng. Tống Điềm Tâm trong lòng vừa động nói, này rất có thể là bò cạp tộc âm mưu. Tống Điềm Tâm tiếp theo đem nàng cùng Trung Ly mặc ở mấy tía thành thám thính đến tin tức nói ra. Một bên nói đồng thời, một bên từ túi cản khôn lấy ra cấp mấy người đóng gói thiên hạ đệ nhất lâu linh thú linh thực thức ăn. Ý bảo mấy người vừa ăn biên nghe, tống điểm tâm tiếp tục nói kết hợp cơ vô đêm theo như lời, bò cặp tộc ở bí mật luyện chế vũ khí cùng với bọn họ cùng khắp nơi thế lực phức tạp quan hệ. Ta suy đoán bọn họ là muốn lợi dụng này phân huyền đồ tới đối phó mây tía thành, hoặc là thông qua huyền đồ tìm được nào đó mấu chốt địa điểm tiến thêm một bước mở rộng bọn họ thế lực phạm vi. Trung Ly mặc cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, thê chủ nói được có đạo lý, chúng ta cần thiết mau chóng biết rõ ràng bò cạp tộc cụ thể kế hoạch. Mấy tía thành sẽ phát sinh cái gì đại sự trung ly mặc không quan tâm, hắn chỉ biết bò cạp tộc đã từng trọng thương tống thần. Làm hại bọn họ thiếu chút nữa mất đi huynh đệ cũng làm hại thê nguyên nhân chính này hộc máu. Bò cạp tộc nếu có cái gì kế hoạch bọn họ thám thính rõ ràng sau mới càng phương tiện ứng đối. Vô luận như thế nào, bò cạp tộc hoặc là nói bò cạp tộc tư tế cùng với tống đường tâm cần thiết vì bọn họ đã làm sự tình mà trả giá đại giới. Đúng lúc này, vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng tự hỏi tiêu tử hiên mở miệng nói ta cảm thấy chúng ta có thể từ những cái đó huyền thú vào tay. Chúng nó bị nhân vi khống chế cùng cải tạo rất có thể là bò cạp tộc âm mưu một bộ phận thê chủ vừa mới nói tống đường tâm từ đá vụn đại lục mang đến một cái luyện chế vũ khí. Có hay không khả năng cơ vô đêm tin tức là sai lầm. Tống đường tâm mang đến không phải cái gì vũ khí luyện chế phương pháp mà là gen cải tạo. Ở đá vụn đại lục gen cải tạo đặc biệt là trùng tộc gen cải tạo cũng không khó, chỉ cần bị trùng trứng cấy vào, liền có thể dễ như chờ bàn tay thực thi. Có lẽ những cái đó tựa lang phi lang huyền thú chính là bởi vậy mà đến, mà chúng ta hiện tại thân ở cái này tế đàn, phía dưới có rất nhiều huyền thú máu. Tống điểm tâm ánh mắt sáng lên, tử hiên nói đúng, chúng ta có thể trước tìm được những cái đó huyền thú tông tích nhìn xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc tìm ra sau lưng thao tác chúng nó người. Đồng thời, chúng ta cũng muốn chặt chẽ chú ý mây tía thành hướng đi, phòng ngừa bò cạp tộc đột nhiên phát động tập kích. Nghe được tiêu tử hiên nói, chính phù hợp chính mình suy đoán, mà duy nhất làm nàng không nghĩ ra thuận địa phương, cũng bị tiêu tử hiên cấp thuyết phục. Nàng vẫn luôn suy nghĩ luyện chế vũ khí cùng hiến tế tế đàn có quan hệ gì, này sẽ cũng minh bạch lại đây. Tống đường tâm chỉ là một cái bình thường nữ sinh, chiến lực giá chỉ có thể nói cơ hồ bằng không. Bất quá hôm nay nghe cơ vô đêm nói tư tế triệu hồi tới thánh nữ là một cái thú nhân. Cái này làm cho tống điểm tâm có chút kinh ngạc xem ra tống đường tâm che giấu rất sâu a. Bất quá hiện tại mà nói nàng là thú nhân vẫn là bán thú nhân đều sớm đã không có quan hệ. Tinh tế vũ khí đơn giản chính là cơ giáp nhưng tống đường tâm là khống chế không được cơ giáp. Mà nàng có thể từ đá vụn đại lục mang lại đây vũ khí, liền không khả năng là cơ giáp. Cái này làm cho Tống Điềm Tâm suy thư thật lâu, cũng không suy nghĩ cẩn thận. Nhưng nếu không phải vũ khí, mà là trùng tộc trùng chứng, cái này liền nói thông. Bởi vì trùng chứng thực dễ dàng, mà Tống Đường Tâm bị triệu hồi sao trời đại lục trước. Người hẳn Là vừa lúc là còn ở giàn Mười Tinh cũng là đá vụn đại lục nhân loại cùng trùng tộc nhất tiếp cận địa phương. Mà có thể làm huyền thú gen thay đổi có khả năng nhất chính là cấy vào trùng trứng. Mọi người thương nghị đã định liền bắt đầu phân công hành động. Tống điểm tâm cùng Trung Ly mặc phụ trách tiếp tục cùng cơ vô đêm bảo trì liên hệ thu hoạch càng nhiều về bò cạp tộc tình báo. Sở tinh vũ cùng Tống thần tắc tiếp tục đi điều tra những cái đó hắc y nhân lai lịch cùng bọn họ ẩn thân chỗ. Tiêu tử hiên cùng lệ vô ngân tắc đi truy tung huyền thú manh mối. Khổng ngôn hy phụ trợ hai người ở trong rừng cây hành động. Mạch Lưu Niên cùng Lâm Diễm tiếp tục bảo hộ huyệt động, đồng thời Mạch Lưu Niên còn bị yêu cầu tuy thời chuẩn bị sẵn sàng, lấy luyện đan đại sư thân phận đi gặp cơ vô đêm. Đúng vậy, Mạch Lưu Niên, tống điểm tâm ở biết cơ vô đêm hiểu lầm, cũng chuẩn bị giao hào hoặc là nói có cầu với luyện đan đại sư thời điểm, liền làm cái quyết định. Đó chính là làm Mạch Lưu Niên cái này luyện đan đại sư ra mặt, mà nàng làm nữ tử, vẫn là ở phía sau cho thỏa đáng. Rốt cuộc nàng đã có tám vị phu quân, không nên cùng mặt khác nam từ tiếp xúc quá nhiều. Không phải nàng không thể, mà là không nghĩ. Bên kia, bò cạp tộc căn cứ bí mật nội, một vị áo đen thư tế đang đứng ở tế đàn trước, trong tay cầm một phần cùng sở tinh vũ được đến tương tự huyền đồ. Cười lạnh nói, mây tía thành thực mau các ngươi liền sẽ biết cùng ta bò cạp tộc đối nghịch kết cục. Chờ chúng ta cười bỏ này huyền trên bản vẽ bí mật tìm được kê che giấu linh mạch chính là các ngươi hủy diệt là lúc. ở căn cứ trong một góc mấy cây hắc y nhân quỳ một gối xuống đất hướng tư tế hội báo tình huống khởi bẩm tư tế đại nhân chúng ta ở phía trước bố trí trong rừng cây phát hiện tân gương mặt chúng ta người đã cùng mấy người kia đã giao thủ thực lực của bọn họ không dung khinh thường nhưng chúng ta đã dựa theo ngài phân phó đem huyền thú thả ra đi thăm dò bọn họ tựa hồ cũng vô pháp chiến thắng tư tế nghe được thuộc hạ người hội báo cho mày một đám phế vật vài người các ngươi đều không đối phó được lưu các ngươi có tác dụng gì Nói xong, tư tế phất tay, vừa mới ra tiếng người nói chuyện, a một tiếng sau, nhanh chóng hóa thành một quán máu loãng. Chẳng lẽ là thánh nữ lừa hắn? Không phải nói kia ngoạn ý chỉ cần cấy vào nhân thể hoặc là thú thể là có thể thay đổi gen, làm này trở nên hung thần tàn nhẫn, mất đi lý trí sao? Sao có thể liền mấy cái tân xuất hiện nhân loại đều giải quyết không được? Những cái đó huyền thú khả năng khống chế. Nghĩ vậy, tư tế hỏi một câu. Có thể... Một cái khác quỳ hắc y nhân, có chút sun dày hồi phục. Nghe được huyền thú còn có thể khống chế, chỉ là chiến lực giá trị không cao tư tế lúc này mới bình ổn tức giận. Rốt cuộc chỉ là vừa mới bắt đầu cải tạo không đến một tháng, có lẽ chiến lực còn còn chờ đề cao. Nghĩ vậy, tư tế tiếp tục nói, tiếp tục hào hảo bồi dưỡng huyền thú, kế tiếp các ngươi tiếp tục giám thị chúng nó nhất cử nhất động, có bất luận cái gì tình huống lập tức hướng ta hội báo. Đồng thời, nhanh hơn đối huyền thú khống chế cập huấn luyện tiến độ chúng ta muốn ở mây tí thành còn không có phát hiện phía trước làm tốt hết thầy chuẩn bị. Mặt khác tế đàn bên kia kiến tạo thế nào? Hồi bẩm tư tế, phụ trách tế đàn người hôm nay không có trở về có lẽ tế đàn đã tới rồi cuối cùng thời khắc mấu chốt cho nên. Cuối cùng một người hắc y nhân thấy trước hai người nghe được tư tế dò hỏi, đầu cũng không nâng, nghĩ nghĩ ra tiếng hồi phục. Đi xuống đi. Cũng may tư tế không có làm khó dễ, hắc y nhân lặng lẽ thở một hơi dài, đi theo mặt khác hai người cùng nhau rời đi. Đến nỗi đã hóa thành máu lõng người nọ, ba người liền một ánh mắt đều không có nhiều cấp. Mà ở mây tía thành thành chủ phủ nội cơ vô đêm cũng ở tự hỏi gần nhất phát sinh một loạt sự tình. Hắn tuy rằng cùng tống điểm tâm đáng người đạt thành giao dịch nhưng hắn cũng biết bò cặp tộc thế lực khổng lồ trận này sắp đến gió lốc chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy bình ổn Hắn quyết định âm thầm tăng mạnh mây tía thành phòng ngự, đồng thời cũng ở tính toán như thế nào tại đây chàng hỗn loạn chung vì chính mình dành càng nhiều ích lợi. chương 440 thành chủ cơ khải phú, cơ khải phú tiếp theo nói ân, người còn phải hướng bọn họ hứa hẹn, chỉ cần luyện đan đại sư nguyện ý gia nhập chúng ta thành chủ phủ chúng ta có thể cho hắn cực cao địa vị cùng phong phú thù lao. Không chỉ có có đại lượng quý hiếm linh thực cùng đan dược còn có thể vì hắn chế tạo một tòa chuyên trúc luyện đan động phủ, cung cấp cao cấp nhất luyện đan tài liệu Làm hắn làm chúng ta thành chủ phù đại trưởng lão có được cao cấp nhất quyền hạn cùng với mây tía đấu giá hội cho hắn lưu một gian thiên tự hào ghế lô. Hắn sở hữu ở mây tía đấu giá hội giao dịch vật phẩm, chỉ thua một thành thủ tục phí. Vạn nhất vạn nhất đối phương không đồng ý cũng không cần khó xử, vậy cùng đối phương giao dịch làm đối phương hỗ trợ luyện chế giải độc đan. Vì làm kế hoạch càng thêm chua toàn cơ khải phú lại nói, đối ngoại chúng ta muốn giải rác một ít tin tức giả. Liền nói chúng ta thành chủ phủ đã nắm giữ linh mạch manh mối, hơn nữa có cường đại hậu thuẫn duy trì, làm bò cặp tập cùng thế lực khác có điều kiên kỵ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cơ vô đêm ánh mắt sáng lên, khen, phụ thân này cây cực diệu, như vậy có thể quấy dày bọn họ bố trí, cho chúng ta tranh thủ càng nhiều thời giờ. Chỉ là, mây tía đấu giá hội giao dịch chỉ thu một thành, có thể hay không quá ít. Mặt khác trưởng lão đều là thu 25%. Liền tính là phụ thân làm thành chủ cũng muốn thu một thành nộp lên, làm như vậy, mặt trên thật sự sẽ đồng ý sao? Cơ vô đêm đối với cơ khải phú kế hoạch là không có gì ý kiến, chỉ là đối với phụ thân như thế đối đãi luyện đan đại sư, vẫn là có chút ngoài dự đoán. Mây tía đấu giá hội trên danh nghĩa là mây tía thành thành chủ phủ khống chế, nhưng kỳ thật hắn là biết đến phụ thân bất quá chính là một cái quản lý giả cập kinh làm người. Mặt sau chân chính khống chế đấu giá hội là mặt trên nhị đẳng thành trì những người đó. Mấy tía đấu giá hội mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần siêu đại quy mô bán đấu giá cập 12 tràng đại quy mô đấu giá hội. Còn mỗi nửa tháng sẽ cử hành một lần quy mô nhỏ đấu giá hội. Mà liền tính là mỗi nửa tháng một lần tiểu đấu giá hội, giao dịch tu luyện tài nguyên, luyện khí tài liệu, luyện đan linh dược cập từ kim tệ đều là cực kỳ khả quan. Ngay cả phụ thân cái này bên ngoài thượng khống chế người, muốn giao dịch đều đến ấn quy củ làm việc thượng cống một phần trăm giao dịch phí. Thành chủ phù các trưởng lão cùng với các đại tông tộc môn phái người cầm quyền cùng thực quyền người còn lại là thượng cống 25% giao dịch thủ tục phí. Mà những người này mới có thể có tư cách ngồi vào mây thi đấu giá hội địa tự hào ghế lô, đến nỗi thiên tự hào cũng đừng suy nghĩ. Đến nỗi những người khác còn lại là tông tộc hơi chút có điểm quyền thế, có thể ngồi vào nhân tự hào ghế lô, nhưng là thượng cống tác yêu cầu 40%. Thân truyền đệ tử hoặc là dòng chính con cháu, đại đường thượng tầng, thượng cống 50%. Không quyền không thế tán tu, hoặc là nói là tông tộc môn phái đệ tử, vậy chỉ có thể ngồi đại đường, thượng cống 60%. Phụ thân hiện giờ làm như vậy, chẳng lẽ liền không lo lắng mặt trên người nếu là không đồng ý làm sao bây giờ. Cơ vô đêm đối này, rất là lo lắng, không khỏi hỏi nhiều một câu. Cơ khải phú thần sắc ngưng chọc ánh mắt thâm túy mà nhìn về phía cơ vô đêm, chậm rãi nói, đêm nhi, người có điều không biết, một vị đỉnh cấp luyện đan đại sư giá trị, xa xa vượt qua ngươi tưởng tưởng. Hắn có khả năng mang đến, không chỉ là đan dược càng là toàn bộ mây tía thành thực lực tăng lên cùng tương lai hy vọng. Vì có thể đem hắn nạp vào dưới chướng, này đó trả giá đều là đáng giá, liền tính không thể làm này gia nhập chúng ta mây tía thành chủ phủ, cũng nhất định phải lưu lại danh hào. Đến nỗi mặt trên, ta sẽ tự đi câu thông chu toàn, bọn họ cũng minh bạch luyện đan đại sư đối với chúng ta bậc này thành trì phát triển tầm quan trọng. Tiếp theo chờ chúng ta mấy tí thành đều có được chính mình luyện đan đại sư, trình thể thực lực đều tăng lên, lại khống chế được đệ nhị điều linh mạch. Chúng ta tự thân thực mau là có thể xâm nhập nhị đẳng thành trì hàng ngũ, đối bọn họ mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Đến lúc đó, ta địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa có hoàn mỹ phẩm tướng thiên cấp thượng phẩm đan dược phụ trợ chỉ cần ta tu vi lại đột phá một thành. Ta là có thể cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn, đây cũng là ta vì cái gì mấy năm nay muốn ở phía sau màn vẫn luôn co đầu rút cổ tại đây phòng tối, vì chính là che giấu thực lực. Nếu không, sao có thể tùy ý một cái nho nhỏ bò cặp tộc cũng dám đối ta thành chủ phủ như thế bất kính. Nói đến chỗ này, cơ khải phú trên người bỗng nhiên dâng lên một cổ cường đại hơi thở, đó là hắn buông ra tự thân tu vi sau bá đạo hơi thở. chung quanh không khí phảng phất nháy mắt động lại cơ vô đêm cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Cơ khải phú vạt áo không gió tự động, trong ánh mắt lộ ra vô tận uy nghiêm cùng tự tin, phẳng phất hắn hiện tại đã trở thành này phiến trong thiên địa chúa tể giả. Đêm nhi, người phải nhớ kỹ, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tại đây tu tiên giới, thực lực mới là hết thải quyền lên tiếng căn cơ. Cơ khải phú thanh âm trầm thấp lại tràn ngập lực lượng quanh quẩn ở phòng bên trong. Cơ vô đêm đầy mặt sùng kính, hắn cảm nhận được phụ thân cường đại quyết tâm trong lòng nguyên bản lo lắng cũng dần dần tiêu tán. Phụ thân, hài nhi minh bạch, cơ khải phú khẽ gật đầu trên người khí thế chậm rãi thu liễm. Hiện tại, dựa theo ta phân phó mau chóng đi làm đi. Chuyện này không dung chỉ hoãn, mỗi một khắc đến trễ đều khả năng làm thế cục phát sinh biến hóa. Cơ vô đêm lên tiếng, xoay người bước nhanh rời đi, chỉ còn lại có cơ khải phú đứng ở tại chỗ ánh mắt nhìn phía phương xa, như là ở mưu hoa một hồi kinh thiên động địa ván cờ. Cơ vô đêm hơi hơi gật đầu, trong lòng đối phụ thân nhìn xa hiểu rộng âm thầm bội phục Hắn hiện tại cũng rốt cuộc hoàn toàn minh bạch tại đây cá lớn nuốt cá bé tu chân giới, thực lực mới là hết thải căn bản, mà luyện đan đại sư không thể nghi ngờ là tăng lên thực lực mấu chốt trợ lực. Kế tiếp nhật tử cơ vô đêm bắt đầu tích cực trù bị cùng tống điểm tâm đáng người tiếp xúc. Hắn đầu tiên là tỉ mỉ chọn lựa một đám chân quý thu luyện tài nguyên, bao gồm vài cộng ngàn năm linh thực số bình cao dai đan dược cùng với vài món thượng phẩm linh khí, làm đưa cho tống điểm tâm đáng người lễ gặp mặt. Đồng thời. Hắn còn an bài trong thành Sa Hoa nhất phủ để chuẩn bị nghênh đón Tống Điểm Tâm đám người đã đến. Phía trước hắn ở Thiên Hạ Đệ Nhất lâu rời đi khi đã từng cùng Tống Điểm Tâm ước định quá, tùy thời có thể tới tìm hắn. Nghĩ vậy, Cơ Vô Đêm đứng dậy đi Thiên Hạ Đệ Nhất lâu. Phụ thân đối Tống Điểm Tâm đám người như thế coi trọng, xem ra hắn đến hảo hảo thay đổi hạ thái độ mới được, phía trước hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là mây tía thành thiếu thành chủ. Ở cùng đối phương nói chuyện với nhau khi thử khẳng định là không tránh được mặt khác thái độ thượng hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình càng cao với đối phương. Cũng không biết đối phương có thể hay không so đo điểm này. Đối với tống điểm tâm có thể hay không không tới tìm hắn điểm này cơ vô đêm nhưng thật ra không lo lắng. Từ đối phương thử cùng xa lạ hơi thở tới xem, hẳn là từ khác thành trì vừa lại đây người. ở mây tía thành hắn là thiếu thành chủ là cái người thông minh đều không thể từ bỏ cùng hắn hợp tác cơ hội mà đi tìm những người khác cơ vô đêm người mặc hoa lệ phục sức mang theo một chúng tùy tùng xuất hiện ở tiểu lầu chủ nhân đây là ngày thường cơ vô hôm qua tiểu lầu đều rất là tùy ý trừ phi yêu cầu mời thời điểm mới có thể bãi chút trận trưởng trường quầy nhìn đến cơ vô đêm bất đồng dĩ vãng hình tượng có chút không xác định hỏi Người an bài cá nhân, đến tiểu lầu các đường phố khẩu thủ, nếu nhìn đến tống cô nương cùng Trung Huynh xuất hiện, lập tức trở về bẩm báo. Nhớ kỹ, nhất định phải cung kính có lễ. Kia chính là thành chủ phủ khách quý, phái mấy cái cơ linh điểm. Cơ vô đêm không đối trưởng quầy giải thích mà là trực tiếp an bài khởi sự tình, nói xong, liền trực tiếp đi chính mình ghế lô. Tốt chủ nhân, nghe được cơ vô đêm nói trưởng quầy nhớ tới ngày hôm qua gặp qua tống điểm tâm hai người, trong lòng kinh ngạc ngoài miệng thuận theo trả lời. Bất quá là một đêm, chủ nhân này thái độ liền biến hóa như thế to lớn, xem ra đối phương lai lịch không nhỏ. Chạy nhanh phân phó ngày hôm qua tiếp đãi tống điểm tâm hai người điếm tiểu nhị, đến tiểu lầu cửa chờ, đặc biệt tiếp đãi. Đường tống điểm tâm đám người thân ảnh xuất hiện ở trong tầm nhìn khi điếm tiểu nhị lập tức nhận ra nàng, đầy mặt tươi cười mà đón đi lên. Vài vị khách quý chính là muốn đi tiểu lầu. Điếm tiểu nhị không có nói thẳng bọn họ chủ nhân ở tiểu lầu chờ, mà là dò hỏi tống điểm tâm muốn hay không đi tiểu lầu Đừng nhìn chính là đơn giản mấy chữ, nói chuyện trình tự bất đồng kia ý tứ liền hoàn toàn bất đồng. Nói chủ nhân ở tửu lâu chờ kia hắn là đứng ở chủ nhân bên kia, hơn nữa có điểm như là hạn chế khách quý nơi đi quyền chủ động ở cơ vô đêm trên tay. Hiện tại đổi thành dò hỏi tống điểm tâm nơi đi kia quyền chủ động tự nhiên là trực tiếp sao cho tống điểm tâm chính mình trên người không nói. Lời này cũng biểu hiện hắn lập trường, cũng biểu lộ hắn đối tống điểm tâm tôn kính. Nói giỡn, đây chính là ngày hôm qua trực tiếp cho hắn hai viên hồi xuân đan thần tài. Hắn ở tửu lầu làm việc nhiều năm như vậy, trăm năm tiền công cũng không nhất định có thể mua được một viên. Tống điểm tâm lần này không hề chỉ là cùng Trung Ly mặc cùng nhau lại đây còn có chính là không chịu lưu tại động phủ đám người lâm diễm. Lâm diễm tới tự nhiên không thể đem mạch lưu niên một người lưu tại huyệt động, lại hơn nữa lần này nàng là chuẩn bị tới tìm cơ vô đêm. Vì thế mạch lưu niên cũng tới. Mạch Lưu Niên Lâm Diễm đều tới. Hôm qua ở mây tía chợ lộ diện quá sợ tinh vũ cùng tống thần tự nhiên không thể lại đi cũng liền cùng nhau theo lại đây. Bất quá vì không bị trung ương quảng trường gặp qua bọn họ phi thăng người nhận ra tới sáu người hôm nay lại đều thay đổi mặt khác trang phấn trừ bỏ Trung Ly mặc cùng tống điểm tâm hai người những người khác đều sử dụng dịch dung đan thay đổi tự thân dung mạo. Ân đi tiểu lầu. Nghe được điếm tiểu nhị dò hỏi, đối người này vốn dĩ ấn tượng liền không tồi tống điềm tâm tự nhiên không có khó xử. Tống cô nương, trung ly huynh, vài vị huynh đài, biệt lai vô dạng A. Hôm nay có thể lại lần nữa gặp nhau, quả thật cơ mỗ chi vinh hạnh. Cơ vô đêm nhiệt tình mà chào hỏi. Nhìn tống điềm tâm bên người lại nhiều vài vị khí chất dung mạo tuyệt hảo nam tử, đặc biệt là đứng ở tống điềm tâm bên người vị kia, hơi thở so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều, trong lòng mạc xanh xuất hiện một tia chua sót. Bất quá thực mau liền điều chỉnh lại đây, không làm người phát hiện. cơ vô đêm hiện giờ là hóa thần sơ kỳ Tu Vi, cùng chung ly mặc không sai biệt lắm, so tống điểm tâm thấp thượng một cấp bậc. Bất quá ngày hôm qua hắn vội vàng mà đến cũng không có cố ý đi cảm giác xem kỹ đối phương Tu Vi, rồi sau đó nói chuyện với nhau lên, lại sợ xem kỹ làm người phát hiện, hiện không thành tâm. Mà lần này gặp lại thật sự là đối phương mấy người. Bất luận dung mạo thân hình khí chất đều quá mức xuất chúng, lúc này mới khiến cho hắn không tự chủ được dùng linh thức nhanh chóng cảm giác một phen. Tống điểm tâm đám người tự nhiên cũng cảm giác được cơ vô đêm hành động cũng không có sinh khí, làm tu chân giới mà nói, này đại khái là tu sĩ nhất thói quen một việc. Nói chung, thấp cảnh giới giả là xem xét không đến cao cảnh giới giả tu vi cấp bậc. Mà cao cảnh giới giả, không cần linh thức xem xét cũng có thể cảm giác đến đối phương cảnh giới. Cùng cảnh giới giả sử dụng linh thức điều tra, vậy so đấu cá nhân kỹ năng cùng nhẹ bén. Đương nhiên, cũng có kia có thể ẩn nấp điều tra võ kỹ, nhưng không phải tất cả mọi người có thể quá khứ, bất qua tống điểm tâm đám người liền sẽ Làm bộ không có phát hiện đối phương linh thức chung ly mặc khẽ gật đầu trên mặt mang theo đồng dạng khách khí ý cười cơ thiếu thành chủ khách khí. Đây là ta đại ca tứ ca thất để. Trừ bỏ tống điểm tâm, chung ly mặc là duy nhất cùng cơ vô đêm đã gặp mặt người tự nhiên cũng là hắn ra mặt hồi phục. Sở dĩ hướng cơ vô đêm giới thiệu cũng là biểu lộ chính mình địa vị, hôm nay có đại ca ở, hắn tự nhiên không thể giống ngày hôm qua giống nhau, ở ngồi vào thê chủ bên người. Ra cửa bên ngoài tự nhiên vẫn là đến tôn thi có tự Cơ vô đêm vội vàng đem mọi người mời vào tiểu lầu, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, hắn sai người dâng lên hương trà. Theo sau đi thẳng vào vấn đề nói, thật không dám giấu giếm, ngày gần đây bò cặp tộc động tác liên tiếp đối ta mây tía thành uy hiếp cực đài. Cờ mỗ cùng ra phụ thương nghị sau cho rằng chúng ta cần nắm tay ứng đối. Tiếp theo, hắn đem cùng cơ khải phú chế định kế hoạch bao gồm đối bò cả tộc ứng đối sách lược cùng với đối luyện đan đại sư mời chào điều kiện kỹ càng tỉ mỉ mà báo cho tống điểm tâm đáng người. Ngày hôm qua cùng phụ thân liêu qua đi cơ vô đêm liền nghĩ kỹ hôm nay hắn nên dùng thái độ như thế nào tới đối đại tống điểm tâm cùng chung ly mặt. Không nghĩ tới, lại lần nữa gặp mặt. Tống điểm tâm bên người lại nhiều vài người, trong đó một cái tu vi hắn còn tra xét không đến không nói, nhất quan trọng là hắn hiện tại mới phát hiện ngay cả tống điểm tâm tu vi, hắn cũng tra xét không đến. Này thuyết minh cái gì? Hai người tu vi so với hắn cao. Nữ tính có tu vi cao thiên phú cao tu luyện giả nhưng ở sao trời đại lục cũng không nhiều, có thể nói là cực nhỏ cực nhỏ. Có thể tu luyện đến hóa thần kỳ trở lên, vậy càng thiếu càng thiếu. Không nghĩ tới, trước mắt liền xuất hiện một vị cái này làm cho cơ vô đêm càng thêm tin phụ thân tối hôm qua nói cùng với hành vi. bởi vậy đối mặt trước mắt người hắn không còn có thử tâm lý hoặc là nói giấu diếm tâm lý. đối với phụ thân kế hoạch cùng với đối đan đạo đại sư an bài hắn toàn bộ không có che giấu nói ra. tống điềm tâm sau khi nghe xong trong lòng âm thầm cân nhắc. Cơ vô đêm cấp ra điều kiện sát thật cực kỳ mê người, nếu có thể thành công mượn sức luyện đan đại sư gia nhập thành chủ phủ, đúng đúng kháng bò cặp tộc không thể nghi ngờ là một đại trợ lực. Nàng hiện tại ngược lại đối cơ vô đêm phụ thân có một ít tò mò còn không có gặp qua nàng trong miệng đan đạo đại sư, liền dám cấp ra như thế cao hứa hẹn. Không thể không khen ngợi một câu cơ khải phú độ quyết đoán. Cơ thiếu thành chủ thành ý chúng ta cảm nhận được. Chỉ là luyện đan đại sư một chuyện đều không phải là ta có thể một mình quyết định đãi ta cùng hắn thương nghị sau, lại cho ngươi hồi đáp. Tống Điềm Tâm nói, tuy rằng thưởng thức cơ khải phú quyết đoán, nhưng Tống Điềm Tâm vẫn là không có thường một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc người này tính chính là quá mức dễ dàng được đến, giống nhau đều sẽ không quá quý trọng. Cơ vồ đêm vội vàng gật đầu, lý nên như thế Tống cô nương cứ việc đi thương nghị. Vô luận kết quả như thế nào chúng ta đều hy vọng có thể cùng các vị nắm tay cộng kháng bò cặp tộc. Đang nói lời nói gian cơ vô đêm bất động thanh sắc mà quan sát đến Tống Điềm Tâm đám người biểu tình cùng phản ứng. Hắn phát hiện Tống Điềm Tâm bên cạnh vài vị nam tử, mỗi người hơi thở nội liễm thực lực bất phàm trong lòng đối bọn họ coi trọng lại nhiều vài phần. Không chỉ có như thế, hôm qua Tống Điềm Tâm là một thân nam trang tuy rằng hắn cũng đã nhìn ra đối phương thân phận nhưng là cũng không có nghĩ nhiều. Hôm nay nữ trang Tống Điềm Tâm, hơn nữa hắn lúc này mới cảm giác đối phương tu vi, nói hắn một cường hắn thừa nhận. Hắn chính là cảm thấy hôm nay Tống Điềm Tâm, làm hắn như thế nào cũng không rời mắt được. chương 441 đan tháp, đan sư phẩm cấp. Cơ vô đêm nghĩ đến cơ khải phú công đạo sự tình, làm hắn nhất định phải hào hào cùng Tống Điềm Tâm đáng người giao hảo, tăng tiến cảm tình kế hoạch. Tống Cô Nương, vài vị huynh đài. Không biết nhưng có nơi đặt chân ta ở trung ương quảng trường bên cạnh còn có một bộ phủ đệ, vài vị nếu không ngại nói có thể đi nhìn xem. Đây là phủ đệ khế ước liền đưa cho vài vị coi như ta một chút tâm ý. Cờ vô đêm không có trực tiếp hỏi đối phương có phải hay không từ khác thành trì lại đây cũng không hỏi tham dư thừa riêng tư. Có chút lo lắng tống điểm tâm đám người nghĩ nhiều càng là trực tiếp đem bất động sản khế ước cùng nhau đem ra. Phải biết một thành trì trung tâm chỗ phòng ở nói đến cũng không tiện nghi. Sao trời đại lục địa phương khác không nói, mây tí thành thực tế cũng không lớn, thành trì bên ngoài ba mặt núi vây quanh, chỉ có một mặt là đi thông mặt khác thành trì. Nhưng lộ giống nhau đều là bình thường phàm nhân hành tẩu, người tu chân hoặc là ngự kiếm phi hành, hoặc là trực tiếp phó linh thạch truyền tống. Mà thành trì, trụ cũng đều là người tu chân, người thường phần lớn là bị an bài ở ngoài thành cư trú. Trừ phi chính mình có thể linh lực tránh đến linh thạch có thể giao nộp đến khởi thuế, mới có thể ở tại bên trong thành. Mà ngoài thành núi non chung tự nhiên cũng không an toàn Đặc biệt mỗi khi phát sinh thú chiều khi không có thành trì bảo hộ bỏ mạng là chuyện sớm hay muộn Tống điểm tâm đám người nhìn cơ vô đêm đưa qua phủ đệ khế ước trong lòng không cấm có chút kinh ngạc Đặc biệt là hôm qua gặp qua cơ vô đêm tống điểm tâm cùng chung ly mặc hai người Bất quá là cách xa nhau một buổi tối người này như thế nào liền hoàn toàn thay đổi một bộ gương mặt Hai người là như thế nào cũng không nghĩ tới cơ vô đêm sẽ như thế hào sảng, ra tay chính là một bộ ở vào thành trì trung tâm phủ đệ Cơ công tử, này quá quý trọng, chúng ta có thể nào không duyên cơ tiếp thu như thế đại lễ? Tống điểm tâm thiệt tình chối từ nói, tuy rằng bọn họ hiện tại xác thật không có giống dạng đặt chân mà, nhưng đặt chân ở rừng rậm huyệt động đối với bọn họ mà nói cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Rốt cuộc sau khi trở về đại bộ phận thời gian, bọn họ kỳ thật đều là tụ tập đãi ở tống điểm tâm trong không gian. Ai cũng không muốn lãng phí quý giá tu luyện thời gian. Nhưng cơ vô đêm cũng không rõ ràng trong đó nguyên do, mỉm cười nói tống cô nương không cần chối từ, vài vị mới đến, nếu không có cái chỗ đặt chân, nhiều có bất tiện. Này phủ đệ với ta mà nói cũng coi như để đó không dùng, đưa cho vài vị vừa lúc vật thẫn kỳ dụng. Cơ vô đêm không nói gặp qua nhận thức sở hữu mây tía thành người, nhưng là làm mây tía thành thiếu thành chủ, sinh mệnh gần ngàn năm thời gian, hắn đều đãi ở chỗ này. tu chân giới tân sinh nhi sinh ra cũng không nhiều, rốt cuộc càng là gen cường đại, tu vi cao thâm người, liền càng khó có được hậu đại con nối dõi. Hơn nữa người tu chân thọ mệnh quá mức dài lâu, mà nữ tính cường già càng là thiếu chi lại thiếu. hắn thực xác định này mấy người khẳng định không phải mây tía thành nguyên trụ dân. vậy cảm tạ cơ thiếu thành trù, ở cơ vô đêm luôn mãi kiên trì hạ tống điềm tâm, không nghĩ bại lộ quá nhiều, đành phải nhận lấy phủ đệ khế ước. Thật tốt quá, này bộ phủ đệ liền ở đan tháp bên cạnh ta mang các ngươi qua đi quen thuộc quen thuộc. Mấy tía thành tuy rằng không lớn, nhưng ở sao trời trên đại lục cũng coi như có chút danh tiếng. Thành trì kiến trúc phong cách độc đáo tường thành là từ một loại đặc thù huyền thạch chế tạo mà thành kiên cố vô cùng có thể chống đỡ cường đại công kích. Cũng là bởi vì này mới có thể ngăn chờ một lần lại một lần thú chiều. Bên trong thành đường phố ngang dọc đan sen, cửa hàng san sát các loại thu chân vật phẩm rực rỡ muôn màu. ở thành trì trung tâm có một tòa thật lớn linh tháp linh tháp tản ra nồng đậm linh khí vì toàn bộ thành trì cung cấp cuồn cuộn không ngừng linh lực linh tháp chung quanh là một mảnh phồn hoa thương nghiệp khu nơi này hội tụ đến từ các nơi người tu chân bọn họ ở chỗ này giao dịch các loại chân quý vật phẩm cờ vô đêm giới thiệu nói mấy tía thành sở dĩ có thể phồn vinh hưng thịnh là bởi vì nơi này có một cái linh mạch này linh mạch không chỉ có vì thành trì cung cấp phong phú linh lực còn dựng dục rất nhiều chân quý linh thảo cùng linh quặng Mà ở trước đó không lâu càng là truyền ra có người ở mây tía thành phát hiện đệ nhị điều linh mạch Về đệ nhị điều linh mạch sự tình cơ vô đêm chính mình cũng chỉ là nghe nói Tống điểm tâm tò mò hỏi, linh khí dư thừa, linh thực cũng sẽ đi theo lan tràn Kia lẽ ra nơi này luyện đan nghiệp nhất định thực phát đạt Cơ vô đêm gật gật đầu nói, không sai, mây tía thành có không ít luyện đan sư Bọn họ lợi dụng nơi này linh thảo luyện chế ra các loại chân quý đan dược Luyện đan sư ở mây tía thành địa vị rất cao, bọn họ đã chịu mọi người tôn kính cùng truy phùng. Nhưng rất là đáng tiếc mây tía thành lại như thế nào cũng bất quá chính là một cái tam đẳng thành trì, hấp dẫn không tới chân chính có thực lực đan đạo đại sư. Cờ vô đêm nói chuyện thời điểm, đôi mắt thường thường coi trọng tống điềm tâm liếc mắt một cái, đặc biệt là vừa mới nói xong lời cuối cùng một câu. Luyện đan là một môn cao thâm tài nghệ yêu cầu luyện đan sư cụ bị phong phú tri thức cùng kinh nghiệm. Không có đại sư cẩn thận đào tạo cái này chức nghiệp thật đúng là vô pháp tự học thành tài. Không chỉ có như thế, đan sư có thể nói là phi thường hao phí tài nguyên một cái chức nghiệp, không có người giáo, không có nhất định kinh tế chống đỡ, mặt khác điều kiện lại hảo, cũng không làm nên chuyện gì. Sở tinh vũ liền ở tống điềm tâm một khắc sườn, đối với cơ vô đêm động tác tự nhiên xem ở trong mắt cũng không có nhiều lời lời nói. Thê chủ mị lực, hắn cũng không hoài nghi. Tựa như hắn tin tưởng tống điềm tâm từng nói qua cả đời chỉ biết có bọn họ tám phu quân, sẽ không lại nhiều, giống nhau tín nhiệm. Mấy người khi nói chuyện liền liền tới tới rồi cơ vô đêm nói phủ đệ, bên cạnh chính là hắn trong miệng theo như lời náo nhiệt phi phàm đan tháp. Như vậy một cái đoạn đường vị trí phủ đệ tự nhiên sẽ không giống cơ vô đêm nói như vậy, để đó không dùng, không dùng được. Cơ vô đêm khi nói chuyện mang theo bọn họ đi tới kia bộ phủ đệ, phủ đệ quy mô không nhỏ, đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ. nếu không đi trước đan tháp nhìn xem đi có thể vào chưa nhìn nhìn láng giềng mà cứ hai đống kiến trúc tống điểm tâm đề nghị nói lên nàng còn không có gặp qua chân chính thu chân giới đan tháp Cờ vô đêm nghe tống điểm tâm nói xong có chút nghi hoặc người này ra tay chính là hoàn mỹ phẩm tướng đan dược cấp bậc không thấp phẩm chất không thấp nàng ra tay khi càng là không chút nào đau lòng thấy thế nào lên đối đan tháp như thế xa lạ tò mò có thể tiến có thể tiến Nơi này không chỉ là luyện đan sư nhóm học tập nghiên cứu địa phương cũng coi như được với là một cái loại nhỏ nơi giao dịch. Rất nhiều muốn mua sắm đan dược người đều sẽ tới nơi này. Nơi này giao dịch khô cùng đại sảnh đều là bất luận kẻ nào đều có thể tiến. Nhưng đan sư nghiên cứu cùng với luyện đan phòng luyện đan này đó còn lại là không có biện pháp những cái đó đều là tư nhân nơi. Chỉ có thể bằng vào đan sư chức nghiệp bài, mới có thể tiến vào có chút còn lại là bằng vào chức nghiệp bài cùng linh thạch hoặc là từ kim tệ hoặc mua hoặc thuê đạt được một gian phòng luyện đan sử dụng quyền. Tuy rằng nghi hoặc nhưng cơ vô đêm vẫn là tận chức tận trách hồi phục tống điểm tâm vấn đề. Nga, sử dụng quyền hạn quý sao? Còn hảo tống cô nương nếu muốn thử xem ta giúp ngươi thuê một gian ngắn hạn ngươi muốn đi mấy tầng phòng luyện đan. Cơ vô đêm một ngụm liền ứng hạ Giờ khắp này cơ vô đêm càng là nhận định Tống Điềm Tâm có lẽ sẽ không luyện đan chỉ là nhận thức đại sư, hoặc là có chút sâu xa. Bất quá hắn cũng không có như vậy thay đổi thái độ. Không cần ta thuận miệng hỏi một chút. Tống Điềm Tâm xác thật chính là thuận miệng hỏi một chút. Mọi người đi vào đan tháp bên trong tràn ngập một cổ nhàn nhạt dược hương. Lúc này, một cái ăn mặc luyện đan sư trường bào lão giả chậm rãi đi tới ánh mắt ở Tống Điềm Tâm đám người trên người đánh giá. Người từ ngoài đến. Rất ít thấy nột, lão giả nói, cơ vô đêm vội vàng giới thiệu vị này chính là đan tháp nguyên lão cấp luyện đan sư, cũng là mấy tía thành đan tháp cấp bậc tối cao đan sư tứ phẩm linh văn đan sư, phương lão. Tống điểm tâm mấy người nghe xong, lễ phép gật gật đầu. Phương lão thấy thế cho mày có chút không vui. Phải biết hắn là mây tía thành đan tháp phẩm cấp tối cao luyện đan sư, bao nhiêu người không phải đem hắn phủng. Tuy rằng hắn tu vi xác thật không bằng trước mắt một đám người, nhưng là không gặp chính là cơ vô đêm đối hắn cũng coi như lễ ngộ có thêm sao. Cơ vô đêm là biết tống điềm tâm trong tay có hoàn mỹ đan dược tự nhiên là trướng mắt một cái kẻ hèn tứ phẩm linh văn đan sư. Nhưng là phương lão cũng không biết, chỉ cảm thấy a giờ khắp này, hắn bị mạo phạm. Phương lão, nghĩ đến đây là chuẩn bị đi ra ngoài. Vậy không quấy giày ngài già rồi ta mang bằng hữu đi nơi giao dịch đi dạo Cơ vô đêm cười cười, khéo đưa đẩy nói một câu. Đối phương cũng không có làm cái gì, phương chí tuy rằng không vui cũng không hảo phát tác, hừ một tiếng, lắc lắc tay áo chuẩn bị rời đi đan tháp. Tứ phẩm Linh Văn Đan Sư rất lợi hại sao? Lầm Diễm thấy đối phương tính tình, nhìn về phía cơ vô đêm hỏi. lâm Huynh, Đan Sư tổng cộng bị chia làm cửu phẩm. Mà tứ phẩm Đan Sư ở mấy tía thành đã là đỉnh cấp Đan Sư. Ở sao trời đại lục luyện đan sư thân phận bài không chỉ là này cấp bậc tượng trưng, càng ẩn chứa thâm hậu ngành sản xuất nội tình cùng vinh quang. Từ mới ra đời nhất phẩm luyện đan sư, đến sừng sững đình cửu phẩm luyện đan sư, mỗi một khối thân phận bài đều có độc đáo thiết kế cùng nội hàng. Nhất phẩm luyện đan sư đeo nhất phẩm thanh trúc bài tính làm luyện đan ngành sản xuất nhập môn giả, này thân phận bài lấy thanh trúc vì tạo hình chủ thể. Thanh Trúc ngụ ý luyện đan sư mới vào này nói, giống như chui từ dưới đất lên tân trúc tràn ngập sinh cơ cùng tiềm lực. Bài dáng người chất vị ôn nhuận thanh ngọc tính chất tinh tế, xúc tua sinh lạnh. Chính diện điêu khắc một gốc cây sinh động như thật Thanh Trúc trúc diệp mạch lạc rõ ràng có thể thấy được phảng phất ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Mặt trái tác khắc có nhất phẩm luyện đan sư chữ tự thể cổ xưa điển nhã chọn dùng âm khắc thủ pháp cùng chính diện Thanh Trúc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Bài bên người duyên, được khàm một vòng tinh tế bạc biên, vì này tăng thêm vài phần tinh xảo cảm giác. Này bài tuy tại đẳng cấp thượng ở vào nhất cơ sở, nhưng đối với mỗi một vị lòng mang luyện đan mộng tưởng người tới nói, lại là mở ra vinh quang chi lữ mấu chốt một bước. Mà một cái khác nhất trực quan phân chia chính là đan sư bào thượng sẽ theo thượng một gốc cây thanh trúc. Tấn chức đến nhị phẩm đan sư sau, sẽ đeo nhị phẩm đăng diệp bài thân phận bài thiết kế phong cách đã xảy ra lộ rõ biến hóa. Bài thân chủ thể tài chất thăng cấp vì thúy trúc ngọc loại này ngọc thạch nhan sắc xanh biếc bên trong hoa văn như thúy trúc thon dài thả dầu có trình tự cảm. Bài mặt lấy dây đằng cùng phiến lá đan chéo cấu thành phức tạp đồ án, ngụ ý luyện đan sư ở tài nghệ thượng bắt đầu không ngừng thăm dò, mở rộng giống như dây đằng dần dần lan tràn sinh trường. Dây đằng chọn dùng chỉ vàng phát họa phiến lá tác dụng thúy lục sắc đá quý được khảm mà thành mỗi một mảnh lá cây đều lập lòe độc đáo ánh sáng. Nhị phẩm luyện đan sư mấy chữ lấy chuyện thể hiện ra tuyên khắc ở bài mặt phía dưới, tự thể chung quanh vườn quanh một vòng nhàn nhạt vầng sáng, đó là đặc thù phù văn chi lực, khiến cho chữ viết khó có thể bị bóp méo. Toàn bộ thân phận bài tàn ra một loại bồng bột hướng về phía trước hơi thở, trương hiền luyện đan sư ở trường thành chi trên đường vững bước rào bước tiến lên. Đồng dạng đan sư bào thượng, đồng dạng vị trí thanh trúc đổi thành đằng diệp tam phẩm đan hỏa bài làm tam phẩm luyện đan sư thân phận bài trung tâm nguyên tố quay chung quanh đan hỏa triển khai bài thân tuyển dụng nóng cháy xích diễm thạch này thạch thiên nhiên có chứa màu đỏ ngọn lửa hoa văn phảng phất bên trong thiêu đốt vĩnh không tắt ngọn lửa bài mặt trung tâm là một đoàn dùng hồng bảo thạch cùng hoàng thủy tinh tỉ mỉ chế tạo lập thể đan hỏa đồ án hồng bảo thạch cấu thành ngọn lửa chủ thể hoàng thủy tinh cắt được khảm ở bên cạnh bắt trước ngọn lửa nhảy lên khi lập loè quang mang Đan hỏa trung quanh, vườn quanh một vòng từ từ tinh điêu khắc mà thành phù văn, này đó phù văn là luyện đan trong quá trình mồi lửa chờ khống chế bí quyết cô đọc chỉ có tam phẩm cập trở lên luyện đan sư mới có thể giải đọc trong đó huyền bí. Bài mặt trái, khác có luyện đan sư tên họ cùng đánh số chọn dùng đặc thù hỏa văn dấu vết kỹ thuật một khi lạc hạ, liền vô pháp sửa đổi. Tay cầm này bài ẩn ẩn có thể cảm nhận được một cổ nóng cháy độ ấm, giống như đan hỏa ở trong tay thiêu đốt tượng trưng cho luyện đan sư mùi lửa chờ tinh chuẩn nắm chắc cùng ở luyện đan lĩnh vực bước đầu thành thục. Tứ phẩm linh văn bài cũng chính là phương lão cấp bậc. Đường luyện đan sư đạt tới tứ phẩm thân phận bài dung nhập càng nhiều cùng linh thảo linh vật tương quan nguyên tố. Bài thân từ Linh Văn Ngọc chế tạo, loại này Ngọc Thạch bản thân ẩn chứa mỏng manh linh khí giao động bên trong thiên nhiên hình thành Linh Văn đồ án cùng luyện đan thuật chung đối Linh Thảo vận dụng có kỳ diệu liên hệ. Bài mặt lấy phức tạp Linh Văn đường công pháp họa ra một bức Linh Thảo sinh trường bức họa cuộn tròn, mỗi một cây Linh Văn đều tản ra nhà nhạt thanh sắc quang mang, phẳng phất Linh Thảo ở bồng bột sinh trường. bức họa cuộn tròn chung, dùng các màu đá quý điểm suýt ra bất đồng chủng loại linh thảo như dùng bích tỷ đại biểu bích ngọc thảo dùng hổ phách bắt trước linh phách thảo chờ tứ phẩm luyện đan sư chữ tác huyền phù ở bức họa cuộn tròn phía trên từ linh văn ngọc linh khí ngưng tụ mà thành bày biện ra một loại như ẩn như hiện hư ảo hiệu quả bài thân tứ giác được khảm bốn viên mượt mà linh châu này đó linh châu có thể hấp thu chung quanh linh khí vì bài thân bổ sung năng lượng làm này trước sau vẫn duy trì cường đại linh lực dao động Trương hiển tứ phẩm luyện đan sư ở linh thảo vận dụng cùng đan dược luyện chế dung hợp phương diện cao siêu tạo nghề. Vừa mới phương lão áo choàng bên trái ngực vị trí, liền có một gốc cây linh thảo, mà này linh thảo cũng là có khác nhau. Ngũ phẩm tụ linh đan bài, ngũ phẩm luyện đan sư thân phận bài lấy tụ linh đan vì trung tâm ý tưởng. Bài thân là từ một khối cực kỳ hiếm thấy ngưng đan tinh tạo hình mà thành ngưng đan tinh toàn thân trong suốt. Bên trong phảng phất ẩn chứa vô số lập loè sao trời tượng trưng cho luyện đan sư ở luyện đan trong quá trình đối các loại nguyên tố tinh chuẩn hội tụ cùng dung hợp. Bài mặt trung tâm là một viên từ đỉnh cấp bạch ngọc điêu khắc mà thành tụ linh đan, ngọc chất ôn nhuận tinh tế, mặt ngoài điêu khắc tinh mịn phù văn, này đó phù văn là tụ linh đan luyện chế bí quyết. Tụ linh đan chung quanh, vờn quanh một vòng từ bảy màu đá quý tạo thành quang hoàn, mỗi một viên đá quý đều đại biểu cho luyện đan trong quá trình sở cần một loại mấu chốt nguyên tố, như hồng bảo thạch đại biểu hỏa nguyên tố, ngọc bích đại biểu thủy nguyên tố chờ. Quang hoàn ở ngoài còn có một vòng từ tơ vàng bện mà thành hoa văn, này đó hoa văn bắt trước linh lực ở lò luyện đan chung lưu động quỹ đạo, ngụ ý luyện đan sư có thể thuần thục dẫn đường linh lực sử đan dược luyện chế đạt tới hoàn mỹ cân bằng. Bài mặt trái, khác có ngũ phẩm luyện đan sư chuyên trúc huy chương, huy chương từ cổ xưa phù văn cùng đặc thù đồ án tạo thành đại biểu cho luyện đan sư ở trong nghề độc đáo địa vị cùng vinh dự. Lục phẩm đan đỉnh bài là lục phẩm luyện đan sư thân phận bài, lấy đan đỉnh làm chủ yếu tạo hình. Bài thân chọn dùng huyền thiết cùng linh tinh dung hợp đúc huyền thiết sao cho bài thân kiên cố tính chất linh tinh tắc vì này rót vào cường đại linh lực. Bài mặt lấy lập thể phủ điêu hình thức bày biện ra một tòa cổ xưa đan đỉnh, đan đỉnh mỗi một cái chi tiết đều khắc họa đến cực kỳ tinh tế, lò thân hoa văn, ba chân hình thức cùng với cái nắp thượng đề tay đều sinh động như thật. Đan đỉnh mặt ngoài được khảm các loại quý hiếm khoáng thạch cùng đá quý như mực ngọc ngọc lam chờ Này đó tài chất không chỉ có tăng thêm bài thân mỹ quan còn ẩn chứa độc đáo linh lực thuộc tính cùng đan đỉnh ở luyện đan trong quá trình công năng tương hộ ứng. lục phẩm luyện đan sư mấy chữ khắc vào đan đỉnh phía dưới nền tượng tự thể từ một loại đặc thù linh dịch viết mà thành ở ánh sáng chiếu xuống lập loè thần bí quang mang bài thân hai sườn các có một cái từ từ kim chế tạo tiểu long xoay quanh mà thượng long thân được khảm hồng bảo thạch đôi mắt tượng trưng cho lục phẩm luyện đan sư ở luyện đan lĩnh vực quyền uy cùng tôn quý giống như bảo hộ đan đạo thần thú thất phẩm thiên văn đan bài thất phẩm luyện đan sư thân phận bài dung nhập cùng thiên địa hoa văn pháp tắc tương quan nguyên tố Bài thân là một khối thần bí thiên văn thạch thiên văn thạch mặt ngoài thiên nhiên có chứa kỳ dị hoa văn, này đó hoa văn cùng trong thiên địa năng lượng lưu động pháp tắc vận chuyển có vi diệu liên hệ. Bài mặt trung tâm là một viên tản ra ngũ thải quang mang thiên văn đan đồ án thiên văn đan từ nhiều loại quý hiếm linh vật luyện chế mà thành đồ án chung mỗi một đạo sắc thái đều ẩn chứa bất đồng pháp tắc chi lực. Quay chung quanh thiên văn đan, là một vòng từ kim sắc sợi tơ phác họa ra thiên văn, mấy ngày này văn cùng bài thân thiên nhiên hoa văn lẫn nhau hộ ứng, hình thành một loại kỳ diệu cộng minh. Thất phẩm luyện đan sư chữ lấy kim sắc phù văn hình thức huyền phù ở trên mặt bài phương, phù văn chung quanh vườn quanh một vòng nhà nhạt vầng sáng, vầng sáng chung thỉnh thoảng lập lòe ra các loại thần bí ký hiệu, đó là đối thiên địa pháp tắc một loại mịt mờ thuyết minh. Bài bên người duyên, được khàm một vòng từ sao trời mảnh nhỏ chế tạo mà thành khung, sao trời mảnh nhỏ lập loè mỏng manh tinh quang, ngũ ý thất phẩm luyện đan sư có thể nhìn trộm trong thiên địa huyền bí, đem này vận dụng đến đan dược luyện chế bên trong, đạt tới cùng thiên địa cộng minh cảnh giới. Bát phẩm thần tiêu đan bài, bát phẩm luyện đan sư thân phận bài, thiết kế lý nhiệm nguyên tựu truyện truyền thuyết thần tiêu chi lực. Bài thân chọn dùng một loại tên là thần tiêu tinh siêu hy hữu tài chất thần tiêu tinh toàn thân tản ra xanh thảm sắc quang mang, quang mang trung phảng phất ẩn chứa vô tận lôi đình chi lực cùng thần bí năng lượng dao động. Bài mặt lấy thần tiêu đan vì trung tâm thần tiêu đan từ thần tiêu tinh bên trong dựng dục mà ra tinh hoa ngưng tụ mà thành bày biện ra một loại nửa trong suốt tinh thể trạng thái bên trong lập lòe vô số nhỏ vụn lôi quang. Quay chung quanh thần tiêu đan, là một vòng từ lôi văn tạo thành quang hoàn, lôi văn từ màu bạc lôi đỉnh kim loại chế tạo mà thành thỉnh thoảng có hầu quang ở lôi văn chi gian nhảy lên. Quang hoàn ở ngoài còn có một vòng từ 9 viên đỉnh cấp lôi hệ đá quý được khảm mà thành sao trời đồ án, đại biểu cho cửu trọng thiên thần tiêu chi lực. Bát phẩm luyện đan sư chữ lấy lôi đỉnh phù văn hình thức minh khắc ở bài mặt phía dưới, phù văn lập lòe mãnh liệt lôi quang, phảng phất tùy thời đều sẽ bộc phát ra lực lượng cường đài. bài thân tứ giác các được khảm một viên có thể hấp thu cùng chứa đựng lôi đỉnh chi lực lôi linh châu khiến cho thân phận bài trước sau vẫn duy trì cường đại năng lượng tràng, trương hiển bát phẩm luyện đan sư ở luyện đan lĩnh vực siêu phàm thực lực cùng đối thần tiêu chi lực khống chế cửu phẩm thánh tôn đan bài cửu phẩm luyện đan sư làm luyện đan ngành sản xuất đỉnh tồn tại này thân phận bài có thể nói thần vật Bài thân từ một khối vạn năm hàn tinh cùng Hỗn Độn Nguyên Thạch dung hợp mà thành, vạn năm hàn tinh tản ra lạnh băng đến xương hàn khí, Hỗn Độn Nguyên Thạch tác ẩn chứa Hỗn Độn sơ khai khi thần bí lực lượng, hai người lẫn nhau dung hợp hình thành một loại độc đáo cân bằng. Bài mặt trung tâm là một viên tản ra thần thánh quang mang thánh tôn đan, thánh tôn đan từ thế gian cao cấp nhất linh vật thần dược luyện chế mà thành, này hình dạng tựa như một vòng thái dương, bên trong ẩn chứa vô tận sinh mệnh năng lượng cùng chữa khỏi chi lực. Quay chung quanh Thánh Tôn Đan, là một vòng từ hỗn độn phù văn tạo thành quang hoàn, hỗn độn phù văn lập loè ngũ thải ban lan quang mang, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa vũ trụ mới ra đời huyền bí. Quang hoàn ở ngoài còn có một vòng từ 12 viên hỗn độn Linh Châu tạo thành bảo hộ vòng, hỗn độn Linh Châu huyền phù ở bài mặt chung quanh tản ra cường đại bảo hộ chi lực. Cựu phẩm luyện đan sư chữ lấy kim sắc hỗn độn thần văn minh khắc ở trên mặt bài phương thần văn tản ra lóa mắt quang mang, phẳng phất ở kể ra luyện đan sư vô thượng vinh quang. Bài quanh thân vây, vờn quanh một tầng như có như không thần thánh quầng sáng, quầng sáng trung thỉnh thoảng hiện ra các loại thần thú tiên cầm ảo ảnh tượng trưng cho cựu phẩm luyện đan sư đã chịu thiên địa vạn vật tôn sùng cùng bảo hộ này địa vị ở sao trời trên đại lục gần như với thần. Nói ra thật xấu hổ, đến nay ta đã thấy tối cao phẩm cấp luyện đan sư cũng chính là phương lão tứ phẩm linh văn đan sư. chương 442 hắn là ngốc tử, ở cơ vô đêm nói lên đan sư phẩm cấp khi, nguyên bản chuẩn bị rời đi phương trí ở cửa ngừng lại. Đặc biệt là nói lên hắn là tứ phẩm linh văn đan sư khi càng là không tự chủ được nâng nâng cầm. Cuối cùng ở cơ vô đêm nói lên đến nay gặp qua nhất cao cấp đan sư, chính là tứ phẩm linh văn đan sư phương lão, những lời này khi, bước ra đi một chân, yên lặng thu hồi đứng thẳng. Tựa hồ liền chờ lâm diễm mấy cái không kiến thức người, quay đầu xem hắn, sau đó kinh ngạc cuối cùng lấy lòng nịnh nọt. Phương trí trong lòng tưởng tượng thấy, chờ đợi, kia tứ phẩm linh văn đan sư, có thể luyện chế mấy cấp đan dược. Cái gì phẩm tướng, vài đạo đan văn. Phương trí không có chờ tới đối phương lấy lòng nịnh nọt ngược lại nghe được vừa mới vấn đề nam tử, lại hỏi ra một vấn đề. Hắn mày gắt gao mà nhíu lại, phảng phất có thể kẹp chết một con ruồi bọ, lại chưa xoay người đi xem, trong lòng đối này đó không kiến thức đồ quê mùa không vui càng là như thủy triều nảy lên trong lòng. Thật là không kiến thức hắn ở trong lòng âm thầm nói thầm nói, tựa như một con cao ngạo khổng thức, khinh thường với cùng này đó thô tục người chấp nhặt. Cái này cơ vô đêm tự thân cũng không sẽ luyện chế đan dược đối với thân phận bài có chút hơi hiểu biết, nhưng luyện đan sư cụ thể có thể luyện chế mấy phẩm đan dược cái này hắn thật đúng là nói không chừng. Hừ các ngươi thật đúng là quá không có kiến thức. Nhìn một cái các ngươi kia phó đại kinh tiểu quái bộ dáng thật giống như trước nay đều không có gặp qua việc đời giống nhau. Chẳng lẽ liền đơn giản như vậy, bình thường sự tình đều sẽ cho các ngươi kinh ngạc như thế sao? Thật không biết nên nói các ngươi cái gì hảo. Thế giới to lớn. Việc lạ gì cũng có các ngươi nha, còn tuổi nhỏ, vẫn là nếu là nhiều đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, tăng trưởng một chút lịch duyệt cùng hiểu biết cũng không đến mức giống như bây giờ một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng A. Để cho ta tới cho các ngươi giải thích giới thiệu một chút đi phương trí nguyên bản đám người tới lấy lòng, không chờ đến. Xoay người mặt hướng mấy người, mang theo cao ngạo tự đại nói. Kết quả chờ tới lâm diễm lại lần nữa vấn đề, mà làm mây tía thành thiếu thành chủ cơ vô đêm thế nhưng đáp không được. Phương Chí cố ý khoe khoang, lại không hảo nói thẳng. Tống điểm tâm đám người nhìn thấy người này này phiên làm vẻ ta đây, trong lòng là có chút coi thường, nhưng lại bởi vì tự thân tu dưỡng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà mấy người biểu hiện như vậy, ngược lại làm Phương Chí càng thêm lý giải vì này mấy cái đồ quê mùa là đang đợi hắn giải thích nghi hoặc khụ khụ cứ như vậy nói đi. ở sao trời đại lục luyện đan sư cấp bậc phân chia cực kỳ khắc nghiệt thả phức tạp không chỉ có thể hiện tại thân phận bài thay đổi thượng càng cùng đan dược phẩm chất phẩm dai cùng với đan văn số lượng chặt chẽ tương liên nhất phẩm luyện đan sư thân xứng nhất phẩm thanh trúc bài đan dược luyện chế năng lực sơ thiệp luyện đan lĩnh vực chủ yếu luyện chế một bậc đan dược phẩm tướng phương diện nhiều vì hoàng cấp thượng trung hạ tam phẩm ngẫu nhiên có có thể luyện chế người cấp hạ phẩm đan dược Mà đan văn, giống nhau ở một đạo đan văn, hơi chút hảo điểm có thể đạt tới một đạo nửa đan văn. Một lò đại khái có thể ra đan 9 viên, một viên thành đan 8 viên phế đan, đến 3 viên thành đan 6 viên phế đan. Loại này đan dược thông thường dùng cho trị liệu một ít thường thấy tiểu bệnh tiểu thương, hoặc phụ trợ tu luyện giả tiến hành cơ sở linh lực ngưng tủ. Luyện chế quá trình tương đối đơn giản, sở cần linh thảo linh vật tương đối thường thấy. Lúc này luyện đan sư mồi lửa chờ khống chế thượng không ổn định có thể thành công luyện chế ra có chứa một đạo đan văn đan dược đã thuộc không dễ. Nói xong, Phương chí dương mắt nhìn nhìn mấy người. Phát hiện mấy người ai cũng không nói gì, trên mặt cũng không chút biểu tình, càng không có muốn lấy lòng hắn tiếp tục nói tiếp ý tứ. Cái này làm cho hắn có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, còn tiếp tục nói sao. Tạm dừng một hồi, mấy người cũng không có thúc giục Phương Trí nghĩ thầm, khó trách không kiến thức cũng không biết khiêm tốn hiếu học. chỉ là lời nói đã đến nước này, không tiếp tục nói, phương trí có chút khó chịu, nghĩ nghĩ không lại xem mấy người. Mà là tiếp tục chậm rãi nói, "Này nhị phẩm luyện đan sư, thân xứng nhị phẩm đàng diệp bài. Đan dược luyện chế năng lực, nhưng luyện chế nhị cấp đan dược. Phẩm tướng phương diện, nhiều vì hoàng cấp thượng trung hạ tam phẩm cùng với người cấp hạ phẩm đan dược, nhưng cũng ngẫu nhiên có có thể luyện chế người cấp trung phẩm đan dược." Mà đan văn, giống nhau ở lưỡng đạo đan văn, hơi chút hảo điểm có thể đạt tới lưỡng đạo nửa đan văn. Một lò đại khái có thể ra đan 9 viên, từ 3 viên thành đan 6 viên phế đan, đến 4 viên thành đan 5 viên phế đan. Này đó đan dược ở công hiệu ăn ảnh so với nhất phẩm có tiến thêm một bước tăng lên tỉ như có thể gia tốc tu luyện giả linh lực tăng trưởng tốc độ hoặc là trị liệu một ít hơi cụ khó khăn chứng bệnh. Luyện đan sư ở luyện chế trong quá trình mồi lửa chờ đem khống càng thêm tinh chuẩn, đối linh thảo linh vật đặc tính cũng có càng thâm nhập lý giải Luyện chế ra đan dược đan văn số lượng giống nhau ở hai, ba nói. Nói xong nhị phẩm đan sư, phương trí mắt thấy đến hắn đại sảnh, lại nhiều hai người, là đan trong tháp đan đồng. Này hai cái đan đồng, rất là nghiêm túc đang nghe hắn giới thiệu hơn nữa trong ánh mắt còn mạo khát cầu học tập bộ dáng Này hai người thần sắc, làm phương trí tâm tình rốt cuộc có một tia vui vẻ. Tiếp tục nói tam phẩm luyện đan sư thân xứng tam phẩm đan hỏa bài. Đan dược luyện chế năng lực đã có thể phi thường thuần thục luyện chế nhất nhị phẩm đan dược. Hơn nữa tam cấp đan dược luyện chế khi phẩm tướng phương diện đã có thể luyện chế ra người cấp thượng phẩm đan dược. Mà đan văn giống nhau có thể khống chế ở ba đạo đan văn. Một lò đại khái có thể ra đan 9 viên, 6 viên thành đan 3 viên phế đan, đến 8 viên thành đan 1 viên phế đan. Đến này mới coi như là chân chính luyện đan sư. Nhất nhị cấp đan sư, nhiều nhất cũng chính là luyện đan học đồ, luyện đan đồng từ. Tam phẩm luyện đan sư mồi lửa chờ khống chế đặt tới một cái tân độ cao có thể tinh chuẩn mà điều chỉnh ngọn lửa độ ấm cùng cường độ. Sở luyện chế đan dược phẩm chất càng cao, dược hiệu càng kéo dài, lộ rõ. Đan dược thượng đan văn số lượng nhiều ở ba đạo thả đan văn rõ ràng độ cùng hoàn chỉnh tính đều có rất lớn tăng lên. Thấy tới nghe người càng ngày càng nhiều, phương trí cũng càng nói càng có hứng thú. Lần này không lại tạm dừng, tiếp tục nói tứ phẩm luyện đan sư, thân xứng tứ phẩm linh văn bài, liền như lão phô trên người cái này. Ta trước mắt luyện chế đan dược năng lực đã có thể thành công luyện chế tứ cấp đan dược. Phẩm tướng phương diện nhiều vì địa cấp đan dược giống nhau tứ phẩm linh văn đan sư, nhiều nhất luyện chế ra người cấp thượng phẩm đan dược cùng địa cấp hạ phẩm. Mà lão phô thực may mắn sự, vừa mới vừa vặn luyện chế ra một lọ địa cấp trung phẩm đan dược. Một lò đại khái ra đan 10 viên, 9 viên thành đan một viên phế đan. Ta hiện giờ đối linh thảo linh vật vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể đem bất đồng linh thảo đặc tính hoàn mỹ dung hợp ở đan dược bên trong. Luyện chế ra đan dược không chỉ có công hiệu cường đại còn khả năng mang thêm một ít đặc thù hiệu quả, như tăng cường tu luyện và cảm giác năng lực chờ. Đan dược thượng đan văn số lượng ổn định ở bốn đạo thả đan văn bắt đầu bày biện ra một ít độc đáo hình dạng cùng hoa văn biến hóa. càng may mắn chính là ta vừa mới luyện chế này một lò tứ phẩm đan dược tuy rằng chỉ là tứ phẩm xuân về đại hoàn đan nhưng là lại xuất hiện năm đạo đan văn hơn nữa năm đạo đan văn đều rõ ràng có thể thấy được nói đến này phương Trí càng nói càng kích động càng nói càng vui vẻ không chỉ có nói vui vẻ còn đem chính mình vừa mới luyện chế xuân về đại hoàn đan từ túi càn khôn đem ra rất là đắc ý triển lãm ở mọi người trước mặt lúc này đan tháp đại sảnh đã vây quanh hai mươi mấy người Trừ bỏ tống điềm tâm đoàn người, còn có đan tháp đồng tử, học đồ nhất nhị cấp luyện đan sư cùng với ba năm cái khách nhân. Phương trí đem kia Bình Xuân về đại hoàn đan cao cao dơ lên, bình thân chiết xạ ra quang mang dẫn tới chung quanh đám người một trận kinh ngạc cảm thán. Hắn ngực cao cao dựng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy tự đắc phảng phất tại đây một khắc, hắn trở thành toàn bộ đan tháp trung tâm. Chư vị, đây chính là địa cấp trung phẩm thả có chứa năm đạo đan văn tứ phẩm xuân về đại hoàn đan. Này chữa thương công hiệu, viễn siêu bình thường tứ phẩm đan dược cho dù là thân bị trọng thương người, dùng một viên cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục hơn phân nửa nguyên khí. Phương chí thanh âm ở trong đại sảnh quanh quần cố tình mà phóng đại âm lượng chính là vì làm mỗi người đều có thể rõ ràng mà nghe được hắn thành tựu. Trong đám người, một cái đan tháp học đồ nhịn không được mở miệng hỏi, phương lão, như thế lợi hại đan dược ngài là như thế nào luyện chế ra tới a Nhưng có cái gì bí quyết? Phương trí nghe vậy. Khóe miệng hơi hơi dơ lên lộ ra một mặt hơi mang rụt rè tươi cười nghĩ thầm những người này rốt cuộc ý thức được sự lợi hại của ta chỗ này luyện chế phương pháp tự nhiên là cực kỳ chú trọng đầu tiên đối với linh thảo linh vật chọn lựa cần thiết tinh chuẩn không có lầm mỗi một gốc cây linh thảo niên đại phẩm chất đều phải gãy đúng chỗ ngứa liền lấy lúc này xuân đại hoàn đan tới nói trong đó một mặt chủ dược ngàn năm linh thang cần thiết là sinh trưởng ở cực âm nơi thả niên đại chút nào không lầm kia một loài phương chí chậm rãi nói một bên nói một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh dực bình phẳng phất ở cường điệu mỗi một chữ tầm quan trọng luyện đan là kỹ thuật nếu không phải chính mình thân truyền đệ tử chính là đệ tử ký danh rất nhiều đều là sẽ không giáo tập kỹ càng tỉ mỉ luyện đan thủ pháp nhưng phương chí vì khoe ra lại lần nữa đắc ý nói lên còn nữa hòa hậu khống chế càng là mấu chốt chung mấu chốt ở luyện đan trong quá trình ngọn lửa độ ấm muốn căn cứ đan dược luyện chế giai đoạn tinh chuẩn mà điều chỉnh cao một phân tắc đan dược dễ tiêu thấp một phân tắc dược lực không đủ này yêu cầu nhiều năm kinh nghiệm tích lũy cùng với đối đan hòa khắc sâu lý giải phương trí tiếp tục đĩnh đặc mà nói trong ánh mắt lập lòe tự tin quang mang liền ở phương trí đắm chìm ở chính mình giảng thuật chung khi vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên lâm diễm hơi hơi nhíu nhíu mày Nhẹ giọng nói, nghe tới là rất lợi hại, bất quá, này tư phẩm đan dược ở chân chính cao giai luyện đan sư trong mắt tựa hồ cũng đều không phải là như vậy ghê gớm đi. Những lời này thanh âm không lớn, nhưng ở an tĩnh trong đại sảnh, lại rõ ràng mà truyền vào mỗi người trong tay. Trong nhà liền có hai vị đan đạo đại sư, không, chính xác nói là một cái đan đạo đại sư, một cái đan đạo tông sư. Loại này tư cấp mới địa cấp trung phẩm, lại chỉ có năm đạo đan văn hồi xuân đan, lầm diễm lại sao có thể nhìn chúng. Đừng nói nhìn chúng, liền xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Đương nhiên, trong nhà mấy cái tiểu tử luyện chế, hắn cũng vẫn là trân trọng đặt ở túi càn khôn. Đương nhiên, không phải lấy tới dùng, mà là lấy tới cất chứa. Rốt cuộc giống nhau kém như vậy, đan dược phẩm tướng, đều là chúng tiểu tử lần đầu tiên luyện chế khi mới có thể xuất hiện. Dùng để cất chứa, về sau chê cười vẫn là thực hảo ngoạn Ở tống gia đan dược phẩm tướng không phải hoàn mỹ, đều là không cho phép luyện chế tiếp theo cấp đan dược. Phương trí nghe được Lâm Diễm nói, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi, hắn quay đầu ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Lâm Diễm. Trong ánh mắt tràn ngập không vui, người tiểu tử này, biết cái gì? Này tứ phẩm đan dược có thể luyện chế ra địa cấp trung phẩm thả có chứa năm đạo đan văn toàn bộ mây tía thành lại có mấy người có thể làm được. Lầm diễm hiện giờ Tu Vi tuy rằng không bằng thê chủ hòa mấy cái ca ca, nhưng nói như thế nào cũng là đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh. Đối mặt Tu Vi so với chính mình thấp rất nhiều phương trí, chỉ là đạm đạm cười, này liền sinh khí. Ở càng rộng lớn trong thế giới, ngũ phẩm, lục phẩm thậm chí càng cao giai luyện đan sư, luyện chế ra đan dược kia mới là chân chính tuyệt phẩm. Nhân gia kia đều là 12 đạo đan văn hoàn mỹ phẩm tướng. bọn họ đan dược không chỉ có có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt còn có thể trợ người đột phá tu luyện bình cảnh có được đủ loại không thể tưởng tượng công hiệu. phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên lời này vừa ra trong đám người tức khắc vang lên một trận khe khẽ nói nhỏ phương chí sắc mặt càng thêm âm trầm hắn cảm thấy lâm diễm đây là ở cố ý khiêu khích hắn quyền uy hừ ngươi này bất quá là tin vỉa hè thôi Ngũ phẩm, lục phẩm luyện đan sư kia đều là trong truyền thuyết tồn tại toàn bộ sao trời đại lục lại có thể có mấy người. Huống chi cho dù có, lại há là ngươi có thể nhìn thấy. Phương trí hừ lạnh một tiếng ý đồ dùng ngôn ngữ áp chế lâm diễm. Nhưng mạc lâm diễm lại không có bị phương trí khi thế dọa đào. Hắn lại không phải thật chưa thấy qua, chỉ là không có phương tiện nói ra thôi. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói thế giới to lớn chúng ta sở không biết sự tình quá nhiều. Có lẽ ở không lâu tương lai, ngài là có thể chính mắt kiến thức đến những cái đó cao dai đan dược thần kỳ chỗ. Liền ở hai người rằng có không dưới là lúc đan tháp đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, một vị người mặc hoa lệ trường bào trung niên nam từ bước đi tiến vào. Hắn trên người tản ra một cổ cường đại hơi thở, làm người không tự chủ được địa tâm sinh kính sợ Mọi người tập trung nhìn vào thế nhưng là mây tía thành đan tháp tháp trù thầm viêm. Thẩm viêm ánh mắt ở trong đám người nhìn quét một vòng cuối cùng dừng ở phương trí trong tay rực bình thường. Hắn nao nao, ngay sau đó trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc đây là địa cấp trung phẩm thả có chứa năm đạo đan văn xuân về đại hoàn đan. Phương lão, đây chính là ngày luyện chế ra tới. Phương trí nhìn thấy thẩm viêm, nguyên bản âm trầm sắc mặt nháy mắt hòa hoãn rất nhiều. Hắn vội vàng tiến lên một bước cung kính mà nói, đúng là lão phu vừa mới luyện chế ra tới. Tháp chủ, ngài kiến thức rộng rãi còn thỉnh ngài đánh giá đánh giá. Nói, phương trí đem dược bình đưa tới thẩm viêm trước mặt. Thẩm viêm tiếp nhận dược bình, cẩn thận mà quan sát một phen, trên mặt kinh ngạc chi sắc càng thêm nồng đậm phương lão, này đan dược luyện chế đến thực sự tinh diệu. Không nghĩ tới, ngài ở tứ phẩm luyện đan sư cảnh giới thượng thế nhưng lại có như thế đột phá. Xem ra ta mây tía thành đan tháp lại muốn tăng thêm một phần vinh quang. Nghe được thẩm viêm khen, phương trí trong lòng đắc ý không thôi. Hắn trộm liếc lâm diễm liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Nhưng mà thầm viêm kế tiếp nói, lại làm hắn tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt. Bất quá, liền ở hôm qua ta thu được tin tức ở đế đô đan sư đại hội thượng một vị thần bí lục cấp luyện đan sư, luyện chế ra một viên thất cấp tạo hóa thần đan. Thiên cấp thượng phẩm, mười đạo nửa đan văn kia nửa đường đan văn đã rõ ràng có thể thấy được chỉ là nhan sắc còn thấp. Tia viên đan dược nghe nói có được trọng tố kinh mạch tăng lên tu luyện thiên phú thần kỳ công hiệu khiến cho toàn bộ đế đô hoanh động. Thẩm viêm chậm rãi nói, trong thanh âm mang theo một tia cảm khái. Trong đám người lại lần nữa vang lên một trận kinh ngạc cảm thán thanh phương trí sắc mặt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình luyện chế ra này bình đan dược đủ để ở mây tía thành thậm chí quanh thân khu vực khiến cho hoanh động. Lại không nghĩ rằng, ở đế đô thế nhưng có lục cấp luyện đan sư luyện chế ra thất phẩm đan dược. Kia thuyết minh, đối phương kỳ thật đã cụ bị thất cấp luyện đan tông sư thực lực. Lầm diễm nhìn phương trí biểu tình, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn tưởng lớn tiếng nói chuyện, hào tưởng. Luyện đan tông sư mà thôi ta thê chủ chính là A. Tuyệt đối thỏa thỏa tông sư, đan dược phẩm tướng hoàn mỹ cấp bậc. chi tiết hắn không thể. Phương trí tuy rằng ở mấy tía thành coi như là một vị xuất sắc luyện đan sư, nhưng ở rộng lớn sao trời trên đại lục hắn bất quá là muối bỏ biển. Cường giả chân chính, vĩnh viễn đều ở theo đuổi càng cao cảnh giới, mà không phải thỏa mãn với trước mắt thành tựu. Tháp chủ, này lục cấp luyện đan sư, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trong đám người có người nhịn không được hỏi. Thẩm viêm lắc lắc đầu, nói cụ thể tình huống ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết vị kia luyện đan sư cực kỳ thần bí, liền tên cũng không từng lộ ra. Bất quá từ này viên tạo hóa thần đan tới xem, hắn luyện đan tài nghệ đã đạt tới một cái lệnh người kinh ngạc cảm thán độ cao. Phương trí đứng ở một bên trong lòng mũ vị tạp trần. Hắn nguyên bản kiêu ngạo cùng tự tin tại đây một khắc bị hoàn toàn đánh nát. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình cho tới nay đều quá mức tự mãn, cho rằng chính mình ở tứ phẩm luyện đan sư cảnh giới thượng đã không người có thể cập lại không nghĩ rằng bên ngoài thế giới còn có như vậy cường đại tồn tại. Phương lão, ngài cũng không cần nhụt chí ngài có thể luyện chế ra như thế cao phẩm chất đan dược đã là phi thường ghê gớm thành tử. Chỉ cần ngài tiếp tục nỗ lực nói không chừng có một ngày cũng có thể đột phá đến ngũ cấp luyện đan sư cảnh giới. Thẩm viêm tự hồ nhìn ra phương trí tâm tư, mở miệng an ủi nói. Đến nỗi lục cấp, thẩm viêm cảm thấy lấy phương trí phẩm tính khó. Bất luận là luyện đan vẫn là luyện khí hoặc là tu luyện từ từ đều thực chú trọng tâm tính. Tâm tính không chừng, khó thành châu báu. Phương trí miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, gật gật đầu, đa tạ tháp trù của vũ, lão phu nhất định sẽ nỗ lực. Nhưng mà hắn trong ánh mắt lại để lộ ra một tia mê mang cùng mất mát. Chỉ tiếc hiện tại ánh mắt mọi người đều tụ tập ở đan tháp tháp chủ thẩm viêm trên người, này sẽ ai cũng không lại chú ý hắn. Tháp chủ ngươi cho chúng ta nói một chút mặt khác càng cao cấp đan sư bái, ngươi khẳng định gặp qua biết. Trong đám người, có người cao giọng nói. Thẩm viêm cũng không trần chờ tiếp theo phương trí phía trước giới thiệu, tiếp tục nói tam cấp đan sư cùng tứ cấp đan sư trung gian thuộc về một cái đường danh giới. Có thể đạt tới tư cấp luyện đan sư, đã thuộc về đan đạo đại sư, nhưng lại không hoàn toàn tính chủ yếu còn phải xem đan dược phẩm chất. Ngũ cấp luyện đan sư, đeo ngũ phẩm tụ linh đan bài. Này liền đã hoàn toàn có thể nói được là đan đạo đại sư. Đan dược luyện chế năng lực có thể luyện chế ngũ cấp đan dược giống nhau vì địa cấp thượng phẩm cùng thiên cấp hạ phẩm. ngũ cấp luyện đan sư ở luyện đan trong quá trình đối các loại nguyên tố hội tụ cùng dung hợp đạt tới lô hòa thuần thanh nông nỗi có thể tinh chuẩn mà khống chế đan dược phẩm chất cùng dược hiệu. sở luyện chế đan dược đan văn số lượng thông thường ở năm lục đạo đan văn màu sắc càng thêm tươi đẹp ẩn chứa năng lượng cũng càng vì cường đại. tốt luyện đan đại sư đan văn có thể đạt tới lục đạo nửa. lục phẩm luyện đan sư đeo lục phẩm đan đỉnh bài. đan dược luyện chế năng lực tinh thông luyện chế lục cấp đan dược. Phẩm tướng giống nhau vì thiên cấp hạ phẩm cùng thiên cấp trung phẩm đan dược. Lục phẩm luyện đan sư đối luyện đan lý giải đã bay lên tới rồi một cái tân trình tự, bọn họ sở sử dụng đan đỉnh thường thường có độc đáo thuộc tính cùng công năng, có thể càng tốt mà phụ trợ luyện đan quá trình. Luyện chế ra đan dược phẩm chất cực cao, dược hiệu lộ rõ tăng lên, đan dược thượng đan văn số lượng nhiều vì 6 đến 8 đạo, thả đan văn bày biện ra một loại thần bí mà hoa lệ hơi thở. Thất phẩm luyện đan sư đeo thất phẩm thiên văn đan bài Đan dược luyện chế năng lực am hiểu luyện chế thất cấp đan dược phẩm tướng nhiều vì thiên cấp thượng phẩm. Thất phẩm luyện đan sư có thể nhìn trộm trong thiên địa pháp thắc huyền bí cũng đem này vận dụng đến đan dược luyện chế bên trong. Bọn họ luyện chế ra đan dược ẩn chứa cường đại thiên địa chi lực đối tu luyện giả trợ giúp cực đại Đan dược thượng đan văn số lượng thông thường vì 8 đến 10 đạo thả đan văn cùng thiên địa pháp tác lẫn nhau hô ứng bày biện ra một loại thần bí luật động Nói như vậy có thể đạt tới loại này cấp bậc đan sư, tự thân tu vi cũng là không thấp yêu cầu khống chế tinh chuẩn hòa hậu còn có rèn luyện linh dịch. Đã có thể nói là luyện đan tông sư cấp bậc trước mắt sao trời đại lục cũng liền đế đô xuất hiện một vị. Thẩm viêm nói làm cơ vô đêm rất là khiếp sợ Khiếp sợ không phải đế đô xuất hiện luyện đan tông sư, mà là kinh ngạc với tống điểm tâm lấy ra tới những cái đó đan dược. Thẩm viêm lời trong lời ngoài nói luyện đan tông sư cũng bất quá là lục cấp đan sư, luyện chế một viên thất cấp đan dược. Vẫn là 10 đạo nửa đan văn, nhưng tống điềm tâm cho hắn ngũ cấp thiên linh đan chính là 12 đạo đan văn, hoàn mỹ phẩm tướng. Nghĩ vậy, cơ vô đêm trộm nhìn thoáng qua tống điềm tâm tưởng nói muốn hỏi, cuối cùng nhìn nhìn đoàn người chung quanh, nhịn xuống. Hắn thẳng đến giờ phút này, mới tính chân chính hiểu biết phụ thân ý tứ cùng với phụ thân vì cái gì như thế coi trọng tống điềm tâm. Cũng dặn dò hắn nhất định phải giao hảo đối phương, người như vậy có được như vậy đan dược, hắn dám không giao hảo sao, hắn lại không phải ngốc từ, mươi 443 sửa chữa chung, vô chi giả không sợ, cơ vô đêm cảm thấy hắn chính là như vậy, hắn chỉ biết đan dược quý trọng nhưng lại không rõ ràng lắm cái dạng gì đan dược quý trọng nhất. Bởi vì khuyết thiếu đối đan dược nhận chi, không biết đan dược cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ cho nên thu được Tống Điềm Tâm đưa ra hoàn mỹ phẩm tướng đan dược cũng không có ý thức được giá trị. Tuy rằng đế đô đan sư luyện chế ra tới chính là thất cấp đan dược mà Tống Điềm Tâm cho hắn chỉ là ngũ cấp. Nhưng hiện tại, hắn trong lòng lại cảm thấy kia viên ngũ cấp đan dược giá trị vạn kim. Nga, không, vạn kim đều không đổi. Thiên linh đan không bằng tạo hóa đan, ngũ cấp không bằng thất cấp. Nhưng trong tay hắn tống điềm tâm đưa ngũ cấp thiên linh đan là thiên cấp thượng phẩm, 12 đạo đan văn hoàn mỹ phẩm tướng. Mà thẩm viêm trong miệng thất cấp tạo hóa đan thiên cấp trung phẩm, 10 đạo nửa đan văn, hào tác hảo đã lại không phải hoàn mỹ đan dược. Tháp chủ, người nói tam cấp cùng tứ cấp chi gian là đường ranh giới, kia lục cấp cùng thất cấp chi gian có phải hay không cũng là một đạo đường ranh giới. Đế đô vị kia lục cấp đan sư, luyện ra thất cấp đan dược có phải hay không đã xem như thăng cấp thành công đâu. Cơ vô đêm hướng tới tháp trù thẩm viêm chắp tay, rồi sau đó hỏi. Này sẽ hắn vô pháp trực tiếp hỏi, tống điểm tâm cũng ngượng ngùng hỏi, nhưng là u bất quá hắn thật sự quá tò mò. Không có, hắn không có thăng cấp thành công. Lục cấp đến thất cấp xác thật như ngươi yêu cầu như vậy, là một đạo đường danh giới từ đan sư đến đại sư đường danh giới. Nhưng muốn chân chính thăng cấp đến thất cấp còn cần thiết đan dược phẩm chất đạt tới thiên cấp thượng phẩm, 11 nói đan văn mới được. Thẩm viêm nghe được cơ vô đêm hỏi, lắc lắc đầu sau nói. Tuy rằng hắn không có gặp qua càng cao cấp đan đạo đại sư hoặc là tông sư, nhưng là đối với đồng dạng là luyện đan sư chức nghiệp thẩm viêm, nhiều ít vẫn là so cơ vô đêm càng vì rõ ràng một ít. Đan tháp tầng cao nhất liền có quan hệ với đan sư cụ thể tế phân. Nhưng chỉ có thiếu bộ phận người có thể đi đến đan tháp đỉnh tầng cho nên cũng cũng chỉ có tiểu bộ phận nhân tài biết chuyện này. Nếu không phải hôm nay vừa mới trùng hợp phương trí đám người ở đan tháp trong đại sảnh nói lên cái này, hắn cũng sẽ không nói ra tới phổ cập. Tháp chủ kia thất cấp lúc sau đâu? Trong đám người có luyện dược đồng từ to mò hỏi. Thất cấp về sau a Bước vào thất cấp sau, đan sư liền thành đan đạo đại sư. Mà bát cấp luyện đan sư, đeo bát cấp thần tiêu đan bài. Đan dược luyện chế năng lực có thể luyện chế bát phẩm thiên cấp thượng phẩm đan dược cùng với huyền phẩm đan dược. Bát phẩm luyện đan sư đối thần tiêu chi lực khống chế làm này ở luyện đan lĩnh vực riêng một ngọn cờ, sở luyện chế đan dược ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực cùng thần bí năng lượng. Đan dược thượng đan văn số lượng nhất định là 12 nói hoàn chỉnh đan văn, thả đan văn lập loè lôi quang tản ra cường đại năng lượng dao động. Một lò thiên cấp thượng phẩm bát cấp đan dược cũng nhất định là 12 viên thành đan, không một phế đan. Một lò huyền phẩm bát cấp đan dược tắc chỉ có 3 viên đan dược toàn vì thành đan Không chỉ có như thế, sở hữu đan dược đều là 12 đạo đan văn hoàn mỹ phẩm tướng còn cần tiếp thu lôi kiếp. Cái này, ta chỉ ở sách cổ thượng gặp qua, nói là yêu cầu tiếp thu tam chín lôi kiếp. Thẩm viêm ở người kia hỏi ra tới sau, tạm dừng gần một phút mới chậm rãi nói. Cái này chính hắn cũng không có chính mắt gặp qua, bất quá là từ thư tịch điển cố chung được biết. Chỉ là nhìn đan tháp trong đại sảnh tụ tập càng ngày càng nhiều người từng chương nhìn về phía hắn tràn ngập tò mò mặt. Cuối cùng, hư vinh chiến thắng hết thảy. Nhiều người như vậy muốn nghe hắn giải thích cái này làm cho hắn trong lòng rất là hưởng thụ. Suy tư qua đi cũng liền nói ra tới. Kia cửu cấp đan dược đâu? Lời này là tống điểm tâm hỏi. Bởi vì các nàng đột nhiên phát hiện đối với đan dược nhận chi ở đá vụn đại lục là hoàn toàn không có. Nàng sở dĩ biết cũng chính là hệ thống trực tiếp đánh dấu. Cũng không có giống thẩm viêm giải thích như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Vì thế, vâng chịu không hiểu liền hỏi tính cách. Tống điềm tâm hỏi xuất khẩu, đá vụn đại lục cùng sao trời đại lục là hai cái đại lục hơn nữa, một cái cao cấp một cái cấp thấp, cách nói có xuất nhập thực bình thường. Nàng chính mình nhưng thật ra không sao cả, dù sao có hệ thống, có thể luyện liền luyện, không thể luyện liền mua. Mà sở dĩ hỏi ra tới, nàng là tưởng sát thực biết, ở sao trời đại lục nàng luyện đan trình độ, rốt cuộc thuộc về cái nào hàng ngũ. Cửu cấp, sách cổ thượng chỉ ghi lại cửu cấp cung cấp với thánh cấp. cửu cấp luyện đan sư đeo cửu phẩm thánh tôn đan bài đan dược luyện chế năng lực làm luyện đan ngành sản xuất đỉnh tồn tại cửu phẩm luyện đan sư có thể mà dễ cửu luyện chế ra thánh cấp đan dược càng có thể luyện chế thần cấp đan dược bọn họ sở luyện chế đan dược ẩn chứa vô tận sinh mệnh năng lượng cùng chữa khỏi chi lực thậm chí có thể thay đổi thu luyện giả thể chất cùng vận mệnh không phải tẩy tùy đan là so tẩy tùy đan càng tốt càng cường vô thượng lần tuyệt phẩm đan dược Một lò thần cấp cửu phẩm đan dược một lò một đan. Một lò thuyệt phẩm cấp đan dược tác chỉ có một viên đan dược. Không chỉ có như thế, này một viên đan dược đều là 12 đạo đan văn hoàn mỹ phẩm tướng còn cần tiếp thu lôi tiếp Cửu cửu lôi kiếp, đan dược thượng 12 nói đan văn không chỉ có hoàn mỹ vô khuyết hơn nữa mỗi một đạo đan văn đều ẩn chứa vũ trụ mới ra đời hỗn độn chi lực. Tản ra ngũ thải ban lan quang mang, này phẩm chất cùng giá trị không thể đánh giá. Thẩm viêm vừa nói vừa hâm mộ nói. chương 444 loạn mã, đãi sửa chữa. Virus tính cảm mạo sốt cao chung hai ngày này trương qua đi ta sẽ lại sửa chữa còn thỉnh các bảo bảo thông cảm. Thế nào, các ngươi cùng kia thiếu thành chủ nói đến như thế nào? Sở tinh vũ vội vàng hỏi. Tống điểm tâm đem cùng cơ vô đêm nói chuyện với nhau trải qua kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần, mọi người sau khi nghe xong đều lâm vào trầm tư. Tiêu tử hiên cao mày nói, cái này cơ vô đêm, nghe tới là cái rào hoạt ra hòa, hắn cung cấp tin tức thật giả nửa nọ nửa kia chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Trung ly mặc gật đầu nói, không sai, bất quá hắn nói bò cặp tộc ở Thái Hòa cực sa mạc chỗ sâu trong có căn cứ bí mật sự, nhưng thật ra đáng giá chúng ta chú ý. Thái Hòa cực sa mạc, kia chính là cái nguy hiểm địa phương, sở tinh vũ trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Nghe nói nơi đó có các loại cường đại ma thú cùng quỷ dị hiện tượng thiên văn, đi vào rất khó toàn thân mà lui. Nhưng nếu bò cặp tộc thật sự ở nơi đó luyện chế thần bí vũ khí, chúng ta liền không thể ngồi xem mặc kệ. Tống điểm tâm ánh mắt thiên định, chúng ta muốn trước thiên chuẩn bị sẵn sàng, chờ cơ vô đêm tra được căn cứ cụ thể vị trí, chúng ta liền hành động. Vâng, chúng ta có thể trước thu thập một ít về thái hòa cực xa mạc tin tức hiểu biết nơi đó địa hình cùng nguy hiểm. Tiêu tử hiên đề nghị nói. Ta đi phụ cận hỏi thăm một chút, sở tinh vũ sung phong nhận việc, hảo ngươi cẩn thận một chút, tống điềm tâm dặn dò nói, mặt khác chúng ta cũng muốn tăng mạnh tự thân thực lực. Trong khoảng thời gian này mọi người đều không cần lơi lỏng, nắm chặt thời gian tu luyện. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý theo sau đều tự tìm cái an tĩnh địa phương bắt đầu tu luyện. Tống điểm tâm cùng Trung Ly mặc cũng ở huyệt động một góc ngồi xuống, bọn họ tương đối mà ngồi, đôi tay kết ấn, bắt đầu vận chuyển linh lực cùng cố tự thân Tu Vi, vì sắp đến khiêu chiến làm chuẩn bị. Huyệt động Trung tràn ngập một cổ khẩn trương mà lại tràn ngập ý chí chiến đấu hơi thở, mỗi người đều biết một hồi đại chiến có lẽ sắp xảy ra, mà bọn họ cần thiết làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, mới có thể tại đây chàng cùng bò cặp tộc đánh giá Trung chiếm cứ một vị trí nhỏ. Hai người đứng dậy tính tiền, rời đi thử lầu trở lại chỗ ở sau, bắt đầu thương thảo bước tiếp theo kế hoạch chờ đợi cùng cơ vô đêm lại lần nữa giao phong cũng vì sắp đến bò cạp tộc tìm tòi bí mật chi lữ làm chu đáo chặt chẽ chuẩn bị. Kế tiếp nhật tử Tống Điềm Tâm cùng Trung Ly mặc một bên ở mây tí thành thu thập các loại vật tư cùng tình báo, một bên chờ đợi cơ vô đêm tin tức. Trong lúc bọn họ cũng gặp được một ít phiền toái nhỏ, tỷ như bị một ít không có hảo ý người thu chân theo dõi, nhưng bằng vào bọn họ cao cường tu vi, đều nhẹ nhàng hóa giải. Rốt cuộc cơ vô đêm lại lần nữa tìm được rồi bọn họ. Nhị vị ta đã tra được bò cặp tộc căn cơ bí mật đại khái vị trí, nhưng cụ thể chi tiết còn cần tiến thêm một bước xác nhận. Cơ vô đêm nói, tống điểm tâm ánh mắt sáng ngời thiếu thành chủ quả nhiên làm việc đắc lực. Chúng ta đây khi nào xuất phát đi tra xét? Cơ vô đêm do dự một chút việc này không nên nóng vội. Bò cặp tộc gần nhất tăng mạnh đề phòng chúng ta còn cần chờ đợi một cái thích hợp thời cơ. Hơn nữa ta hy vọng nhị vị có thể trước giúp ta liên hệ một chút đan đạo đại sư ta có chút vấn đề gấp không chờ nổi mà muốn thỉnh giáo. Trung ly mặc nhíu mày nói thiếu thành chủ này còn chưa hoàn toàn hoàn thành giao dịch ngươi liền đưa ra tân yêu cầu có phải hay không không quá thích hợp. Cơ vô đêm vội vàng giải thích ta chỉ là quá nóng vội. Như vậy đi ta lại nói cho các ngươi một cái quan trọng tin tức Ta nghe nói bỏ cặp tập cùng một cái thần bí thế lực âm thầm cấu kết cái này Thần bí thế lực tựa hồ ở mưu hoa một chuyện lớn khả năng sẽ đối toàn bộ sao trời đại lục tạo thành uy hiếp Nhưng cụ thể là chuyện gì ta còn ở điều tra Này xem như ta thêm vào cung cấp tin tức hy vọng nhị vị có thể lý giải tâm tình của ta Tống điểm tâm cùng chung ly mặc liếc nhau trong lòng đều cảm thấy tình thế nghiêm trọng tính Tống Điềm Tâm gật đầu nói, hảo thiếu thành chủ chúng ta sẽ mau chóng giúp ngươi liên hệ đan đạo đại sư. Nhưng ngươi cũng đến nắm chặt thời gian xác nhận bò cặp tộc căn cơ bí mật kỹ càng tỉ mỉ tin tức chúng ta thời gian không nhiều lắm. Cơ vô đêm rời đi sau Tống Điềm Tâm cùng Trung Ly mặc bắt đầu tự hỏi như thế nào ứng đối cái này tình huống mới. Bọn họ quyết định trước từ điều tra thần bí thế lực vào tay, đồng thời nhanh hơn cùng đan đạo đại sư liên hệ để ở cùng cơ vô đêm giao dịch chung chiếm cứ chủ động. Tống điểm tâm lợi dụng hệ thống một ít đặc thù công năng, bắt đầu ở mây tía thành cập quanh thân khu vực tìm tòi về thần bí thế lực manh mối. Trải qua một phen nỗ lực, bọn họ phát hiện một ít dấu vết để lại tựa hồ cái này thần bí thế lực cùng một cái cổ xưa di tích có quan hệ, mà cái này di tích nghe nói cất dấu một loại lực lượng cường đại có thể thay đổi sao trời đại lục cách cục. Trung Ly mặc tác phụ trách cùng đan đạo đại sư câu thông tuy rằng quá trình cũng không thuận lợi, nhưng cuối cùng vẫn là được đến đan đạo đại sư hồi phục. Đan đạo đại sư tỏ vẻ nguyện ý ở thích hợp thời điểm cùng cơ vô đêm gặp mặt nhưng tiền đề là muốn bảo đảm hắn an toàn cùng riêng tư. Theo điều tra thâm nhập tống điểm tâm cùng Trung ly mà càng ngày càng cảm giác được lần này sao trời đại lục hành trình gian nan cùng phức tạp. Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước ngược lại càng thêm kiên định vạch trần sở hữu bí mật quyết tâm vì chính mình người nhà cũng vì này phiến đại lục an bình. Nhật từ từng ngày qua đi cơ vô đêm rốt cuộc xác nhận bò cặp tộc căn cơ bí mật kỹ càng tỉ mị mà tống Điềm tâm cùng trung ly mặc cũng chuẩn bị hảo hết thảy sắp bước lên đi trước thái hòa cực sa mạc hành trình đi tìm kiếm bò cặp tộc bí mật cùng với cái kia thần bí thế lực chân tướng một hồi kinh tâm động phách mạo hiểm kéo ra màn che. đang đi tới thái hòa cực sa mạc trên đường tống Điềm tâm cùng trung ly mặc tao ngộ vài lần bò cặp tộc tuần tra đội này đó tuần tra đội thành viên mỗi người thân khoác màu đen trọng giáp tay cầm sắc bén trường thương trong ánh mắt để lộ ra hung ác quang mang Bọn họ huyền thú tỏa khi cũng dị thường cường hãn tản ra nùng liệt sát khí. Tống điểm tâm cùng Trung Ly mặc thật cẩn thận mà tránh đi tuần tra đội bằng vào cao siêu ẩn nấp thuật dần dần tới gần bò cạp tộc căn cứ bí mật. Khi bọn hắn rốt cuộc nhìn đến kia giấu ở xa mạc chỗ sâu trong thật lớn kiến trúc khi trong lòng không cấm chấn động. Căn cứ chung quanh che kín các loại phòng ngự trận pháp cùng bẫy dập còn có không ít bò cặp tộc cao thủ ở tuần tra canh gác. Tống điểm tâm cùng Trung Ly mặc tránh ở chỗ tối cẩn thận quan sát đến căn cứ bố cục cùng nhân viên lưu động tình huống tìm kiếm tiến vào cơ hội. Cùng lúc đó cơ vô đêm cũng dựa theo ước định ở mây tía thành chờ đợi cùng đan đạo đại sư gặp mặt. Hắn trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong, hy vọng có thể từ đan đạo đại sư nơi đó học được một ít chân quý luyện đan kỹ xảo tăng lên chính mình ở mây tía thành địa vị cùng thực lực. Mà ở sao trời đại lục địa phương khác khắp nơi thế lực cũng tựa hồ đã nhận ra một ít khác thường, bắt đầu ngo ngoe rục dịch. Mấy tía tông tăng mạnh môn phái đề phòng, hắc phong trại cũng đang âm thầm triệu tập nhân thủ, mấy đại gia tộc cũng ở khua chiêng gõ mõ mà mưu hoa chính mình ích lợi. Toàn bộ sao trời đại lục bao phủ ở một mảnh mưa gió sắp đến khẩn trương bầu không khí bên trong. Tống điểm tâm cùng Trung Ly mặc trải qua một phen quan sát rốt cuộc tìm được rồi căn cứ phòng ngự một cái bạc nhược điểm. bọn họ thừa dịp bóng đêm lén lút tiềm nhập bên trong căn cứ căn cứ nội tràn ngập một cổ gai mũi dược vì cùng huyết tinh khí tùy ý có thể thấy được một ít bị cầm tù huyền thú cùng đang ở tiến hành thực nghiệm bò cạp tộc thành viên bọn họ thật cẩn thận mà đi tới tận lực không phát ra bất luận cái gì tiếng vang đột nhiên một trận mãnh liệt năng lượng dao động truyền đến bọn họ theo dao động phương hướng đi đến phát hiện một cái thật lớn phòng luyện đan Phòng luyện đan nội, bò cạp tộc tư tế đang ở chủ trì một hồi quan trọng luyện đan nghi thức chung quanh hộ pháp cùng các cao thủ đều thần sắc khẩn trương mà bảo hộ. Tống điểm tâm cùng chung ly mặc ý thức được này khả năng chính là cơ vô đêm theo như lời có thể tăng lên huyền thú tu vi đan dược luyện chế hiện trường. Bọn họ quyết định trước quan sát một chút nhìn xem có không tìm được càng nhiều về bò cạp tộc cùng thần bí thế lực manh mối. Ở phòng luyện đan trong một góc, bọn họ phát hiện một ít thần bí phù văn cùng sách cổ. Tống Điềm Tâm lén lút đem mấy thứ này thu vào trong túi càn khôn, chuẩn bị mang về nghiên cứu. Đúng lúc này, một con huyền thú đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, khiến cho bò cặp tộc thành viên cảnh giác. Trong phút chốc toàn bộ phòng luyện đan tiếng cảnh báo đại tác phẩm, bò cặp tộc thành viên sôi nổi hướng tới bọn họ phương hướng đánh tới. Tống Điềm Tâm cùng Trung Ly mặc vội vàng thi triển pháp thuật cùng bò cặp tộc thành viên triển khai một hồi kịch liệt chiến đấu. Bọn họ tu vi cao thâm, pháp thuật tinh diệu trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không rơi hạ phong. Nhưng theo bò cạp tộc cao thủ không ngừng gia nhập bọn họ dần dần lâm vào khốn cảnh. Trung ly mặc vì bảo hộ tống điểm tâm, vô ý bị một người hợp thể kỳ hộ pháp đánh chúng thân bị trọng thương. Tống điểm tâm thấy thế trong lòng giận dữ, nàng không mang tất cả mà thi triển chính mình mạnh nhất pháp thuật đem chung quanh bò cạp tộc thành viên tạm thời đánh lui. nàng nâng dậy Trung Ly Mặc quyết định trước rút lui căn cứ, lại tìm cơ hội trở về. Bọn họ bằng vào ngoan cường ý chí cùng xuất sắc chiến đấu kỹ xảo, rốt cuộc đột phá bỏ cặp tộc vây truy chặn đường, trốn ra căn cứ bí mật. Trở lại mây tía thành sau, Tống điểm Tâm lập tức vì Trung Ly Mặc chữa thương. Trải qua một phen trị liệu, Trung Ly Mặc thương thế dần dần ổn định xuống dưới. Bọn họ bắt đầu nghiên cứu từ căn cứ Trung mang ra tới Phu Văn cùng sách cổ, hy vọng có thể từ giữa tìm được một ít về thần bí thế lực manh mối. Mà cơ vô đêm ở cùng đan đạo đại sư gặp mặt sau tuy rằng không có được đến chính mình muốn toàn bộ đáp án, nhưng cũng học được một ít quý giá kinh nghiệm. Hắn bắt đầu ý thức được sao trời trên đại lục thế cục xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp đến nhiều, hắn cần thiết càng thêm cẩn thận mà ứng đối các loại khiêu chiến. Theo điều tra thâm nhập tống điểm tâm cùng Trung Ly Mạc dần dần phát hiện cái kia thần bí thế lực tựa hồ cùng một cái cổ xưa tiên đoán có quan hệ. cái này tiên đoán biểu thị sao trời đại lục đem gặp phải một hồi tai họa thật lớn mà chỉ có tìm được trong truyền thuyết thần khí mới có thể hóa giải trận này tai nạn bò cặp tộc cùng thần bí thế lực cấu kết đúng là vì tranh đoạt thần khí quyền khống chế mà tống điềm tâm cùng trung ly mặc đã đến tựa hồ đánh vỡ bọn họ nguyên bản kế hoạch khiến cho khắp nơi thế lực một lần nữa tẩy bài ở kế tiếp nhật tử tống điềm tâm cùng trung ly mặc một bên dưỡng thương một bên tiếp tục thu thập tình báo chuẩn bị nghênh đón lớn hơn nữa khiêu chiến Bọn họ biết trận này liên quan đến sao trời đại lục vận mệnh mạo hiểm mới vừa bắt đầu. Mây tía thành không khí cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương, khắp nơi thế lực nhãn tuyến ở trong thành thường xuyên hoạt động. Tống điểm tâm cùng chung ly mặc ý thức được bọn họ hành động cần thiết càng thêm tiểu tâm cẩn thận, nếu không tùy thời khả năng lâm vào nguy hiểm bên trong. Bọn họ quyết định trước tư sách cổ chung tìm kiếm về thần khí manh mối, đồng thời chặt chẽ chú ý bò cạp tàu cùng thần bí thế lực hướng đi. Ở nghiên cứu sách cổ trong quá trình, bọn họ phát hiện một ít về sao trời đại lục cổ xưa lịch sử ghi lại tựa hồ cùng thần khí rơi xuống có thiên ti vạn lũ liên hệ. Căn cứ sách cổ nhắc nhở thần khí khả năng giấu ở một cái bị quên đi di tích chung, mà cái này di tích ở vào sao trời đại lục mảnh đất giáp xanh, nơi đó tràn ngập các loại không biết nguy hiểm cùng khiêu chiến. Tống điểm tâm cùng chung ly mặc quyết định đi trước di tích tìm kiếm, nhưng bọn hắn cũng biết lần này hành động không thể làm bò cạp tộc cùng thần bí thế lực phát hiện. Vì thế, bọn họ bắt đầu âm thầm chuẩn bị vật tư cùng trang bị đồng thời liên hệ một ít đáng tin cậy giúp đỡ Ở mây tía thành một cái hẻo lánh góc, bọn họ cùng vài vị cùng chung chí hướng người thu chân tương ngộ Này đó người thu chân cũng nghe nói về thần bí thế lực cùng thần khí nghe đồn nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau mạo hiểm Trải qua một phen thương nghị bọn họ hợp thành một cái lâm thời thám hiểm tiểu đội hướng tới di tích phương hướng xuất phát Dọc theo đường đi Bọn họ tao ngộ các loại gian nan hiểm trở bao gồm cường đại huyền thú tập kích ác liệt tự nhiên hoàn cảnh cùng với thần bí trận pháp bẫy dập. Nhưng bằng vào đoàn đội lực lượng cùng từng người trí tuệ, bọn họ lần lượt hóa hiểm vi di. Rốt cuộc bọn họ đi tới di tích nhập khẩu. Di tích nhập khẩu bị một tầng cường đại cấm chế sở bao phủ tản ra thần bí hơi thở. Tống điểm tâm cùng Trung Ly mặc đáng người thật cẩn thận mà nghiên cứu cấm chế ý đồ tìm được phá giải phương pháp. Trải qua một phen nỗ lực, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi cấm chế sơ hở thành công tiến vào di tích bên trong. Di tích nội tràn ngập cổ xưa mà thần bí hơi thở, nơi nơi đều là rách nát kiến trúc cùng kỳ dị phù văn. Bọn họ thật cẩn thận mà đi tới tìm kiếm thần khí tung tích. Ở di tích chỗ sâu trong, bọn họ phát hiện một cái thật lớn điện phủ. Điện phủ trung ương bày một cái tản ra lóa mắt quang mang thần khí, nhưng chung quanh cũng che kín các loại cường đại phòng ngự cơ chế cùng thủ hộ thú. Tống Điềm Tâm cùng Trung Ly mặc đám người biết, đây là bọn họ cuối cùng khiêu chiến. Bọn họ đồng tâm hiệp lực thi triển cả người thủ đoạn cùng thủ hộ thú cùng phòng ngự cơ chế triển khai một hồi kịch liệt chiến đấu. Trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, bọn họ rốt cuộc thành công mà thu hoạch thần khí. Nhưng liền ở bọn họ chuẩn bị rời đi di tích khi, bò cặp tàu cùng thần bí thế lực nhân mã cũng chạy tới. Hai bên triển khai một hồi kịch liệt tranh đoạt Tống Điềm Tâm cùng Trung Ly mặc đám người bằng vào thần khí lực lượng cùng địch nhân triển khai liều chết vật lộn Ở thời khắc mấu chốt cơ vô đêm cũng dẫn theo mây tía thành cao thủ tới rồi chi viện cuối cùng đem bò cặp tàu cùng thần bí thế lực đánh lui. Trận chiến đấu này sau, sao trời đại lục tạm thời khôi phục bình tĩnh. Tống Điềm Tâm cùng Trung Ly mặc đám người trở thành anh hùng đã chịu khắp nơi thế lực tôn kính cùng khen ngợi. Bọn họ cũng đem thần khí thích đáng bảo quản, chờ đợi tương lai khả năng xuất hiện nguy cơ, tiếp tục bảo hộ này phiến đại lục an bình. Mà Tống Điềm Tâm cùng chung Ly mặc cũng lần này mạo hiểm chung, cảm tình càng thêm thâm hậu, bọn họ về đến nhà cùng người nhà đoàn tụ, bắt đầu rồi thân sinh hoạt. Nhưng bọn hắn biết sao trời đại lục tương lai vẫn cứ tràn ngập không biết cùng khiêu chiến, bọn họ cần thiết thời khắc bảo trì cảnh giác chuẩn bị nghênh đón tân mạo hiểm. thanh Vân Tông Mật nghe. Phó trả tiền sau Tống Thần lại hỏi người bịt mặt người đối Thanh Vân Tông hiểu biết ít Người bịt mặt trầm mặc trong chốc lát nói Thanh Vân Tông là sao trời đại lục đệ nhất đại tông phái trưởng môn huyền phong chân nhân tu vi cao thâm khó đoán nghe nói đã đạt tới độ kiếp kỳ. Tông nội có tứ đại trưởng lão, phân biệt trưởng quản công pháp, đan dược giới luật cùng chấp pháp. Thanh Vân Tông mỗi cách trăm năm sẽ cử hành một lần thu đồ đệ đại điển, hấp dẫn vô số người thu chân tiến đến. Sở tinh vũ tò mò hỏi kia Thanh Vân Tông có hay không cái gì chấn Tông chi bảo. Người bịt mặt trong mắt hiện lên một tia quang mang, nói, nghe nói Thanh Vân Tông có một kiện thượng cổ thần khí Thanh Vân Kiếm kiếm này uy lực thật lớn, nhưng chẳng yêu trừ ma, là Thanh Vân Tông tượng trưng. Bất quá, này Thanh Vân Kiếm đã thật lâu không có hiện thế. Vạn ma điện phong vân, tống thần lại hỏi vạn ma điện tình huống, người bịt mặt cười lạnh một tiếng. Vạn ma điện từ trước đến nay cùng chính đạo là địch, điện chủ huyết ma lão tổ tàn nhẫn thích giết chóc tu luyện chính là một loại tà ác công pháp yêu cầu dùng người sống tới tu luyện. Vạn ma điện đệ tử cũng đều tàn nhẫn độc ác thường xuyên ở trên đại lục làm sằng làm bậy Sở tinh vũ nhíu mày nói kia chẳng lẽ liền không có người có thể chế được bọn họ sao? Người bịt mặt lắc đầu, vạn ma điện thực lực cường đại có rất nhiều lợi hại ma tu, hơn nữa bọn họ còn có một cái thần bí hộ pháp nghe nói tu vi đã đạt tới đại thừa kỳ, liền huyền phong chân nhân đều kiêng kỵ ba phần. Linh kiếm tông truyền kỳ. Nói đến linh kiếm tông, người bịt mặt trên mặt lộ ra một tia kính nể chi sắc linh kiếm tông kiếm thuật độc bộ thiên hạ, lịch đại kiếm chủ đều lấy kiếm đạo vi tôn theo đuổi kiếm cực kỳ trí. Đường nhiệm kiếm chủ kiếm trần tử kiếm thuật siêu phàm nhập thánh, đã từng lấy bản thân chi lực chém giết một con thượng cổ yêu thú, danh chấn đại lục. Linh kiếm tông có một tòa kiếm chủng, bên trong mai táng vô số bảo kiếm, nghe nói còn có một ít là thượng cổ thời kỳ thần kiếm. Tống thần cùng sở tinh vũ nghe được mùi ngon, đối sao trời đại lục tu chân tông tộc có càng thâm nhập hiểu biết. Liền ở bọn họ chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên nghe được chợ trung ương truyền đến một trận ẩm ý thanh. chợ xung đột hai người vội vàng chạy tới nơi chỉ thấy một đám người mặc hắc y người đang cùng mấy cái bầy quán tu sĩ phát sinh xung đột cầm đầu hắc y nhân quát lớn các ngươi này đó số bầy quán dám ở chúng ta vạn ma điện địa bàn thượng dương oai không muốn sống nữa sao một cái bầy quán tu sĩ tức giận mà nói nơi này là mây tía chợ khi nào thành các ngươi vạn ma điện địa bàn hắc y nhân cười lạnh một tiếng từ hôm nay trở đi nơi này chính là chúng ta vạn ma điện địa bàn tức thời liền chạy nhanh lăn nếu không đừng trách chúng ta không khách khí Tống thần nhíu nhíu mày, sở tinh vũ thấp giọng nói, này đó vạn ma điện người cũng qua kiêu ngạo Tống thần gật gật đầu, đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên một cái bạch y thiếu niên đứng dậy, cất cao giọng nói, rõ như ban ngày dưới các ngươi vạn ma điện dám như thế hoành hành ngang ngược còn có hay không vương pháp. hắc y nhân nhìn về phía bạch y thiếu niên, khinh thường mà nói, vương pháp. Tại đây sao trời đại lục thực lực chính là vương pháp? Người tiểu tử này, là cái nào môn phái? Dám quản chúng ta vạn ma điện nhàn sự bạch thi thiếu niên ngạo nghễ nói ta là thanh vân tông đệ tử hôm nay liền không thể tùy ý các ngươi làm sằng làm bậy thanh vân đệ tử hắc y nhân giận dữ phất tay chung trường kiếm hướng tới bạch thi thiếu niên đâm tới bạch thi thiếu niên không chút hoang mang trong tay trường kiếm run lên thi triển ra thanh vân tông kiếm pháp cùng hắc y nhân chiến ở bên nhau hai người người tới ta đi đấu mấy chục cái hiệp chẳng phân biệt thắng bại mặt khác hắc y nhân thấy thế sôi nổi vây quanh đi lên muốn quần ẩu bài thi thiếu niên Tống thần cùng sở tinh vũ liếc nhau, đồng thời ra tay, vài đạo linh lực bắn ra, đem vây đi lên hắc y nhân đẩy lui. Hắc y nhân không nghĩ tới có người dám nhúng tay, sôi nổi căm tức nhìn tống thần cùng sở tinh vũ. Cầm đầu hắc y nhân quát các ngươi là người nào? Dám phá hỏng chúng ta vạn ma điện chuyện tốt. Tống thần lạnh lùng mà nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua tu sĩ, không quen nhìn các ngươi lấy nhiều khỉ. Lâm vào hỗn chiến, hắc y nhân cười giữ tợn nói. Hảo, nếu các ngươi muốn xen vào nhàn sự, vậy cùng lên đi. Hôm nay khiến cho các ngươi biết được tội vạn ma điện kết cục. Nói xong, dẫn theo thủ hạ Hắc Y Nhân hướng tới Tống Thần bọn họ vọt lại đây. Tống Thần cùng Sở Tinh Vũ không chút nào sợ hãi, từng người thi triển ra chính mình công pháp cùng Hắc Y Nhân triển khai một hồi kịch liệt chiến đấu. Bảy thi thiếu niên cũng gia nhập chiến đấu, hắn kiếm pháp sắc bén, mỗi nhất kiếm đều mang theo hạo nhiên chính khí, làm Hắc Y Nhân có chút kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, trợ trung ương linh lực dao động kịch liệt các loại pháp thuật quang mang lập loè Trung quanh tu sĩ sôi nổi tránh lui, sợ bị lan đến. Thần bí viện thủ, liền ở chiến đấu lâm vào rằng co là lúc đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, mấy cây hắc y nhân kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Mọi người kinh ngạc mà nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc áo đen người xuất hiện ở đây chung. Người áo đen trong tay cầm một phen màu đen trùy thủ trùy thù thượng còn nhỏ máu tươi. Hắc y nhân hoảng sợ mà nói, ngươi ngươi là ám ảnh thích khách ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Người áo đen lạnh lùng mà nói, ta chỉ là không quen nhìn các ngươi vạn ma điện hành động, hôm nay liền đưa các ngươi lên đường. Nói xong, thân hình chợt lóe, lại hướng tới mặt khác Hắc y nhân nhào tới. Ở người áo đen dưới sự trợ giúp tống thần bọn họ thực mau liền đem Hắc y nhân toàn bộ đánh lui. Bạch thi Chí thiếu niên đối với người áo đen ôm quyền hành lễ nói, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Người áo đen xua xua tay, nói không cần cảm tạ ta chỉ là làm ta nên làm sự. Nói xong, liền biến mất ở trong đám người. Giao lưu cùng mời, Tống Thần cùng Sở Tinh Vũ cùng bạch thi kỳ thiếu niên trò chuyện lên, biết được hắn kêu Lâm Vũ là Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử. Lâm Vũ đối thực lực của bọn họ rất là bội phục, mời bọn họ đến Thanh Vân Tông làm khách. Tống Thần cùng Sở Tinh Vũ nhìn nhau cười, bọn họ đang muốn tiến thêm một bước hiểu biết Thanh Vân Tông, liền vui vẻ đáp ứng rồi. mấy người rời đi mây tía chợ hướng tới thanh vân tông phương hướng bay đi dọc theo đường đi lâm vũ cho bọn hắn giới thiệu thanh vân tông một ít tình huống làm cho bọn họ đối thanh vân tông có càng nhiều chờ mong thanh vân tông sơn môn trải qua mấy ngày phi hành bọn họ rốt cuộc đi tới thanh vân tông sơn môn trước chỉ thấy một tòa hùng vĩ ngọn núi chót vót ở trước mắt trên ngọn núi mây mù lượn lờ khí thế bàng bạc sơn môn trước hai cái đệ tử đang ở đứng gác nhìn đến lâm vũ trở về vội vàng đón đi lên lầm vũ đối bọn họ nói hai vị này là bằng hữu của ta tiến đến chúng ta thanh vân tông làm khách các ngươi đi thông báo một tiếng đi đệ tử gật gật đầu đi vào thông báo chỉ chốc lát sau một cái trung niên nam tử đi ra hắn người mặc màu xanh lơ trường bào khí chất bất phàm đúng là thanh vân tông một vị trưởng lão trưởng lão mỉm cười nói Hoan nghênh hai vị tiểu hữu đi vào Thanh Vân Tông, ta là Thanh Vân Tông Đan đỉnh trưởng lão, Lâm Vũ đã cùng ta nói các ngươi sự tình, các ngươi có thể ở mây tía trợ đánh lui vạn ma điện người, thật là anh hùng xuất thiếu niên a." Tống Thần cùng Sở Tinh Vũ vội vàng hành lễ nói, "Trưởng lão quá khen, chúng ta chỉ là làm một ít khả năng cho phép sự." Tông nội hiểu biết, Đan đỉnh trưởng lão mang theo bọn họ đi vào Thanh Vân Tông, dọc theo đường đi. Bọn họ thấy được rất nhiều đệ tử ở tu luyện có ở luyện tập kiếm pháp, có ở đà tọa minh thường, một mảnh thường hòa tu luyện cảnh tượng. Đan đỉnh trưởng lão còn dẫn bọn hắn tham quan thanh vân tông phòng luyện đan tàng kinh các chờ quan trọng nơi, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Ở tàng kinh các trung tống thần thấy được rất nhiều chân quý công pháp bí thịch nhịn không được muốn lật xem. Đan đỉnh trưởng lão cười nói, "Này đó bí tịch đều là chúng ta Thanh Vân tông bảo bối, bất quá xem ở các ngươi là khách nhân phân thượng, các ngươi có thể chọn lựa một quyển chính mình thích công pháp nhìn xem." Tống Thần cùng Sở Tinh Vũ đại hỉ, vội vàng chọn lựa một quyển thích hợp chính mình công pháp, cẩn thận nghiên đọc lên. Phong Vân đem khởi, liền ở bọn họ ở Thanh Vân tông tham quan học tập thời điểm, vạn ma điện bên kia lại truyền đến tin tức. Huyết Ma lão tổ biết được chính mình thủ hạ ở mây tía chợ bị người đánh bại, nổi trận lôi đình, quyết định phải đối Thanh Vân Tông tiến hành trả thù. Hắn triệu tập vạn ma điện đông đảo ma tu chuẩn bị tấn công Thanh Vân Tông. Mà linh kiếm tông bên kia cũng được đến vạn ma điện muốn tấn công Thanh Vân Tông tin tức. Kiếm trần tử biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý quyết định dẫn dắt linh kiếm tông đệ tử đi trước Thanh Vân Tông chi viện. Một hồi sao trời trên đại lục thu chân đại chiến sắp kéo ra màn che. Tống thần cùng sở tinh vũ ở Thanh Vân Tông cảm nhận được đại chiến trước khẩn trương không khí, bọn họ quyết định lưu lại cùng Thanh Vân Tông cùng Linh Kiếm Tông các tu sĩ cùng nhau, cộng đồng đối kháng vạn ma điện xâm lấn, một hồi kinh tâm động phát chiến đấu sắp triển khai, bọn họ lại đem tại đây chàng đại chiến chung trải qua như thế nào mạo hiểm cùng khiêu chiến, sao trời đại lục vận mệnh lại sẽ đi về nơi đâu, hết thảy đều tràn ngập không biết cùng biến số. chương 445, Tống điểm tâm đám người cũng quyết định cùng đi trước. đoàn người thực mau tới tới rồi hắc phong cốc chỉ thấy trong cốc mây mù lượn lờ linh lực dao động cực kỳ mãnh liệt đại gia cẩn thận này dao động không tầm thường khả năng có nguy hiểm thẩm viêm nhắc nhở nói mọi người thật cẩn thận mà hướng tới trong cốc đi đến đột nhiên một trận cuồng phong gào thét mà qua một đám hung mãnh yêu thú vọt ra là tam gia yêu thú phong lang có người kinh hô lầm diễm dẫn đầu ra tay hắn thi triển ra cường đại pháp thuật nháy mắt đánh lôi mấy chỉ phong lang Tống Điềm Tâm đám người cũng sôi nổi thi triển thủ đoạn cùng yêu thú triển khai kịch liệt chiến đấu. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, rốt cuộc đánh lui phong lang. Tiếp tục thâm nhập trong cốc bọn họ phát hiện một cái tàn gia thần bí quang mang huyệt động. Này nói vậy chính là bảo vật nơi chỗ, thẩm viêm nói, nhưng mà huyệt động trước lại có một đảo cường đại cấm chế. Để cho ta tới thử xem, Tống Điềm Tâm đi lên trước vận dụng chính mình linh lực ý đồ phá giải cấm chế. Trải qua một phen nỗ lực cấm chế rốt cuộc bị đánh vỡ. Mọi người đi vào huyệt động chỉ thấy bên trong bầy một cái cổ xưa đan lô. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết chín dương thần lò. Thẩm viêm mở to hai mắt nhìn. Mọi người ở đây hưng phấn không thôi khi huyệt động đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động tựa hồ muốn sụp đổ. Không tốt mau bỏ đi. Thẩm viêm la lớn. Mọi người vội vàng hướng ngoài động phóng đi ở cuối cùng một khắc trốn ra huyệt động. Trở lại mây tía thành, mọi người đều cảm thấy mỏi mệt bất kham, nhưng cũng vì lần này trải qua cảm thấy hưng phấn. Tống điềm tâm đối cái kia đan lô nhớ mãi không quên, nàng quyết định trở về hào hào nghiên cứu một phen. Trở lại chỗ ở, nàng cẩn thận quan sát đến đan lô, phát hiện mặt trên khắp đầy thần bí phù văn. Trải qua mấy ngày nghiên cứu, tống điềm tâm phát hiện cái này đan lô đối luyện đan có cực đại trợ giúp. Nàng bắt đầu dùng cái này đan lô luyện đan, đan dược phẩm chất cùng hiệu quả đều có lộ rõ tăng lên Tin tức thực mau truyền khắp mây tía thành, rất nhiều người đều đối Tống Điềm Tâm luyện đan tài nghệ bội phục không thôi. Nhưng mà, này cũng khiến cho một ít người ghen ghét cùng mỡ ước. Một ngày ban đêm, một đám kẻ thần bí xông vào Tống Điềm Tâm chỗ ở, muốn cướp đoạt đan lô. Tống Điềm Tâm bị bừng tỉnh cùng kẻ thần bí triển khai kịch liệt chiến đấu. Thời khắc mấu chốt, Lâm Diễm cùng những người khác kịp thời đuổi tới, đem kẻ thần bí đánh lui. Những người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Lâm Diễm tức giận mà nói. Tống điểm tâm cao mày, mặc kệ bọn họ là ai, khẳng định là hướng về phía đan lô tới. Chúng ta phải cẩn thận phòng bị. Từ nay về sau, tống điểm tâm tăng mạnh phòng bị, đồng thời càng thêm khắc khổ mà luyện đan tu luyện. Không lâu, mấy tí thành tổ chức một hồi luyện đan đại tái tống điểm tâm quyết định tham gia. Trong lúc thi đấu, nàng bằng vào cao siêu luyện đan tài nghệ cùng cái kia thần bí đan lô, luyện chế ra lệnh người kinh ngạc cảm thán đan dược nhất cử đoạt giải nhất. Lần này thi đấu làm tống điểm tâm thanh danh vang dội cũng làm càng nhiều người đối nàng trong tay đan lô như hổ rình mồi. Cùng lúc đó, sao trời đại lục một cái khác địa phương, một cái thần bí tổ chức cũng chú ý tới tống điểm tâm. Nữ tử này không đơn giản, nàng trong tay đan lô tựa hồ có phi phàm lai lịch. Tổ chức thủ lĩnh nói, thủ lĩnh muốn hay không phái người đi đem đan lô đoạt lại đây. Thủ hạ hỏi. Thủ lĩnh trầm tư một lát trước quan sát một đoạn thời gian, nhìn xem nàng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Tống điểm tâm cũng không biết chính mình đã khiến cho thần bí tổ chức chú ý, nàng vẫn như cũ đắm chìm ở luyện đan thế giới, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Một ngày, Tống điểm tâm thu được một phong thần bí thư mời, mời nàng đi trước một cái thần bí địa phương tham gia một hồi luyện đan thịnh hội. Tống điểm tâm do dự một chút cuối cùng quyết định đi trước. Ở nơi đó, nàng sẽ gặp được càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Tống điểm tâm mang theo Lâm diễm đám người đi tới thư mời thượng viết địa phương, phát hiện nơi này tụ tập đến từ các nơi luyện đan cao thủ. Thi đấu bắt đầu, đề mục là luyện chế một loại khó khăn cực cao đan dược. Tống điểm tâm vững vàng ứng đối, bằng vào tinh vi tài nghệ cùng độc đáo sáng ý, nàng đan dược trổ hết tài năng. Nhưng mà ở thi đấu trong quá trình, nàng phát hiện có mấy người luôn là đối nàng đầu tới bất hữu thiện ánh mắt. Thi đấu sau khi kết thúc tống điểm tâm đạt được đệ nhất danh. Liền ở nàng chuẩn bị rời đi khi kia mấy cái bất hữu thiện người ngăn cản nàng đường đi. Đem người luyện đan bí quyết cùng cái kia đan lô giao ra đây, nếu không đừng nghĩ rời đi. Trong đó một người hung tợn mà nói, tống điềm tâm cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi. Hai bên dương cung bạt kiếm, mắt thấy liền phải động thủ. Lúc này, một vị lão giả xuất hiện, ở địa bàn của ta thượng cũng dám nháo sự, lão giả thanh âm tràn ngập uy nghiêm. mấy người kia nhìn đến lão già sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt vội vàng xin lỗi sau trốn đi lão già nhìn về phía tống điềm tâm tiểu cô nương ngươi luyện đan thiên phú không tồi nhưng tại đây trên giang hồ phải cẩn thận cẩn thận tống điềm tâm cảm kích mà nói đa tạ tiền bối nhắc nhở lão già gật gật đầu xoay người rời đi tống điềm tâm đám người tiếp tục ở sao trời trên đại lục rèn luyện bọn họ thanh danh càng ngày càng vang dội đồng thời cũng kết bạn rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu Ở một lần mạo hiểm chung, bọn họ ngoài ý muốn phát hiện một cái cổ xưa di tích nghe nói bên trong có dấu vô tận bảo tàng cùng luyện đan bí tịch. Mọi người hưng phấn mà tiến vào di tích lại phát hiện bên trong tràn ngập các loại nguy hiểm cơ quan cùng cường đại thủ hộ thú. Ở gian nan thăm dò chung tống điểm tâm đám người bằng vào trí tuệ cùng dũng khí dần dần thâm nhập di tích bên trong. Rốt cuộc bọn họ tìm được rồi một gian mật thất bên trong bày một quyền cổ xưa luyện đan bí thịch. Tống Điềm Tâm mở ra bí tịch nháy mắt bị trong đó thâm ảo luyện đan chi thức hấp dẫn. Đang lúc bọn họ chuẩn bị rời đi di tích khi, lại tao ngộ một hồi thình lình xảy ra biến cố. Di tích xuất khẩu bị phong bế, một cầu cường đại tà ác lực lượng thức tỉnh. Đây là có chuyện gì? Lâm Diễm khẩn trương mà nói. Tống Điềm Tâm bình tĩnh mà quan sát đến chung quanh tình huống, đại gia không cần hoảng, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Ở cùng tà ác lực lượng đối kháng chung, Tống Điềm Tâm đám người dần dần phát hiện cổ lực lượng này tựa hồ cùng cái kia thần bí tổ chức có quan hệ. Trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi xuất khẩu thoát đi di tích. Trở lại mây tía thành sau, Tống Điềm Tâm quyết định thâm nhập điều tra cái kia thần bí tổ chức. Ở điều tra trong quá trình, nàng phát hiện cái này tổ chức vẫn luôn đang âm thầm thao tác sao trời đại lục luyện đan giới ý đồ lũng đoạn chân quý luyện đan tài nguyên. Tống Điểm Tâm quyết định động thân mà ra cùng cái này thần bí tổ chức triển khai một hồi chính diện quyết đấu. Nàng liên hợp mặt khác chính nghĩa luyện đan sư cùng thế lực cộng đồng chế định đối kháng kế hoạch. Một hồi đại chiến sắp bùng nổ, sao trời đại lục luyện đan giới đem nghênh đón một lần thật lớn biến cách. Phần 11 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.